155 thứ 153 Trường Kha Nhi mất tích Tây Nhi, người nói thật sự. Tịch Diệt trưởng lão thật sự đồng ý đem Đan Đạo Tông quản hạt địa vực phân chia một khối đi ra, cung cấp Tam Mục gia tiến hành phát triển. Hạnh phúc tới quá nhanh quá đột ngột hắn trong lúc nhất thời thật đúng là có chút không tiếp thu được. Không nói trước đến rồi linh mâu quận, Mục gia không gian phát triển lớn hơn nữa, tài nguyên cũng sẽ càng nhiều, vẹn vẹn là chịu Đan Đạo Tông cả đời che chở một điểm, như vậy thì có thể để cho Mục gia bắt nguồn xa, dòng chảy dài, sẽ không dễ dàng như vậy liền lọt vào hủy diệt. Một cái gia tộc muốn mở rộng, có thể bằng vào thời gian tới từ từ tích lũy. có thể sợ nhất chính là ở giữa gặp phải khó mà giải quyết nguy cơ một khi xuất hiện loại nguy cơ này đó chính là cơ hội gì cũng bị mất phụ thân cảm thấy ta sẽ cầm loại chuyện này mở ra nói đùa sao mỉm cười mục tây ngược lại cũng có thể lý giải cha mình tâm tình nhíu lông mày hắn chính là đứng lên nói phụ thân đem việc này cùng mấy vị thuốc bá còn có ra gia thương nghị một chút ta tốt nhất tại trời tối phía trước có thể đưa ra trả lời chắc chắn tiếp đó nhanh chóng dọn đi linh Mô quận chớ có nhường tịch diệt trưởng lao nóng lòng chờ hắn tin tưởng đối với dạng này chuyện tốt mục gia đương nhiên sẽ không có người phản đối mà lúc này cần làm Chính là thu xếp bọc hành lý, chuẩn bị cử ra di chuyển. "Phụ thân, ta còn muốn đi anh tuấn huynh nơi đó một chuyến, chuyện còn lại, liền từ phụ thân đến giải quyết ta." Thoại âm rơi xuống, hắn chính là hướng thẳng đến ngoài cửa đi đến. Bất quá, chỉ đi vài bước, hắn chính là đột nhiên ngừng lại. "Đúng, phụ thân, ta lần này trở về, vì cái gì không thấy Kha Nhi nha đầu kia?" Hắn lúc này mới nhớ tới, cũng đã về là tốt mấy ngày, nhưng là không thấy Kha Nhi một mặt. Hơn nữa, phía trước hắn thụ thường, theo đạo lý tới nói, Kha Nhi nhất định sẽ ở một bên chiếu cố, nhưng dù cho như thế, hắn vẫn không thấy nha đầu kia. "Ân, Kha Nhi" Mục Hoàng Phàm còn đắm chìm tại to lớn vui sướng ở trong, nghe được Mục Tây đột nhiên đặt câu hỏi, hắn không khỏi hơi sức sờ. Xem như chủ nhà họ Mục, hắn tự nhiên không có khả năng đem mỗi một cái người làm tên đều nhớ kỹ. Bất quá Kha Nhi là Mục Tây tiếp thân nha hoàn, đối với Kha Nhi tên, hắn ngược lại là cũng không lạ lắm. Khu Cụ, Tây Nhi, chuyện này ngược lại là đã quên theo như ngươi nói, Kha Nhi nha đầu kia, nàng, nàng mất tích. Trước đây vẫn bận phải túi bụi, hắn ngược lại là chưa kịp nói cho Mục Tây, lúc này nghe được Mục Tây hỏi, hắn lúc này mới nghĩ tới chuyện này. Cái gì? Mất tích? Đợi đến Mục Hoàng Phàm thoại âm rơi xuống. Mục Tây sắc mặt đột nhiên biến đổi, cả người trên thân đều có một cỗ kinh người khí tức phóng lên trời. Đối với Kha Nhi, hắn trong lòng có đoán hắn xem như là của mình tiểu muội muội đối đại giống nhau. Mặc dù đối phương chỉ là một hạ nhân, nhưng hắn thế nhưng là chưa từng có đem hắn xem như là hạ nhân đến đối đãi. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ tương lai là không phải muốn cho đối phương tìm một nhà khá giả, nhưng bây giờ vậy mà nghe được đối phương mất tích tin tức, T. thật hung lệ khí tức. Tây Nhi khí tức 6. cảm nhận được Mục Tây quanh người đột nhiên tản mạn ra băng lãnh hàn ý, Mục Hoàng Phàm cũng là không khỏi biến sắc. Mục Tây thân căn cứ nước tiên linh thần, mà loại kia hung lệ chi vật, có thể tuyệt đối không phải cái thế giới này mà thú bình thường có thể so sánh. Trước kia Mục Tây ngược lại là rất ít tức giận, cho nên cũng rất ít lộ ra hung ác một mặt. Nhưng lúc này nghe được Kha Nhi mất tích tin tức, hắn hiển nhiên là có chút nổi giận, còn xin phụ thân cùng Hải Nhi nói một chút, Kha Nhi làm sao lại mất tích? Khi sâu một hơi, Mục Tây đem cả người hàn khí dần dần thu liễm, sắc mặt trầm thấp nói: "Hô, phía trước ngươi đi đan đạo tông xin thuốc. Kha Nhi nha đầu kia bởi vì lo lắng an nguy của ngươi, nghe nói chính là đi trong miếu thầy người cầu phúc, nhưng này vừa đi, liền sẽ chưa có trở về, ta phái người đi nghe cũng không có dò tham nha đầu này tung tích. Mục Hoàng Phàm cũng là hít sâu một hơi, hiển nhiên là bị Mục Tây mới vừa khí thế sợ hết hồn. chờ bình phục liễu một chút tâm cảnh, lúc này mới nhẹ giọng giải thích. thầy ta đi cầu phúc. nghe được Mục Hoàng Phàm giảng giải, Mục Tây sắc hơi đổi, cảm thấy không khỏi tê dẩn. Nha đầu này, ai? hai mắt khép hở, hắn thang khẽ, đáy lòng không khỏi có chút tự trách. phụ thân, ngươi nhiều hơn nữa phái một số người ra ngoài, cẩn thận hỏi một chút có người hay không gặp qua Kha Nhi. ta hy vọng tại Mục nhà chuyển nhà thời điểm, nha đầu này có thể cũng tại đội ngũ ở trong. bình thường Kha Nhi ở bên người thời điểm còn không có cảm giác gì. nhưng lúc này nghe nói Kha Nhi mất tích, hắn thật sự cảm giác rất bực bội. rõ ràng, nha đầu này trong lòng của hắn cũng coi như là có như vậy một chút vị trí. cái này, tốt ta, ta lại phái người đi tìm một chút, hy vọng có thể đem nha đầu này tìm được. tiếng buồn bã thở dài, Mục Hoàng Phẩm biết, Kha Nhi đi theo Mục Tây nhiều năm, cái so đối với cái này khôn khéo tiểu nha đầu, tất phải có một chút không lớn bất quá trong lòng hắn cũng biết, muốn tìm về mất tích mấy ngày Kha Nhi, hy vọng rõ ràng không lớn. ai, phụ thân làm hết sức mà thôi. cảm xúc rõ ràng không cao lắm, Mục Tây lắc đầu, chính là rơi xuống rời đi. ngược lại là thấy Mục Hoàng Phẩm có chút đau lòng. Thanh thủy quận Phương Thị, An gia chỗ ở cửa hàng trước cửa. Một cái tuổi trẻ thân ảnh chẳng biết lúc nào lặng yên đến, chỉ là vào giờ phút này hắn, khắp khuôn mặt lại ưu sầu sự tình, hiển nhiên là cảm xúc không cao. Người trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn một mắt đã leo đến trên đỉnh đầu nắng ấm, trong lòng nhưng là có chút phát lạnh. Ai, Kha Nhi, Kha Nhi, ngươi làm sao lại đột nhiên mất tích đâu? Thật đúng là nhường thiếu ra ta không bất lo. Tiếng buồn bã thở dài. Lúc này mục tây quả nhiên là hết sức phiền muộn, nguyên bản tâm tình thật tốt, đều bởi vì Kha Nhi mất tích tin tức mà tan thành mấy khói, ngược lại là trở nên ưu sầu không thôi. Phía trước từ mục ra đi ra. Hắn có thể toàn bộ Thanh Thủy quận dạo qua một vòng, thậm chí còn chạy đến Huyền Mục Lâm bên trong đi một cái lội, đáng tiếc là, vô luận như thế nào tìm kiếm, cuối cùng đều không thể tìm được nha đầu này dấu vết, nhìn ra được, tiểu nha đầu có phải hay không còn tại Thanh Thủy quận, e rằng thật sự có chút khó mà nói. Thanh Huyền quốc lớn như vậy, nếu như Kha Nhi rời đi Thanh Thủy quận, như vậy thì coi như hắn thực lực có mạnh hơn nữa, muốn tại trong biển người mênh mông tìm được một người, sợ cũng không khác mò kim đáy biển. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể là không thể không bông tha tìm kiếm, về phần hắn đến tột cùng còn có thể hay không nhìn thấy nha đầu này, chỉ sợ cũng chỉ có thể là xem bọn hắn ở giữa duyên phận. Hy vọng nha đầu này chỉ là mất tích, mà không phải đã xảy ra chuyện gì mới tốt. Lắc đầu, bây giờ lại là muốn đổi hắn tới thay Kha Nhi cầu nguyện. Nói lời trong lòng, hắn thật vẫn lo lắng Kha Nhi xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nói như vậy, hắn có thể thấy người sau hy vọng, sợ là phải có chút mong manh. Tính toán, như là đã không có cách nào thay đổi gì, như vậy hết thể liền đều thuận theo tự nhiên a. Dứt khoát mình đã không làm được cái gì, hắn dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Có thể tại thích hợp thời điểm, tiểu nha đầu sẽ xuất hiện ở trước mặt của hắn đâu. Mục Tây không thể nghi ngờ đã là An gia khách quen, mà An Tuấn Ngạn cũng là sớm đã phân phó, vô luận Mục Tây lúc nào tới. đều trực tiếp muốn hướng bên trong mời, rất nhanh, hắn chính là theo hạ nhân, đi tới An Tuấn Ngạn căn phòng bên trong. Mục Tây Hình, ngươi thương thế kia khôi phục ngược lại là rất nhanh, lúc này mới thời gian 3 ngày, giống như là không có chuyện gì người mở dạng, xem ra Đan đạo tông đan dược thật đúng là có tác dụng đâu. Trong phòng, An Tuấn Ngạn chủ tớ hai người cùng Mục Tây ngồi đối diện nhau, nhìn thấy Mục Tây không phát hiện chút tổn hao nào xuất hiện ở trước mắt, An Tuấn Ngạn một trái tim ngược lại là hoàn toàn buông xuống. Phía trước Mục Tây vì cho hắn Hỏa Ti Mã Vân sáng tạo cơ hội chạy trốn, động thân đối chiến tiên thiên cảnh cao thủ, phần ân tình này, hắn đời này cũng sẽ không quên đi. Hắc hắc, tiểu đệ ra dày thịt béo đây, cái kia mấy đạo kiếm thường vẫn còn không coi là cái gì. Mỉm cười, mục tây ngược lại có chút xem thường. Nói đến, hắn có thể đủ khôi phục nhanh như vậy, đan đạo tông thuốc mặc dù có tác dụng, nhưng càng nhiều, chỉ sợ vẫn là nước thiên linh thần công lao. Bất quá những thứ này sẽ không đủ vì ngoại nhân nói. Ai, thật đúng là nghĩ không ra, nguyên lai mục tây minh vậy mà lĩnh nộ hư vô kia mở bị tâm kiếm chi cảnh, mục tây minh lần này ngược lại để huynh đệ ta mở rộng tầm mắt, từ trên xuống dưới dò xét Liễu mục tây một phen. An tuấn ngạn trong lòng tràn đầy cảm khái, xem như an gia đệ tử. Hắn tự nhiên là biết tâm kiếm chi cảnh đáng sợ. Sao ra Lão Thái gia có thể danh xưng thanh huyền quốc kiếm pháp đệ một, chính là bởi vì có tâm kiếm chi cảnh cảnh giới lãnh ngộ, có thể phóng nhãn toàn bộ thanh huyền quốc, có thể lãnh ngộ tâm kiếm chi cảnh. Nhưng cũng đơn giản là giải rác mấy người thôi. Ai có thể nghĩ đến, một cái thanh thủy quận tiểu gia tộc thiếu niên, càng là sẽ lãnh ngộ liên kết đan cao thủ đều phải ghen tị tâm kiếm chi cảnh. Hơn nữa, bằng vào cái này tâm kiếm chi cảnh, mục tây cứ thế nâng một cái cường đại tiên thiên cảnh nhị trọng cao thủ, vẹn vẹn là suy nghĩ một chút, hắn đều cảm thấy khó có thể tin. Đến nước này, hắn đã sớm minh bạch, nguyên lai mình cái này quen biết thời gian không dài hưng đệ. vậy mà đã sớm có viễn siêu thực lực của hắn ha ha nào chỉ là thiếu gia mở rộng tầm mắt ta lăng chiến lần này cũng thuộc về thực mở rộng tầm mắt có thể may mắn nhìn thấy tâm kiếm chi cảnh đại thành kiếm pháp ta lăng chiến cũng không ngưởng đợi này an tuấn ngạn sau lưng nghe tới cái trước chi ngôn về sau lăng chiến không khỏi chen lời vào cười lớn mở miệng nói hắn là tận mắt nhìn thấy mục tây từ đầu chiến đến cuối mục tây trước đây mỗi một kiếm hắn đều thấy hoa mắt thần mê mà mục tây về sau mỗi một lần trốn tránh càng làm cho hắn đem trái tim đều nhắc tới cổ họng sau đó suy nghĩ một chút cũng chính là mục tây cái này lĩnh ngộ tâm kiếm chi cảnh cảnh giới đại thành quái thai liền xem như đổi hắn, chỉ sợ cũng sớm đã bị bao chấn chân khí tiêu diệt. Chiến thúc chỗ đó, ta này một ít thủ đoạn, có thể phải chiến thúc khích lệ, ngược lại là van bối vinh hạnh. lắc đầu nở nụ cười, hắn đột nhiên sắc mặt khẽ động, nói tiếp, đúng, còn muốn đa tạ chiến thúc tặng cho ta lễ vật, lễ vật này với ta mà nói, ngược lại thật rất chân quý, van bối rất thích. hắn nói tự nhiên là cái thanh kia linh khí kiếm, lang chiến có thể đem thanh kiếm này cho hắn, nói lời trong lòng, hắn vẫn cảm động hết sức. phải biết, liền xem như chính hắn đem linh kiếm lưu lại, cũng không ai có thể nói tới ra cái gì. dù sao kiếm là nhân nhà nhặt về. như vậy vốn là hẳn là về hắn tất cả. Ha ha, mục tây thiếu ưa thích liền tốt, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. trôi kiếm này vốn nên là mục tây thiếu gia chiến lợi phẩm, ta bất quá chính là giúp mục tây thiếu gia tạm thời bảo quản một hồi thôi. Trong lòng của hắn, mục tây có thể cùng bao chấn chiến đấu lâu như vậy, như vậy chính là to lớn thắng lợi, mà người thắng, đương nhiên muốn thu lấy chiến lợi phẩm. Hắn đối với kiếm pháp cũng không am hiểu, hơn nữa cũng đích xác không có tư cách đem linh kiếm lưu lại. Ha ha, tốt ta, hay không nói những thứ này. Mục tây biết, giống lăng chiến dạng này võ giả, thì sẽ không chiếm những cái kia tiện nghi nhỏ. Quá nhiều dây dưa cái này một lời để, ngược lại là lộ ra chính hắn hẹn hỏi. "Anh Tuấn huynh, huynh đệ lần này tới là muốn nói với ngươi một tiếng, nghĩ đến không dùng được một hai ngày, ta phải trở về Đan đạo tông đi tu hành, mà ta mục ra toàn cả gia tộc, nghĩ đến cũng phải đem đến linh mâu quận đi, tới đó tìm kiếm phát triển mới." Hai người cũng coi như là sinh tử chi giao, đối với An Tuấn ngạ, hắn tự nhiên là không có có bất kỳ có thể dấu giếm. 156 thứ 154 chương Thanh Huyền Vệ Ách, Mục gia muốn rời xa Thanh thủy quận, toàn bộ đem đến linh mâu của đi. Đối với Mục Tây phải về Đan đạo tông tu luyện, Hắn tự nhiên là sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng làm nghe được Mục Tây nói muốn cử ra di chuyển thời điểm, hắn nhưng là thật sự có chút ngây ngẩn cả người. Không tệ, nghĩ đến anh Tuấn huynh hẳn là cũng minh bạch, ta mục ra lần này đắc tội lữ ra, lúc này lại đắc tội An ra hai vị thiếu gia, nếu như tiếp tục tại Thanh Thủy quận phát triển, tiền cảnh ngược lại có chút đáng lo, bất quá nếu là đến rồi Linh Mâu quận, có đan đạo tông phù hộ, nghĩ đến hẳn là sẽ tốt hơn nhiều a. Nếu là cùng trải qua sinh tử huynh đệ, có mấy lời cũng là không cần dấu giếm. cái này xấu. Nghe Mục Tây tiểu nói này, An Tuấn ngạn hơi sở, bất quá sau đó cũng là lộ ra một nụ cười khổ. Ai? mục tây minh nói không sai ta hai vị kia huynh đệ đều là có thủ tất báo hạ người lần này thả bọn họ trở về bọn hắn ngược lại là chưa chắc sẽ đem lần này sự tình nói ra thậm chí chưa chắc sẽ bẩm báo an ra trường gối bất quá lần này thủ sợ là thật sự đã kết an tuấn ngạn hiểu rất rõ chính mình cái kia hai cái huynh đệ lần này thủ khuất đục hai người này tất phải ghi hận trong lòng không chỉ mục tây e là cho dù là hắn cũng nhất định muốn bị đối phương cho hận lên sau này gặp lại tam chín phần mười liền muốn rút đao khiêu chiến có một chút hắn biết rõ lấy hắn hiện nay sức mạnh căn bản vốn không có che chở mục ra thực lực nếu như sao kỉnh tiền cùng sao kha nham ngóc đầu trở lại. hơn nữa mang theo càng mạnh hơn càng nhiều cao thủ lời nói như vậy đừng nói che chở mục gia e là cho dù là ngay cả chính hắn đều phải tự thân khó bảo toàn hô cũng tốt linh Mâu quận chính là đan đạo tông địa bàn liền xem như an gia cũng không dám đi trêu chọc thị phi nếu như mục gia có thể tới đó phát triển đầu tiên nhưng là có thể bảo chứng an toàn a trầm ngâm chốc lát an tuấn ngạn gật đầu một cái tràn đầy cảm khái đạo nghĩ không ra mục tây huynh thật đúng là có biện pháp thậm chí ngay cả linh Mâu quận đều có thể làm cho tới địa bàn xem ra mục tây huynh mặc dù là vừa mới gia nhập vào đan đạo tông cũng đã có ảnh hưởng không nhỏ được a trong lòng của hắn tin tưởng Mục gia đem đến Linh Mâu Quận, trong này Át hẳn cũng là Mục Tây công lao, dù sao, Mục gia những người kia, thế nhưng là không để cho Đan Đạo Tông con mắt nhìn nhau tư cách. A, đơn giản là bên trong cánh cửa trưởng bối lọt mắt xanh thôi. Khoát tay áo, Mục Tây ngược lại không muốn ở trên việc này quá nhiều dây dưa, suy nghĩ một chút, nói tiếp, anh Tuấn Huynh, ngươi lần này cũng coi như là đem hai người đã tội, không biết anh Tuấn Huynh kế tiếp có tính toán gì không? Ta sao? Nghe được Mục Tây chi ngôn, An Tuấn Ngạn không khỏi đứng dậy, chậm rãi hướng về phía trước cửa sổ đi đến, sau một hồi lâu, vừa mới quay đầu, hướng về phía Mục Tây đạo. Ta muốn trở về kinh thành một chuyến, tham dự lần này tuyển bạc chiến. Lời đến cuối cùng, trên mặt của hắn đã lộ ra vẻ kiên định, hiển nhiên là đã quyết định. "Ách, Thiếu gia, ngươi muốn đi tham gia tuyển bạt chiến? Cái này sáu. Thiếu gia có cần suy nghĩ thêm một chút hay không?" Nghe được An Tuấn Ngạn chi ngôn, không cần mục tây nói chuyện, một bên lăng chiến nhưng là biến sắc, vội vàng hướng về phía An Tuấn Ngạn khuyên nhủ. Nhìn ra được, đối với An Tuấn Ngạn quyết định này, hắn tự hồ có chút không quá dễ dàng tiếp nhận. "Ha ha, chiến thúc hẳn là hiểu rõ cá tính của ta, nếu là đã chuyện quyết định, như vậy bất kể như thế nào, ta đều muốn đi thử một phen, cho nên" chiến thúc cũng không cần quên ta có thể sáu tốt chiến thúc không cần nhiều lời hiện nay ta đây cũng đã là hậu thiên cảnh cửu trọng tu vi ngược lại là có tư cách tham chiến chẳng lẽ chiến thúc đối với ta không có lòng tin không thành cái này sáu ai nhìn thấy an tuấn ngạn đã quyết định lang chiến cũng là không cần phải nhiều lời nữa lắc đầu trên mặt nhưng là một mảnh thần sắc lo lắng trong lòng của hắn cũng biết nếu để cho an tuấn ngạn một mực tại thanh thủy quận ở đây kinh doanh mua bán lời nói e rằng không cần bao nhiêu thời gian cũng sẽ bị mài đến đấu trí hoàn toàn không có mà tham gia tuyển bạc chiến ngược lại cũng coi là một cơ hội tuyển bát chiến vậy thì là cái gì? Mục Tây lông mày chầm rãi nhíu lại, nghe được bây giờ, hắn có thể đủ nghe được. Tựa hồ An Tuấn Ngạn trong miệng tuyển bát chiến, tựa như là rất thú vị dáng vẻ. Còn xin anh Tuấn Huynh nói cho ta một chút cái này tuyển bát chiến, cũng làm cho huynh đệ được thêm kiến thức. Mục Tây có thể nhìn ra được, cái này cái gọi là tuyển mặt chiến, hẳn là một hạng rất thú vị thịnh sự. Nhìn An Tuấn Ngạn tư thế, tựa như là hạ quyết tâm thật lớn mới đi tham gia cái này cái gọi là tuyển mặt chiến. Hắn thân ở Thanh Thủy quận dạng này tiểu gia tộc, đối với Thanh Huyền Quốc chuyện lớn chuyện nhỏ, hiểu rõ quá quá ít, nhìn ra được, cái này Thanh Huyền Quốc tuyển chiến, hẳn là một kiện cũng sẽ không quá nhỏ sự kiện. Tuyển chiến. Hắc hắc, xem ra Mục Tây Minh mặc dù gia nhập vào Liêu Đan đạo tông, nhưng nghĩ đến còn không có nhận sờ một chút cơ bản tin tức, đã như vậy, huynh đệ thì đơn giản nói cho ngươi nói cái này tuyển bạn đánh đi. An Tuấn Nạn cũng là có thể hiểu được, Mục Tây vừa mới gia nhập vào Đan đạo tông, e rằng liền Đan đạo tông một chút tin tức đều chưa hẳn hiểu rõ, lại càng không cần phải nói Thanh Huyền quốc đại sự kiện. Toàn bộ Thanh Huyền quốc 108 quận, mỗi một cái quận thành mặc dù riêng phần mình phát triển, nhưng không có bất kỳ cái gì một cái quận thành có can đảm phá hư quy củ, ở trong đó, nguyên nhân trực tiếp nhất, cũng là bởi vì có Thanh Huyền quốc vương thất tồn tại. Chính Liêu Chính Thần sắc An Tuấn Ngạn bắt đầu dùng phương thức của mình hướng về phía Mục Tây kể Lệ. Cái này ta ngược lại thật ra ít nhiều biết một chút, nghe nói Thanh Huyền Quốc Vương thất thế nhưng là mười phần mạnh mẽ, có cái này Thanh Huyền Quốc Vương thất tại, nghĩ đến các đại quận thành coi như dù thế nào vô pháp vô thiên, sợ cũng sẽ có một cái ranh giới cuối cùng a. Cái này không khó lý giải, một cái to lớn vương quốc, đương nhiên phải có vương quốc nên có quy củ, rõ ràng, Thanh Huyền Quốc Vương thất xem như kẻ thống trị, tuyệt đối sẽ không nhường bất luận kẻ nào phá hư quý củ, điểm này, é là cho dù là An gia cũng sẽ không ngoại lệ. Ha ha, cùng Mục Tây Minh nói chuyện, chính là tỉnh nước bọn. Gặp Mục Tây lòng dạ biết rõ. an tuấn nạn dứt khoát nhảy qua những cái kia phức tạp chính trị quan hệ tiếp tục nói thanh huyền quốc vương thất muốn giữ gìn toàn bộ thanh huyền quốc trật tự rõ ràng không có khả năng chỉ bằng mượn vương thất tên tuổi muốn chấn nhiếp đám người như vậy trực tiếp nhất cũng là phương thức hữu hiệu nhất tự nhiên là thực lực cường đại mạnh được yếu thua cường giả vi tôn cái này cũng là tự nhiên gật đầu một cái mục tây ra hiệu đối phương nói tiếp đi thanh huyền quốc vương thất chính xác cường hành bất quá coi như vương thất dù thế nào mạnh mà dù sao nhân lực có hạn không có khả năng chuyện gì đều xuất động vương thất người một nhà đi giải quyết nói cho cùng bọn hắn hay là muốn tay dựa phía dưới người tới bảo hộ chính mình thống trị mà những cái kia có thể được thanh huyền quốc trọng chúng đi bảo vệ cho hắn nhóm quyền lực, tự nhiên cũng sẽ không là người bình thường. nói đến chỗ này, sắc mặt của hắn thoáng nghiêm túc một chút. mục tây huynh hẳn là không nghe nói qua thanh huyền vệ à? nói đến thanh huyền vệ, an tuấn ngạn trên mặt rõ ràng thoáng qua một tia của nhiệt. rõ ràng, cái này cái gọi là thanh huyền vệ hẳn là một cái để cho người ta hướng tới đoàn thể. một bên, nghe được an tuấn ngạn nói đến thanh huyền vệ ba chữ, lang chiến gương mặt cũng là hơi hơi lắc một cái. rõ ràng, cái này thanh huyền vệ ba chữ sau lưng chỗ tượng trưng ý nghĩa, tuyệt đối sẽ không đơn giản. thanh huyền vệ, huynh đệ thật đúng là không từng nghe nói qua. còn xin anh Tuấn Huynh chỉ rõ. Nghe được, cái này Thanh Huyền Vệ hẳn là Thanh Huyền Quốc Vương thất làm ra, đến nỗi tác dụng, Hán Đại Khái cũng là có thể dự đoán được. Hô, toàn bộ Thanh Huyền Quốc hơi có chút danh tiếng gia tộc đều biết, Thanh Huyền Quốc Vương thất có một chi đặc thù đội ngũ chấp hành luật pháp, cái này đội ngũ chấp hành luật pháp nhân số cũng không phải rất nhiều, nhưng mỗi một cái thực lực cùng tiềm lực đều có thể gọi là dị thường do người, mỗi một cái Thanh Huyền Vệ thành viên cũng có thể nói là Thanh Huyền Quốc đứng đầu nhất nhân vật thiên tài. Một bên nói, trên mặt của hắn đều là một mảnh hướng tới chi sắc. Anh Tuấn Huynh nói tới tuyển bạc chiến, cùng cái này Thanh Huyền Vệ có liên quan. Lông mày lên. Mục Tây có thể đoán được, An Tuấn Ngạn trong miệng tuyển bạt chiến, hẳn là cùng cái này cái gọi là Thanh Huyền Vệ cùng một nhịp thở. Đối với Thanh Huyền Vệ, ngược lại để hắn liên tưởng đến kiếp trước, tại hắn thế giới cũ, một chút viễn cổ vương triều thường xuyên sẽ tổ kiến vệ đội, dông có một cái gọi là Minh triều triều đại liền gây dựng cầm mỹ vệ. Nghĩ đến cái này Thanh Huyền Vệ hẳn là loại này tính chất. Không tệ, cái gọi là tuyển bạc chiến, nhưng là cùng cái này Thanh Huyền Vệ có liên quan, bởi vì này tuyển bạt chiến muốn tuyển chọn, chính là Thanh Huyền Vệ máu mới dịch. Nghe được Mục Tây vấn đề, An Tuấn Ngạn gật đầu nói, ách, thật là vi Thanh Huyền Vệ tuyển bạt thành viên mới. Nhận được An Tuấn Ngạn trả lời. Mục Tây không khỏi nao nao. Cái này hắn là thật sự đoán được, bất quá, hắn nhưng là có chút hiếu kỳ, cái này gọi là Thanh Huyền Vệ tổ chức đến tuột cùng có cái gì không cùng một dạng chỗ, thậm chí ngay cả An Tuấn ngạn dạng này người đều hướng tới thành bộ dáng như vậy. Hắc hắc, xem ra Mục Tây Minh vẫn là không có lý giải Thanh Huyền Vệ chỗ tượng trưng ý nghĩa a. Mắt thấy Mục Tây biểu lộ, An Tuấn ngạn tự nhiên nhìn ra được, cái sau rõ ràng vẫn là không có giải Thanh Huyền Vệ cường huyễn chỗ, rõ ràng vẫn là mang theo một tia lòng khinh thị. Mục Tây huynh, Thanh Huyền Vệ tuyển nhận thế nhưng là mười phần hà khắc, ngươi cũng đã biết cái này Thanh Huyền Vệ tuyển nhận người mới, cơ bản nhất điều kiện là cái gì? Mỉm cười An Tuấn Ngạn đạm nhiên vấn đạo, xin lắng hay nghe, nghe An Tuấn Ngạn tiểu nói này, mục tây ngược lại là tới một kia hứng thú. Hắc hắc, thanh huyền vệ tuyển nhận người mới, mỗi năm năm mới một lần, mà mỗi một lần nhưng là chỉ tuyển nhận 20 người, nhiều hơn một cái cũng không thu. Mỗi năm năm tuyển nhận một lần, một lần 20 người, ngược lại là đủ tinh. Lấy thanh huyền quốc lãnh thổ lớn như thế tới nói, trẻ tuổi võ giả tự nhiên là nhiều không kể xiết, mà năm năm mới tuyển nhận 20 người, có thể thấy được cái này thanh huyền vệ tuyển nhận người mới tinh giản trình độ. Đây cũng không phải là thanh huyền vệ tuyển nhận người mới điều kiện, mục tây minh nhưng biết thanh huyền vệ muốn thu nhận người mới. Nhất định phải là Hậu Thiên Cảnh Cửu Trọng võ giả, ngoại trừ Hậu Thiên Cảnh Cửu Trọng, bất kể là cao vẫn là thấp, đều không có tư cách tham gia. A, chỉ tuyển nhận Hậu Thiên Cảnh Cửu Trọng. Lông mày hơi nhíu, mục tây ngược lại là hơi có chút ngoài ý muốn. Hậu Thiên Cảnh Cửu Trọng, đó đã là không thấp cảnh giới, chỉ cần tiến thêm một bước liền có thể thành Cửu Tiên Tiên, bất quá, nhường hắn kinh ngạc cũng không phải cái này, chân chính nhường hắn tò mò chỗ là, An Tuấn Ngạn nói rất rõ, Thanh Huyền Vệ chỉ tuyển nhận Hậu Thiên Cảnh Cửu Trọng võ giả, tựa hồ liền xem như cao hơn cảnh giới này, cũng căn bản không có tư cách tham gia tuyển mặt chiến. Không tệ. chỉ tuyển nhận hậu thiên cảnh cửu trọng võ giả, đương nhiên, đây chỉ là thứ nhất, ngoại trừ hậu thiên cảnh cửu trọng cái này một cứng nhắc yêu cầu bên ngoài, còn có một cái yêu cầu, sợ rằng phải càng thêm khó khăn một chút. Mỉm cười, An Tuấn ngạn kế tục đạo, 157 thứ 155 trường tuyển bạt chiến dụ hoặc còn có điều kiện." "Hắc hắc, chẳng lẽ mục Tây huynh cho là, bất kể là dạng gì hậu thiên cảnh cửu trọng võ giả đều có tư cách tham gia sao?" Một tay vướt ve xuống đi, mắt thấy mục Tây thần sắc tò mò, An Tuấn ngạn nói tiếp, "Hậu thiên cảnh cựu trọng võ giả là cứng nhắc yêu cầu, bất quá, cái này hậu thiên cảnh cửu trọng võ giả cũng không phải tùy tiện người nào đều được." Trong này, nhưng là còn có một cái tuổi tác hạn chế. Ân. Giới hạn tuổi tác. Thân sắc khẽ động, mục tây ngược lại là lập tức trở về vị tới, hậu thiên cảnh cửu trọng võ giả e rằng có nhiều lắm, rõ ràng không có khả năng dạng gì hậu thiên cảnh cửu trọng võ giả đều có thể tham dự xếp hạng chiến, tất nhiên cứ gọi máu mới, nghĩ đến hẳn là cũng chỉ có người trẻ tuổi mới có thể tham gia a. Lại không biết ở độ tuổi này hạn chế lại là lời giải thích làm sao. Hô, hậu thiên cảnh cựu trọng võ giả không giả, bất quá lại cần là 25 tuổi trở xuống hậu thiên cảnh võ giả, nếu là vượt qua 25 tuổi, đồng dạng không có tư cách tham gia tuyển mặt chiến. hai mươi tuổi trở xuống hậu thiên cảnh cựu trọng võ giả nghe được can tuấn ngạn trả lời mục tây lần này là thật sự có chút kinh ngạc mọi người đều biết hậu thiên cảnh cựu trọng đó đã là khá cao cảnh giới phổ thông vũ giả liền xem như mấy chục tuổi đều chưa hẳn có thể đạt tới cái này loại cảnh giới giống mục gia mục hoàng phàm bọn người hầu như đều có hơn bốn mươi tuổi niên kỷ, có thể vẫn luôn còn kẹt tại hậu thiên cảnh bắt trọng thậm chí có sinh chi năm có thể hay không đạt đến hậu thiên cảnh cựu trọng đều khó nói mục hoàng nghĩa tình huống ngược lại có chút đặc thù bất quá cũng là nhanh đến bốn mươi tuổi mới dưới cơ duyên đạt đến hậu thiên cảnh cựu trọng 25 tuổi phía dưới. đạt đến hậu thiên cảnh cửu trọng cảnh giới, đây cũng không phải là người nào cũng có thể làm lấy được. Thanh Huyền Quốc tuy lớn, nhưng có thể lấy 25 tuổi đạt đến hậu thiên cảnh cửu trọng lại có thể có bao nhiêu? Nghĩ đến, cũng chỉ có một chút truyền thừa lâu đời đại gia tộc đại môn phái mới có thể có 25 tuổi trở xuống hậu thiên cảnh cửu trọng cao thủ a. Hà Khác như vậy tuyển nhận điều kiện, nghĩ đến nếu là trở thành Thanh Huyền vệ, có thể có được chỗ tốt cũng át hẳn không phải bình thường a. Ổn ổn tâm thần, Mục Tây có thể tưởng tượng đến, hà khắc như vậy tuyển nhận điều kiện, rõ ràng cái này Thanh Huyền vệ tuyệt đối không chỉ là muốn kiếm manh đơn giản như vậy. tin tưởng một khi thông qua tuyển bạn, Ad hẳn cũng sẽ có chút mê người điều kiện mới là An Tuấn Ngạn rõ ràng đối với Thanh Huyền Vệ tuyển bạn chiến dị thường hướng tới, rõ ràng cũng sẽ không là chạy Thanh Huyền Vệ tên tuổi đi. Nếu là không có chút nhi thực tế tính chất chỗ tốt, vẹn vẹn là một cái tên tuổi, sợ là còn không thể nhường vị này An ra thất thiếu gia động tâm. Ha <cười> ha, <cười> mục Tây huynh nói không sai, nếu là thành vi Thanh Huyền Vệ, đương nhiên là có lấy khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, hơn nữa chỗ tốt này, cơ hồ rất nhiều người đều khó mà kháng cự. Nói đến phần sau, An Tuấn Ngạn thần sắc chậm rãi trở nên nghiêm trọng, rõ ràng trong miệng hắn chỗ tốt, tất phải sẽ không đơn giản. Hô. Mục Tây Minh nhưng biết vì cái gì Thanh Huyền vệ tuyển bạt chỉ cho phép là hậu thiên cảnh cửu trọng người sao? Bởi vì này nhất cảnh giới, vừa lúc là đột phá đến tiên thiên cảnh cánh cửa, chỉ cần bước qua một bước này, liền có thể trở thành cường đại kia trước tiên tiên cường giả. Không tệ, muốn từ hậu thiên cảnh cửu trọng tấn cấp tiên thiên cảnh, trong đó khó khăn coi như không nói, Mục Tây Minh hẳn là cũng biết chưa. Cái này hiển nhiên, tiên thiên chi cảnh đã là đã vượt ra phổ thông vũ giả cực hạn cảnh giới, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đạt tới. Gần đâu một cái, Mục Tây trầm giọng nói. Vậy ta liền nói cho Mục Tây Minh, một khi đang tuyển chọn chiến bên trong chỗ hết tài năng. Như vậy Thanh Huyền Quốc liền sẽ tặng cho ngươi một cái tấn cấp Tiên Thiên cơ hội, mà lại là trăm phần trăm tấn cấp Tiên Thiên chi cảnh cơ hội. Ách, trăm phần trăm tấn cấp Tiên Thiên, thần sát chấn động. Lần này hắn cuối cùng có chút ý thức được, cái này Thanh Huyền Quốc Thanh Huyền vệ tuyển nổ, thật đúng là để cho người ta không thể coi thường a. Cái này còn không phải là toàn bộ, tấn cấp Tiên Thiên tuy khó, có thể con cháu một vài gia tộc lớn cũng tịnh không phải làm không được. Chân chính để cho người ta khó mà kháng cự dụ hoặc cũng không phải cái này, còn có so tấn cấp Tiên Thiên càng thêm mê người. Tại Mục Tây xem ra, tấn cấp Tiên Thiên đó đã là khó mà kháng cự dụ dỗ, mà so với cái này càng thêm mê người. Như vậy lại là cái gì? Mục Tây huynh thế nhưng là biết Linh Thần. Mỉm cười, An Tuấn Ngạn đem ánh mắt nhìn hướng Mục Tây, gàn từng chữ đạo. "Thế, Linh Thần, 6." Thời gian trôi qua, một buổi chiều thời gian, liền tại An Anh Tuấn giảng thuật ở trong từ từ trôi qua, cái này một buổi chiều thời gian, Mục Tây từ An Tuấn Ngạn trong miệng hỏi rõ rất nhiều tin tức, có quan hệ với kinh thành, cũng có liên quan tới An gia, còn có liên quan tới Đan Đạo Tông, tóm lại, chỉ cần hắn có thể đủ nghĩ tới vấn đề, hắn cơ hồ đều đối An Tuấn Ngạn làm hỏi thăm. Cái này cũng là hắn lần này đến đây An Tuấn Ngạn nơi này mục đích, gia nhập vào Liêu Đan Đạo Tông sau đó. Hắn đương nhiên không thể trả như dĩ vãng như vậy. Đối với Thanh Huyền Quốc cao tầng sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao, trên đời này kinh khủng nhất sự tình chính là vô chi. Đương nhiên, lần này nghe An Tuấn Ngạn nói nhiều nhất, tự nhiên vẫn là phải kể tới Thanh Huyền Vệ tuyển bạt chiến. Đối với Thanh Huyền Vệ tuyển bạt chiến, hắn lúc này đã giải thất thất bát bát, mà ở biết Thanh Huyền Vệ tuyển nhổ chiến nguy người điều kiện thời điểm, cho dù là hắn, đáy lòng đều có chút hướng tới đứng lên. Từ An Tuấn Ngạn nơi đó hắn biết, nguyên lai chỉ cần là thông qua Thanh Huyền Vệ tuyển nhổ chiến người trẻ tuổi, cũng có thể tiến vào Thanh Huyền Quốc một chỗ cấm địa hóa Long Chỉ ba. Hóa Long Chỉ là Thanh Huyền Quốc quý báu nhất chỗ. mà một khi hậu thiên cảnh cựu trọng đám thiên tài bọn họ tiến vào hóa long trì, chỉ, chỉ cần không phải đồ đần cơ hồ có trăm phần trăm cũng có thể tấn cấp tiên tiên, trừ phi là xảy ra điều gì tình huống ngoài ý muốn đương nhiên nghe nói qua nhiều năm như vậy tiến vào hóa long trì người giống như chỉ xuất hiện qua một cái thất bại nhưng vẫn là bởi vì người kia che giấu chân thật niên linh tin tức lúc này mới dẫn đến bị hóa long trì bài xích cuối cùng thất bại thanh huyền vệ tuyển bạt yêu cầu hậu thiên cảnh cựu trọng cùng hai tuổi trở xuống nhân kỷ muốn lừa dối quá rõ ràng không dễ dàng như vậy bất quá nhượng mục tây cảm thấy cái gì cũng không chỉ hóa long chỉ ở trong có thể tấn cấp tiên thiên cảnh chuyện này. càng thêm nhường hắn kinh dị là tại hóa long chỉ ở trong vẫn còn có khả năng có được linh thần. nghe tới an tuấn ngạn nói đến linh thần thời điểm, hắn đều cảm thấy có chút khó có thể tin. linh thần chính là trời sinh, cái gọi là nhận được linh thần, hắn thật sự có chút khó có thể tưởng tượng. không chỉ là hắn, liền xem như an tuấn ngạn cũng không rõ ràng, hóa long chỉ ở trong như thế nào mới có thể nhận được linh thần. nhưng nghe nói mỗi một lần thanh huyền vệ tuyển nổ đều sẽ có người đang hóa long chỉ ở trong thức tỉnh linh thần, nhiều nhất một lần. vậy mà cái có ba cái linh thần vũ giả xuất hiện, đang lý giải những thứ này sau đó, hắn cuối cùng ý thức được. E là cho dù là An gia dạng này thế lực bá chủ gia tộc, đều nhất định sẽ đối với hóa Long chỉ hết sức cảm thấy hứng thú à? Mục Tây Minh, cái này Thanh Thủy quận mua bán, huynh đệ ta ngược lại cũng không dự định làm. Lần này tham gia tuyển bạt chiến, huynh đệ ta cũng coi như là đập nồi dìm thuyền. Nếu như thất bại, như vậy ta liền sẽ rời đi Thanh Huyền Quốc, đi những nơi khác xông xáo. Đợi đến trò chuyện không sai bị lắm, An Tuấn Ngạn đột nhiên thật dài thở dài một tiếng, hơi có cảm khái đạo. Rời đi Thanh Huyền quốc, Mục Tây sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Bất quá sau đó hắn liền cũng minh bạch, An Tuấn Ngạn lần này đắc tội An gia hai vị kia, muốn tại Thanh Thủy quận yên tâm làm ăn, e rằng rất khó tiếp tục. hơn nữa nếu quả như thật như vậy một mực an nhàn mà làm ăn như vậy hắn đợi này sợ cũng thật sự không có gì hy vọng thà rằng như vậy cũng không như liệu một lần còn nếu là thất bại lời nói rõ ràng thanh huyền quốc hắn là không có cách nào tiếp tục ở lại ngược lại ta cũng nghĩ tốt muốn cầm lại an ra thứ thuộc về ta cũng không tại một sớm một chiều coi như lần này ta không thể cầm tới thanh huyền vệ danh lệch có thể chỉ cần ta chịu liều mạng tương lai chưa hẳn liền không có cơ hội trở lại an ra an tuấn ngạn đã đã thấy ra lúc trước hắn luôn muốn nhanh cầm lại thứ thuộc về chính mình nhưng bây giờ hắn hiểu được lấy thực lực của hắn cùng thủ đoạn muốn cầm lại thứ thuộc về chính mình Căn bản không phải thời gian ngắn có thể làm lấy được, cho nên hắn không thể gấp, cũng không gấp được. Anh Tuấn Huynh, kỳ thực anh Tuấn Huynh hoàn toàn không cần nhủ trí, hôm nay anh Tuấn Huynh bất quá 20 tuổi ra mặt, cũng đã là hậu thiên cảnh cựu trọng cảnh giới, tương lai đột phá tiên thiên, nghĩ đến cũng không nhất định là việc khó gì, mà một khi tấn cấp tiên thiên, như vậy An ra bên kia, sớm muộn sẽ thừa nhận anh Tuấn Hinh tồn tại. Mục Tây cũng không quá biết An đuổi người, bất quá hắn có thể nghĩ tới cũng liền những lời này, đến nỗi nghe được không xôi thay tại An anh Tuấn trước mặt, cũng là không cần cân nhắc nhiều như vậy. Đột phá tiên thiên. Ai, nói nghe thì dễ a. Lắc đầu nở nụ cười. hắn ngược lại là rất rõ ràng tình huống của mình lần này có thể may mắn đạt đến hậu thiên cảnh cựu trọng còn muốn cảm tạ mục tây hỗ trợ đến nội tiên thiên tri cảnh trừ phi là thu được một cái thanh huyền vệ danh lệch bằng không mà nói liền xem như cho hắn 10 năm thời gian 8 năm hắn đều không biết mình có thể hay không đột phá bất quá lời nói đi cũng phải nói lại lấy hắn hiện nay vừa mới đột phá đến hậu thiên cảnh cựu trọng sức mạnh na thanh huyền vệ danh lệch như thế nào dễ dàng như vậy có thể có được tính toán không nói những thứ này mục tây minh ngươi dự định lúc nào trở về đan đạo tông bạt chiến khai chiến sắp đến ta đây hai ngày nghĩ đến liền muốn chạy tới kinh thành mục tây huynh có muốn cùng đi hay không đến một chút náo nhiệt tạm thời đem những cái kia chuyện không xác định vượt qua một bên hắn cười đối với mục tây đạo tham gia náo nhiệt sao cái này ngược lại là còn không biết bất quá mục gia mấy ngày nay muốn rời đến linh mô quận sợ rằng sẽ hơi có chút phiền phức bất quá nếu là đi kinh thành lời nói ta sẽ nghĩ biện pháp đi tìm anh tuấn huynh dưới mắt có an gia cử ra di chuyển sự tình hắn ngược lại không tốt xác định hành trình của mình bất quá tại nghe xong an tuấn ngạn nói xong tuyển bạc chiến sau đó trong lòng của hắn cũng là nhiều ít có một chút ý tưởng nguyên bản anh tuấn huynh toàn cả gia tộc rời đại sự huynh đệ hẳn là giúp đỡ một cái Bất quá vì có thể đang tuyển chọn chiến ở trong đoạt được một chỗ cắm rủi, ta đây mấy ngày sợ là cần nghiêm túc tu luyện một phen, mong rằng Mục Tây Minh có thể lý giải. Thanh Huyền Quốc có 100 linh 108 quận, trong đó rất nhiều quận thành quy mô cũng không so kinh thành tiểu, thiên tài nhân số không kể xiết, 25 tuổi trở xuống chín cấp võ giả, coi như bình quân một cái quận thành một cái, cái kia còn có hơn trăm người đâu. Hắn chẳng những đột phá muộn, hơn nữa niên linh cũng còn nhỏ, nếu là cho hắn thêm thời gian 2 3 năm, ngược lại là có khả năng đạt đến hậu thiên cảnh cựu trọng viên mãn chi cảnh, nói như vậy, thật vẫn có khả năng liệu đến một chỗ, nhưng bây giờ sao? Nói lời trong lòng. Chính hắn đều biết mình hy vọng không lớn. Anh Tuấn huynh chỗ đó, hết thảy vẫn là lấy chính sự quan trọng. Lắc đầu nở nụ cười, Mục Tây đột nhiên thần sắc cứng lại, sau đó hơi chần chờ đạo: "Anh Tuấn huynh đã sớm nghe nói anh Tuấn huynh khắp nơi tìm kiếm Ma Tinh, nếu như không có đoán sai, anh Tuấn huynh tu luyện hẳn là cùng cái này Ma Tinh có liên quan a." Hắn đột nhiên nghĩ đến, trước đây An Tuấn ngạn khi lấy được hắn Ma Tinh sau đó, thực lực chính là đột phá đến hậu thiên cảnh cựu trọng, nghĩ đến trong này, hẳn là không thể rời bỏ Ma Tinh nguyên nhân. 158 thứ linh một chương đi xa mục hoàng phẩm sau lưng, mục gia đại gia mục hoàng Danh cùng tam gia mục hoàng vũ đồng dạng há to miệng. cùng mục hoàng phàm mở dạng, bọn hắn cũng không có nhìn thấy mục tây là thế nào rời đi. đến giờ khắc này, coi như bọn hắn không thích mục tây, nhưng cũng không phát từ nội tâm bội phục đối phương tới. dứt bỏ thực lực của bản thân không nói, vẻn vẹn là tốc độ như vậy, liền để bọn hắn vọng trần mặc cập. hơn nữa, mục tây lại còn nhận biết an gia người, càng là cùng an gia tiên thiên cao tay tùy tâm tâm tình, đây đều là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Song song nuốt nước bọn, hai huynh đệ liếc nhau, cũng là từ đối phương đấy mắt thấy được rung động cùng thán phục. từ nay về sau, bọn họ là tuyệt đối không còn dám cùng mục tây làm đúng. chậm chậm, khá lắm, đây chính là mục tây huynh đệ thực lực sao? Chung quy là để cho ta thấy được a. An Tuấn Ngạn hai mắt hiếp lại, đáy mắt đều là một mảnh sợ hai thán phục chi sắc. Cùng mục Tây tương giao, hắn xem trọng là mục Tây khí chất cùng là người, nhưng cho tới nay hắn đều không có cảm thấy mục Tây thực lực sẽ cỡ nào cường đại. Trong lòng hắn, mục Tây nhiều nhất cũng chính là một hậu thiên cảnh thất trọng xung quanh võ giả, thực lực coi như cường giả chẳng mạnh đến đâu. Nhưng bây giờ xem ra, hắn thật đúng là nhìn sai rồi. Tốc độ này, thậm chí ngay cả ta đều không đuổi kịp, mà có thể dùng ra tốc độ như thế, mục Tây minh đệ thực lực, e rằng ít nhất cũng phải vào ngày kia cảnh bắt trọng trở lên a. Thật không biết tại mục nhà dạng này tiểu gia tộc. hắn là tu luyện thế nào nhãn lực của hắn dù sao cũng có hạn chỉ cảm thấy mục tây tốc độ nhanh nhưng vẫn như cũng nhìn không ra mục tây sâu cả, nhưng vô luận như thế nào nghĩ hắn cũng không quá tin tưởng mục tây thực lực có thể mạnh hơn hắn dù sao mục gia cùng an ra nội tình còn tại đó mục tây ở trên cảnh giới mạnh hơn hắn khả năng cũng không lớn bất quá an tuấn ngạn nhìn không ra cái gì nhưng một bên tiên thiên cao tay lăng chiến nhưng là thấy mười phần cẩn thận hào một cái mục gia tam thiểu ra tốc độ như thế đơn giản thẳng bước tiên thiên cao tay vừa mới một cái dậm chân kia lực bộc phát cũng tuyệt đối là có thể so với tiên thiên sức mạnh còn có lao nhanh vận động dưới tình huống còn có thể cam đoan bình thường mở cửa mà không phá hư cửa phòng, như thế lực không chế, e là cho dù là ta cũng không sánh nổi, tiểu tử này thật chỉ là một cái 16 tuổi tiểu gia tộc tử đệ sao? Muốn nói mọi người ở đây ai chấn động nhất, đương nhiên là muốn trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Người khác chỉ cảm thấy mục tây rất mạnh, nhưng lại nhìn không ra mục tây mạnh ở nơi nào, lại rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Nhưng làm trước tiên thiên cường giả, hắn nhưng là thấy dị thường cẩn thận. Xem ra, kẻ này hiện nay tu vi, e rằng còn muốn tại thất thiếu gia phía trên, đến nội thực lực, càng là phải mạnh hơn thất thiếu gia một bậc không chỉ, thất thiếu gia cùng kẻ này kết giao bằng hữu. xem ra hẳn là một cái rất lựa chọn chính xác hắn mặc dù đã sớm nhìn ra liễu mục tây thực lực không thể coi thường nhưng là không nghĩ tới mục tây sẽ mạnh đến tình trạng như thế có thể tưởng tượng tại không có tài nguyên tu luyện cung ứng dưới tình huống có thể tại 16 tuổi tuổi đạt đến cảnh giới hiện nay mục tây tiềm lực tuyệt đối có thể dùng không thể đo lường để hình dung cùng một cái có tiềm lực người kết giao bằng hưu đây tuyệt đối là một kiện đáng giá chuyện đầu tư trở về phường thị bên kia nhất định muốn cùng thiếu ra nói một chút cái này mục ra chiếu cố nhưng là không thể không rút hai mắt híp lại hắn lúc này ngược lại là trở nên khôn khéo mục thúc phụ hai vị thúc bá Văn Bối ở đây còn có một bình đan dược, mặc dù không là cái gì vật chất quý, nhưng nhiều ít còn có thể có chút tác dụng. thuốc Phụ cùng hai vị thúc bá phía trước đều bị thương tại người, vừa vặn có thể điều lý cơ thể. Đợi đến mục Tây rời đi, An Tuấn Ngạn thu hồi ánh mắt, giun tay một cái ở giữa, nhưng là lấy ra một bình đan dược đưa cho Mục Hoàng Phạm, dậm chân thành đạo. Ách, cái này 6. Nhìn thấy An Tuấn Ngạn đưa tới đan dược, Mục Hoàng Phạm nhưng là có chút chần chừ. Thuốc Phụ cũng không nên khách khí, đúng. Văn Bối lần này trở về An bài Nhân Thủ tới mục gia, từ nay về sau có ta An Tuấn Ngạn tại, bất luận kẻ nào cũng đừng hòng đối với mục gia bất lợi, chư vị thúc bá. văn Bối đi trước một bước, dứt lời, đem đan dược nhét vào mục hoàng phàm trong tay, quay người trực tiếp rời đi, chỉ để lại mục hoàng phàm huynh đệ ba người ngơ ngẩn sử sờ, trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn lại. An Tuấn Ngạn trở lại phường thị sau đó, lập tức liền an bài hai cái an gia cao thủ thường trú đến Liêu Mục gia, hai cái này cao thủ cũng là hắn từ kinh thành an gia mang tới thân tín, hai người thực lực cũng không tại mục hoàng phàm phía dưới, có hai người này đến, mục gia mấy vị người chủ trì cũng là an tâm không thiếu. Nhưng An Tuấn Ngạn bất ngờ là, tại hắn an bài nhân thủ bảo hộ mục gia thời điểm, lăng chuyến vậy mà không ngừng yêu cầu gia tăng đối với mục gia trợ giúp. giống như so với hắn còn muốn quan tâm mục gia tình huống đối với cái này hắn ngược lại là tò mò rất lâu đợi đến an bài tốt liễu mục gia sự tình an tuấn ngạn chính là an tâm trở về tu luyện mà mục gia bên này trừ liễu mục hoàng nghĩa cùng mục lăng thiên bị thương nặng bên ngoài những người khác cũng đều trở về quỹ đạo nên làm cái gì làm cái gì tại ngoại giới xem ra mục, mục gia vẫn là mục gia ngược lại là không có cái gì không cùng một dạng chỗ thanh thủy còn hết thể như cũ lữ viễn cùng diệp cung phục đến chỉ có thể coi là làm là mục gia một cái khúc nhạc dạo ngắn có thể một giấc đi qua sợ là sẽ không có người nhớ kỹ hai người này mà liên tại toàn bộ mục gia khôi phục như thường thời điểm, mục gia Tam công tử Mục Tây cũng rốt cuộc tìm được hắn đích đến của chuyến này Linh Mâu quận. Đây chính là Linh Mâu quận sao? Không hổ là Thanh Huyền quốc bài danh phía trên quận lớn thành, thật đúng là muốn so Thanh thủy quận lớn nhiều lắm. Đây là một tòa người đến người đi, ngựa xe như nước phồn hoa quận thành, Mục Tây đặt mình vào quận thành một chỗ phố xá sơ mất ở trong, nhìn xem chung quanh lui tới người đi đường, đáy mắt đều là một mảnh vẻ tàn tán. Đi cả ngày lẫn đêm, Hà Đức Trừng dùng 3 ngày 3 đêm thời gian, ròng rã đi xuyên mười mấy quận thành, cuối cùng đi tới Liêu Đan đạo tổng trọ ở Linh Mâu quận, mà vừa mới đi vào Linh Mâu quận. Hắn chính là lập tức cảm nhận được cái này quận thành không giống bình thường Hào một cái linh mâu quận Một cái chữ linh Ngược lại là đem toàn bộ quận thành miêu tả phát huy vô cùng tinh tế Nơi này, thật vẫn cho người ta một loại địa linh nhân kiệt cảm giác Cũng không biết phải hay không nào giác của ta Nhìn xem linh mâu quận một ngọn cây còn cỏ một viên ngói một viên lạch Mục tây không khỏi có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác Loại cảm giác này rất kỳ diệu Nhưng là lại không cách nào dùng lời nói mà hình dung được Hơn nữa, khi tiến vào linh mâu quận quận thành sau đó. hắn kinh ngạc phát hiện toàn bộ quận thành chính giữa võ giả số lượng rất nhiều hơn nữa tu vi đều không thấp cùng cái này linh mâu quận so sánh thanh thủy quận nhất định chính là một cái hoang dã sơn thôn hai người căn bản cũng không tại có thể so sánh trong phạm vi mặc dù lúc trước hắn đi ngang qua mỗi cái quận thành cũng không có ngừng chân dừng lại nhưng cho dù đi ngang qua cũng có thể hiểu rõ đại khái một cái quận thành chỉnh thể tình huống hắn rất xác định vô luận là cái nào tọa quận thành đều tuyệt đối không có linh mâu quận như vậy linh tính không hổ là vây quanh đan đạo tông mà tồn tại quận thành cái này linh mâu quận tuyệt đối không phải bình thường xem ra anh tuấn huynh lời nói không loa cái này đan đạo tông e rằng thật đúng là một cái điệu thấp nhưng lại thế lực cường đại cái gọi là thấy mầm biết tây mặc dù hắn chưa nhìn thấy đan đạo tông sân môn nhưng cũng chỉ là môn phái này chỗ ở quận thành liền có thể để cho người ta liên tưởng đến đan đạo tông tông cực không hề tầm thưởng ít nhất hắn hiểu được muốn chiếm lấy như thế linh động quận thành nếu là không có chút nhi thực lực chỉ sợ sớm đã bị đuổi chạy chính sự quan trọng ngũ thúc cùng ra ra đều còn tại trở lấy ta lấy trở về đan dược cứu chữa ngược lại là không có thời gian cảm thụ cái này linh mẫu còn linh tính vẻ đẹp linh mẫu còn ngay ở chỗ này sẽ không chạy trốn hắn tương lai có nhiều thời gian tới thưởng loạn nhưng giới mắt tuyệt không phải thường ngoạn thời điểm. tùy tiện ngăn lại một cái người đi đường qua lại, hắn rất nhanh liền dò tham linh mâu quận phương vị, không nói hai lời, hắn chính là thẳng đến đan đạo tông sơn môn đuổi lên đường tới. lần này từ thanh thủy quận chạy đến linh mâu quận, hắn dọc theo con đường này cũng không biết tiêu hao bao nhiêu nguyên lực, tóm lại bắt đầu gấp rút lên đường sau đó, ngoại trừ ở giữa nghe ngóng phương hướng thời gian bên ngoài, hắn không giấu vết vi bộ cơ hồ liền không có dừng lại qua. mười mấy quận thành, khoảng cách mấy vạn dặm, hắn lần này ngược lại là đem không giấu vết vi bộ tu luyện đến cảnh giới Lô hỏa thuần hành, không giấu vết vi bộ đệ tầng hai, hiện nay chính hắn đã thu phát tùy tâm, đặt đến mượt mà tự nhiên tình cảnh. đương nhiên. một khác không ngừng thi triển không dấu vết vi bộ hắn đối với nguyên lực tiêu hao cũng là hết sức kinh người nếu như đổi những người khác lúc này chỉ sợ sớm đã mệt mỏi thành người làm bất quá cùng các người khác biệt hắn nhưng là có người khác khó mà so sánh như thế dọc theo con đường này hắn chỉ cần cảm thấy nguyên lực không đủ chính là sẽ lấy ra phía trước lấy được tiên tiên ma thú thi thể tiếp đó triệu ra nước tiên linh thần luyện hóa một hồi mấy ngày xuống trên người của hắn cái tia đầu tiên tiên ma lang cứ thế bị tiêu hao sạch sẽ, sẽ theo lý thuyết lần này gấp rút lên đường hắn nhưng là dùng dòng giã một đầu tiên tiên ma thú năng lượng đương nhiên loại này thôn phệ tiêu hao với hắn mà nói không thể nghi ngờ cũng là một loại khác thường tu hành mỗi lần đem cả người nguyên lực tiêu hao sạch sẽ, sẽ sau đó lại tiến hành bổ sung kinh mạch của hắn trong lúc vô hình lần lượt bị mở rộng có thể chứa nguyên lực cũng là càng lai Việt đa ba ngày thời gian xuống thực lực của hắn nhưng là tăng lên không chỉ một hai tầng hơn nữa đang đổi đường đồng thời hắn vẫn đại thể nhìn một chút từ Diệp Cung Phụng cùng Lữ Viễn nơi đó có được bách nạp giới chỉ phía trước tất cả tinh lực đều đặt ở cứu chữa mục Hoàng nghĩa cùng mục Lăng Thiên trên thân hai người hắn đều chưa kịp xem xét tỉ mỉ hai người giới chỉ vừa vận thừa dịp gấp rút lên đường thời điểm nhìn một chút có chút đáng tiếc là Hai người này mặc dù thân phận không tầm thường, nhưng trên người hàng tuần cũng không phong phú, cơ hội chính là một chút vàng bạc còn có một số thiên tài địa bảo. Có thể trước kia hắn nhìn thấy những vật này sẽ tâm động, nhưng bây giờ hắn liền tiên tiên ma thú đều đưa đến, mấy cái thiên tài địa bảo này cùng vàng bạc, hắn thật vẫn một chút cũng không động tâm. Tóm lại, mặc dù là một mực tại gấp rút lên đường, nhưng hắn cơ hồ không có lãng phí một kia một hào thời gian tu luyện, loại hiệu suất này, đầy đủ nhường vô số người ước ao ghen tị sáu. Đan đạo tông ngay tại linh mâu quận dựa vào Bắc Linh Thúy Sơn bên trên, toàn bộ tông môn chính là xây dựa lưng vào núi, ngược lại là hết sức dễ tìm, mục một, một đường phi nhanh. không sai biệt lắm chưa tới một canh giờ thời gian liền thấy liêu đan đạo tông tông môn rất xa đan đạo tông chỗ ở linh thúy sơn đi đầu đập vào tầm mắt mà cự ly xa quan sát tòa này linh sơn mục tây cả người đều cũng có loại tâm thần sáng khoái cảm giác hắn tin tưởng nếu như ở tòa này linh phong thượng tu luyện tốc độ tu luyện thế tất yếu so tại thanh thủy quận loại kia thâm sơn cùng cốc nhanh hơn nhiều chật chật xem ra cái này đan đạo tông thật đúng là phải có một chút thủ đoạn bằng không như thế linh khí rồi rào linh sơn chỉ sợ sớm đã bị người đoạt đi a từ tiến vào linh mâu quận một khắc kia trở đi hắn cũng cảm giác được toàn bộ quận thành không tầm thường mà giờ khắc này nhìn thấy linh nhìn thấy đan đạo tông hắn càng là sâu hơn ý nghĩ này hắn tin tưởng đan đạo tông không đi kinh thành đặt chân ngược lại là đem tông môn đặt ở ở đây trong đó át hẳn không có ai biết tận tình 159 thứ 156 trăm chương tình hình đệ nặng như lợi a cái này ngược lại cũng không phải bí mật gì lắc đầu nợ nụ cười an tuấn ngạn đạo, đạo không dối gạt mục tây minh ta an ra trực hệ người tu luyện công pháp tên là tẩy thủy kinh loại công pháp này muốn tấn cấp chính xác cần cao cấp ma tinh phụ trợ mới được bất quá đáng tiếc là ma tinh vốn là thước thớt đừng nói là cao giai ma tinh liền xem như cấp thấp ma tinh cũng rất khó làm cho đến a nói đến đây Hắn ngược lại là mỉm cười, nói đến, lần này đi tới Thanh thủy quận, hắn vậy mà lấy được hai quả Ma tinh, điều này cũng đúng ra dự liệu của hắn, nếu là không có cái này hai quả Ma tinh, hắn thật vẫn khó mà đạt đến cảnh giới bây giờ. Quả là thế. Nhận được An Tuấn Ngạn trả lời, Mục Tây không khỏi thầm hô một tiếng quả nhiên, sau đó chính là trầm âm. Anh Tuấn huynh, ngươi nghĩ đi tranh thủ một cái Thanh Huyền vệ danh nghịch, làm huynh đệ, tự nhiên muốn toàn lực ủng hộ. Mỉm cười, khoe miệng của hắn vẩy một cái, khoát tay, trong tay chính là nhiều hơn một cái dịch tấu trong suốt hồ ngọc, "Hắc anh Tuấn huynh, ta chỗ này còn có một quả Ma tinh." mặc dù không biết có thể tạo được nhiều tác dụng lớn chỗ nhưng nghĩ đến cũng có thể trợ anh tuấn huynh một chút sức lực còn xin anh tuấn huynh chớ có chối tử dứt lời trực tiếp đem hộp ngọc đưa tới an tuấn ngạn trong tay ma tinh đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống an tuấn ngạn lập tức hai mắt tỏa sáng trên đời này e rằng không có cái gì là so ma tinh nhường hắn cảm thấy hứng thú hơn đồ vật ha ha mục tây Minh, ngươi thật đúng là hảo huynh đệ của ta a sờ đi qua an tuấn ngạn ngược lại cũng không khách khí đưa tay ở giữa liền đem hộp ngọc nhận lấy hắn bây giờ cần nhất thứ này đến để thăng thực lực mà bằng hắn cùng mục tây quan hệ nếu là quá mức giả mu vậy thì lộ ra xa lạ mục tây huynh thật đúng là có biện pháp trên thân lại có nhiều như vậy ma tinh huynh đệ thực sự là phục ngươi Cười cầm qua hộp ngọc hắn vừa hướng mục tây biểu thị cảm kích một bên nhìn từ trên xuống dưới hộp ngọc trong lúc nhất thời ngược lại có chút không dám đánh mở nhìn bất quá chỉ là vận khí tốt một chút thôi cũng không thể coi là thủ đoạn gì mỉm cười mục tây cũng không chấp nhận hắn có thể có được cái này mấy quả ma tinh vận khí thành phần chính xác không nhỏ anh tuấn huynh mở ra xem một chút đi tin tưởng một quả này ma tinh đối với anh tuấn huynh phải có chút trợ hắc hắc hảo huynh đệ kia ta sẽ không khắc khí mở An Tuấn Ngạn hiển nhiên là tâm tình rất tốt, nhưng cùng lúc cũng có như vậy một chút khẩn trương. Mục Tây Viên này Ma Tinh cũng không biết là cái gì phẩm giai, nếu như là một khỏa cao giai Ma Tinh mà nói, như vậy hắn lần này tham gia tuyển bạch chiến, cơ hội tuyệt đối có thể đại suất rất nhiều. Bá ba, ba. Hộp ngọc mở ra, một cỗ nhàn nhạt, nhạt lam sắc quang mang trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Cùng lúc đó, trong cả căn phòng nhiệt độ cũng là tại thời khắc này lập tức chậm lại. Khoảng cách gần nhất An Tuấn Ngạn, cả người cũng là toàn thân du lên. Thế, đây là sáu. Đợi đến hộp ngọc mở ra, hào quang màu xanh lam tràn ngập gian phòng thời điểm. An Tuấn Ngạn đột nhiên thần sắc chấn động, đáy mắt đều là một mảnh vẻ không thể tin được, mà lần này, cũng không biết là kích động vẫn là đồng, hắn toàn thân trên dưới, cũng bắt đầu kịch liệt phải run dậy lên. "Thế, đây là 6. Tiểu giai Ma Tinh. Sau lưng, Lăng Chiến đã sớm bị đột nhiên ở giữa tản mạn ra quang mang hấp dẫn, bước nhanh đi tới An Tuấn Ngạn bên cạnh thân, mà khi nhìn thấy trong hộp ngọc lam tinh thời điểm, cả người hắn cũng là hoàn toàn ngốc chạy xuống, nửa ngày mới khó khăn phun ra mấy chữ đạo. Lấy nhãn lực của hắn, như thế nào có thể nhìn không ra An Tuấn Ngạn trong tay đang bưng cái này một quả Ma Tinh, căn bản chính là một quả Ma thu cấp 9 Ma Tinh a. Ma tinh chất quý tự nhiên không cần nói nhiều một khóa ba bốn cấp ma tinh đã rất là hiếm thấy mà một khóa ngũ lục giai ma tinh đã có thể được xem là hiếm thấy đến nỗi thất giai trở lên ma tinh đó đã là giống như bảo bối tồn tại nhưng mà giờ này khác này mục tây vậy mà lấy ra một khóa ma thu cấp chín ma tinh hơn nữa vừa nhìn liền biết còn rõ ràng không phải thông thường ma thu cấp 9 ma tinh chỉ cái này một khóa ma tinh giá trị căn bản khó mà đánh giá cái này cái này sáu nhìn chăm chăm trong hộp ngọc ma tinh giờ khác này an tuấn ngã đã sớm kích động nói không ra lời ma thu cấp chín ma tinh thứ này thật sự quá mức hiếm thấy một chút xem như khi xưa an ra thất công tử an tuấn ngạn ngược lại là gặp qua cựu giai ma tinh bất quá cũng vẹn vẹn chỉ gặp qua một lần cựu giai ma tinh liền xem như chủ nhà họ an đều chưa hẳn có thể có mấy khỏa ma thu cấp 9 ma tinh có thể nói một khỏa ma thu cấp 9 ma tinh giá trị căn bản chính là khó mà lường được nhưng mà giờ này khắc này mục tây liền thật sự lấy ra một quả cựu giai ma tinh đây đối với an tuấn ngạn tới nói tự nhiên là cảm thấy quá mức khó có thể tin một chút mục tây minh cái này cái này sáu người muốn đem cái này cho ta ngu ngơ nửa ngày an tuấn nạn cuối cùng chậm rãi lấy lại tinh thần khó khăn nhìn hướng mục tây đứt quán đạo nếu như mục tây lấy ra chỉ là một khóa phổ thông ma tinh thậm chí là bát dai ma tinh hắn cũng có không chút do dự nhận lấy có thể mục tây vậy mà lấy ra một khóa cựu dai ma tinh hơn nữa xem xét chính là phẩm chất cực tốt cựu dai ma tinh nói lời trong lòng hắn có chút chần chờ cựu dai ma tinh giá trị quá nặng quá nặng đi mục tây lấy ra cái này cựu dai ma tinh nếu như cầm tới kinh thành phòng đấu giá tiến hành bán đấu giá có trời mới biết muốn đánh ra dạng gì giá cả tới hắn tin tưởng Nếu như vậy một khỏa hủy hoại chói mắt Ma Tinh xuất hiện tại an nhà cao tầng trước mắt, như vậy thì xem như tiêu phí nhiều hơn nữa vàng bạc, bọn hắn cũng nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem tới tay. Không chỉ là an gia, những thứ khác gia tộc, bất kỳ gia tộc nào cũng sẽ không buông tay chân quý như vậy Ma Tinh, liền xem như vương thất, nghĩ đến đều xem mười phần động tâm. Ma Tinh ở trong thả ra hàn khí đã để hắn hiểu được, đây là một khỏa kèm theo thuộc tính đặc biệt Ma Tinh, mà băng hàn thuộc tính Ma Tinh, thứ này thật sự quá mức hiếm thấy một chút, nghĩ đến liền xem như dùng hai khỏa phổ thông thuộc tính Ma Tinh đổi cái này một khỏa, đều nhất định sẽ có vô số người cấp để đổi. Anh Tuấn Linh Cái này Ma tinh chính là huynh đệ ta trong lúc vô tình chém giết một đầu ma thú chiếm được, thực không dám giấu giếm, cái này Ma tinh có thể có chút không giống bình thường, anh Tuấn huynh nếu là dùng nó tu luyện, nhưng là còn nhiều hơn nhiều chú ý một chút. Đối với An Tuấn ngạn vấn đề, hắn đều lười đi trả lời. Tất nhiên đem Ma tinh lấy ra, như vậy hắn tự nhiên đã quyết định đem mấy thứ đưa cho đối phương. Viên này băng hàn Ma tinh chính là trước đây hắn chém giết đầu kia quỷ dị chó hai đầu lấy được hai quả Ma tinh một trong, hắn cũng biết, hai cái này Ma tinh nhất định có không tầm thường giá trị, bất quá tất nhiên An Tuấn ngạn lúc này vừa vặn cần Ma tinh đến để thăng thực lực. Hắn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, mặc dù cũng có chút không ổn, nhưng vì một cái chi tâm bằng hữu cũng là đáng giá. Nếu không phải viên kia kịch độc ma tinh độc tính máy liệt, hắn ngược lại cũng không để ý đem hai quả ma tinh đều lấy ra cho đối phương. Mục Tây Vinh, cái này, cái này quá chân quý, ta không có thể thu. Hung hăng cắn răng, An Tuấn Ngạn khó khăn đem hộp ngọc đắp lên, cắt đứt tầm mắt của mình. Quá mê người, Mục Tây lấy ra cái này ma tinh, thật sự quá mê người. Thế nhưng là, vật chân quý như vậy, hắn thật có thể thu sao? Có vẻ như hắn là thật không có tư cách kia. Ha ha, anh Tuấn Vinh, huynh đệ chúng ta một hồi chẳng lẽ ngươi còn coi ta là ngoại nhân không thành nếu là anh tuấn huynh không thu cái này ma tinh huynh đệ kia đem hắn bỏ vào trên đường cái ai nhặt được coi như của người đó a hắn ngược lại có thể lý giải chân quý như vậy lễ vật nói lời trong lòng đổi là hắn chỉ sợ cũng không hiểu ý sao lý phải tiếp nhận dù sao thứ này là thật quá mức quý trọng một chút cái này sáu thiếu ra thu cất đi mục tây công tử tấm lòng thành thiếu ra cũng không nên từ chối an tuấn ngạn còn muốn tự tuyệt mà lúc này sau lưng lăng chiến nhưng là đứng dậy ngắt lời hắn đạo lăng chiến thấy rất rõ ràng hôm nay mục tây đã liền hắn đều có chút nhìn không thấu 16 tuổi chín cấp võ giả cái này chính là nghe rợn cả người cảnh giới chỉ bất quá loại này thành tích cũng là bị tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới che giấu thử hỏi ưu tú như thế người trẻ tuổi vừa lại thật thà sẽ quan tâm một chút bên ngoài vật chất sao thế nhưng là sáu tốt anh tuấn huynh huynh đệ có thể giúp cho ngươi cũng chỉ có những thứ này ma tinh mặc dù chân quý nhưng là quý bất quá huynh đệ một mảnh chân tình chỉ là hy vọng anh tuấn huynh có thể đem cái này mà tinh sử dụng tốt không nên cô phụ huynh đệ một mảnh chân tình liền tốt phất tay đánh gây an tuấn ngạn lời kế tiếp mục tây căn bản vốn không cho đối phương cơ hội tự tuyển Hô, ma tinh mặc dù quý nhưng lại quý bất quá tình huynh đệ, sắc mặt trì trệ, an tuấn ngạn phản phản phục phục tái diễn câu nói này. Sau một lát, hắn đông nhiên sắc mặt sáng lên. Hảo, mục tây minh, ta an tuấn ngạn đời này tiêu ngạo nhất sự tình chính là kết giao liễu mục tây minh người huynh đệ này. Từ nay về sau, chỉ cần mục tây minh có chuyện như vậy núi đau biển lửa, ta an tuấn ngạn tuyệt đối liền lông mày cũng sẽ không nhăn. A, đây mới là ta biết ta an tuấn ngạn, bà bà mụ mụ, nhưng là muốn nhường huynh đệ thất vọng. Nghe an tuấn ngạn như vậy nói chuyện, mục tây cũng là nở nụ cười hớn hở. Tốt, anh tuấn huynh, không biết một quả này ma tinh có thể giúp anh tuấn huynh đạt đến cảnh giới gì. tiểu đệ liền về gia tộc chuẩn bị di chuyển sự tình nếu như có thể mà nói chúng ta kinh thành gặp lại đưa ra ma tinh hắn cũng nên trở về mục gia đi xem một chút cũng không biết cha của mình cùng đám người thương lượng thế nào nghĩ đến lúc này cũng đã có kết quả a ha ha hảo mục tây huynh yên tâm đi có một quả này ma tinh tướng trợ lần này thanh huyền vệ danh lệch ta an tuấn ngạn dự định một cái có kiểu giai ma tinh nơi tay lòng tin của hắn lập tức tăng mạnh mà hắn cũng đích xác tin tưởng bằng vào một quả này ma tinh thực lực của hắn sẽ nhận được khó có thể tưởng tượng đề thăng một lần này tuyển bạt chiến hy vọng của hắn có thể rất rất lớn a vậy ta liền chờ anh tuấn huynh tốt tin tức mỉm cười mục tây đứng dậy, chính là muốn cáo tử bất quá ngay tại hắn vừa muốn rời đi thời điểm lại giống như là đột nhiên nghĩ tới điều gì anh tuấn huynh trước ngươi chỉ nói thành vi thanh huyền vệ rất nhiều chỗ tốt ta muốn biết thanh huyền quốc vương thất đem lớn như vậy chỗ tốt đưa cho đám người không phải không có bất kỳ cái gì thuyết phá. lại không biết nhận được những chỗ tốt này muốn gánh nổi lớn nhất phong hiểm lại là cái gì thiên hạ không có cơm chưa miễn phí thanh huyền quốc vương thất mời chào thiên tài càng đem hóa long chỉ loại kia bảo địa lấy ra cung cấp đám người chia sẻ nếu như nói đây chỉ là vì bồi dưỡng vương tộc tay chân, ngược lại có chút quá đơn giản vương lòng a. 160 thứ 157 chương bàn bạc rời tộc chuyện cụ cụ, cái này sao sáu? nghe được mục tây vấn đề, an tuấn ngạn ngược lại là hơi sững sờ, trong lúc nhất thời nhưng là có chút chần chờ. ai tính toán, anh tuấn huynh không cần phải nói. mắt thấy an tuấn ngạn đấy mắt chần chờ, mục tây cũng không hỏi nhiều nữa. liên tưởng đến an tuấn ngạn lúc trước cái loại này liều mạng biểu hiện, suy nghĩ lại một chút lăng chiến cái kia lo lắng thần sắc, hắn đại khái cũng có thể đoán được, muốn tử vương thất nơi đó đạt được lợi ích, sợ là cần trả giá cái giá không nhỏ a. anh tuấn huynh tiểu lệ trước hết cáo tử mỉm cười hắn ngược lại cũng sẽ không chần trở, trực tiếp đi về phía ngoài hô ta an tuấn ngạn đời này có thể giao cho như thế bằng hữu thật đúng là thượng thương quan tâm a đưa mắt nhìn mục tây rời đi an tuấn ngạn thật dài thở dài một tiếng trong lòng chẳng những cảm kích mục tây nhưng là càng thêm cảm kích thượng thương nhường hắn nhận biết liễu mục tây thiếu gia cựu dai Martin, tinh bằng vào một quả này cựu dai Martin, thiếu gia át hẳn có thể đạt đến hậu thiên cảnh đại viên mãn đỉnh phong chi cảnh na thanh huyền vệ danh lạch át hẳn có thể chém dụng một cái a đợi đến mục tây rời đi lăng chiến cũng là thật dài thở dài một cái. nhìn xem An Tuấn ngạn trong tay cựu giai Martin, tâm tình nhưng là có chút phức tạp. Hắn biết bằng vào một quả này cựu giai Martin, thiếu gia nhà mình thực lực cát sẽ tăng nhiều. Thanh Huyền Vệ danh nghịch, nghĩ đến thật sự có thể nhận được một cái. Bất quá, đây cũng chính là hắn lo lắng. Một khi thành Vi Thanh Huyền Vệ một thành viên, đây cũng là mang ý nghĩa muốn đi thực hiện Thanh Huyền Vệ chức trách, mà vậy được Vi Thanh Huyền Vệ phía sau thứ nhất khảo nghiệm, liền để hắn không thể không tràn đầy sầu lo. Mỗi một giới tuyển bạc chiến đều sẽ chọn lựa ra hai nhân vật thiên tài tiếp nhận Hóa Long Chỉ tẩy lễ, thế nhưng là mỗi một giới hai thiên tài tại lần thứ nhất khảo nghiệm ở trong. nhiều nhất thời điểm thế nhưng là hao tổn dòng dã mười cái nhiều ít nhất một lần nghe nói cũng là vẫn lạc bảy người loại kia tử vong tỷ lệ cũng không phải lớn như vậy a yên tâm đi chiến thúc lần này tuyển bắt chiến ta nhất định sẽ đoạt được một chỗ không chỉ như thế liền xem như cái kia tẩy lễ phía sau cuộc thử thách đầu tiên ta cũng nhất định sẽ thuận lợi thông qua ta an tuấn nạn bệnh cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị người khác dọn dẹp xích thật chặt trong tay Martin, an tuấn ngạn nơi nào không rõ lăng chiến lo nghĩ nói lời trong lòng ban đầu thời điểm hắn cũng đang suy nghĩ muốn hay không đi tranh đoạt na thanh huyền vệ danh lệch đầu tiên tranh đoạt một chỗ vốn cũng không dễ dàng còn nếu là thật sự tranh thủ được cái kia lần đầu tiên khảo nghiệm cũng hoàn toàn có khả năng mất mạng. bất quá hắn cuối cùng vẫn là quyết định đi liều mạng liều mạng. tính mệnh tất nhiên trọng yếu nhưng có nhiều thứ trình độ trọng yếu thế nhưng là không ở tính mệnh dưới thì như nói tôn nghiêm thì như nói vinh quang hắn bị an gia gạt ra khỏi tới muốn trở về cơ hội là chuyện không thể nào mà duy nhất có thể làm cho hắn cầm lại thứ thuộc về chính mình biện pháp chính là tu luyện tu luyện tới thập phần cường đại cảnh giới không thể nghi ngờ thanh huyền vệ chính là một cái cơ hội rất tốt cho dù đây là một cái rất nguy hiểm rất nguy hiểm cơ hội ai thiếu gia vô luận thiếu gia làm thế nào lựa chọn, lao nô tự nhiên đều sẽ toàn lực ủng hộ, chỉ hy vọng thiếu gia nhớ kỹ, lao gia thủ còn không có phải báo, thiếu gia nhất định muốn chân quý chính mình tính mệnh. Lăng chiến đã không lời nào để nói, đây là an tuấn Ngạn lựa chọn, nói đến, nếu như vẹn vẹn từ góc độ của một người đàn ông để cân nhắc mà nói, hắn cũng thịnh không phải không đồng ý chỉ bất quá vừa nghĩ tới trong đó nguy hiểm, hắn liền khó có thể ước chế có chút lo nghĩ. tốt, chiến thúc, ta bây giờ liền muốn bế quan tu luyện ba ngày, ba ngày sau, hai người chúng ta thẳng đến kinh thành, đi tham gia một lần này tuyển bạt chiến. an gia, ta sớm muộn là muốn đường đường chính chính giết trở về. khoát tay háo. hắn nhưng là không nói thêm lời dưới mắt là tối trọng yếu chính là dành thời gian tu luyện khoảng cách tuyển bạc chiến đã không xa lưu cho hắn thời gian tu luyện thế nhưng là cũng không nhiều mục gia phủ đệ hôm nay bầu không khí hơi có chút không giống bình thường thái dương mới vừa vận thăng đến trong thiên mục gia hộ vệ chính là một cái tiếp theo một cái bị phái ra ngoài hướng về thanh thủy quận bốn phương tám hướng qua lại mà theo từng cái mục gia hộ vệ xuất động rất nhanh mục gia chi thứ người chính là lần lượt chạy đến lần này chạy tới cũng là mục gia chi thứ ở trong tương đối có thân phận địa vị mà lại là trước nay chưa có đầy đủ mục gia chi thứ đông đạo nhưng là đều vây quanh mục gia trực hệ một đời khai chi thắng diệp bọn hắn những thứ này chi thứ bên trong hậu thiên cảnh bắt trọng đã ít càng thêm ít đến nỗi hậu thiên cảnh cựu trọng nhưng là một cái cũng không có có thể nói mục gia trực hệ chính là bọn họ người lãnh đạo mục lao thái gia tồn tại chính là bọn họ sinh tồn phát triển cơ thạch lục tục không sai biệt lắm có gần tới 20 mươi mục gia chi thứ người phụ trách nhau nhau chạy đến nhìn ra được mỗi cái đến đây người cũng là tràn đầy nghĩ hoặc không biết chủ nhà họ mục lần này triệu tập bọn hắn tới đến tột cùng cần làm chuyện gì buổi chưa mười phần Mục gia chi thứ chính là nhau nhau tụ tập đến liễu mục gia phòng nghị sự ở trong hai mươi mấy tấm cái bản ngồi đầy liễu mục gia cả gia tộc tất cả cao thủ có thể nói toàn bộ phòng nghị sự chính giữa những người này chính là thanh thủy quận một ba lực lượng trung kiên. Chư vị hôm nay gọi mọi người tới là có mấy món đại hỷ sự muốn cùng đại gia nói còn xin chư vị có một chuẩn bị tâm lý trên nhất tay vị trí chủ nhà họ mục mục hoàng phàm ngồi cao ở trên bảo tọa đứng ở bên nhưng là mục gia còn lại ba vị lão gia mà lúc này bây giờ ba vị này mục gia lão gia cũng là mặt mỉm cười từng cái một trên mặt đều tràn đầy vui mừng gia chủ đến tột cùng là chuyện gì? lại đem tất cả mọi người đưa tới hắc, xem ra lần này là muốn cho đại gia một cái to lớn kinh hỉ a chính là chính là chúng ta mục ra từ trên xuống dưới, thế nhưng là có rất lâu không có tụ tập như thế đầy đủ hết hôm nay ngược lại là mười phần hiếm thấy gia chủ việc vui gì gia chủ thì nói nhanh lên a đừng để đại gia lo lắng xuống từng cái mục ra dòng thứ các lao ra cũng là hết sức hiếu kỳ bọn hắn thực sự nghĩ không ra đến tột cùng là dạng gì tin tức tốt lại muốn làm cho tất cả mọi người đều tự mình chạy đến một chuyến ha ha chư vị an tâm chớ vội mắt thấy đám người tranh luận không ngừng mục hoàng phản cười một tiếng dài cất cao giọng nói chư vị nghĩ đến đại gia hẳn là đều nghe nói qua linh mâu quận à linh mâu quận tự nhiên là nghe qua không tệ linh mâu quận tại thanh huyền quốc ở trong thế nhưng là nổi danh phong thủy bảo địa nhân kiệt nơi nào địa linh quả nhiên là một tòa cực tốt quận thành đúng vậy à ta cũng đi qua linh mâu quận nơi đó tuyệt đối có thể nói là sơn thanh thủy tú cảnh sắc thoải mái ở nơi đó tu luyện nghe nói muốn so tại cái khác chỗ nhanh hơn không ít hơn nữa liền tuổi thọ đều phải so với cái khác quận thành người rất dài nhiều đúng đúng đúng chuyện này ngược lại thật bất quá đáng tiếc là linh mâu quận là đan đạo tông địa bàn Cái đang đạo tông cũng không phải dễ chơi, mặc dù từ trước đến nay không nổi danh, có thể chiếm giữ linh mâu quận địa phương như vậy, e rằng tông phái nội tình nhất định là dị thường hùng hậu a. Nghe Mục Hoàng Phàm nói đến Linh Mâu quận, một chút đã từng đi nơi đó, Mục gia chi thứ người nao nao nhịn không được tán thắn nói. Linh Mâu quận nổi tiếng bên ngoài, không đơn thuần là bọn hắn, e rằng rất nhiều quận thành đều biết hoàn cảnh nơi đây ưu mỹ, linh khí bức người, mà đối với địa phương như vậy, đại gia đương nhiên không thiếu được một hồi say mê. Gia chủ, tất cả mọi người chờ ngươi đã nói tin tức đầu, như thế nào đem thoại để kéo tới Linh Mâu quận lên? Chẳng lẽ, cái này tin tức tốt còn cùng Linh Mâu quận có liên quan? Lập tức liền có người đứng dậy, đưa ra cái này rất nhiều người đều hết sức quan tâm vấn đề. Ha ha ha, lần này thật vấn đề cho ngươi nói đúng, cái tin tức tốt này chính là cùng Linh Mâu quận có liên quan. Nghe được người kêu vấn đề, Mục Hoàng Phàm cười một tiếng dài, sau đó sắc mặt chậm rãi nghiêm túc lại. Chư vị, tất nhiên tất cả mọi người đến rồi, như vậy bản gia chủ cũng liền đi thẳng vào vấn đề. Chính Liêu Chính Thần sắc, Mục Hoàng Phàm nhưng là đứng dậy, cất cao giọng nói, "Chư vị huynh đệ, từ nay về sau, đại gia nhưng là không cần hâm mộ sinh hoạt tại Linh Mâu quận ở trong người, bởi vì bản gia chủ đã quyết định, bắt đầu từ ngày mai, tất cả mục gia người đều di chuyển đến Linh Mâu quận." tại linh mâu quận khai sáng ta mục gia kỷ nguyên mới đối với di chuyển đến linh mâu quận chi chuyện, hắn đã cùng mấy cái mục gia trực hệ người cùng với cha của hắn mục lăng thiên thương lượng qua không thể nghi ngờ đối với cái này loại tạo phúc hậu thế chuyện đương nhiên không có ai sẽ phản đối mục lăng thiên càng là lúc này đánh nhịp tán thành mà mục hoàng nghĩa tự nhiên cũng không có bất kỳ ý kiến đến nỗi mục hoàng danh hòa mục hoàng vũ nói lời trong lòng bọn hắn ngược lại là không có quyền nói chuyện nào tại mấy cái mục gia trực hệ người chủ trì ý kiến thống nhất sau đó mục hoàng phạm chính là bắt đầu triệu tập mục gia chi thứ người chạy đến tuyên bố cái này nhất trọng đại quyết bàn bạc cái gì thương gia tộc di chuyển đến linh mâu quận đi phát triển, thế ta không có nghe lầm chứ? Đi linh mâu quận phát triển, cái này cái này thực tế sao? Nói đùa cái gì? Linh mâu quận chính là đan đạo tông địa bàn, liền xem như những cái kia quận lớn thành muốn đem thế lực thấm vào đều dị thường khó khăn. Mục gia vào ở linh mâu quận, cái này giống như có chút không quá thực tế a. Khuku, gia chủ đại nhân thế này sao lại là tuyên bố tin tức tốt? Cái này căn bản là cùng đại gia nói đùa a. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, đợi đến mục hoàng phàm tiếng nói rơi xuống, một đám mục gia người nhao nhao bắt đầu nghị luận lên. Đại gia có kích động, có vui sướng. có những mày, mà càng nhiều, nhưng là căn bản cũng không tin tưởng hắn nói lời. Ai cũng biết, linh mâu còn mặc dù địa vực bao la, phóng một cái mục ra đi vào, căn bản không nổi lên được một tia bằng nước, nhưng trong này là đan đạo tông thống trị, không có đan đạo tông cho phép, muốn đi nơi đó phát triển, nhất định chính là người xin nói ngọng à? Linh mâu quần hảo, đại gia đương nhiên đều biết, thế nhưng cũng phải có tư cách kia sinh hoạt tại nơi đó mới được. Trư vị yên lặng một chút, mắt thấy đám người lung tung nghị luận, mục hoàng phàm không khỏi mỉm cười, nhẹ nhàng khoát tay áo, ra hiệu đám người an tâm trởội. Ha ha, Trư vị cho là bản gia chủ đang nói đùa sao? vậy ta bây giờ trịnh trọng nói cho đại gia di chuyển linh mô quận chuyện này chính là thiên chân vạn xác không có nửa điểm hư giả nói xong lời cuối cùng thân xác của hắn đã một mảnh trịnh trọng cho dù ai nhìn cũng nhìn ra được lời của hắn căn bản chính là dị thường nghiêm túc nơi nào có nửa điểm nói đùa chi ý t cái này sẽ không phải là thật sao mắt thấy mục hoàng phàm nói như thế lần này tất cả mọi người đều trở nên yên tĩnh trở lại từng cái nhìn về phía mục hoàng phàm trong lúc nhất thời đều có chút nói không ra lời một thứ một trăm năm chương lực lượng mười phần cụ cụ gia chủ chuyện này không thể coi thường tuyệt đối không mở ra được đùa giỡn, gia chủ đại nhân thế nhưng là nhất định phải đem mục gia di chuyển đến linh mô quận. Mở miệng là một cái niên cấp rõ ràng lớn hơn mục hoàng phàm vóc người trung bình láo giả, cái này một cái chính là mục gia chi thứ bên trong đức cao vọng trọng một vị, những người khác không tiện mở miệng, nhưng hắn ngược lại là không có cố kỵ nhiều như vậy. Ha ha, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy bản gia chủ là một cái thích nói giỡn nhân sao? Cười một tiếng dài, mục hoàng phàm nghiêm mặt nói, "Di chuyển linh mô quận, chuyện này đã thành định cục, lần này triệu tập mọi người qua tới, chính là muốn nghiên cứu muốn làm sao tiến hành di chuyển. Cái này sáu nghe được mục hoàng phàm nói như thế, đại gia lần này cuối cùng có thể chắc chắn. mục hoàng phàm nói, vậy mà đều là thật sự. bọn họ vị gia chủ này đại nhân, vậy mà thật muốn đem mục gia di chuyển đến linh mâu quận đi. tốt, ta biết đại gia đang lo lắng cái gì. nghĩ đến chư vị hẳn là đều đang nghĩ, ta mục gia thế đơn lượn bạc, muốn thế nào mới có thể thẳng tiến linh mâu quận cấp độ kia quận lớn thành a. hắn tự nhiên nhìn ra được mọi người lo lắng. đương nhiên, trừ cái này một điểm, đại gia tựa hồ thật sự không có gì có thể suy nghĩ nhiều. vậy ta bây giờ liền nói cho đại gia, di chuyển linh mâu quận, chuyện này chính là đang đạo thông tư cách thâm trưởng lão, tịch diệt trưởng lão chính miệng đáp ứng. mà ta mục ra vừa vào linh mẫu quận liền có thể nhận được đan đạo tông cả đời che chở nếu là không đem lời nói rõ ràng ra bọn gia hỏa này rõ ràng muốn lo lắng cái lo lắng này cái kia đã như vậy hắn dứt khoát đem tình huống nói một cái minh bạch sau đó để đám người chính mình đi phản ứng tốt cái gì đan đạo tông tư cách thâm trường lão phần tiên chính miệng đáp ứng cái này cái này sao có thể đan đạo tông tư cách thâm trường lao danh xưng này ý vị như thế nào tại chỗ rất nhiều người đều biết nghe tới mục hoàng phạm nâng lên xưng hô thế này đại gia tự nhiên là càng thêm chấn kinh bởi vì bọn hắn thực sự nghĩ không ra bọn hắn nho nhỏ mục ra làm sao còn cùng Đan Đạo Tông Tư Cách Thâm Trường Lao Dính Liễu Quan Hệ? Gia chủ đại nhân, không biết gia chủ đại nhân có thể hay không báo cho ta biết chờ. Đan Đạo Tông trưởng lão, tại sao lại đáp ứng để cho ta mục gia tiến vào chiếm giữ Linh Mô quận? Lên tiếng trước vóc người trung bình lão giả lần nữa đứng dậy, mà lần này hắn rõ ràng cũng là trịnh trọng nhiều lắm, hết sức nghiêm túc mở miệng nói. Mà hắn vấn đề rõ ràng cũng là mọi người tất cả mọi người vấn đề, tất cả mọi người phải không minh bạch, mục gia làm sao lại cùng Đan Đạo Tông còn có thể dính quan hệ nữa nha? Ha ha, kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, Đan Đạo Tông trưởng lão sở dĩ đáp ứng chuyện này chính là bởi vì Tây Nhi. không dối gạt chư vị ta vậy không không chịu thua kém nhi tử bây giờ đã là đan đạo tông đệ tử cái gì mục tây chất nhi gia nhập vào liêu đan đạo tông đợi đến mục hoàng phạm thoại âm rơi xuống tất cả mọi người tại chỗ cũng là thần sắc đại trấn trên mặt của mỗi người đều khó mà ức chế lộ ra chấn kinh chi sắc. mục tây gia nhập vào đan đạo tông chuyện này bọn hắn đều chưa từng nghe nói qua nhưng có một chút bọn hắn thanh trừ nếu như mục tây thật sự gia nhập vào liêu đan đạo tông mà nói như vậy mục hoàng phạm nói tới sự tình nhưng là hoàn toàn có khả năng ai cũng biết đan đạo tông chiêu thu đệ tử mười phần hà khắc mà một khi có thể trở thành đan đạo tông đệ tử thân phận địa vị tất phải trong nháy mắt trở nên không giống với ha ha chư vị tất cả mọi người không muốn đang hoài nghi cái gì thời gian kế tiếp chúng ta vẫn là nghiên cứu một phen muốn thế nào đem ta mục ra rời vào linh mậu quận đi thôi Liên tại mục hoàng phàm thoại âm rơi xuống mà một đám mục ra người kinh nghi bất định thời điểm đột nhiên một trận cười điên cuồng từ bên ngoài chuyển đến sau đó phòng nghị sự cửa phòng tự động mở ra hồng quang đầy mặt mục lăng tiên đã xuất hiện ở cửa phòng khách miệng mà nói chuyện ở giữa thân hình của hắn chính là đã đến rồi chính giữa đại sảnh khí thế cả người như cuồng phong như mưa rào nhộn nhạo lên Thế, đây là 6. trong lúc bất chợt biến cố làm cho tất cả mọi người tại chỗ cũng lớn kinh thất sắc. bất quá chờ mọi người thấy rõ trung ương lão giả, đồng thời cảm nhận được trên người lão giả loại kia nghe rợn cả người khí thế thời điểm trên mặt của mỗi người đều bị ngốc trệ chi sắc tràn đầy. trước tiên thiên thiên chi cảnh lão ra tử tấn cấp tiên thiên chi cảnh đáy lòng của mỗi người cũng là lóe lên dạng này một cái ý niệm mà theo cái này nhất niệm đầu sinh sôi, mọi người suy nghĩ đều ở đây một khắc trở nên đỉnh trệ xuống. mục gia vậy mà hưu tiên thiên cao thủ sinh ra làm mục tây trở lại mục gia thời điểm không sai biệt lắm đã là lúc chạm vào tối ngày thường thời gian này, mục gia đã bắt đầu chậm rãi yên lặng lại. có thể hôm nay mục gia mặc dù là khi đêm đến, nhưng là đồng dạng phi thường náo nhiệt. hô, thật náo nhiệt a, xem ra lão cha bọn hắn cũng đã có quyết định đâu. tiến vào phủ đệ đại môn, đập vào mắt chỗ mục gia hộ vệ nô bộc nhóm đang trên nhảy dưới tránh mà bận rộn. những gia tộc này hộ vệ nô bộc nhóm trên mặt của mỗi người cũng là mang theo nhàn nhạt vẻ kích động, còn có một tia khó che giấu chờ mong. bây giờ liền bắt đầu hành động sao? lão cha bọn hắn ngược lại là thật có hiệu suất. liếc mắt nhìn toàn bộ mục gia phủ đệ cảnh tượng nhiệt náo, hắn biết phía trước đối với mục hoàng phàm đề nghị. đối với thẩm đẳng nhưng đã làm ra quyết định chỉ bất quá toàn bộ mục gia đã vậy còn quá nhanh mà bắt đầu hành động này ngược lại là nhường hắn có chút không tưởng được hắn nhưng là không biết ngay tại hắn đi ra một ngày này thời gian ở trong mục gia thế nhưng là tới một lần đại tụ hội mà đối với một lần này đại tụ hội có thể nói là mục gia từ trước tới nay náo nhiệt nhất một lần tụ hội mục gia tụ hội phía trên mục hoàng phàm tuyên bố chuyển nhà đến linh Mâu quận quyết nghị phía trước tất cả mọi người còn có chút không thể tin được càng là đối với tùy tiện di chuyển có chút mâu thuẫn bất quá là mục hoàng phàm nói ra liễu mục tây gia nhập vào đan đạo tông thời điểm Đại gia giờ mới hiểu được mục hoàng phàm sức mạnh đến từ đâu. Nếu như mục tây thật sự đã gia nhập vào liêu đan đạo tông, như vậy đan đạo tông tư cách thâm trưởng lão đáp ứng nhường mục gia đi linh mâu còn phát triển sự tình, rõ ràng lại không làm được giả. Bất quá, chân chính nhường tụ hội trở nên bầu không khí nhiệt liệt cũng không chỉ mục tây gia nhập vào đan đạo tông sự tình. làm mục gia lão thái gia mục lăng thiên lấy tiên tiên cảnh cao thủ thân phận xuất hiện ở phòng nghị sự thời điểm, tất cả mọi người đều sôi chào. Kể từ mục gia sáng tạo đến nay, người mạnh nhất cũng bất quá chính là hậu thiên cảnh trọng mà thôi. tiên tiên cảnh cao thủ đó đã là bọn hắn chỉ có thể suy nghĩ một chút đáng sợ nhân vật cao thủ như vậy toàn bộ thanh thủy còn e rằng đều chưa từng xuất hiện nhưng mà giờ này ngày này bọn hắn mục gia lao thái gia, vậy mà đạt đến loại kia độ cao khó có thể tưởng tượng được loại rung động này căn bản không phải bọn hắn những thứ này phổ thông vũ giả có khả năng chịu được Là mục lăng thiên lấy tiên tiên chi tư đứng ra thời điểm mục gia cử ra di chuyển linh mâu quận chi chuyện, căn bản không còn có người có bất kỳ dị nghị một cái trước tiên tiên cường giả ý vị như thế nào trong lòng của bọn hắn đều hết sức tin tưởng nguyên bản Bọn hắn còn có chút lo lắng di chuyển đến Linh Mâu quận chi phía sau sẽ phải chịu khi dễ. Nhưng bây giờ sao? Khi biết Liễu Mục ra vậy mà Hưu Tiên Thiên cao thủ tọa chấn thời điểm, mỗi người cũng là lực lượng mười phần, căn bản vốn không lo lắng bị khi dễ sự tình. Dứt bỏ đan đạo tông che chở không nói, một cái có trước Tiên tiên cường giả chấn giữ gia tộc, liền xem như tại Linh Mâu quận lớn như vậy của thành, cũng tuyệt đối có thể tính được là đại gia tộc. Có thể nói, theo Mục lao Thái gia đột phá, toàn bộ Mục gia đã xảy ra long trời lỡ đất thay đổi. Thời gian kế tiếp, mọi người tất cả tinh lực chính là đặt ở như thế nào di chuyển sự tình bên trên, bất kể nói thế nào. Mục gia gia nghiệp đều tại Thanh Thủy quận, mà lại nói đến cũng cũng không coi là nhỏ. Từ gia di chuyển, nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Kích động mục gia, chúng nhân nhao nhao đưa ra ý kiến của mình, mà cuối cùng cho ra quyết định chính là, trước tiên di chuyển một bộ phận đi qua, tiếp đó lục tục ngoe nghe đem toàn bộ mục gia đều rời đi qua, cuối cùng tất cả đều đến Linh Mâu quận đi phát triển. Có sau khi quyết định, mục gia tất cả mọi người tự nhiên cũng bắt đầu khẩn trương công việc lưu bù lên. Mỗi người đều biết, đi Linh Mâu quận, này đối mục gia tới nói tuyệt đối là có vượt thời đại ý nghĩa trọng đại. Một khi tiến vào Linh Mâu quận như vậy, mục gia tương lai ắt sẽ khai sáng ra mới tinh kỷ nguyên. một đêm này, mục gia chúng nhân sợ là khó mà ngủ, nghĩ đến rất nhiều người, sợ là đều phải bận rộn suốt cả đêm. không có cách nào, linh mâu quận dụ hoặc quá mạnh mẽ, tại nơi dạng của thành, đừng nói là kinh doanh mua bán, coi như vẹn vẹn chỉ là ở tại nơi này, chính là một loại khó tả hưởng thụ lấy. đối với cái này chút, mục tây tự nhiên là không rõ ràng, cử ra di chuyển sự tình, tự nhiên có mục hoàng phạm mấy người bọn hắn người chủ trì đi làm việc, hắn cũng không cần tham dự trong đó. nhìn xem mục gia từ trên xuống dưới đều đang bận rộn, hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó chính là đi tới tịch diệt trưởng lão chỗ ở khách phòng. tịch diệt trưởng lão lúc này ngược lại là thanh nhàn. nhưng là tại nhàn nhã đánh cờ mà đối thủ của hắn không phải là người bên ngoài chính là đan đạo tông đại tiểu thư ti mã vân một ra một trẻ này hiển nhiên là không chỉ một lần trên bàn cờ đánh cờ nhìn ra được hai người cũng là thích thú mục tây mười phần kiên nhẫn nhìn hai người phía dưới song bàn cờ này khoan hay nói mặc dù hắn đối với kỳ nghệ cũng không như thế nào tinh thông nhưng ti mã vân trình độ hắn vẫn có thể nhìn ra được ha ha vân nhi tài đánh cờ của ngươi thế nhưng là lại có tinh tiến cái nào nói không chừng qua một đoạn thời gian nữa Lão phu liền muốn không phải là đối thủ của ngươi không tệ không tệ một mâm này đến cuối cùng nhưng vẫn là tịch diệt trưởng lao thắng, mà trên thực tế hai người xuống lâu như vậy cờ, Ti Mã Vân thật vẫn cho tới bây giờ cũng không có thắng nổi. Hừ, trưởng lao cũng thật là, tại môn phái thời điểm sẽ không cho Vân Nhi lưu mặt mũi, hiện tại đến bên ngoài lại còn ra tay ác như vậy, sau này cũng không tiếp tục cùng ngươi đánh cờ. Ti Mã Vân không khỏi nết lên miệng, mặc dù phía trước một mực tại thua, nhưng lần này bên cạnh có Mục Tây nhìn xem, nàng không khỏi có chút trên mặt nóng dần lên, không có cách nào, xem như đang đạo tông đại tiểu thư, nàng lòng hào thắng, thật đúng là có chút quá mạnh mẽ. Ách, khu khu, Vân Nhi nha đầu, đây cũng là ngươi không đúng. Nghe được Ti Mã Vân nói không còn buổi chính mình đánh cờ, Tịch Diệt trưởng lao biến sắc, mặt mũi tràn đầy cười làm lành địa đạo, "Vân nhi, thắng thua cũng không quan trọng, quan trọng là phải có tiến bộ, lại giả thuyết, Tây tiểu tử cũng không phải ngoại nhân, ở trước mặt hắn thua, hắn cũng sẽ không chê cười ngươi." Hắn nhìn ra được, Ti Mã Vân nhất định là bởi vì Mục Tây ở chàng mới không thoải mái như vậy, cho nên vội vàng an ủi. "Hắc hắc, sư tỷ đã phía dưới rất khá, đổi là của ta lời nói, chỉ sợ sớm đã thua." Mục Tây lúc này cũng nhanh chen lời vào đạo, tuy có khen tặng chi ngại, nhưng cũng là lời thật lòng. "Cắt, đó là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 163 thứ 160 trường quy tông ha ha, vân nhi kỳ nghệ tự nhiên không thể nói không thể nói a mắt thấy ti mã vân khôi phục trạng thái bình thường tịch diệt trưởng lão cười một tiếng dài đồng thời hướng về phía mục tây ném đi ánh mắt cảm kích còn tốt mục tây thông minh nếu không thì hắn hôm nay sợ là muốn đem cái này vị đại tiểu tả đã tội tây tiểu tử phía trước cha ngươi bọn hắn đã tới đối với mục gia di chuyển sự tình Lao phu đã cho ra trả lời chắc chắn ngày mai liền có thể bắt đầu rời mà sáng sớm ngày mai ta liền sẽ về trước đan đạo tông cùng tông chủ bẩm báo chuyện này ngươi nhưng là muốn theo ta cùng một chỗ trở về sao? Xem như Đan Đạo Tông tư cách thông trường lão, tại Linh Mâu quận cho Mục gia thanh ra một khối khu vực tới phát triển, chuyện này tự nhiên không coi là cái gì, bất quá, bất luận như thế nào, Đan Đạo Tông làm chủ chính là tông chủ Phong Ti Mã Mục Tiên, hắn vẫn cùng đối phương thương lượng một chút cho thỏa đáng. Đương nhiên, nói là thương lượng, kỳ thực chính là thông báo một tiếng, mặt mũi của hắn, Ti Mã Mục Tiên tuyệt đối sẽ không không cho. Hơn nữa, hắn tin tưởng, đợi đến Ti Mã Mục Tiên biết liễu Mục Tây tiềm lực, đừng nói là tại Linh Mâu quận đổ ra cùng một chỗ chỗ, liền xem như tại Đan Đạo Tông bên trong san ra một khối địa phương cho Mục gia, hắn đều có khả năng sẽ đồng ý sáng sớm ngày mai liền trở về sao? cũng tốt, ngược lại bên này ta cũng giúp không hơn gấp cái gì, liền cùng trưởng lão cùng một chỗ trở về tông môn a. lông mày nhướng lên, hắn suy nghĩ một chút, tựa hồ chính mình lưu tại mục nhà cũng giúp không được gấp cái gì, chẳng bằng trở về đan đạo tông, nhiều hiểu rõ một phen chính hắn một môn phái. hơn nữa, trong lòng của hắn còn có chút chuyện muốn biết rõ ràng, ngược lại là rất muốn đi nhìn một chút ti mã mục tiên. hảo, đã như vậy, như vậy sáng sớm ngày mai, trời vừa sáng chúng ta liền xuất phát. nghe được mục tây cũng cùng chính mình cùng một chỗ trở về, tịch diệt trưởng lão tự nhiên là mười phần mừng rỡ. nói đến. Hôm nay mục tây trong mắt hắn đó chính là một cái bà bối, nhượng mục tây độc thân lưu tại Thanh thủy quận, hắn thật vẫn có chút không quá yên tâm. Tại không có hiểu được mục tây thủ đoạn thời điểm, hắn càng nhiều hơn chính là đối với mục tây trong lòng còn có cảm kích, nhưng ở hiểu được Liễu mục tây tâm kiếm chi cảnh phía sau, trong lòng của hắn cũng không vẹn vẹn là cảm kích đơn giản như vậy. Đan đạo tông ra một cái tâm kiếm chi cảnh đại thành đệ tử, đây đối với đan đạo tông tương lai tới nói, tuyệt đối đều có 10 phần sâu xa ảnh hưởng. Đan đạo tông đệ tử thiên về tại Luyện đan, nhưng là có rất ít sức chiến đấu cường hãn người, mà mục tây xuất hiện, 10 phần hoàn mỹ đền bù điểm này. Đương nhiên 16 tuổi tâm kiếm chi cảnh đại thành giả càng thêm sâu xa ý nghĩa nhưng là không đủ vì ngoại nhân nói tịch diệt trưởng lão ta đi trước cùng phụ thân chào hỏi sáng sớm ngày mai liền tuổi trưởng lão cùng một chỗ trở về đan đạo tông thương lượng xong hành trình mục tây cũng không chậm trễ, trực tiếp chính là cáo tử Chật chực mười tuổi tâm kiếm chi cảnh đại thành giả thanh huyền quốc còn chưa bao giờ xuất hiện qua yêu nghiệt như vậy nhân vật ta không chỉ thanh huyền quốc liền xem như phóng nhãn toàn bộ thiên linh vương triều phạm vi vẫn chưa nghe nói có như thế trẻ tuổi tâm kiếm chi cảnh đại thành giả đưa mắt nhìn mục tây rời đi tịch diệt trưởng lão hai mắt híp lại trên mặt đều là một mảnh vẻ yêu thích. lúc này hắn thực sự là đối với mình trước đây kéo mục tây vào tông sự tình cảm thấy dị thường may mắn tâm kiếm chi cảnh đại thành tây tiểu tử tại kiếm pháp lên thiên phú thật đúng là không thể nói à, nếu như hắn có thể đủ cố gắng tiến lên một bước đột phá tâm kiếm chi cảnh đạt đến trong truyền thuyết kia ý kiếm chi cảnh chật thượng vậy coi như thật ghê gớm a bất quá muốn đạt đến ý kiếm chi cảnh đó cũng không phải là chuyện dễ dàng gì e rằng toàn bộ thiên linh vương triều có thể đạt đến ý kiếm chi cảnh cũng tuyệt đối không cao hơn ba cái a hai mắt hiếp lại giờ khắc này hắn trong lòng tràn đầy chờ mong lấy mục tây thiên phú như vậy tôi nói. Đừng nói là tại Linh Mâu quận vì mục gia không chung một mảnh đất tới, liền xem như tại Đan Đạo Tông Linh Thúy Sơn bên trên vì mục gia chúng nhân mở một chỗ tu luyện đạo tràng, chỉ sợ cũng hoàn toàn là đáng giá. Cũng không biết, Na Thanh Huyền Quốc Vương phòng tuyển mật chiến, đến cùng có nên hay không nhường tây tiểu tử đi tham gia đâu. Nụ cười vừa thu lại, trong lòng của hắn ngược lại có chút khó khăn đứng lên. Mặt trời sáng sớm vẫn chưa hoàn toàn dâng lên, toàn bộ mục gia cũng đã trở nên huyên náo. Sáng sớm, mục gia người chính là bắt đầu một ngày mới bận rộn. Không thể nghi ngờ, hôm nay là mục gia vô cùng trọng yếu một ngày, chủ nhà họ Mục Mục Hoàng phàm đã tuyên bố, từ hôm nay trở đi Toàn bộ mục gia liền muốn bắt đầu tiến hành đại di chuyển, mà mục đích của bọn họ chính là thanh huyền quốc nội danh linh cảnh, linh mâu quận. Đối với rời đi linh mâu quận, mỗi một cái mục gia hộ vệ người hầu đều nói là không ra mừng rỡ, bọn hắn lo lắng đồ vật càng ít, chỉ cần có tốt hoàn cảnh sinh tồn, như vậy bọn hắn cũng rất thỏa mãn rất thỏa mãn, mà mục gia rời đi linh mâu quận, át sẽ nhận được phát triển lớn hơn, liền xem như làm người ở, cũng có thể càng thể diện không phải. Đương nhiên, đối với mục gia lão thái gia đột phá tiên tiên cảnh sự tình, tạm thời ngược lại là không cùng tất cả mọi người lộ ra, bất quá nghĩ đến tin tức này hẳn rất nhanh liền sẽ truyền khắp thanh thủy quận, dù sao phía trước nhìn thấy liễu mục lao thái gia thần uy có nhiều như vậy, mà mục lao thái gia nhưng cũng chưa xuống đặt không cho phép tuyên dương mệnh lệnh. mục gia phủ để trong sân, mục gia trực hệ tất cả mọi người đều đều có mặt, mà ở giữa sân, to lớn tiên thiên ma thú hắt rực hổ hít mắt, chán đến chết mà đánh giá chung quanh, ánh mắt đảo qua mục gia chúng nhân, đáy mắt thoáng qua nhân tính hóa vẻ khinh miệt. cự hồ một bên, đan đạo tông trưởng lão phần thiên nợ nụ cười, đứng bên cạnh mục tây hòa ti ma vân, rõ ràng ba người này chính là phải ly khai, mà mục gia chúng nhân tự nhiên là tới đưa tiễn. tốt, mục lão đệ, ngươi và hoàng phàm hiền chất liền an bài một chút gia tộc người trực tiếp đi tới linh mâu quận a. ta lần này trở về, trước tiên liền sẽ đem vị trí giúp các ngươi chạy ra tới, đến lúc đó chỉ cần vừa vào linh mâu quận, liền sẽ có người mang các ngươi đi nhà mới. tịch diệt trưởng lão hai tay sau lưng, một cách tự nhiên toát ra khí thế bệ nghệ thiên hạ. nói đến vì mục gia an bài nhà mới sự tình, hắn giống như là tại nhà mình trong nội viện dựng cái ổ đồng dạng nhẹ nhõm. bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tại linh mâu quận vì mục gia an bài một chỗ nhà mới, với hắn mà nói vẫn thật là đơn giản như vậy. lần này thực sự là phải cảm ơn tịch diệt trưởng lão, chờ ta mục gia đem đến linh mâu quận, chỉ cần tịch diệt trưởng lão có phân phó, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ mục tuyệt đối không có hai lời. Mục lăng Thiên đứng tại phía trước nhất, lần nữa hướng về phía Tịch Diệt trưởng lão làm một lễ thật sâu, hơn nữa hết sức trịnh trọng cam kết. Hắn biết, lần này Mục Gia may mắn được đến Linh Mô còn phát triển cơ hội, đây hết thể cũng là Mục Tây công lao. Bất quá, mặc dù có Mục Tây nhân tố, nhưng có chút hứa hẹn vẫn phải làm. Toàn bộ Mục Gia chung vào một chỗ, đó cũng là một cố lực lượng không nhỏ, nhất là hắn cái này trước tiên Thiên Cường giả liền xem như đặt ở đàn Đạo Tông, chỉ sợ cũng cường giả một hàng có thể so với phổ thông trưởng lão nhân vật. Mà toàn bộ Mục Gia nếu là đều nghe theo điều khiển mà nói, coi như đối với Tịch Diệt trưởng lao tới nói cũng là một cố mạnh mẽ hữu lực ủng hộ. Ha <cười> ha. Mục Lão đệ khách khí, chờ đến Linh Mô quận, Mục Gia làm như thế nào phát triển liền như thế nào phát triển, chỉ cần đừng đi tăng thêm sự cố. Nếu là có người dám đối với Mục Gia bất lợi, ta phần thiên thứ nhất không đáp ứng. Tịch Diệt trưởng lão đông nhiên nở nụ cười, ngược lại là đối với Mục Lăng Thiên hứa hẹn hết sức hài lòng. Lần này trợ giúp Mục Gia, đương nhiên đều là bởi vì Mục Tây quan hệ, bất quá trong lòng hắn cũng biết, nếu như có thể đem Mục Gia cố lực lượng này về lại dưới thân thể của mình, như vậy đối với hắn tại Đan Đạo Tông địa vị, không thể nghi ngờ cũng là một loại củng cố. Đan Đạo Tông trưởng lão. không người nào là ở bên ngoài có gia tộc của mình thế lực mà hắn nhưng là người cô đơn nếu không phải thực lực của hắn cường hành e rằng thật vẫn không có cách nào cùng những cái kia những thứ khác tư cách thâm trường lao cùng so sánh bất quá lần này tốt có liệu mục ra cố lực lượng này hắn sau này nếu là muốn làm sự tình gì cũng có thể có thể chỉ điểm người hắn tin tưởng mục lăng thiên bọn người đối với hắn tuyệt đối là thực tình cảm kích vấn đề độ trung thành cũng không cần lo lắng quá mức tịch diệt trưởng lao ân đức ta từ trên xuống dưới nhà họ mục khắc trong tâm khảm, vĩnh viễn không dám quên nghe được tịch Diệt trưởng lao che chở tri ngôn mục lăng thiên tự nhiên là thiên ân vạn có tịch diệt trưởng lão câu nói này, bọn hắn đến rồi linh mâu quận, hoàn toàn có thể buông tay buông chân tiến hành phát triển. tốt, chư vị, chờ đến linh mâu quận, chúng ta cơ hội gặp mặt còn nhiều, rất nhiều. lão phu liền mang theo hai đứa bé về trước đan đạo tông, chúng ta linh mâu Quận gặp. mắt nhìn sát trời, tịch diệt trưởng lão cũng không nhiều lời nữa, hướng về phía mục gia chúng nhân vừa chắp tay, đi đầu nhảy lên liễu tiên tiên ma thú hắc rực hồ trên lưng hồ. gia gia, Phu thân, chư vị thúc bá, ta liền theo tịch diệt trưởng lão trở về đan đạo tông, chờ mục gia đến rồi linh mâu quận. hải nhi lại vì chư vị đón tiếp. đợi đến tịch diệt trưởng lão lên vật cưới ma thú. Mục Tây hướng về phía rất nhiều trưởng bối chắc tay, từng cái nói cáo tử. "Ha ha, Tây Nhi, đi theo tịch diện trưởng lão nghiêm túc tu hành, đến nỗi mục gia bên này, ngươi không cần phải lo lắng." "Không tệ, ta mục gia tương lai có thể có dạng gì phát triển, còn phải xem Tây Nhi biểu hiện của ngươi." Tiểu tử ngươi nhưng không cho lời biếng. Mục lão thái gia hòa mục hoàng vườn nhau, nhau tiến lên, hướng về phía mục Tây dặn dò. Bọn hắn đều biết, mục gia hôm nay hết thảy, cũng là mục Tây vì bọn họ kiếm lại, mà mục gia sau này có thể phát triển tới trình độ nào, cũng là cùng mục Tây cùng một nhịp thở. Nếu như mục Tây có thể thật sớm đột phá thiên, thiên như vậy thành tựu tương lai đơn giản bất khả lượng. nếu là mục tây có thể đạt đến giống tịch diệt trưởng lão cao như vậy độ thậm chí là siêu việt tịch diệt trưởng lão cao như vậy độ như vậy mục gia thế lực tự nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên gia gia cùng phụ thân yên tâm đi hải nhi tự sẽ cố gắng tu luyện tranh thủ không ngừng khiêu chiến độ cao cao hơn mỉm cười mục tây ngược lại là hết sức tự tin người khác không rõ ràng thực lực của hắn cùng tiềm lực nhưng hắn trong lòng mình nghĩ thấy chỉ cần cho hắn thời gian như vậy tương lai liền xem như đột phá tiên thiên đều không phải là vấn đề gia gia cùng mục bá phụ cứ yên tâm đi ta cũng sẽ giúp các ngươi nhìn hắn nếu như hắn dám lười biếng ta liền để cha ta đem hắn đuổi ra đan đạo tông đi một bên ti mã vân nhìn xem mục tây bộ dáng tự tin không khỏi ở một bên nếp miệng nàng vốn là một cái tự tin người nhưng kể từ tiếp xúc liễu mục tây sau đó nàng phát hiện người sau tựa hồ so với nàng còn muốn có tự tin ách khu khu vậy làm phiền mây nhi cô nương. nghe được ti mã vân tri ngôn mấy cái mục gia trưởng đối sắc mặt trì trệ sau đó cũng là ra mặt du lên từng cái không khỏi có chút im lặng bọn hắn cũng không hy vọng mục tây bị đổi ra đan đạo tông nếu là nói như vậy bọn hắn thật sự không cần cái này vị đại tiểu tả hỗ trợ thấy ha ha ha tây tiểu tử vân nhi chúng ta đi thôi diệt trưởng lão bị mục ra chúng nhân biểu lộ chọc cho nợ nụ cười. Đang khi nói chuyện vung tay lên, mục tây hỏa ti mã vân chính là không tự chủ được phiêu lạc đến hát dực hổ trên lưng hổ. Chư vị, chúng ta gặp lại sau. Cáo tử. Đem hai người trẻ tuổi kéo lên lưng hổ, thực diệt trưởng lão vừa chắc tay, sau đó dưới chân khẽ động, hát dực hổ liền đột nhiên vào tới, trực tiếp bay lên không. 164 thứ 161 chương rời tộc hô hô hô ba. Hát rực hổ to lớn màu đen cánh thịt tại toàn bộ trong sân tạo thành từng trận cuồng phong mạnh như mục hoàng phàm hòa mục hoàng nghĩa bọn người cũng là không tự chủ được hướng về đằng sau thối lui chỉ hữu tiên tiên cảnh mục lăng tiên mới có thể vững vàng dừng chân thật mạnh cái này đầu tiên tiên ma thú có bao nhiêu mạnh Vẹn vẹn là dương cánh kình phong liền để chúng ta khó mà ngăn cản mấy cái mục ra đời thứ hai cũng là hơi biến sắc mặt đồng thời đều là đáy lòng có chút phát khổ vừa bọn hắn tu luyện nhiều năm như vậy có thể thậm chí ngay cả một đầu tiên tiên vật cưới ma thú cũng không sánh nổi bọn hắn đều biết nếu như cái này đầu tiên tiên ma thú tại mục nhà phát điên lên mà nói e rằng toàn bộ mục gia đều sẽ trong khoảnh khắc bị hủy gì ta. Như thế nào? Chịu đả kích. Mục Lăng Thiên quay đầu, nhìn mình mấy người con trai một bộ đội thụ đả kích bộ dáng, hắn không khỏi lắc đầu nở nụ cười, đạm nhiên mở miệng nói: Tốt, Đan đạo tông truyền thừa vô số năm, coi như tại toàn bộ Thanh Huyền quốc cũng là số một số hai thế lực cường đại, đó là chúng ta ghen ghét không tới, bất quá các ngươi phải tin tưởng, một ngày nào đó, ta Mục gia, chưa hẳn liền sẽ không có thời điểm như vậy." Hắn hiện nay là chiến ý 10 phần, tu vi đột phá, cùng với linh mâu quận di chuyện, nhưng hắn nhìn thấy Liễu Mục gia tốt đẹp tiền cảnh. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là mục tiêu, hắn tin tưởng có thể làm cho tịch diện trưởng lão trả giá như vậy đa tình tinh lực mục tây thành tựu tương lai sợ là chưa chắc sẽ tại tịch diệt trưởng lão phía dưới mà một khi mục gia có giống tịch diệt trưởng lão cao thủ như vậy sáu đối với ta mục gia tương lai cũng nhất định sẽ rất mạnh rất mạnh tiên thiên chi cảnh hắc hắc ngược lại cũng không phải cái gì hy vọng xa vậy à mục hoàng nghĩa nết miệng nở nụ cười mười phần đồng ý cha mình mà nói trước kia hắn chưa bao giờ dám nói bản thân có thể tấn cấp tiên thiên chi cảnh có thể kể từ đạt đến hậu tiên cảnh cửu trọng sau đó lòng tin của hắn đồng dạng tan hắn bây giờ thế nhưng là có tấn cấp tiên thiên tiềm lực đều đổi nhanh đi mau lên. Tranh thủ mau chóng tương gia tộc chuyển vào linh mô quận, chớ có trì hoan quá lâu. Khoát tay áo, mục Lăng Thiên không nói thêm lời. Hết thảy đều còn muốn từng bước từng bước tới, bây giờ suy nghĩ, cũng chẳng phải chính là không nghĩ xong, trên trời vĩnh viễn sẽ không rớt địa bánh, liền xem như rơi mất, đó cũng là nhân gia ăn để thừa. Mấy cái mục gia người chủ trì nhau nhau tối lui, chỉ còn lại mục Lăng Thiên một người ngừng chân, mà đợi đến chỉ còn lại một mình hắn thời điểm, trên mặt của hắn không khỏi thoáng qua một tia vẻ căng khái. Thế sự vong nghĩa, vài ngày trước còn tại lo lắng bỏ mình diệt tộc, mà bây giờ, nhưng là thành liêu Tiên Tiên chi cảnh, cái này đúng thật là thế sự khó lường a. Lắc đầu thở dài, hắn không khỏi nghĩ đến những năm này tại Thanh Thủy quận đánh nhau chết sống, chữa ra, thẩm ra, ngược lại là hẳn là cùng các lão bằng hưu nói lời tạm biệt. Thanh Thủy quận Tam đại gia tộc minh tranh ám đấu lâu như vậy, có thể theo hắn đột phá, cái này hai đại gia tộc cũng lại khó mà trở thành đối thủ của hắn, trước khi rời đi, hắn ngược lại là rất muốn cùng cái này hai đại gia tộc đối thủ cũng lên tiếng chào hỏi. Chật chật, cũng không biết chờ hai tên kia nhìn thấy ta đột phá đến tiên tiên chi cảnh, lại là một bộ biểu tình dạng gì. Mỉm cười, mũi chân hắn một điểm, chính là đi thẳng tại chỗ, mấy cái tiểm lược ở giữa, chính là đã đến Liễu Mục gia phủ đệ ở ngoài. Tiên thiên cảnh cao thủ, quả thực không phải hậu thiên cảnh võ giả có thể so sánh. Mục gia bắt đầu đại thiên di, mà chấn động hám tính chất tin tức, rất nhanh liền tại toàn bộ Thanh Thủy quận truyền bá ra, khi biết được Mục gia muốn tự ra di chuyển đến Linh Mâu quận chi lúc, toàn bộ Thanh Thủy quận đều sôi trào. Nghe nói sao? Mục gia muốn tiến hành đại thiên di, toàn bộ đều phải đem đến Linh Mâu quận đi a. Ai, chuyện lớn như vậy, làm sao có thể không nghe nói. Bây giờ toàn bộ Thanh Thủy quận e rằng đều biết, một trong tam đại gia tộc Mục gia muốn rời xa Thanh Thủy quận, đi càng cường đại hơn Linh Mâu quận đi phát triển. Xem ra chuyện này ngược lại là đã truyền ra, bất quá ngươi cũng đã biết mục gia lần này tại sao lại đại thiên gì, lại dựa vào cái gì có thể di chuyển đến linh Mâu quận địa phương như vậy sao a cái này ngược lại thật không biết ta cũng tò mò đâu mục gia tại thanh thủy quận phát triển thật tốt tại sao đột nhiên đem đến linh Mâu quận đi cái kia linh Mâu quận thế nhưng là quận lớn thành càng là đan đạo tông hoàn toàn trưởng khống nơi đó cũng không phải ai cũng có thể đứng được chân chật chật cái này ngươi không biết đâu nói cho ngươi à một người bằng hữu của ta chính là mục gia con em dòng thứ hắn nói với ta mục gia sở dĩ sẽ đem đến linh mâu quận chính là bởi vì mục gia tam tiểu gia mộc tây bây giờ đã đầu nhập đan đạo tông muôn hạng nghe nói rất bị đan đạo tông một vị tư cách thâm trường lão nhìn chúng lúc này mới cho mục gia cơ hội nhường mục gia toàn bộ đem đến linh Mâu quận đi phát triển cái gì mục gia tam thiểu gia mục tây hắn vậy mà có thể bị đan đạo tông thu vào mưu tưởng còn được đến tư cách thâm trường lão coi trọng ai đúng vậy à trước đây mục gia tam thiểu gia thế nhưng là nội danh tuổi mục nghị không ra lúc này mới mấy tháng công phu vị tam thiếu gia này nhiều lần sáng tạo kỳ tích xem ra trước đây cái gọi là tuổi mục tám thành chính là nhân gia giả vờ khá lắm mục gia thật đúng là xuất ra một cái không chịu thua kém đệ tử mục tam thiếu gia mục tây thật đúng là nhân vật không tầm tưởng nghĩ đến đại gia hẳn là đều nhìn thấy hôm đó hạ xuống mục gia phủ để ma thú à. nghe nói đó chính là đan đạo tông cái kia vị trưởng lão vật cưới ma thú. nghe nói đây chính là tiên thiên cấp bậc vật cưới ma thú à. thế thiên thiên vật cưới ma thú lấy tiên thiên ma thú làm thú cưới, đây cũng quá kinh khủng a. ai nói không phải thì sao? ai mục gia nhận được thứ người như vậy ủng hộ, xem ra là muốn bay hoàng đằng đạt, thanh thủy quận địa phương nhỏ như vậy, nhân gia đương nhiên sẽ không để mắt. sau này thanh thủy quận tam đại gia tộc nhưng là chỉ còn dư hai cái, thanh thủy quận phố lớn nhỏ. Mọi việc như thế nghị luận có thể nói khắp nơi có thể thấy được, Mục gia muốn rời xa Thanh thủy quận tin tức, giống như là như bệnh dịch, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ quận thành. Mới đầu, mọi người đối với loại đồn đãi này căn bản không tin tưởng, dù sao, Mục gia tại Thanh thủy quận nhiều năm như vậy, không có khả năng thủy tiện liền dọn đi, hơn nữa, Linh Mâu quận chính là Thanh Huyền quốc nổi danh quận lớn thành, đại gia cũng không tin tưởng, Mục gia có tiến vào Linh Mâu quận phát triển thực lực, cho nên, đa số người đều đưa loại đồn đãi này xem như tin đồn, nợ nụ cười mà chí chi. Bất quá, theo truyền càng lai việc hung, mà Mục gia tất cả chi mạch cũng bắt đầu thu xếp bọc hành lý thời điểm. tất cả mọi người đều ý thức được, tựa hồ loại đồn đãi này cũng không vẹn vẹn là truyền ngôn đơn giản như vậy a, mà sau đó thời gian bên trong lại là một cái tin tức kinh người tại Thanh Thủy quận truyền ra tới, tin tức này tính chân thực không thể nào khảo chứng, nhưng lại rung động mỗi người thần kinh mục gia Lão Thái gia mục Lam Thiên đột phá đến Liễu Tiên Tiên Chi Cảnh. Đối với cái này cái tin tức, rất nhiều người đều cũng không phải mười phần tin tưởng, nhưng ở nghĩ đến mục gia dám đi Linh Mâu quận nhu cầu phát triển thời điểm, nhưng là lại không thể không tin tưởng, dù sao nếu như mục gia không có một chút thủ đoạn, Linh Mâu quận nơi đó, e rằng rất khó lăn vào mở. Đáng tiếc là. Mục gia đối với bất kỳ ngờ tới cũng tốt lời đồn cũng được, nhưng là cũng không có tiến hành bất kỳ tham dự. Bất quá, ngay tại đủ loại lời đồn tin đồn một cái ngày sau, Mục gia một động tác, nhưng là làm cho tất cả mọi người minh bạch, nguyên lai Mục gia cử ra di chuyển sự tình, xem ra sợ là thiên chân vạn xác. Sáng sớm, thiên quang mới vừa vặn sáng lên, Mục gia phủ đệ bên ngoài, chính là có một chiếc một chiếc rác mã xa sắp xếp lên trường long, những thứ này rác mã xa tất cả đều là trở đầy đồ quân nhu tế nhuyễn, mà ở trên xe ngựa, Mục gia một chút chi thứ người phân tán trong đó, nhìn địa bộ này, rõ ràng chính là muốn dọn nhà. Đội ngũ phía trước nhất Vừa lúc là mục gia phủ để bên ngoài cửa chính, mà lúc này bên ngoài cửa chính, mục gia trực hệ người toàn bộ có mặt, chỉ bất quá, lúc này mục gia mấy vị trọng lượng cấp nhân vật, nhưng là phân biệt đứng ở hai cái tương đối như thế phương hướng. Hoàng phàm, Thanh thủy quận bên này, ngươi và Hoàng Vũ cỡ nào an bài? Ta trước tiên mang theo hoàng Dành cùng hoàng nghĩa đến Linh Mâu quận dò đường, chờ đem bên kia an bài thỏa đáng, ngươi lại an bài còn lại người từng nhóm chạy tới, cũng không cần quá mức lo lắng. Một chiếc từ một đầu vào dai ngựa chiến phân phối trang bị hào hoa rác mã xa bên cạnh, Mục Lao thái gia mục lăng thiên đầu mà đứng. mà ở phía sau hắn mục gia đại gia mục hoàng giành cùng ngũ gia mục hoàng nghĩa phân ra trái phải ở tại bọn hắn đối diện chủ nhà họ mục mục hoàng phàm cùng tam gia mục hoàng vũ nhưng là đứng tại trước phụ đệ rất rõ ràng mục lao thái gia đây là muốn mang theo hai vị mục gia lao ra đi trước một bước phụ thân yên tâm thanh thủy quận bên này có ta cùng tam đệ tại tất nhiên sẽ an bài thỏa đáng chỉ là cha và đại ca ngũ đệ đi linh mô quận hết thể còn phải cẩn thận một chút mặc dù có đan đạo tịch diện trưởng lao che chở bất quá chúng ta dù sao cũng là ngoại lai người không cần thiết vì tịch diện trưởng lao thêm phiền phước mục hoàng phàm đấy mắt có chút ít lo nghĩ lần này đi linh mâu quận phát triển mặc dù tiền cảnh một mảnh tốt đẹp nhưng cũng không bài trừ sẽ có một chút không tưởng tượng được khó khăn xem như chủ nhà họ mục hắn suy tính vấn đề rõ ràng muốn so những người khác nhiều một chút ha ha ngươi đứa nhỏ này ngược lại là lo lắng ta tới xem ra trước đây để cho ngươi làm người gia chủ này ngược lại là không có nhìn lầm người nghe thấy mục hoàng phàm vậy mà dặn dò lên chính mình mục lăng tiên không khỏi vui mừng nở nụ cười tốt sắc trời không còn sớm lần này đi linh mâu quận đường đi không gần thêm lời thừa thãi chờ các ngươi cũng đến rồi linh mâu quận chúng ta phụ tử lại cấm đốt soi trường đàm mục lao thái gia ngược lại là gọn gàng mà linh hoạt Phất phất tay, chính là đi đầu lên xe ngựa, không chút rong rảnh. Hắc Hắc, nhị ca, ngươi cứ yên tâm đi, có phụ thân cái này trước tiên thiên cường giả tại, linh mâu quận bên kia lại có tịch diện trưởng lão hỗ trợ an bài, không có bất cứ vấn đề gì, ngược lại là nhị ca ngươi, cần phải sớm đi chạy tới a. Mục Hoàng nghĩa đại đại liệt liệt cười cười, ngược lại là không có mục Hoàng phàm nhiều như vậy lo nghĩ. Ha ha, chỉ đợi ngươi và phụ thân đem linh mâu quận bên kia an bài tốt, mục ra sau này nhân mã liền sẽ lần lượt đội kịp Ngũ đệ, đại ca, linh mâu quận bên kia liền muốn làm phiền các ngươi quan tâm nhiều thêm. Ngươi một nhà không nói hai nhà lời nói, nhị ca. chúng ta linh Mâu còn gặp. huynh đệ ba người liếc nhìn nhau cuối cùng cũng là không cần phải nhiều lời nữa mục hoàng nghĩa hòa mục hoàng Tên lên phía sau xe ngựa toàn bộ mục gia đội xe bắt đầu hạo hạo đặng đặng hướng về linh Mâu quận xuất phát cái này nóng đầu tiên người không sai biệt lâm chiếm liễu mục gia một phần tư sức mạnh đương nhiên trong này muốn bài trừ mục lăng tiên cái này tình huống đặc biệt mà một phần tư mục gia cao thủ ngược lại là đủ để tại linh Mâu quận đi đầu 165 thứ 162 trăm trường tầm mắt có cao thấp phụ thân ngũ đệ các ngươi có thể nhất định muốn thuận thuận lợi lợi đó à? đưa mắt nhìn mục ra nhóm đầu tiên đội ngũ đi xa mục hoàng phảm trên mặt vừa có chờ mong cũng có tan không ra lo nghĩ bất quá dưới mắt hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm ngược lại là không có thời gian cảm khái sau một lát hắn chính là mang theo mục gia còn lại người trở về phụ đệ, an bài lên tiếp xuống nhật trình to lớn gia tộc đó cũng không phải là nói dọn đi liền có thể đều rời đi cái này một nhóm mục gia người đi được không thể nghi ngờ có chút vội vàng mà hắn nhất thiết phải đem phía sau di chuyển an bài thỏa đáng không lưu lại bất luận cái gì một tia một hào sai lầm mục gia đội ngũ hướng về linh mâu quận mà đi loại tia thật lớn thanh thế tự nhiên kinh động đến toàn bộ thanh thủy quận của thành. chờ gặp đến mục gia mục gia đội xe đi ngang qua thời điểm, tất cả thanh thủy quận người đều biết, nguyên lai mục gia muốn di chuyển đến linh mâu quận chi chuyện, quả nhiên cũng không phải là tin đồn đâu. Đồ. Trong phố chợ, một chỗ mấy tầng cao trên lầu các, hai trung niên nam tử đứng song vai, nhìn mục gia đội xe, đáy mắt đều là một mảnh vẻ căng khái. Linh huynh, xem ra cái này mục gia thật sự muốn rời xa thanh thủy quận, đi chỗ đó linh mâu quận phát triển lớn mạnh, cái này thanh thủy quận, sau này chính là người hai ta nhà thiên hạ, hắc ha, linh huynh tương lai cần phải thủ hạ lưu tình a. Ha ha, Trừng thanh thủy quận vốn cũng không lớn, cái này hạt vừng lớn địa phương nhỏ. nhân gia mục gia đã không để vào mắt như thế cái dám lớn địa phương nhỏ hai nhà chúng ta còn cần tiếp tục tranh đấu sao chủ nhà họ chữ ninh ích hiền cười nhạo một tiếng quay đầu liếc mắt nhìn chủ nhà họ thầm thầm đằng nghĩ đến trầm huynh hẳn phải biết mục gia lão gia tử mục lăng thiên tấn cấp tiên thiên cảnh sự tình đi cái này ngược lại là có châu nghe thấy bất quá đến tột cùng là thật hay giả nhưng khó mà nói chắc được nhớ mày thầm đằng đối với ninh ích hiền mà nói rõ ràng có một chút không quá ưa thích bất quá nhưng cũng nói không nên lời phản bắt tới chuyện này đã không cần hoài nghi phía trước mục lao gia tử mục lăng thiên đi cùng gia phụ chào từ biệt ngược lại là vừa vặn bị ta gặp được mục lao gia tử đã là tiên thiên cảnh giới đây là ta tận mắt nhìn thấy ân thật sự đột phá nghe được ninh lích hiển tri ngôn, thầm đằng không khỏi con ngươi co rụt lại hiển nhiên là bị tin tức này cho kinh ngạc nhảy một cái ai trầm minh có thể còn không biết lần này mục lao gia tử có thể đột phá đến tiên thiên cảnh nói đến cũng là mục gia cái kia tam thiếu gia mục tây công lao liền mục gia có thể có được linh mâu quận chỗ đứng cơ hội cũng là cái kia mục tam thiếu gia mục tây một tay thúc đẩy xem ra cho tới nay chúng ta đều bị mục gia lừa gạt cái gì mục gia cái tiêu tuổi mục tiểu tử ngươi là nói mục gia đây hết thệ cũng là hắn mang tới không tệ xem ra cho tới nay kẻ này mới là mục gia ủy trượng lớn nhất bây giờ nhân gia âm thầm tiến vào đan đạo tông nhận được đan đạo tông tư cách thâm trường lao coi trọng mục gia lúc này mới có thể mượn cơ hội nhất phi trùng tiên từ nay về sau chúng ta dạng này tiểu gia tộc e rằng nhân gia liền nhìn thẳng đều không sẽ nhìn một chút t lại còn sẽ có chuyện như vậy hai đại gia chủ nhau nhau lắc đầu thở dài nhưng là vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông cái kia cho tới nay đều bị chuyển vị thanh thủy quận tuổi mục thiếu niên như thế nào đột nhiên liền thành liêu đan đạo tông đệ tử thiên tài hết thảy thật vẫn giống như là giống như nằm mơ Tốt, châm sau này thanh thủy quận lại chỉ có hai chúng ta gia tộc, bất quá ta là đối những cái kia tranh danh trục lợi phiền chán đã lâu. trầm hinh muốn làm sao dạy vò liền đi dạy vò a, ta nhưng là muốn ổn định lại tâm thần, một lòng đi tu luyện. kể từ đã trải qua nữ nhi của mình rời khỏi gia tộc sự tình sau đó, hắn vẫn luôn cảm xúc không cao, mà lần này mục gia cử ra di chuyển, càng làm cho hắn cảm xúc rất nhiều. có một chút hắn cuối cùng thấy rõ, nguyên lai hết thể căn nguyên, sẽ đến cùng đều phải về đến trên thực lực. mục gia lần này thực lực tăng nhiều, như vậy thì có thể không cần đem bọn hắn hai nhà để vào mắt, lại có thể đi càng lớn quận thành phát triển. buồn cười là chủ nhà họ thẩm lại còn đắc chí. nghĩ đến đây chính là tiểu gia tộc bi ai châu a tính toán không nói thẩm gia chủ tự giải quyết cho tốt tại hạ đi trước một bước lắc đầu thở dài ninh đích hiền cũng là không có hứng thú cùng thẩm đằng nhiều lời quay người chính là đi xuống lầu các hướng về chữ ra phương hướng đi đến chỉ để lại thẩm đằng một người tại lầu các phía trên sắc mặt tâm tình bất định ưu tĩnh linh thúy sơn giống như ngày xưa như vậy yên tĩnh toàn bộ đan đạo tông đệ tử trưởng lao vốn cũng không giống môn phái khác nhiều như vậy hơn nữa ngày bình thường tất cả mọi người là nghiên cứu luyện đan hoạt động thực ít một chút giống ba Tiên tính núi non ở giữa, một tiếng to rõ ràng ma thú tiếng gào thét từ chân trời truyền đến, âm thanh ban đầu còn xa, có thể thoáng qua ở giữa liền đã đến rồi Linh Thúy Sơn bầu trời, mà theo một tiếng này thú hống truyền đến ra, Đan Đạo Tông tất cả mọi người đều biết, bọn họ vị kia bảo hộ trưởng lão tận hướng trở về. Tại Đan Đạo Tông, mỗi cái đệ tử trưởng lão đều biết, toàn bộ Đan Đạo Tông sẽ phải thuộc về tịch diện trưởng lão hất dược hổ cường đại nhất, đây chính là một đầu đáng mặt tiên tiên cảnh tam trọng ma thú, liền xem như phóng nhãn toàn bộ Đan Đạo Tông có thể ứng phó cái này hất dược hộ người, e rằng cũng sẽ không vượt qua một đôi tay số. Đan đạo tông người mạnh nhất không thể nghi ngờ là tông chủ Ti Mã Mục Thiên, mà đệ nhị cường giả, nguyên bản hẳn là phần Thiên trưởng lao Thành Côn, tịch diệt trưởng lão, hẳn là xếp ở vị trí thứ ba. Bất quá, tịch diệt trưởng lao nắm giữ một đầu tiên tiên cảnh tam trọng vật cưới ma thú, đây cũng là nhường thực lực của hắn không ai dám kinh thường, liền xem như phần Thiên trưởng lão cũng không dám nói mình liền có thể chiến thắng được tịch diệt trưởng lão và ma thú của hắn tọa kỵ tổ hợp. Tịch diệt trưởng lao không chế vật cưới ma thú trực tiếp tiến vào Linh Thúy Sơn, coi núi đệ tử đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, càng là liên thông báo cũng không cần thông báo, hắc dược hổ tiếng giống, chính là dễ nhận biết nhất tín hiệu. Linh phong phía trên, Hắc Dực Hổ thân hình to lớn ầm vang rơi xuống đất, mà trở lại Linh Thúy Sơn, Hắc Dực Hổ hiển nhiên là hết sức hưng phấn, nơi này linh khí muốn so địa phương khác nồng nặc nhiều, mà ma thú đối với linh khí, tự nhiên là muốn so nhân loại võ giả mẫn cảm nhiều lắm. Ha ha, chung quy là đã trở về, chuyến này thanh thủy quận hành trình, nhưng là suýt nữa không may xuất hiện, bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là có chút nghĩ lại mà sợ đâu. Hắc Dực Hổ hạ xuống, trên lưng hổ ba người nhau nhao nhảy xuống. Hít một hơi thật sâu Linh thúy Sơn linh khí nồng nặc Tịch diện trưởng lão cũng là đảo qua mọi mệnh chi thái, cười dài liên tục. lần này đi thanh thủy quận hắn suýt nữa nhường tì mã vân kinh lịch nguy hiểm bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là có chút lòng còn sợ hãi hô chuyến này ngược lại để tịch diệt trưởng lão bị liên lụy mục Tây cũng là hít sâu mấy ngụm linh thúy sơn đặc biệt thiên địa linh khí mặc dù hắn chưa đạt đến tiên thiên còn không cảm ứng được thiên địa linh khí tồn tại nhưng cho dù tùy ý hít thở mấy cái hắn chính là có loại thần thanh khí sảng cảm giác hắc hắc tây tiểu tử cũng không cần khách khí lại giả thuyết ta cũng không có làm cái gì hết thảy bất quá chỉ là tiện tay mà thôi thôi lắc lắc đầu tịch diệt trưởng lao tiếp tục nói hai người các ngươi tiểu gia hỏa đi về nghỉ ngơi trước đi muốn đem lần này Thanh thủy quận hành trình đối với tông chủ bẩm báo một chút, còn muốn cùng tông chủ nói một chút mục ra tới linh mâu quận chi chuyện. Hắn lần này đi Thanh thủy quận, cũng coi như là mang theo tông chủ ti mã mục tiên nhiệm vụ đi, bây giờ trở về tới, đương nhiên muốn hồi báo tình huống. Hơn nữa, mục ra tới linh mâu quận chi chuyện, hắn cũng thuộc về thực muốn đích thân an bài một phen, át hẳn không thể xuất hiện sai lầm. Cũng tốt, như thế làm phiền Tịch Diệt trưởng lão. Gật đầu một cái, mục tây ngược lại là mười phần hy vọng Tịch Diệt trưởng lão nhanh bận rộn, ít nhất nhanh đưa mục ra sự tình an bài tốt, đừng chờ đến mục ra người đều tới, linh mâu quận bên này đều không có an bài thỏa đáng. Hai người các ngươi tùy tiện, ta trước đi tìm tông chủ." Phất tay sắp tối rực hồ đổi đi, Tịch Diệt trưởng lão không cần phải nhiều lời nữa, dưới chân khẽ động ở giữa, chính là hướng về tổng chủ Ti Mã mục Thiên linh phong bay lượn mà đi. Xem ra Tịch Diệt trưởng lão đối với ngươi thật đúng là không tệ đâu, ta trước đó cũng chưa từng thấy hắn đối với chuyện gì nghiêm túc như vậy qua. Đợi đến Tịch Diệt trưởng lão rời đi, Ti Mã Vân Ưu nhã duỗi lưng một cái, sau đó xoay đầu lại hướng lấy mục Tây cười nói. Tại trong ấn tượng của nàng, Tịch Diệt trưởng lão ngoại trừ uống rượu chính là lười đàn, sẽ rất ít làm trừ cái này hai chuyện ra sự tình, nghĩ không ra lần này vậy mà vì mục gia sự tình để ý như thế. rõ ràng, đây hết thể đều là bởi vì mục tây. Hắc hắc, sư đệ ta đây giống như thiên tài, trưởng lão tự nhiên là thích ta. Lần này giải quyết Liễu mục ra nỗi lo về sau, tâm tình của hắn cũng là nói không ra mỹ lệ, cũng không cho phép cùng ti mã vân mở lên nói đùa. Cắt, ngươi tính là cái gì thiên tài nha? Bất quá chỉ là sẽ múa đao lộng kiếm thôi, có gì đặc biệt hơn người? Nghe được mục tây chi ngôn, ti mã vân không khỏi có chút không phục địa đạo. đương nhiên, mặc dù ngoài miệng không phục, nhưng nàng trong lòng nhưng là minh bạch, mục tây cái kia tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới, nhưng cũng không phải là cái gì người đều có thể so sánh, muốn nói thiên tài sao? thật sự chính là một cái chính cống thiên tài. Ha ha, nhường sư tỷ chế cười, nói đến, sư tỷ thân căn cứ hỏa hồ linh thần, liền xem như phóng nhãn toàn bộ thanh huyền quốc cũng có thể nói là thiên tài trong thiên tài a. Cao giọng nở nụ cười, mục tây hướng về phía ti mã vân trừng mắt nhìn, ở người phía sau kinh ngạc chăm chú cười nói, ngươi làm sao ngươi biết thân ta căn cứ hỏa hồ linh thần sự tỉnh? Đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống, ti mã vân không khỏi hơi kinh hãi, nàng thân căn cứ hỏa hồ linh thần sự tỉnh, toàn bộ đan đạo tông cũng chỉ có mấy vị tư cách thâm trưởng lão biết được, cha của nàng đã hạ lệnh, tại nàng không có tấn cấp tiên thiên chi phía trước. không cho phép đem cái này bí mật để lộ ra ngoài. Theo đạo lý tới nói, mục tây cũng không nên biết chuyện này. Hắc hắc, sư tỷ đã quên, ngươi khi đó chúng độc, thế nhưng là ta ra tay giải quyết, mà sư tỷ hỏa hồ linh thần, tự nhiên cũng là lúc kia bị ta phát hiện. Cười đại ý, mục tây lập lờ nước đôi địa đạo, thì ra là như thế a. mục tây giảng giải, ngược lại cũng coi là nói thông được, nàng trước đây thân chúng kịch độc, cả người đều lâm vào hôn mê, lúc ấy đến tuột cũng phát sinh qua cái gì, nàng làm một chút cũng không rõ ràng. Hắc hắc, mục tây sư đệ, gia tộc của ngươi chuyện bên kia đã giải quyết, chuyện kế tiếp cũng không cần đến ngươi đi lo lắng, như vậy. Ngươi có phải hay không hẳn là đem tinh lực thu hồi lại, phóng tơi chính sự phía trên tới rồi. Chính sự, chính sự gì? Nhìn xem ti mã vân loại nụ cười này, hắn đột nhiên có cỗ cảm giác giận cả tóc gáy. 166 thứ 163 trăm chương chọn lựa võ kỹ còn có thể là cái gì chính sự? Ngươi gia nhập thế nhưng là luyện đan tông phái, cái gọi là chính sự, đương nhiên chính là chuyện luyện đan. Nếp miệng nàng nhưng là cũng không cho mục tây mở miệng nhiều cơ hội. Đi thôi đi thôi, cha ta nói qua, thời gian chính là sinh mạng, ta bây giờ liền dẫn ngươi đi học tập luyện đan. Tại trên vũ lực, nàng hiển nhiên đã không có cách nào cùng tâm kiếm chi cảnh đại thành mục tây so sánh. như vậy cũng chỉ có thể là đang luyện đan bên trên khó xử khó xử mục tây bằng không mà nói nàng người sư tỷ này sợ là thật sự không có cách nào làm đúng ngươi nên còn không có tu luyện hỏa hệ võ kỹ a ta trước tiên dẫn ngươi đi chọn lựa hỏa hệ võ kỹ chờ luyện giỏi hỏa hệ võ kỹ ngươi sẽ phải chính thức bắt đầu học tập luyện đan muốn luyện đan như vậy đầu tiên một điểm chính là học tập hỏa hệ võ kỹ bằng vào hỏa hệ võ kỹ chính là có thể đem tự thân nguyên lực hay là chân khí chuyển hóa thành thuần chính hỏa diễm năng lượng sau đó mới có thể tiến hành luyện đan mục tây xuất thân tiểu gia tộc rõ ràng không có cái gì cao cấp hỏa diễm võ kỹ tại người không thiếu được còn muốn đi trước chọn lựa một bộ tiến hành tu luyện. Hỏa hệ võ khí. Nghe nói có võ khí có thể chọn, mục Tây ngược lại là hai mắt tỏa sáng. Trước tiên bất kể có phải hay không là luyện đang cần, đối với Đan đạo tông võ khí, hắn thật đúng là hướng tới rất. Lớn như vậy tông phái, tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết vũ khí cấp cao, mà hắn bây giờ thiếu nhất, không thể nghi ngờ chính là đem ra được võ ký thủ đoạn. Hắn bây giờ mặc dù người mang hai loại huyền giai võ khí, nhưng tập ảnh kính cái này bộ vũ kỹ năng không thể nghi ngờ có chút uy lực quá mạnh, cái này bộ vũ kỹ năng dùng đến, đó chính là muốn đẩy đối thủ vào chỗ chết, rõ ràng không thích hợp bình thường sử dụng. đến nội tuần dương quyền bộ này quyền pháp chỉ bất quá chính là thông thường hoàng gia võ kỹ hắn có thể phát huy ra uy lực cường đại dựa vào là càng nhiều là của mình cơ sở cùng đối chiêu thức hoàn mỹ lý giải cùng diễn dịch đến nội võ kỹ bản thân rõ ràng không có gì đáng giá xương đạo chỗ hắn bây giờ duy nhất coi như đã nói qua võ kỹ cũng chính là kiếp diệt chỉ cái này bộ huyền giai vũ khí bất quá vẹn vẹn cái này một bộ huyền giai võ kỹ rõ ràng còn chưa đủ hắn dùng nếu như đan đạo tông có thể vì hắn cung cấp mấy bộ huyền giai vũ khí vậy coi như không thể tốt hơn nữa. Nghĩ đến chờ tịch diệt trưởng lão cùng tông chủ nói xong chính sự, 89 phần 10 liền sẽ triệu kiến ta, ở trước đó, liền đi chọn lựa mấy bộ vũ kỹ năng tốt. Suy nghĩ một chút, hắn biết, đợi đến tịch diệt trưởng lão đem hắn tâm kiếm chi cảnh đại thành sự tình nói cho Ti Mã Mục Thiên sau đó, cái sau 89 phần 10 sẽ triệu kiến hắn tiến đến, mà ở giữa trong khoảng thời gian này, hắn vừa vặn đi chọn lựa võ kỹ. Còn xin sư tỷ dẫn đường, bồi sư đệ ta đi chọn lựa hỏa diễm võ kỹ. Nghĩ thông suốt những thứ này, thần sắc hắn nghiêm, hướng về phía Ti Mã Vân cùng kính nói: "Hắc hắc, không tệ không tệ, trẻ con là dễ dạy. Xem ra ngươi nên vẫn là một cái so sánh hợp cách học sinh." Gặp mục tây thái độ thành khẩn, Ti Mã Vân không khỏi cười cười, sau đó hai tay sau lưng, đi đầu hướng về phía núi non phía dưới đi đến. "Đuổi kịp ta, hôm nay liền dẫn người gặp hiểu biết thức Đan Đạo Tông Võ Ký Các, vì ngươi để cử mấy bộ thích hợp người Võ Ký được rồi." "Ha ha, vậy thì cảm ơn sư tỷ." Cảm kích nợ nụ cười, hắn cũng là không trần chờ nữa, lập tức sau đó đuổi kịp, cùng một chỗ hướng về Đan Đạo Tông Võ Ký Các đi đến. Đan Đạo Tông Võ Ký Các, có thể nói là Đan Đạo Tông trọng địa, rõ ràng, loại địa phương này tự nhiên là muốn xử ở một cái nơi tương đối an toàn, mà sự thật cũng chính là như thế. Nói là Võ Ký Các, nhưng trên thực tế đan đạo tông cất giữ công pháp vũ kỹ năng chỗ nhưng là một chỗ mở tại linh thúy sơn chỗ sâu sơn động này sơn động vừa vặn mở ở tông chủ ti mã mục thiên linh phong phía trên có dị động gì mà nói ngược lại là trước tiên cũng sẽ bị tông chủ ti mã mục thiên phát giác đem võ kỹ đặt ở sơn động ở trong trong động ngoài động lại phái người chấn giữ hiển nhiên là không sơ hở tí nào dù sao liền xem như cao thủ mạnh hơn nữa cũng không khả năng trực tiếp xuyên qua núi đá đi vào trong động tương đối mà nói muốn so đặt ở lâu vũ ở trong an toàn không thiếu Rẽ trái rẽ phải mục tây cuối cùng đi theo ti mã vân tìm được võ kỹ các cửa hang mà liền tại hai người tới cửa hang thời điểm. thủ vệ võ kỹ các đệ tử trước tiên phát hiện đến của bọn họ nhìn thấy là ti ma vân thủ vệ đệ tử tự nhiên không thiếu được một phen kích động sau khi kích động đương nhiên là không chút do dự đem hai người bỏ vào đợi đến vào núi động mục tây cũng không cho phép bị cảnh tượng trước mắt cả kinh xưng sở nửa ngày cũng là không thể lấy lại tinh thần tới làm tiến vào đan đạo tông cất giữ vũ kỹ sơn động thời điểm dù là mục tây có chỗ chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn là bị cảnh tượng trước mắt cả kinh xưng sở nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại khá lắm không hổ là đan đạo tông võ kỹ các trong này phải có bao nhiêu công pháp vũ kỹ năng a đập vào mắt chỗ cả cái sơn động dị thường rộng rãi, mà từng lớp từng lớp giá sách, cơ hồ có mười mấy sắp xếp nhiều. tại những này trên giá sách, đủ loại đủ tiểu sách rực rỡ môn màu, có trang giấy sách, còn có thẻ tre, càng là có một chút khắc vào thằng đá. thậm chí xương thú phía trên võ kỹ bí tịch, hắn đại khái đánh giá một chút, nơi này võ kỹ, e rằng phải có hàng trăm hàng ngàn loại. ta mục ra bất quá liền chỉ là mười mấy hai mươi chồng võ kỹ, tại thanh thủy quận đều là ghê gớm, bất quá cùng đan đạo tông so sánh, đơn giản khó coi giống tên ăn mày. nhìn lướt qua cả cái sơn động chính giữa giá sách, hắn hận không thể đem tất cả võ kỹ đều xem một lần, từ trong chọn lựa ra của mình thích lấy ra tu luyện. Hắc Hắc, Mục Tây sư đệ, nơi này chính là Đan Đạo Tông võ kỹ các, như thế nào? Có phải hay không rất cường trắng quan? Nhìn thấy Mục Tây bộ dáng kiếp sợ, Ti Mã Vân không khỏi cái cảm dương lên, mang theo đặc ý đạo. Nàng vẫn luôn nhìn thấy Mục Tây coi thường hết thảy bình thản, ngược lại là rất ít gặp đến Mục Tây bị kinh thành dạng này. Hô, là thật là hùng vĩ cái nào. Khẽ nhả một hơi, Mục Tây không khỏi xoa xoa đôi bàn tay. Sư tỷ, ta bây giờ liền có thể quan sát những vũ kỹ này sao? Thật đúng là có chút không kịp chờ đợi cảm giác a. Hắn có nước tiên linh thần tại người, cơ hồ chính là đã gặp qua là không quyết được, nhiều hơn nữa võ kỹ. cũng có thể đều ghi nhớ ngược lại là căn bản không sợ võ kỹ quá nhiều nếu như có thể mà nói coi như đem tất cả võ kỹ đều ghi tạc trong lòng đều tốt cắt nhìn ngươi cái kia không có tiền đồ dạng mắt thấy mục tây chảy nước miếng biểu lộ ti mã vân không khỏi hung hăng khinh bị một chút đối phương những vũ kỹ này cũng là đan đạo tông từng chút từng chút thu thập góp nhặt lên bất quá nhưng đều là thông thường hoàng giai công pháp và võ kỹ thế nhưng là không có gì đáng giá ngạc nhiên Khoát tay áo ti mã vân cười nói ách cũng là hoàng giai chẳng lẽ đan đạo tông cũng không có cao cấp công pháp vũ kỹ năng không thành ti mã vân phải âm rơi xuống mộc tây không khỏi nhướng mày lấy hắn đối với vũ khí hoàn mỹ trưởng không tới nói hoàng gia võ kỹ có thuần dương quyền một cái là đủ rồi nhiều cũng sẽ không lên tác dụng quá lớn nếu như cũng là hoàng gia vũ kỹ thật đúng là không có gì có thể kích động đồ đần ta nói nơi này cũng là hoàng gia công pháp vũ kỹ năng lại không nói đan đạo tông chỉ có những thứ này rất phổ thông nghe được mục tây mà nói ti mã vân hai tay chống nạnh, nhìn hướng mục tây ánh mắt đều là một mảnh hận thiết bất thành cương bộ dáng khu, khu, ta liền nói sao lớn như vậy đan đạo tông làm sao có thể không có cao giai một chút công pháp vũ kỹ năng đâu ngượng ngập nợ đủ cười mục tây có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái chợt vấn đạo sư tỷ, đan đạo tông công pháp vũ kỹ năng chẳng lẽ không phải toàn ở ở đây sao? dĩ nhiên không phải toàn ở ở đây, nơi này đây đều là bình thường nhất, đến nỗi tốt hơn sao sáu. mỉm cười, ánh mắt của nàng nhìn về phía sơn động chỗ sâu nhất, sau đó chính là hướng về phía mục tây vẫy vây tay đạo, đi theo ta, lần này liền vì ngươi phá một lần lệ, cũng coi như là ta cảm tạ ân cứu mạng của ngươi rồi. dứt lời, trực tiếp hướng về phía trong sơn động đi đến. nói lời trong lòng, ti mã vân tính cách khiến cho nàng cũng không giỏi về biểu đạt cảm tình, bất quá rất nhiều chuyện trong nội tâm nàng đều trong vắt như gương. mục tây liên tiếp cứu được nàng hai lần, loại này ân tình. cũng không phải trên đầu môi một câu cảm tạ liền có thể trả hết nợ. hắc hắc, xem ra đồ tốt hẳn là dấu rồi a. mắt thấy Ti Mã Vân hướng về bên trong đi đến, Mục Tây cười đáp ý, sau đó lập tức đuổi theo kịp, hắn biết, xem ra cái này Đan đạo tông chân chính vũ kỹ cấp cao công pháp, hẳn là tại càng thêm địa phương bí ẩn. Ti Mã Vân lười đi quản Mục Tây tính toán, đang khi nói chuyện, đã tới sơn động chỗ sâu trước vách đá. chờ đến vách đá phụ cận, tay nhỏ nàng rối ra, lập tức, một khối màu xanh ngọc thạch chính là xuất hiện ở trong tay của nàng. cái này màu xanh ngọc thạch không sai biệt lắm nửa bàn tay lớn nhỏ. cả khối trên ngọc thạch mặt quang hoa lưu chuyển, phảng phất là có đặc thù đường vân ở phía trên. lấy ra ngọc thạch, ti mã vân ở trên vách tường nhìn một chút, sau đó tìm đúng vị trí, đem ngọc thạch dính vào một chỗ trên vách tường. kế 3. theo ti mã vân đem ngọc thạch dán tại trên vách tường, một tiếng vách đá tiếng ma sát đột nhiên từ trên vách đá truyền đến, sau đó, tại mục tây ngạc nhiên nhìn chăm chú, nguyên bản không có chút nào khác thường sơn động vách động, nhưng là xuất hiện một đạo cửa đá, mà nói chuyện giữa công phu, cửa đá đã mở ra, hiện ra bên trong một cái hố bên trong động này. Ách, vẫn còn có một cái phụ động. mắt thấy mới cửa động xuất hiện, mục tây không khỏi hai mắt tỏa sáng. dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể nghĩ đến cái động này bên trong động này bên trong tuyệt đối có bên ngoài những bí tịch này khó mà so sánh độ tốt đợi một chút sau khi đi vào không muốn lớn tiếng ồn nào hết thảy đều nghe ta chỉ huy biết chưa mở ra phục động ti mã vân quay đầu hướng về phía sắc mặt mừng rỡ mục tây dàn dò hắc hắc toàn bằng sư tỷ phân phó mỉm cười mục tây vội và ngoan ngoan đạo cái này còn không sai bị lắm trắng liêu mục tây một mắt ti mã vân hơi chần trờ một chút sau đó chính là đi đầu hướng về phục trong động đi đến mà mục tây nhưng là nghiêng mặt sau đó đội kịp cái ba đợi đến hai người tiến vào phục động sau đó sau lưng cửa đá nhưng là tự động đóng cũng không biết cửa đá này bên trong đến tột cùng có như thế nào cơ quan phục động quy mô ngược lại là không có cách nào cùng bên ngoài đánh đồng không sai biệt lắm mấy chục mét vông tiểu không gian ở giữa chỉ bày hình một vòng tròn giá sách cái giá sách ngược lại cũng không cao không sai biệt lắm cũng liền hai em m không tới bộ dáng mà ở cái này hình tròn trên giá sách từ dưới lên trên cũng là đủ loại đủ tiểu bí tịch không sai biệt lắm có mười mấy hai mươi vốn bộ dáng mục tây chú ý của lực tự nhiên trước tiên bị trong sơn động hình tròn giá sách hấp dẫn hãn biết cái này hình tròn trên giá sách nhất định chính là đan đạo tông cất giữ vũ khí cấp cao công pháp bất quá ngay tại cặp mắt hắn sáng lên nhìn chằm chằm giá sách thời điểm một cỗ cảm giác khác thường đột nhiên từ đáy lòng sinh ra cơ hội là vô ý thức ánh mắt của hắn bắt đầu từ trên giá sách rời đi hướng về phục động xó xỉnh chỗ nhìn lại 167 thứ 164 trăm trường khảo nghiệm tê, vẫn còn có người nước tiên linh thần cảm giác bén nhạy nhưng hắn cảm thấy trong sơn động khác thường mà khi hắn nhìn về phía xó xỉnh thời điểm vừa vặn nhìn thấy một lão già đang khoanh chân ngồi ở một trường trên bộ đoàn giống như là ngủ thiếp đi đồng dạng lặng lặng mà ngồi ở chỗ đó đây là một cái nhìn mười phần lão già già mua nhìn bộ dáng giống như là gần đất xa trời đồng dạng Hắn ngồi ở chỗ đó, tự nhiên cho người ta một loại xế chiều cảm giác, phảng phất một đoạn thời khắc liền muốn qua đời. Dường như là phát giác có người ở quan sát chính mình, lão giả kêu mí mắt run lên, sau đó một đôi hơi có vẻ cặp mắt đục ngầu chính là chậm rãi mở ra. Ánh mắt của lão giả trước tiên rơi vào liễu mục tây trên thân, bất quá chỉ là tùy ý nhìn liễu mục tây một mắt, hắn liền đem lực chú ý phóng tới liễu mục tây một bên ti mã vân trên thân. Ha ha, nha đầu, ngươi thế nhưng là có đoạn thời gian không có tới a? Nhìn thấy ti ma vân, lão giả mỉm cười, trên mặt cương triều chi sắc chợt lóe lên rồi biến mất. Nhìn ra được, đối với ti ma vân. Hắn hẳn là khá là yêu thích. Vân Nhi gặp qua Long trưởng Lão. Ti Mã Vân trước tiên cười đến gần Lão Giả, sau đó cung cung kính kính thi cái lễ đạo. Ha ha, không cần phải đa lễ. Khoát tay áo, Lão Giả nụ cười trên mặt vẫn như cũ, nhìn lướt qua Ti Mã Vân sau lưng một tây, lúc này mới nói tiếp, ngươi nha đầu này thật đúng là vô pháp vô thiên, chính mình đi vào thì cũng tôi đi, như thế nào hôm nay còn mang theo người đi vào. Đan đạo tông võ kỹ các ngược lại là đối ngoại khai phóng, nhưng cái này phục động lại cũng không phải là ai cũng có thể tiến vào. cũng chỉ có đan đạo tông các trưởng lão mới có thể đi vào tới nơi này tu luyện nơi đây công pháp vũ kỹ năng mà thi mã vân nhưng là duy nhất một cái trường hợp đặc biệt toàn bộ đan đạo tông đệ tử cũng liền nàng là bị đặc phê có quyền lợi tới đây trưởng lão chớ trách đây là đan đạo tông vừa mới nhập môn đệ tử mới mục tây mục tây sư đệ thiên tư cao minh thế nhưng là so vân nhi còn muốn ưu tú vân nhi tin tưởng hắn nhưng là có tư cách tới đây ngon mặt cười thi mã vân xoay người nhìn hướng mục tây mục tây sư đệ vị này là đan đạo tông long trưởng lão mục tây sư đệ mau chạy tới đây gặp qua khu, khu mục tây gặp qua long trưởng lão vẫn luôn đang quan sát lão giả này nghe được ti mã vân giới thiệu mục tây vội vàng tiến lên một bước hướng về phía lao giả cùng tính thi cái lễ đạo trước mắt lao giả này mặc dù coi như phảng phất tùy thời có thể treo mở dạng nhưng hắn tin tưởng vị này gọi là lòng trưởng lão lao giả thực lực nhất định hết sức giỏi e là cho dù là tịch diện trưởng lão cũng chưa chắc chính là đối thủ của người này đệ tử mới nhập môn ánh mắt lãnh đạm liếc mắt nhìn mục tây lòng trưởng lão mỉm cười nha đầu ngươi dẫn người đi vào cũng là dễ hiểu bất quá ngươi nói so với hắn ngươi ưu tú ha ha lời này lại từ đâu nói lên mục tây khí tức nội liễm cả người nhìn chính là một cái cực kỳ thiếu niên thông thường Hắn đương nhiên nhìn không ra mục tây yêu tù ở nơi nào. Ti mã vân linh Mẫn thần vũ giả sự tình hắn tự nhiên biết, chẳng lẽ người thiếu niên trước mắt này cũng là một cái linh thần vũ giả không thành? Linh thần vũ giả, đó cũng không phải là tùy tiện liền có thể gặp được. Kỳ hì, vân nhi cũng không dám cùng mục tây sư đệ so sánh. Ti mã vân cười cười, chợt nói tiếp, long trưởng lão, mục tây sư đệ mới nhập môn, nhưng là cần một bộ cao cấp hỏa diễm võ kỹ, còn xin long trưởng lão mở một mặt lưới, nhường hắn chọn lựa một bộ. Đối với cái này vị long trưởng lão, ti mã vân cũng là lại kính vừa sợ, nói đến. liên nàng cũng không biết cái này vị long trưởng lao đến tột cùng sống bao lâu, nghe nàng phụ thân nói qua, cái này vị trưởng lao đã sớm ở chỗ này trông coi võ kỹ các, hơn nữa chưa bao giờ rời đi nửa bước. cùng với những cái khác trưởng lao khác biệt, cái này vị long trưởng lao nghe nói cũng sẽ không luyện đàn, mà là thuần túy đi chiến đấu một đường. qua nhiều năm như thế, liền đan đạo tông những trưởng lao khác cũng không biết cái này vị long trưởng lao đến tuột cùng đặt đến cảnh giới gì. ha ha, ngươi nha đầu này ngược lại là ngây thơ, đan đạo tông võ kỹ, chỉ có có tư cách người tu luyện mới có thể tu luyện. tiểu gia hỏa này muốn chọn lựa nhất bộ vũ kỹ năng, thế nhưng là còn phải xem hắn có hay không tư cách này à? Ti Mã Vân thoại âm rơi xuống, Long trưởng lão ngược lại là có chút hăng hái xem hướng mục tây, sau đó cười nói, Tiểu gia hỏa, nơi này võ kỹ đều không tệ, bất quá muốn từ trong chọn lựa một bộ, vậy thì lấy ra chút nhi bản sự tới. Nếu như lão phu hài lòng, ngược lại là có thể để cho người chọn một bộ. Hắn biết Ti Mã Vân cũng không phải loại kia không hiểu chuyện người, tất nhiên nàng luôn miệng nói mục tây rất ưu tú, như vậy thì từ hắn tự mình kiểm nghiệm một phép tốt. Long trưởng lão cũng tỉnh không phải ngoan cố không thay đổi người, nói đến cái này phục động chính giữa võ kỹ sở di không để phổ thông đệ tử tu luyện, đó cũng là vì bọn hắn hảo, dù sao. vũ kỹ cấp cao tu luyện cũng không dễ dàng rất có thể vừa lãng phí thời gian lại phải không đến thu hoạch có thể nói là lợi bất cập hại cử chỉ hơn nữa tu luyện cao dai võ kỹ còn có thể đối với người tu luyện tạo thành không tưởng tượng được tổn thương vậy thì càng thêm tính không ra cho nên vũ kỹ này các phục động phổ thông đệ tử căn bản đừng nghĩ đi vào Ti mã vân ngược lại là miễn cưỡng hợp cách dù sao nàng thân căn cứ hỏa hồ linh thần có đệ tử khác khó mà so sánh ưu thế vũ kỹ này các phục động ở trong có mấy bộ vũ kỹ năng đối với nàng mà nói nhưng là mười phần thích hợp hôm nay mục tây tới đây ý nghĩ của hắn rất đơn giản nếu như mục tây thật sự có tu luyện nơi đây vũ kỹ tư cách như vậy thì tính toán nhường hắn chọn lựa một bộ thì thế nào đương nhiên điều kiện tiên quyết là mục tây có thể có thực lực kia tiểu gia hỏa vân nhi nha đầu đối với ngươi như thế tôn sùng nghĩ đến ngươi nên sẽ không quá mức phổ thông mới là ngươi nói một chút có bản lãnh gì nếu là có thể nhường bạn trưởng lao hài lòng nơi đây võ kỹ tùy ngươi chọn tuyển long trưởng lao hai mắt hiếp lại từ trên xuống dưới dò xét liễu mục tây một phen lạnh lùng mở miệng nói hắc, hắc mục tây sư đệ cơ hội sư tỷ đã giúp ngươi tranh thủ tới đến nỗi ngươi có thể không thể tu luyện nơi này võ kỹ sẽ phải nhìn chính ngươi đâu Ti Mã Vân lúc này lui về sau một bước, kế tiếp là mục Tây biểu hiện thời gian. Nàng tin tưởng, lấy mục Tây tư chất, muốn tu luyện cái này phục động chính giữa võ kỹ, nghĩ đến hẳn không phải là việc khó gì. Hô, đa tạ sư tỷ. Hướng về phía Ti Mã Vân cảm kích nở nụ cười, mục Tây lúc này cũng minh bạch, cái này đan đạo tông vũ kỹ cấp cao, rõ ràng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tu luyện, trong đó đều dính đến nguyên nhân gì hắn cũng không rõ ràng, hắn duy nhất biết đến một điểm chính là, nơi này võ kỹ, rõ ràng là trước mắt cái này vị Long Trường Lão định đoạn, chỉ cần hắn gật đầu, như vậy hắn liền có thể tùy ý chọn. Long Trường Lão, không biết đệ tử muốn làm thế nào? mới có thể từ bên trong này chọn lựa tâm nghi võ ký đâu lên đến đây mục tây ngược lại là không có gì khẩn trương hắn là kẻ tài cao gan cũng lớn hắn tin tưởng mặc kệ đối phương lấy ra dạng gì khảo nghiệm hắn đều nhất định có thể thông qua phải biết liền ti mã vân đều có tới đây tu luyện tư cách chẳng lẽ hắn còn có thể không sánh được ti mã vân sao tu luyện cao dài võ ký đối với người tu luyện yêu cầu thứ nhất là cơ sở thứ hai nhưng là nội tính cơ sở đầy đủ vững chắc hùng hậu mới có tu luyện cao dài vũ ký tiền vốn bằng không chỉ có thể lãng phí thời gian còn có thể tự làm tổn thương mình cơ thể mà muốn đem vũ ký cấp cao tu luyện thành công thứ hai cần nội tính ngươi nếu là ở hai thứ này thượng đô có thể so sánh thường nhân cao hơn một chút chính là có tu luyện cao giai vũ kỹ có thể ta xem cũng không cần quá phiền thức, bản trưởng lão ngồi ở chỗ này ngươi dùng toàn lực của ngươi công kích ta ngươi cơ sở như thế nào nội tính như thế nào nghĩ đến một chiêu nửa thức ngược lại cũng có thể nhìn ra được cơ sở cùng nội tính những thứ này đều có thể thể hiện tại võ giả một chiêu một thức ở giữa hắn tin tưởng chỉ cần nhường hắn bản thân cảm thụ một chút mục tây công kích như vậy cái sau có tư cách hay không tu luyện cao giai võ kỹ, cũng là liếc qua thấy ngay khuku chỉ đơn giản như vậy Quay miệng giật một cái, mục tây ngược lại là không nghĩ tới, nguyên lai like cái gọi là khảo nghiệm thật không ngờ đơn giản, bất quá nghĩ lại hắn cũng liền minh mạch, để cho hắn yên tâm mở tay chân công kích đối phương, ngược lại cũng có thể nhìn ra được trụ cột của hắn cùng độ tính. như thế đệ tử kết nhưng là thất lễ, mỉm cười, cả người nguyên lực âm thầm vận chuyển, hắn lúc này đã quyết định xuất toàn lực, cái này vị long Trường Lao thực lực tuyệt đối thâm bất khả chắc, hắn cũng không biết trong lòng đối phương hợp cách tiêu chuẩn gì, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể là có bao nhiêu lực dùng bao nhiêu lực, tranh thủ làm cho đối phương hài lòng chính là, còn xin trưởng lão lưu ý. Cơ hồ đem toàn thân tất cả nguyên lực đều điều động, giờ khắc này hắn dị thường nghiêm túc, mà nghiêm túc hắn, cũng không phải phổ thông vũ giả có khả năng nhìn theo bóng lưng. Ân, tựa hồ cũng không tệ lắm. Long trưởng lão ánh mắt ngược lại là hơi hơi sáng lên, mục tây mặc dù chưa ra chiều, nhưng hắn có thể cảm thấy, người trước trên thân tựa hồ có một cỗ khí thế một đi không trở lại, loại khí thế này không coi là là cơ sở, cũng không phải là ngộ tính, nhưng đối với võ giả tới nói cũng mười phần trọng yếu, mà ở số nhiều người tuổi trẻ trên thân đều cũng không có loại khí thế này tồn tại. Thuân dương Quyền, một quyền khai thiên ba, cũng không có nhường Long trưởng lão đợi lâu. Mục Tây kinh mạch giống như Trường Giang Đại Hạ, vừa nghĩ liền đã điều động tất cả nguyên lực, dưới chân giẫm một cái, thân hình của hắn cơ hồ hóa thành một mảnh tàn ảnh, trực tiếp hướng về phía Long trưởng lão vang ra một quyền. Rõ ràng hắn lần này là vận dụng không giấu vết vi bộ cùng thuần dương quyền tổ hợp, sức mạnh và tốc độ hoàn mỹ thống nhất, chú định một quyền này không phải là thông thường một quyền. Thật nhanh! Mắt thấy Mục Tây đột nhiên đến rồi trước mắt, Long trưởng lão không khỏi lông mày nhíu lên, hắn ngược lại là không nghĩ tới, Mục Tây vẫn còn có như thế linh động thân pháp, mặc dù loại tốc độ này trong mắt hắn coi như không thể cái gì, nhưng ở thế hệ trẻ tuổi ở trong, sợ là có thể thiếu não. Nương ba. cũng không có qua đi thêm cân nhắc mục tây thân pháp, mắt thấy mục tây nắm đấm đến rồi trước mắt, hắn nhưng là pherlis phun ra một chữ, mà theo hắn một chữ này mở miệng, lập tức một mặt cơ hồ mắt trần có thể thấy chân khí lá chắn chính là xuất hiện ở trước người hắn, vừa vặn nên tiếp liếu mục tây cái này cường mãnh một quyền. Phá ba! Mục tây ngược lại là trước tiên liền cảm nhận đến rồi chân khí lá chắn tồn tại, hắn biết, một mặt này chân khí lá chắn, hẳn là long trưởng lão kiểm nghiệm hắn sức mạnh chủ của thủ đoạn, mà hắn dưới mắt cần làm chính là chọn toàn lực công kích một mặt này chân khí lá chắn. Mở cho ta ba! Đấy lòng quát khẽ một tiếng, mục tây nắm đấm hung hăng đập vào chân khí lá chắn phía trên. mà kèm theo một tiếng vang trầm, long trưởng lao trước mắt chân khí lá chắn giống như là một chiếc gương bị một tảng đá lớn đập trúng đồng dạng, lập tức nổ bể ra tới. Hoa ba, chân khí lá chắn vỡ vụn, những cái kia đọng lại chân khí lập tức tan thành mấy khói, hóa thành thuần chính thiên địa linh khí tiêu tan trong không khí, mà lúc này, bộ đoàn bên trên long trưởng lão cứ thế bị kình lực xung kích hướng lui về sau một cái thân vị. 168 thứ 165 trường công kích mạnh nhất thế, cái này 6. Long trưởng lao sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút đặc sắc, lần nữa nhìn hướng mục tây ánh mắt đã sớm trở nên bất động. Nát. Chân khí của ta là chắn vậy mà nát. Tiểu gia hỏa này công kích, làm sao có thể mạnh đến tình trạng như thế? Kinh nghi bất định nhìn trước mắt mục tây, vào giờ phút này hắn sâu đậm bị rung động. Bản ý của hắn là muốn cảm thụ một chút mục tây một quyền này nện ở chân khí trên lá chắn sức mạnh, có thể để hắn vạn vạn không nghĩ tới đối phương một quyền này lại đem chân khí của hắn lá chắn trực tiếp đập vỡ. Hắn chân khí này lá chắn mặc dù là tiện tay mưu kết, nhưng hắn tin tưởng tiên thiên chi phía dưới, bất luận người nào công kích đều khó có khả năng phá mở chân khí này lá chắn. Điểm này hắn có tương đối tự tin. Bất quá sự thật liền đặt tại trước viện, mục tây một quyền này cứ thế đem hắn chân khí lá chắn đập nát, không chỉ có như thế. Cái kia to lớn lực đạo càng làm cho hắn lui về sau một cái thân vị lực lượng như vậy đơn giản nhường hắn khó có thể tin. Tiên Thiên sức mạnh một quyền này của hắn công kích lại có Tiên Thiên cấp bậc sức mạnh. Sững sờ đi qua Long trưởng lao sắc mặt đột nhiên sáng lên nhưng là trực tiếp từ bộ đoàn bên trên đứng lên không thể không nói Mục Tây lần này thật đúng là mang đến cho hắn không tưởng tượng được kinh hỉ. Hắn tự nhiên nhìn ra được Mục Tây cũng không phải là Tiên Thiên cấp bậc cũng không đến Tiên Thiên cứ thế banh ra liễu Tiên Thiên cấp bậc một quyền cái này chính là để cho người ta khó tin sự tình. Tiểu Giang hỏa đây chính là ngươi công kích mạnh nhất trước mắt Mục Tây. đã hoàn toàn nhắc lên hứng thú của hắn, một cái có thể bằng vào hậu thiên cảnh cấp bậc, oanh ra có thể so với tiên tiên lực lượng một quyền, vậy liền hắn coi là là phóng nhãn toàn bộ Thanh Huyền Quốc, đều tuyệt đối là siêu quần suất chúng thiên tài, hiện tại hắn ngược lại có chút tin tưởng Ti Mã Vân lời nói, mục tây thiên Tư, sợ là thật muốn tại Ti Mã Vân phía trên. Hắn là một cái thuần túy võ giả, đối với luyện đan những vật kia hắn cũng không thèm để ý, trong mắt hắn những cái kia cũng là tiểu đạo, chỉ có võ lực mạnh mẽ mới là võ giả chân chính phương hướng phát triển. Ti Mã Vân thiên phú luyện đan có thể mạnh hơn mục tây, nhưng hắn tin tưởng, luận đến thiên phú chiến đấu mục tây e rằng tại toàn bộ đan đạo tông cũng có thể nói là đứng đầu tồn tại khu khu đệ tử một quyền này ngược lại là đem tất cả sức mạnh đều đã vận dụng nghe được long trưởng lão chi ngôn mục tây không khỏi thần sắc trì trệ hắn cũng không biết đối phương là hài lòng vẫn là không hài lòng cho nên không cần đối phương lại mở miệng hắn chính là nói tiếp mặc dù một quyền này đệ tử dùng toàn lực bất quá đây cũng không phải đệ tử công kích mạnh nhất ân còn có so với cái này mạnh hơn công kích mục tây thoại âm rơi xuống hắn lập tức ánh mắt sáng lên ngươi còn có so với cái này mạnh hơn công kích nói nghe một chút không dối gạt trưởng lão đệ tử đối với kiếm pháp coi như có chút nghiên cứu, nếu như là dùng kiếm lời nói, lực sát thương ngược lại là có thể lớn một chút. Dùng kiếm, những mày lại, long trưởng lão lại lắc đầu, tại hắn nghĩ đến, kiếm pháp vật kia cũng phải cần vô tận tuế nguyện chậm rãi linh ngộ mới có thể có thành tựu. Mục Tây cái gọi là dùng kiếm có thể mạnh một chút, đơn giản cũng chính là bằng vào binh khí sắc bén, khiến cho lực sát thương để thăng một chút thôi, nghĩ đến cũng sẽ không có địa phương gì đặc biệt. Cũng được, đã ngươi nhắc tới dùng kiếm, vậy thì lấy ra kiếm của ngươi tới, bạn trưởng lão ngược lại là phải xem, ngươi đối với kiếm lại lãnh hội mấy phần mới hảo. Đối với Mục Tây biểu hiện, hắn đã rất là hài lòng. bằng vào hậu thiên cảnh tu vi, cứ thế đánh ra tiên thiên cảnh một quyền. đây cơ hồ là toàn bộ đan đạo tông mạnh nhất cơ sở. bất quá, mục tây tất nhiên nói đến kiếm pháp, hắn ngược lại có chút hiếu kỳ, kiếm pháp của đối phương lại có thể có như thế nào sát thương. thua ta, tất nhiên trưởng lao muốn nhìn, đệ tử liền đều xấu. móc méo miệng, mục tây cũng không chậm trễ, trong lúc đưa tay, một thanh ba thước thanh phong chính là xuất hiện ở trong tay, bất quá lại không phải là bệnh kia linh khí kiếm, chỉ là một thanh trường kiếm bình thường. trường kiếm nơi tay, cả người hắn khí thế đột nhiên biến đổi, chỉ trong nháy mắt, hắn giống như là biến thành người khác một dạng. ân, có gì đó quái lạ. Long trưởng lão đôi mắt hơi hơi co rút, làm mục tây lấy ra trường kiếm một khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy trước mặt mình người trẻ tuổi này phảng phất đã biến thành một cái tuyệt thế kiếm khách đồng dạng. Mặc dù là một loại không có chút nào từ đâu tới hảo giác, nhưng đây cũng là hắn chưa từng thấy qua tình huống. Trường lão đệ tử đã tội, chẳng khoảng không ba cũng không có đi quản Long trưởng lão biểu lộ, trường kiếm nơi tay mục tây một cách tự nhiên có loại muốn tấn công xúc động, đang khi nói chuyện, hắn tiện tay lấy cái kiếm hoa dưới chân khẽ động ở giữa, trực tiếp hướng về phía Long trưởng lão chém ra một kiếm, một kiếm này chính là rơi anh kiếm pháp đệ thập nhị thức kiếm chiêu, chẳng khoảng không t. cái này, đây là 6. Mục Tây một kiếm vung ra, cả cái sơn động tiểu không gian cũng là hơi động một chút, mà ở nhìn thấy Mục Tây xuất kiếm một sát na, Long trưởng lao sát mặt, đã sớm lấy làm kinh ngạc, cũng lại nói không nên lời một câu nói. Toàn bộ sơn động nhỏ không gian phản phất bị một cỗ năng lượng đặc thù ba động chỗ kia động, mà cỗ năng lượng ba động đồng nguồn chính là Mục Tây trong tay ba thước thanh phong. Tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới, đã sớm bị Mục Tây diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Lúc cho tới bây giờ, hắn tâm kiếm chi cảnh đã mượn mà có thừa, một chiêu một thức đều cùng toàn bộ thiên địa âm thẩm tương hợp, đây cũng là tâm kiếm chi cảnh tâm đến kiếm theo. Xoá ba. mặc dù hậu thiên cảnh võ giả còn không thể làm đến chân khí ngoại phóng, nhưng mục tây tâm kiếm chi cảnh vốn cũng không cần kiếm khí, tâm kiếm chi cảnh trô đáng sợ chính là vô hình kia vô tướng kiếm ý. không nhìn thấy sợ không được kiếm ý trực tiếp chém về phía long trưởng lá mặt, mục tây nhưng cũng không có lưu thủ, hắn biết, coi như mình dù thế nào mạnh, cũng hoàn toàn không đạt được thương tới long trưởng lao tình cảnh. dù sao, đây chính là đan đạo tông sống vô số năm lao quái vật, nếu là dễ dàng như vậy liền bị hắn tổn thương tới, cái kia thật sự là chuyện cười lớn. bất quá, mặc dù dựa theo đạo lý tới nói chính xác như thế, có thể mọi thứ đều có ngoại lệ, cái này không, mục tây lần này rõ ràng liền đoán sai. mục tây kiếm quá nhanh mà trường kiếm thả ra kiếm ý công kích càng nhanh kiếm ra cái kia sẽ rách hết thể kiếm ý đã đến long trưởng lao trước mắt mà lúc này cái sau còn đang chấn kinh mục tây một kiếm này hoàn mỹ cùng đáng sợ cứ thế không có chú ý tới công kích đã đến trước mắt thê không tốt ba chờ cảm nhận được kiếm ý đã đến trước mặt long trưởng lao thần sắc chấn động cũng lại không lo được cái gì trưởng lao mặt mũi thân hình nói lên nhưng là chỉ có thể lựa chọn tạm lánh. lấy thân phận của hắn tới nói mục tây công kích hắn đương nhiên là muốn vững vàng đón đỡ lấy tới mới tính nếu như ngay cả một cái vãn bối công kích đều phải trốn tránh vậy hắn coi như cái gì tư cách thâm lão. đáng tiếc là trước đây ngây người đã nhường hắn không có phòng vệ thời gian và cơ hội giờ khác này hắn càng là chỉ có trốn tránh một đường xoay ba long trưởng lao tốc độ nhanh đến kinh người bất quá dù vậy mục tây kiếm ý vẫn là lao bờ vai của hắn lướt qua sắc bén vô cùng kiếm ý công kích riêng là đem hắn đầu vai quần áo xé rách một cái khe Phước 3. kiếm ý thoáng qua cuối cùng chém vào phía sau trên vách đá tại trên thạch bích lưu lại một đạo sâu đậm khe hở ác cái này xấu cảm thấy đầu vai ý lạnh long trưởng lao sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ đặc sắc hắn đường đường đan đạo tông tư cách thâm trường lao Tự nhiên bị một cái hổ bối đệ tử phá vỡ quần áo. Chuyện này nếu là chuyện sắp xuất hiện đi, như vậy mặt mũi của hắn, sợ là muốn vứt sạch. T, đã gây họa. Một kiếm chém ra, mục Tây cầm kiếm mà đứng, cũng không có lại xuất kiếm thứ hai. Chỉ là khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía Long trưởng lão lúc vừa vặn thấy người sau né tránh không kịp, đầu vai của áo bị xé nứt. Một màn này không khỏi làm hắn thầm hô một tiếng có ổn. Hắn cũng không nghĩ đến, đã biết tùy tiện một kiếm, vậy mà lại phá vỡ Long trưởng lão quần áo. Nếu như vị này cường đại trưởng lão lòng sinh đoán giận mà nói, như vậy hắn hôm nay sợ rằng là đừng nghĩ chọn lựa võ kỹ bí tịch. Tại hắn sau lưng. Ti Mã Vân lúc này há to miệng, đồng dạng là khó có thể tin nhìn trước mắt tình cảnh. Lấy nàng nhãn lực, tự nhiên gặp được Long trưởng lão đầu vai khe, mà nhìn thấy mục Tây kiếm vậy mà tại Long trưởng lão đầu vai lưu lại khe. Nàng đơn giản có loại hoa mắt cảm giác, mặc dù biết mục Tây kiếm pháp rất mạnh rất mạnh, có thể nàng như thế nào cũng không nghĩ ra mục Tây kiếm pháp vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Đây chính là Đan đạo tông tư cách thâm trường lão a, mục Tây thậm chí ngay cả vị này quần áo đều bị rạch rách, công kích của hắn phải là có bao nhiêu sát bén. Trong lúc bất chợt biến cố. khiến cho trong động ba người đều trở nên trầm mặc xuống mục tây hỏa ti mã vân là bị do sợ mà Long trưởng lão nhưng là nhìn chằm chằm đầu vai khe sắc mặt tâm tình bất định ha ha ha tốt tốt tốt nghĩ không ra ta đan đạo tông vậy mà ra yêu nghiệt như vậy đệ tử quả nhiên là ta đan đạo tông may mắn cũng Tiếng lặng ngắn ngủi cuối cùng bị long trưởng lão tiếng cười dài đánh vỡ vị này đan đạo tông lão ngoan đồng cũng không có đi quản đầu vai khe tiếng cười dài bên trong hắn bỗng nhiên nhìn hướng mục tây đáy mắt qua mang đơn giản giống như là một cái sắc quỷ gặp được một cái tuyệt đẹp đồng dạng tiểu gia hỏa đây chính là kiếm pháp của ngươi sao nhìn chăm chăm mục tây, lúc này long trưởng lao khó mà bình tĩnh, tâm kiếm chi cảnh lấy thực lực của hắn, đương nhiên liếc mắt liền nhìn ra liễu mục tây kiếm pháp ý cảnh, rõ ràng, đây tuyệt đối chính là trong truyền thuyết tâm kiếm chi cảnh không thể nghi ngờ, hơn nữa tuyệt đối là đại thành cấp bậc tâm kiếm chi cảnh, bởi vì chỉ có tâm kiếm chi cảnh đại thành mới có thể tạo thành đơn giản kiếm ý công kích, chỉ bất quá tại hôm nay phía trước hắn còn chưa bao giờ thấy qua có người có thể đem tâm kiếm chi cảnh đạt tới cái này loại cảnh giới. nhìn trước mắt mục tây, trong lòng của hắn khó mà bình tĩnh, nói lời trong lòng liền xem như cho tới bây giờ hắn đều vẫn như cũ có loại tựa như ảo mộng cảm giác. Đây chính là tâm kiếm chi cảnh đại thành a, thử hỏi toàn bộ thanh huyền quốc, thậm chí toàn bộ thiên linh vương triều lại có mấy người có thể đạt tới cái này loại cảnh giới? Mà trước mắt mục tây rõ ràng niên kỷ còn nhỏ, nhưng là lĩnh ngộ tâm kiếm đại thành cảnh giới, đối với cái này, hắn ngoại trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh, nếu không phải tận mắt nhìn thấy tự mình cảm thụ, liền xem như nói toa tiên, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây là sự thực. Khu khu, long trưởng lão, không biết đệ tử có tính không là vượt qua kiểm tra rồi? Nhìn thấy long trưởng lão cũng không có sinh khí, ngược lại là cười dị thường vui vẻ, mục tây lúc này mới thoáng thả lòng trong lòng, mà sau đó. Hắn chính là vội vàng hỏi ra chính mình vấn đề quan tâm nhất. Hắn bây giờ không muốn quản những thứ khác, những cái kia vũ khí cấp cao để ở nơi đó, hắn bây giờ rất muốn đi quan sát một phen, phong phú mình một chút thủ đoạn. Quải. Ha ha ha, đương nhiên là vượt qua kiểm tra rồi. Nghe được mục tây vấn đề, Long trưởng lao đầu tiên là sững sở, theo sau chính là nhịn không được cười ha hả. Đấm ra một quyền tiên thiên cấp bậc sức mạnh, càng là lĩnh ngộ tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới, dạng này thiên tài, còn có cái gì phải không quá quan. 169 thứ 166 chương phá lệ nói như vậy, ta bây giờ có thể quan sát những vũ khí này. Ánh mắt sáng lên, Mục Tây vô ý thức xoa xoa đôi bàn tay, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói: "Nhìn, tùy tiện nhìn, coi chọn một bộ nào liền tùy tiện chọn, liền xem như lấy đi ra ngoài tu luyện đều được. Đan đạo tông vậy mà sinh ra yêu nghiệt như vậy đệ tử, đây quả thực là toàn bộ Đan đạo tông may mắn, lấy Mục Tây cơ sở cùng nội tính, thử hỏi nơi này võ kỹ, ngoại trừ một chút có đặc thù yêu cầu bên ngoài, một bộ nào còn không tu luyện được. Đa tại trưởng lão, đệ tử kia cũng sẽ không khách khí." Nhận được long trưởng lão cho phép, Mục Tây vui mừng quá đỗi, hướng về phía cái sau túi người hành lễ, sau đó chính là một cái lắc mình. đi thẳng đến trung ương giá sách phụ cận, một bản một bản mà tra xét. hô, thật nhiều võ kỹ bí tịch à? Huyền giai võ kỹ, Huyền giai võ kỹ, vậy mà đều là Huyền giai cấp bậc võ kỹ, Đan đạo tông chính là Đan đạo tông, nội tình này thật đúng là phong phú do người. Ánh mắt đại khái mà đảo qua một bản lại một vốn võ kỹ bí tịch, hắn phát hiện, những thứ này bày ra tại phục động trên giá sách võ kỹ bí tịch, vậy mà tất cả đều là Huyền giai võ kỹ bí tịch, nhiều như vậy vốn Huyền giai võ kỹ bí tịch, e rằng không chỉ có hai bản nhiều. sư tỷ, mau chạy tới đây giúp ta nâng nâng ý kiến, ta đều muốn nhìn mắt mở. Đại khái nhìn lướt qua tất cả võ kỹ bí tịch. mục tây trong lúc nhất thời cũng không biết muốn từ nơi nào ra tay nơi này võ kỹ nhiều lắm hơn nữa thanh nhất sắc cũng là huyền giai cấp bậc nói lời trong lòng hắn hận không thể đem tất cả bí tịch đều nhìn một lần chỉ là nếu như hắn thật sự làm như vậy mà nói e rằng tất nhiên sẽ bị một bên long trưởng lao cho đuổi đi ra a bất quá lời nói đi cũng phải nói lại hắn thân căn cứ nước thiên linh thần liền xem như đem những này bí tịch đều xem một lần cũng có thể một bạn không rơi xuống đất tất cả đều nhớ kỹ điểm này nhưng là bất luận kẻ nào đều không biện pháp so sánh a đến rồi đến rồi Ti mã vân còn đắm chìm tại mục tây trước đây một kiếm chi uy ở trong nghe được mục tây gọi mình nàng lúc này mới hồi phục tinh thần lại bước nhanh đến liễu mục tây trước mặt bồi tiếp mục tây chọn lựa trên giá sách võ kỹ nói đến nàng lần này mang mục tây tới võ kỹ các chỗ sâu kỳ thực cũng chính là nghĩ nhượng mục tây thử thời vận dù sao long trưởng lao thế nhưng là loại kia thiết diện vô tư sẽ không đi cửa sau nhân thế nhưng là để cho nàng vạn vạn không nghĩ tới là mục tây vậy mà thật sự khuất phục vị này đan đạo tông thần bí trưởng lao nơi này võ kỹ vậy mà có thể tùy ý chọn tuyển mục tây sư lệ nơi này võ kỹ cũng là huyền giai võ kỹ bất quá tu vi không đến tiên tiến cảnh tu luyện huyền giai võ kỹ cũng không phải chuyện gì tốt, cho nên mục tây sư đệ vẫn là tuyển một bộ đừng quá cao đẳng võ kỹ tốt. Ừ, bộ này liệt diễm tay chính là huyền giai sơ cấp võ kỹ, mục tây sư đệ liền tuyển nó tốt. thi mã vân kỳ thực đã sớm giúp mục tây nghĩ kỹ muốn chọn cái nào một bản vũ kỹ năng, nguyên bản còn tưởng rằng sẽ có chút khó khăn, nhưng là không nghĩ tới, mục tây nhanh như vậy liền thu được chọn lựa huyền giai vũ kỹ tứ cách. liệt diễm tay, huyền giai sơ cấp võ kỹ. theo thi mã vân ánh mắt, hắn nhìn ngay lập tức đến rồi một bản màu đỏ phong bì bí tịch, cuốn bí tịch này đặt ở giá sách phía dưới cùng, hiển nhiên là những vũ kỹ này bí tịch ở trong cấp bậc thấp nhất một loại. khúc khụ sư tỷ thật vất vả có chọn lựa bí tịch cơ hội chúng ta là không phải hẳn là chọn lựa một bộ tương đối cao dai chút bằng không mà nói chẳng phải là lãng phí một cách vô ích cơ hội huyền giai sơ cấp cái này hiển nhiên không phải mà hắn cần bí tịch trong lòng của hắn tin tưởng ti mã vân là lo lắng hắn không tu luyện được vũ kỹ cấp cao đến lúc đó vừa lãng phí thời gian lại lãng phí tinh lực bất quá hắn đối với mình nhưng là có lòng tin tuyệt đối huyền giai võ kỹ là thật không phải tiên thiên chi phía dưới người có thể tùy ý tu luyện nhưng hắn cùng các người không giống nhau thân căn cứ nước thiên linh thần chính hắn chưa bao giờ lo lắng vũ kỹ độ khó bởi vì liền xem như lại khó võ kỹ, chỉ cần bị nước thiên linh thần diễn dịch sau đó, đều sẽ trở nên dị thường rõ ràng. Cao cấp, cao cấp ngươi có thể tu luyện được sao? Nghe được mục tây chi ngôn, ti mã vân không khỏi nhũ mày, nàng cũng là vì liễu mục tây hảo, chỉ sợ mục tây mơ tưởng xa vời, tuyển không tu luyện được võ kỹ. Ha ha, vân nhi nhăn đầu, ngươi cũng đừng đi theo làm loạn thêm, nhường chính hắn tuyển a, nơi này võ kỹ bí tịch, hắn nghĩ chọn cái nào liền chọn cái nào. Long trưởng lão lúc này lần nữa chen lời vào, nhưng là phát tay đem ti mã vân đuổi đến rồi một bên, không để nàng ảnh hưởng đến mục tây. Trường lão, thế nhưng là mục tây sư đệ sáu. nghe ta, nhường chính hắn tuyển, ngươi cũng không cần đi theo, ngủ quan tâm. khoát tay áo, Long trưởng lão ra hiệu ti mã vân tới, còn hắn thì hướng về phía mục tây nói tiếp. Tiểu gia hỏa, ở đây hết thể có 21 mươi bản huyền giai võ kỹ bí tịch, ta xem tốt như vậy, ta cho ngươi lựa chọn ba quyển cơ hội, đến nội tuyển cái nào ba quyển, chính ngươi quyết định liền tốt. cái gì? lựa chọn ba quyển. Long trưởng lão thoại âm rơi xuống, ti mã vân lập tức há to miệng, hoàn toàn không thể tin vào thải của mình. nàng mặc dù có thể tới đây tu luyện, có thể tu luyện bí tịch cũng bất quá mới hai quyển, có thể Long trưởng lão mới mở miệng liền cho mục tây chọn lựa ba quyển cơ hội. Cái này đúng thật là để cho nàng có chút không dám tin tưởng. Ba quyển, xem ra ta lần này cũng là không cần buồn rầu a. Mục Tây cũng là ánh mắt sáng lên, ba quyển bí tịch, chuyện này với hắn tới nói, tựa hồ hẳn là đã đủ rồi. Đa Tạ Long trưởng lão, đã như vậy, đệ tử kia sẽ không khắc khí. Đan đạo tông, một chỗ yên tĩnh tĩnh thất ở trong, tông chủ Ti Mã Mục Tiên cuối cùng nên đón Tịch Diệt trưởng lão quay về, một trái tim cuối cùng bỏ vào trong bụng. Lần này Tịch Diệt trưởng lão ngoài ra ra mang đi Liễu Ti Mã Vân, hắn mặc dù tin tưởng Tịch Diệt thực lực của trưởng lão, nhưng vẫn là khó tránh khỏi lo lắng cho mình nữ nhi, bây giờ Tịch Diệt trưởng lão bình yên quay về. Hắn ngược lại là có thể hoàn toàn yên tâm. Ha ha, Tịch Diệt trưởng lão, xem ra ngươi chuyến này hẳn là hết sức thuận lợi a. Trong gian phòng, tông chủ Ti Mã Mục Thiên xếp bằng ở bàn sau đó, một bên thuần thục rót trà ngon thủy, vừa cười đối với Tịch Diệt trưởng lão nói. Cùng Tịch Diệt trưởng lão thích uống rượu khác biệt, so với hắn so sánh nữa thích tại tu luyện sau khi nếm một chút trà, nói đến ngược lại là cùng Tịch Diệt trưởng lão đi được hai loại con đường. Đương nhiên, rượu cũng tốt trà cũng tốt, đơn giản là hòa dịu tu luyện khổ luyện phương thức, trên bản chất ngược lại là không có gì khác biệt. Ai, đừng nói nữa, nói đến đây lần kinh lịch, lao phu ngược lại là phải cùng tông chủ nói lời xin lỗi. mong rằng tông chủ có thể tha thứ tịch diệt trưởng lão đại mã kim đao ngồi xuống ti mã mục tiên phía trước thì tay cầm qua ti mã mục tiên đưa tới nước trà cũng không để ý bỏng không bỏng chính là uống một hớp xuống dưới dùng uống rượu phương thức thưởng thức trà tịch diệt trưởng lão cũng coi như được là một đóa kỳ lạ rồi ân tịch diệt trưởng lão cơ gì nói ra lời ấy lông mày nhớ lên hắn ngược lại có chút hiếu kỳ lấy tịch diệt thực lực của trưởng lão thanh thủy quận nhỏ như vậy chỗ có thể có chuyện gì phát sinh đạo này xin lỗi lại là bắt đầu nói từ đâu là liên quan tới vân nhi nha đầu lắc đầu tịch diệt trưởng lão trên mặt thoáng qua một tia vẻ xấu hổ nhưng là có chút không dám nhìn ti mã mục tiến mắt liên quan tới vân nhi nghe được là có liên quan con gái bảo bối mình ti mã mục tiên động tác trên tay không khỏi có chút dừng lại chật nữ mày nói đến tột cùng là chuyện gì xảy ra tịch diện trưởng lão tinh tế nói đến sự tình khác hắn còn có thể chẳng quan tâm có thể dính đến nữ nhi bảo bối của mình vậy coi như không phải do hắn không coi trọng ai chuyện là như thế này hôm đó tại thanh thủy quận mục gia 6 lắc đầu thở dài tịch diện trưởng lão đem đêm đó mục tây hòa ti mã vân bị an ra cao thủ vây công sự tình nói hết mọi chuyện từ nguyên nhân gây ra đến đi qua mặc dù nói không phải quá mức kỹ càng nhưng là diễn tả 8,9 phần 10, mà chờ hắn nói đến An gia ngũ công tử sao Kình Thiên muốn đối Ti Mã Vân bất lợi thời điểm, Ti Mã Mục Thiên sắc mặt đã sớm một mảnh âm trầm. "Bành ba, lẽ nào lại như vậy, An gia tiểu tạp chủng, cũng dám đối với ta Ti Mã Mục Thiên nữ nhi vô lễ." Đông nhiên vô bàn một cái, Ti Mã Mục Thiên đằng một cái đứng lên, khi thế cả người khó mà ước chế mà nhộn nhạo lên, rõ ràng, vị này đang đạo tông người đứng đầu, lúc này là thật sự tức giận. Khu khu, tông chủ bất giận. Mắt thấy Ti Mã Mục Thiên tức giận, tịch diệt trưởng lão cũng là đứng dậy, mang theo ấy lái địa đạo, ai, đều tại ta lúc đó mê rượu. Này mới khiến Vân Nhi nha đầu kia lén trốn đi ra ngoài, nói đến, chuyện này Lao phu phải phụ trách nhiệm hoàn toàn. Người là hắn mang đi ra ngoài, phát sinh chuyện ngày đó, hắn tự nhiên là khó thoát liên quan, trách nhiệm này, đương nhiên là muốn hắn tới gánh chịu. Tịch Diệt trưởng lão, cái kia về sau như thế nào? Vân Nhi thế nhưng là có nhận đến vũ nhục. Khi sâu một hơi, ti mã mục Thiên ngược lại là không tâm tư đi quản trách nhiệm tại ai, hiện tại hắn chỉ muốn biết, nữ nhi bảo bối của mình có phải hay không bị người khi dễ. Tông chủ Đường hội, Vân Nhi nha đầu chẳng có chuyện gì, mà cái kia an gia tiểu thiên tây, lão phu cũng đã ra tay giáo huấn. Càng là phế bỏ hai cái An gia Tiên Tiên cung phụng, cũng coi như là vì Vân Nhi xả giận. Tịch Diệt trưởng lão lắc đầu, trên mặt cũng là thoáng qua một tia lệ mang. Bây giờ suy nghĩ một chút, ngày đó đối với An gia mấy người trừng phạt, nhưng là có chút nhẹ, dám đối với Ti Mã Vân vô lễ, hắn liền xem như làm thịt cái kia hai Tiên Tiên cung phụng, phế bỏ sao kình Thiên hai người, nhưng cũng một chút cũng không quá đáng. Hừ, hai Tiên Tiên cung phụng lại coi là cái gì? Dám đối với ta Ti Mã Mục Thiên nữ nhi vô lễ, liền xem như đều làm thịt cũng hợp lý đương nhiên. Nghe được nữ nhi của mình không có việc gì, Hắn lúc này mới đem cảm xúc của lại, nhưng toàn thân trên dưới vẫn như cũ có sắc bén chi khí ẩn ẩn phiêu đãng, hiển nhiên là còn đang tức giận. Tịch Diệt trưởng lão, không phải bản tông nói ngươi, ngươi sau này nhưng không cho mê rượu, may mắn lần này ngươi phát hiện kịp thời, bằng không mà nói, Vân Nhi lần này chẳng phải là mười phần nguy hiểm. Bình tĩnh trở lại, Ti Mã Mục Thiên đối với Tịch Diệt trưởng lão không khỏi có chút bất mãn, hắn nhưng là yên tâm lớn mật đem nữ nhi giao cho đối phương, có thể cái sau vậy mà để cho mình thân nữ nhi chỗ hiểm cảnh, nói đến cũng coi như được là có phụ sở thác. Tông chủ trách cứ là lão phu sau này tuyệt đối sẽ không lại tham luyến ly tiêu bên trong chi vật ít nhất sẽ lại không uống rượu hàng việc bị ti mã mục tiên đoán trách hắn nhưng là không có câu quán hận nào bởi vì này vốn là lỗi của hắn bị đoán trách vài câu xem như nhẹ khu khụ tông chủ có một việc lão phu cũng không dám tham công trên thực tế vân nhi lần này có thể thoát hiểm cần có nhất cảm tạ cũng không phải ta mà là một người khác hoàn toàn mặc dù nói ra sự thực có thể sẽ nhường ti mã mục tiên đối với mình càng thêm bất mãn nhưng hắn vẫn là quyết định đem tình hình thực tế nói ra không có cách nào hắn sau đó muốn bẩm báo tin tức chính là muốn từ nơi này tiếp lời Coi như hắn muốn có chỗ giấu giếm cũng không được. 170 thứ 167 chương tiên tài yêu nghiệt nhìn thấy Ti Mã Mục Tiên biểu tình nghi hoặc, hắn cắn răng một cái, tiếp tục nói, ngày đó Lao phu chính xác uống có chút xe, căn bản vốn không biết Vân Nhi Nha đầu gặp nguy hiểm, cuối cùng, vẫn là Vân Nhi Nha đầu chạy trở lại cầu cứu, ta đây mới chạy tới chuyện xảy ra tại chỗ, cứu trọng thương Tây tiểu tử. Ân. Tịch Diệt trưởng lão, ngươi đem lời nói rõ, trong này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bản Tông như thế nào nghe có chút hồ đồ rồi. Lông mày nhíu chặt, hắn chính xác nghe có chút hồ đồ, nghe được bây giờ hắn lúc này mới phát hiện, tựa hồ sự kiện lần này cũng không phải tịch diệt trưởng lao trực tiếp giải quyết, đến tột cùng là là như thế nào quá trình, tựa hồ còn có một chút phức tạp. tông chủ mời ngồi, cho ta chậm rãi cùng tông chủ giảng giải. trên mặt đột nhiên lộ ra một tia màu sáng, hắn ra hiệu ti mã mục thiên ngồi xuống, mình thì là đương ngồi xuống trước, lần nữa rót cho mình một ly trà, uống một hơi cạn sạch. chuyện lạ như thế này sáu, phía trước lời đến một nửa bị ti mã mục thiên đánh gãy, mà lần này hắn ngược lại là có thể đem toàn bộ đi qua tưởng tưởng thế tế nói một lần. ti mã mục thiên lần này cũng là ngồi xuống lặng lặng nghe, cũng không có đi đánh gãy đối phương, chỉ là. Theo tịch diệt trưởng lão đem toàn bộ quá trình kể xong, trên mặt của hắn đã sớm bị vẻ kinh nghi bao trùm, càng là ẩn ẩn lộ ra khó có thể tin. Tịch diệt ý của trưởng lão là, tây nhi bằng vào sức một mình kéo lại một cái tiên thiên cảnh nhị trọng người. Từ tịch diệt trưởng lão lời nhìn, nữ nhi của mình sở dĩ có thể thoát hiểm, nhưng là bởi vì mục tây liều chết đứng ra kéo lại một cái tiên thiên cảnh nhị trọng cao thủ, lúc này mới cho mình nữ nhi thoát đi khốn cảnh, trở về cơ hội cầu cứu. Chỉ là như vậy, lại để cho hắn làm sao có thể tin tưởng? Mục tây thực lực, trong lòng của hắn có chừng đếm. Không thể phủ nhận, mục tây chính xác rất mạnh, nhưng muốn nói mục tây có thể ngăn chặn một cái tiên thiên cảnh nhị trọng cao thủ, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Nói đùa cái gì? Đây chính là ước chừng hai cái tầng thứ trên lệnh, mà lại là hậu thiên cảnh cùng tiên thiên cảnh trên lệnh. Tại tiên thiên cảnh cường giả chân khí trước mặt, hậu thiên cảnh người nguyên lực căn bản chính là không chịu nổi một ích, Mục tây coi như lợi hại hơn nữa, lại đem cái gì cùng một cái tiên thiên cảnh nhị trọng võ giả đối chiến. Hắc hắc, xem ra tông chủ tựa hồ cũng không tin tưởng lão phu lời nói a. Lắc đầu nở nụ cười, tịch diện trưởng lão ngược lại cũng có thể lý giải ý nghĩ của đối phương. Nói đến. nếu như không phải hắn tự mình kinh lịch, hắn đồng dạng sẽ không tin tưởng loại chuyện như vậy tồn tại. Có thể sự thật liền đặt tại trước mắt của hắn, căn bản không cho phép hắn không tin. Không phải ta không tin tưởng, mà là cái này căn bản liền không có khả năng. Ngươi nhường bản tông như thế nào tin tưởng một kiện chuyện không thể nào? Ti mã mục tiên vẫn như cũ kiên trì ý nghĩ của mình, hắn càng nghĩ, cũng không nghĩ ra mục tây có biện pháp nào có thể ngăn chặn một cái tiên thiên cảnh nhị trọng người. Hắc hắc, nếu như tây tiểu tử chính là một cái bình thường hậu thiên cảnh cửu trọng võ giả, đó là đương nhiên không có khả năng nắm được tiên thiên cao tay. Bất quá, nếu là tây tiểu tử còn có thân phận khác đâu? Thân phận khác? lông mày nhướng lên, Ti Mã Mục Thiên ngược lại có chút tò mò. Hắn kỳ thực cũng biết, Tịch Diệt trưởng lão sẽ không cầm một chút không thiết thực sự tỉnh tới lừa gạt hắn. Tất nhiên đem lời nói đến đây, tuyệt đối là có đạo lý của hắn. Thế nhưng là, liền xem như suy nghĩ nát óc, hắn cũng nghĩ không thông trong đó còn có thể có biến cố gì. Hô, tông chủ, ngươi cũng đã biết tây tiểu tử mạnh nhất là cái gì? Thở dài một hơi, Tịch Diệt trưởng lão đột nhiên sắc mặt nghiêm một chút, mặt mũi tràn đầy chỉnh trọng đạo. Mạnh nhất? Trước đây gặp qua hắn lấy quyền pháp đánh bay mộ bạch, một quyền kia ngược lại là có phần hữu tiên tiên cao thủ khí thế. Hắn mạnh nhất, hẳn là quyền pháp A. trước đây mục tây hòa mộ bạch đối chiến một quyền chính là đánh bay cùng là hậu thiên cảnh cựu trọng mộ bạch tại hắn nghĩ đến đó phải là mục tây thủ đoạn mạnh nhất quyền pháp ha ha quyền pháp của hắn lợi hại hơn nữa lại như thế nào có thể đấu qua được tiên tiên cao tay lắc đầu nở nụ cười hắn biết đối phương căn bản đoán không được dứt khoát không còn thừa nước đục thả câu tông chủ một lần này thanh thủy quận hành trình nhưng là nhường lao phu phát hiện tây tiểu tử một cái bí mật bí mật bí mật gì hắn lần này nhường tịch diện trưởng lao đi theo mục tây đi tới thanh thủy quận chính là muốn cho cái sau tra một chút mục tây nội tình bây giờ nghe tịch diệt trưởng lão nói đến mục tây bí mật hắn lập tức liền tới hứng thú bí mật này chính là chúng ta vị này đệ tử mới nhập môn kỳ thật vẫn là một cái không phải kiếm thuật thiên tài hồi tưởng đến mục tây ngày đó hướng hắn biểu diễn cái kia hai kiếm cho tới bây giờ hắn đều còn có loại tâm thần chập trần cảm giác ân kiếm thuật thiên tài sắc mặt trì trệ ti mã mục thiên lần này thế nhưng là thật sự có chút ngạc nhiên nghe tịch diệt ý của trưởng lão mục tây tựa hồ còn biết dùng kiếm chỉ là dạng gì kiếm pháp lại có thể nhường tịch diện trưởng lão cho cao như vậy đánh giá đối với kiếm thuật thiên tài trên mặt đều là một mảnh vẽ cảm khái ánh mắt của hắn nhìn về phía Ti Mã Mục Thiên, âm thanh phiêu miêu địa đạo, tông chủ hẳn phải biết tâm kiếm chi cảnh a. Tâm kiếm chi cảnh? Thự nhiên là biết, đó là kiếm pháp ở trong cực cao 6. T, Các loại, người là nói 6. Ti Mã Mục Thiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nghe tới Tịch Diệt trưởng lão nói đến tâm kiếm chi cảnh thời điểm, hắn đột nhiên ý thức được một vài thứ. Không tệ, tông chủ cũng không có đoán sai, chúng ta vị này đệ tử mới nhập môn, chính là một cái lĩnh ngộ tâm kiếm chi cảnh thiên tài, hơn nữa còn là đem tâm kiếm chi cảnh đạt đến cảnh giới đại thành siêu cấp thiên tài. T, tâm kiếm chi cảnh đại thành. Cái này, cái này 6? Sắc mặt biến huyễn. giờ khác này ti mã mục thiên đơn giản có loại nghe lầm cảm giác tâm kiếm chi cảnh đại thành giả cái này để cho người cỡ nào khó tin từ ngữ vô luận như thế nào hắn cũng khó có thể đem cái này xưng hô cùng một cái thiếu niên mười mấy tuổi liên hệ với nhau chỉ là nhìn xem tịch diệt trưởng lão nghiêm túc thần sắc hắn biết đối phương có thể tuyệt đối không có nói đùa hắn chỉ là mười mấy tuổi tâm kiếm đại thành giả khả năng này thật sự sao đan đạo tông võ kỹ các chỗ sâu phục động ở trong long trưởng lão hòa ti mã vân lúc này đứng ở một bên mà ở trước mặt của bọn hắn Mục Tây nhưng là tụ tinh hội thần đang chọn trên giá sách võ kỹ bí tịch, thần sắc không nói ra được nghiêm túc. Long trưởng lão, ngươi sao có thể nhượng mục Tây sư để chọn lựa tam bộ vũ kỹ năng? Huyền giai võ kỹ biết bao khó khăn, liền xem như nhất bộ vũ kỹ năng đều cần lãng phí thật nhiều thời gian ở phía trên, tam bộ vũ kỹ năng hắn sẽ một bộ cũng tu luyện bất thành. Ti mã vân lúc này quỳ miệng, rõ ràng đối với Long trưởng lão quyết định có chút không cao hứng. Nàng tới này phục động ở trong, chỉ có thể tu luyện một bộ Huyền giai võ kỹ, có thể Long trưởng lão vậy mà một lời đáp ứng mục Tây chọn lựa ba bộ, này ngược lại là để nàng không khỏi có chút ghen tị. Hơn nữa. nàng rất rõ ràng huyền giai vũ kỹ tu luyện độ khó liền xem như một bộ huyền giai võ kỹ đều đủ mục tây tu luyện một thời gian ha ha vân nhi nha đầu ngươi cũng đã biết tâm kiếm chi cảnh đại thành ý vị như thế nào nghe được ti mã vân chi nôn long trưởng lão nhưng là mỉm cười liền xem như toàn bộ thiên linh vương triều có thể đạt tới cái này loại danh giới chỉ đếm được trên đầu ngón tay có thể đạt đến tâm kiếm chi cảnh cảnh giới đại thành căn bản không thể tính toán theo lẽ thưởng điểm này ngươi là sẽ không hiểu ánh mắt nhìn tụ tinh hội thần chọn lựa vũ kỹ mục tây long trưởng lão đáy lòng đều là một mảnh cảm khái mười mấy tuổi tâm kiếm chi cảnh đại thành giả dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể nghĩ đến mục Tây ngộ tính đáng sợ bao nhiêu kiếm pháp tu luyện không có đường tắt một cái võ giả muốn đem chính mình kiếm pháp đạt đến một cái cực cao độ cao vừa tới cần khổ luyện thứ hai chính là siêu tuyệt ngộ tính nếu như không có ngộ tính như vậy kiếm pháp một đường căn bản nửa bước khó đi nhưng mà mục Tây lấy mười mấy tuổi niên kỷ riêng là đem kiếm pháp cảnh giới đạt đến tâm kiếm chi cảnh hơn nữa còn là đại thành tâm kiếm chi cảnh cái này cần là dạng gì ngộ tính mới có thể làm được nghĩ không ra thanh huyền quốc chỗ như vậy còn có thể xuất hiện yêu nghiệt như vậy thiên tài nếu như bồi dưỡng hảo kẻ này thành tựu tương lai át hẳn không thể đo lường nhìn xem mục Tây. Hán phảng phất gặp được một cái cường giả tuyệt thế sắp xuất hiện. Tâm kiếm chi cảnh đại thành, Thanh Huyền Quốc ngược lại là cũng không chỉ mục tây một người, bất quá, hai người khác nghiên hữu kỷ cùng mục tây so sánh, lớn rất rất nhiều, mục tây năm nay mới 16 tuổi, còn có bó lớn thời gian lĩnh ngộ cảnh giới sâu hơn, mà một khi nhượng mục tây đột phá tâm kiếm chi cảnh, đạt đến trong truyền thuyết kia ý kiếm chi cảnh, vậy coi như phải không được à? Ý kiếm chi cảnh, đó là toàn bộ Thanh Huyền Quốc chưa bao giờ xuất hiện qua cảnh giới, coi như phóng nhãn toàn bộ thiên linh vương triều, đều rất ít nghe nói có ý định kiếm chi cảnh cường giả xuất hiện, nếu như mục tây có thể đạt đến ý kiếm chi cảnh, Như vậy thì coi như hắn chỉ là một hậu thiên cảnh võ giả, cũng tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ thiên linh vương triều danh nhân. Tâm kiếm đại thành thật sự có lợi hại như vậy sao? Nhìn thấy Long trưởng lão cảm khái thân sắc, Ti Mã Vân không khỏi nhất miệng. Nàng biết tâm kiếm chi cảnh rất mạnh, nhưng rốt cuộc mạnh bao nhiêu, nàng nhưng là không có cách nào hiểu được. Vô ý thức nhìn về phía giá sách nơi đó một tay, nàng đột nhiên phát hiện cái này vừa mới nhập môn tiểu sư đệ, sợ rằng sẽ vì đan Đạo Tông mang đến một chút không tưởng tượng được biến hóa. Đối với Long trưởng lão, Ti Mã Vân ý nghĩ. mục tây đương nhiên sẽ không biết được mà hắn cũng không có tâm tình biết lúc này hắn toàn bộ tâm tư đều đặt ở trước mắt rất nhiều võ kỹ phía trên hoàn toàn không để ý đến chung quanh huyền giai sơ cấp võ kỹ kim sa trường công kích võ kỹ luyện đến cực hạn có thể khai sơn phá thạch một đôi tay cứng như kim cương huyền giai sơ cấp võ kỹ phá thiên quyền quyền thế cương mạnh bá đạo kèm theo tê liệt hiệu quả ít nhiều có chút tâm độc huyền giai sơ cấp võ kỹ thần mục chỉ tu luyện là chỉ lên công phu bất quá ta có kiếp diệt chỉ tại người ngược lại có chút trọng phục liễu từ giá sách dưới đáy đến giá sách đỉnh Mục Tây không sợ người khác làm phiền mà quan sát những thứ này khó được huyền giai võ kỹ. Nơi này võ kỹ bí tịch dòng gia có hơn 20 bản, mà hắn chỉ có thể lựa chọn ba quyển, tự nhiên là phải nghiêm túc chọn lựa một phen. Ân. Huyền giai trung cấp võ kỹ, huyền Long Biến, luyện thể vũ kỹ năng. Khi ánh mắt lướt qua phía dưới một chút võ kỹ bí tịch, đi tới giá sách vị trí trung tâm thời điểm, một bộ huyền giai trung cấp võ kỹ lập tức hấp dẫn ánh mắt của hắn. Luyện thể vũ kỹ năng Huyễn Long Biến, hơn nữa còn là huyền giai trung cấp võ kỹ, cái này một cái ta muốn. Ánh mắt sáng lên, hắn không chậm trễ chút nào đem bộ này gọi là Huyễn Long Biến võ kỹ bí tịch rút ra. mặc kệ đến rồi lúc nào, cơ thể cũng là tu luyện cơ sở, chỉ có cơ thể đủ mạnh hành, mới có thể cam đoan tu luyện những vũ kỹ khác thời điểm sẽ không xuất hiện cơ thể gánh vác. luyện thể vũ kỹ năng tương đối hiếm thấy, hơn nữa thứ này nghe nói tu luyện dị thường khó khăn, cái gọi là khó khăn có hai phương diện, một phương diện, luyện thể vũ kỹ năng lý giải độ khó rất lớn, nói như vậy, rèn luyện cơ thể cũng là một cái hết sức phức tạp quá trình, người thân thể quá phức tạp đi, mà muốn nhường nhục thân trở nên cường đại, liền cần không ngừng thay đổi cơ bắp xương cốt thậm chí kinh mạch huyết dịch kết cấu, trong đó độ khó có thể tưởng tượng được. một phương diện khác, luyện thể vũ kỹ năng chính là đối với toàn thân tiến hành rèn luyện. một số thời khắc thậm chí cần đem huyết lục làn ra phá đi một lần nữa tổ hợp đó nhất định chính là đối với mình một loại ngược đáy cùng dày vò loại đau khổ này đồng dạng là có thể tưởng tượng được trừ cái này hai điểm còn có một chút có thể tồn tại khó khăn đó chính là ngoại vật rất nhiều cao cấp luyện thể vũ kỹ năng đều cần một chút ngoại vật phụ trợ mới có thể tu luyện mà những cái kia phụ trợ tu luyện ngoại vật tự nhiên cũng sẽ không quá mức dễ dàng lấy tới có thể thấy được muốn đem một bộ luyện thể vũ kỹ năng tu luyện thành công tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng gì bất quá mục tây có thể không quản được nhiều như vậy lý giải lên độ khó hắn không cần lo lắng tu luyện đau đơn sao hắn tin tưởng mình cũng có thể đỡ được đến nỗi ngoại vật, cần gì hắn liền nghĩ biện pháp đi làm sớm muộn cũng đều có thể làm cho đến 171 thứ 168 trăm chương chọn tốt nhất cầm rút ra huyện long biến hắn tiếp tục chọn lựa còn dư lại hai bộ vũ kỹ năng rất nhanh lại là một bản vũ kỹ năng bí tịch đem hắn chú ý của lực hấp dẫn khiếu thiên công 3. ánh mắt sáng lên hắn trực tiếp đem bộ này gọi là khiếu thiên công võ kỹ bí tịch rút ra khiếu thiên công huyền giai trung cấp võ kỹ chính là 10 phần hiếm thấy sóng âm võ kỹ mà đối với loại vũ kỹ này mục tây chỉ là nghe nói qua nhưng là cho tới bây giờ còn không có được chứng kiến tại ban đầu thế giới hắn nhớ kỹ có một bộ gọi là sư hống công tuyệt học võ công này không dùng tay không cần chân tiếng giống vừa ra liền có thể để cho địch nhân can đảm sắp nát quả nhiên là lại khóc lại hữu hiệu quả có thể tưởng tượng song phương đối chiến phe mình đột nhiên một tiếng ẩm cái sau liền chấn động đến mức tâm thần chập trờn như vậy một trận cũng là dễ dàng hơn nhiều chập chập khiếu thiên công vẫn còn có âm ba công loại này võ kỹ cái này bộ vũ kỹ năng đó là nhất định phải tu luyện nếu có thể đem cái này bộ vũ kỹ năng luyện thành tùy tiện hô một tiếng liền có thể đánh chết địch nhân suy nghĩ một chút đều đủ khốc âm ba công kích thăng ở vô hình vô sắc bất ngờ không đề phòng cơ hội không có người có thể né tránh được chúng chiêu sát suất cơ hội là trăm phần trăm mà chỉ cần hắn có thể đủ đem cái này bộ vũ kỹ năng luyện đến đại thành hắn tin tưởng chính mình âm người thủ đoạn lại có thể để thăng một mảng lớn dùng âm ba công chấn nhiếp đối thủ dùng tấp ảnh kính dạng như võ kỹ sát thương đối thủ lần này ngược lại là toàn bộ nghĩ đến cái này khiếu thiên công tu luyện sợ là càng thêm khó khăn a bất quá ngược lại cũng không sợ tin tưởng lấy nước thiên linh thần thần kỳ hẳn là sẽ không quá khó đem khiếu thiên công cùng long biến phóng tới cùng một chỗ hắn bắt đầu chọn lựa một bước cuối cùng võ kỹ Không cần phải nói, cuối cùng muốn tuyển chọn võ kỹ, nhất định phải là một bộ hỏa hệ vũ kỹ. bất kể nói thế nào hắn đều là gia nhập vào Liêu Đan đạo tông, như vậy tự nhiên là muốn học tập luyện đan kỹ nghệ, mà muốn luyện đan, không có lựa hệ võ kỹ làm sao có thể thành. Hỏa hệ võ kỹ, mặc dù chủ yếu hiệu quả là luyện đan, không quá hệ vũ kỹ ật đồng dạng không thể nói, cho nên, về công về từ, chọn lựa một bộ hỏa hệ võ kỹ cũng là bắt buộc phải làm. Ánh mắt rất nhiều võ kỹ phía trên đảo qua, phía dưới cùng huyền giai sơ cấp võ kỹ đương nhiên là trực tiếp sơ sót, hắn cũng không lo lắng võ kỹ khó học. Tự nhiên cũng sẽ không sợ võ kỹ cấp bậc cao, nói đến, nếu là cho hắn tới một bộ địa cấp võ kỹ hắn mới mở tâm đầu. Hỏa hệ võ kỹ, giống như cứ như vậy mấy bộ đầu. 20 mấy bản vũ kỹ năng bí tịch, trong đó hỏa hệ võ kỹ thì nhiều như vậy, trong đó huyền gia sơ cấp có 3 quyển, huyền gia trung cấp có một bản, một cách tự nhiên, ánh mắt của hắn chính là nhìn về phía quyển kia huyền giai trung cấp võ kỹ. Phần thiên nước, chậm chậm, tên nhưng thật ra vô cùng hạ kỳ, cũng không biết có phải thật vậy hay không, có lợi hại như vậy. Không cần phải nói, cái này mấy bản vũ kỹ năng, hắn tự nhiên là muốn lựa chọn cấp bậc cao nhất. Đem phần thiên rách bí tịch rút ra, cùng mặt khác hai quyển đặt ở cùng một chỗ đến nước này ba quyển bí tịch hắn trung quy là tất cả đều chọn xong mà đối với cái này ba quyển bí tịch hắn hiển nhiên là hết sức hài lòng ừ Long trưởng lão đệ tử đã chọn xong bí tịch kế tiếp đệ tử muốn làm thế nào là chỉ có thể ở ở đây tu luyện vẫn là có thể đem cái này ba quyển bí tịch mang đi ra ngoài chọn xong bí tịch mục tây cười đi tới Long trưởng lão trước mặt cung kính nói nhanh như vậy hắc hắc xem ra ngươi tiểu gia hỏa này ngược lại có chút chủ kiến tới nhường bản trưởng lão xem ngươi cũng tuyển cái gì mỉm cười. Long trưởng lao đưa tay đem ba quyển bí tịch tiếp nhận, một bản một bản nhìn đứng lên. Ân. Phần Thiên Nước. Lần đầu tiên, hắn chính là thấy được phía trên nhất huyền giai trung cấp võ kỹ phần Thiên Nước, mà nhìn thấy cái này bản vũ kỹ năng, hắn không khỏi khẽ nhíu mày một cái đầu. Phần Thiên Nước là những vũ kỹ này ở trong phẩm cấp cao nhất, mặc dù chỉ là huyền giai trung cấp võ kỹ, nhưng kỳ thật đã đến gần vô hạn huyền giai cao cấp, cơ hồ coi là chuẩn huyền giai cao cấp vũ kỹ. Mà bản vũ kỹ năng tu luyện độ khó, tự nhiên cũng là những thứ này hỏa hệ võ kỹ ở trong khó khăn nhất. Xem ra tiểu gia hỏa này ngược lại là chọn tốt nhất cầm. Đấy lòng mỉm cười, hắn thật cũng không nói cái gì. Mục Tây có thể lãnh ngộ tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới, nộ tính cao đã không cần hoài nghi, huyền giai trung cấp võ kỹ, chưa hẳn liền tu luyện bất thành. Ân, Khiếu Thiên Công. Tiểu tử này lại đem cái này bộ vũ kỹ năng chọn chúng. Nhìn thấy Khiếu Thiên Công, lông mày của hắn nhíu càng chặt hơn, nếu như nói phần thiên nứt là mấy bộ hỏa hệ võ kỹ bên trong khó tu luyện nhất, như vậy bộ này Khiếu Thiên Công chính là tất cả công kích võ kỹ bên trong khó tu luyện nhất. Bộ này Khiếu Thiên Công ở đây trưng bày rất lâu, có thể toàn bộ Đan Đạo tông, còn không có một người có thể luyện thành bộ này âm ba công, chính hắn cũng thử qua, nhưng cuối cùng cũng là cuối cùng đều là thất bại. Tiểu gia Hỏa ngươi nhất định phải lựa chọn cái này bộ vũ kỹ năng ta cần phải nói cho ngươi toàn bộ đan đạo tông bao quát lao phu ở bên trong thế nhưng là vẫn chưa có người nào đem cái này khiếu thiên công luyện thành qua hơi chần chờ hắn vẫn hướng về phía mục tây nhắc nhở a toàn bộ đan đạo tông đều không người luyện thành Thần xác chấn động mục tây thật cũng không nghĩ đến bộ này khiếu thiên công vậy mà lại như thế khó mà tu luyện liền toàn bộ đan đạo tông đều không thể luyện thành đệ tử ngược lại nguyện ý thử một lần tự tin nợ nụ cười hắn bây giờ rất muốn kiến thức một chút cái này khiếu thiên công rốt cuộc có bao nhiều khó luyện cũng được Lắc đầu, Long trưởng lão cũng là không cần phải nhiều lời nữa. Hắn cũng rất muốn biết, Mục Tây cái này lĩnh ngộ tâm kiếm chi cảnh cảnh giới đại thành yêu nghiệt thiếu niên, có phải hay không có thể luyện thành cái này Khiếu Thiên công. Ách, Huyễn Long biến. Lấy ra Khiếu Thiên công, hắn nhìn thấy liệu Mục Tây chọn lựa đệ tam bản vũ kỹ năng, chỉ là khi nhìn thấy cái này đệ tam bản vũ kỹ trí lúc, lấy tâm tính của hắn, đều không khỏi nết mép một cái, một bộ im lặng biểu lộ. Huyễn Long biến, cuối cùng này nhất bộ vũ kỹ năng, tu luyện độ khó gần như không tại Khiếu Thiên công phía dưới. sau cùng kết luận chính là mục tây chọn lựa tam bộ vũ kỹ năng một bản so một bản khó khăn cũng là người bình thường không dám tùy tiền thử đây chính là tâm kiếm chi cảnh đại thành người ánh mắt sao thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào a lắc đầu hắn đem ba quyển bí tịch đưa lại đến mục tây trong tay cười nói đã ngươi chọn lựa cái này ba bản vũ kỹ năng bản trưởng lão cũng sẽ không nói cái gì hơi suy nghĩ một chút hắn nói tiếp cái này ba quyển bí tịch tạm thời đặt ở ngươi nơi đó chỉ cần ngươi không ly khai đan đạo tông nghĩ như vậy nhìn bao lâu thì nhìn bao lâu nếu là ly tông liền đem bọn chúng trả lại đúng đây là phục động chìa khóa sau này ngươi cùng vân nhi nha đầu mở dạng đồng dạng tùy thời có thể tới nếu là trên việc tu luyện không hề hiểu chỗ cứ tới hỏi ta dứt lời hắn phất tay lấy ra một khối ngọc bài chính là cùng ti mã vân phía trước khối kia một dạng ngọc bài rõ ràng chính là chỗ này võ kỹ các phục động chìa khóa bài võ kỹ các sơn động bên ngoài ti mã vân cùng mục tây đang thản nhiên hướng về chính mình hai người đỉnh núi nhi đi tới chỉ là dọc theo con đường này ti mã vân sắc mặt cũng là quái dị không nói ra được thỉnh thoảng nhìn một chút mục tây đáy mắt càng là không tự chủ được thoáng qua vẻ gần ép khu khu sư tỷ ta hôm nay có gì không ổn sao cảm nhận được Ti Mã Vân nhìn về phía mình quái dị ánh mắt, Mục Tây không khỏi có chút không được tự nhiên. Ti Mã Vân dọc theo con đường này, ánh mắt cơ hồ không có từ trên người hắn rời đi qua, loại này nhìn chăm chú, thật đúng là nhường trong lòng của hắn có chút run rẩy. Không thích hợp, đương nhiên không ổn. Nghe được Mục Tây vấn đề, Ti Mã Vân hơi sững sờ, theo sau chính là thật dài thở dài một tiếng. Mục Tây sư đệ, ngươi cũng đã biết võ kỹ các chỗ sâu vũ kỹ cấp cao, đây chính là ai cũng không cho phép hướng ra phía ngoài cầm liền xem như những thứ khác trưởng lao muốn tu luyện đều nhất định muốn tại võ kỹ các ở trong nhớ cho kỹ, quên thời điểm còn muốn trở về lại nhìn. nhưng là không thể cầm tới bên ngoài tu luyện. Đan đạo tông xưa nay quy củ võ kỹ bí tịch không cho phép lấy ra võ kỹ các điểm này cho tới bây giờ không ai có thể phá lệ. liền xem như nàng cái này nắm giữ linh thần Đan đạo tông thiên tài đều không cho cùng đem võ kỹ lấy đi ra ngoài tu luyện. Phía trước nghe được Long trưởng lao nói muốn nhượng mục tây đem bí tịch lấy đi ra ngoài tu luyện, nàng thấy nhưng là cả kinh trận mắt hốt mồm, càng là nhắc nhở Long trưởng lao chuyện này không hợp quy củ. Bất quá đối với nàng nhắc nhở, Long trưởng lão chỉ nói một câu nói tại võ kỹ các, hắn chính là quy củ. Xem như võ kỹ các khán thủ giả, Long trưởng lão tại võ kỹ các chính giữa thời gian quá lâu quá lâu. nói là võ kỹ các khán thủ giả nhưng trên thực tế cái này vị trưởng lão căn bản chính là tại võ kỹ các bế quan tu luyện cho tới bây giờ thật sự không có người biết thực lực của hắn đến tột cùng đạt đến cấp bậc gì hô xem ra long trưởng lão đối với ta thật đúng là rất chiếu cố liền hướng về phía phần này nhi tín nhiệm ta lần này cũng phải đem cái này tam bộ vũ kỹ năng đều có tu luyện thành cũng coi như là không hưởng công long trưởng lão nội khổ tâm gật đầu một cái mục tây cũng biết lần này long trưởng lão có thể làm cho hắn đem ba quyển bí tịch đều lấy ra tu luyện cái này hiển nhiên là thiên đại mặt mũi đương nhiên hắn cũng có thể đoán được ý nghĩa của đối phương là một tâm kiếm chi cảnh đại thành giả đồ đần đều có thể đoán được nộ tính của hắn không hề tầm thường nghĩ đến long trưởng lão cũng là hy vọng hắn có thể đủ đem những này tu luyện vũ kỹ thành công cũng coi như là làm cho những này võ kỹ vật tận kỳ dụng tam bộ vũ kỹ năng đều có tu luyện thành thật không biết ngươi ở đâu ra lòng tin nghe được mục tây chi ngôn ti mã vân không khỏi lường hắn một cái ngươi cũng đã biết ngươi lựa chọn cái này tam bộ vũ kỹ năng cũng là huyền giai trung cấp võ kỹ hơn nữa còn cũng là lại khó khăn võ kỹ đừng nói là ba bộ liền xem như một bộ đều đầy đủ để cho ngươi nghiên cứu một năm nửa năm còn có Ta để cho ngươi tuyển cái kia bộ huyền giai sơ cấp liệt diễm tay, ngươi làm sao lại không nghe lời của ta? Cái kia bộ liệt diễm tay, lấy ngộ tính của ngươi, 10 ngày nửa tháng còn kém không nhiều có thể nhập môn, đến lúc đó ta liền có thể dạy ngươi lựa đan, có thể ngươi chọn phần thiên nước, e rằng một năm nửa năm cũng khó có thể nhập môn, ta còn dạy thế nào ngươi lựa đan? Mặc dù nàng cũng biết mục tây ngộ tính át hẳn rất tốt, nhưng nàng vẫn là chưa tin mục tây có thể trong thời gian ngắn tu luyện thành cái này tam bộ vũ kỹ năng, đừng nói là ba bộ đều và môn, liền xem như trong đó một bộ mục tây cũng đừng nghĩ luyện thành. Khưu Khụ, sư tỷ đừng nóng giận. Long trưởng lão không đều đem phục động chìa khóa cho ta sao? Từ nay về sau, ta cũng có thể tùy ý ra vào nơi đó, muốn tu luyện vũ ký gì, tùy thời cũng có thể lại đi tu luyện. Nhìn thấy Ti Mã Vân tựa hồ thật sự có chút sinh khí, hắn vội vàng cẩn thận an ủi Ai, được rồi được rồi, ngươi nghĩ như thế nào thì thế nào à, Ngược lại ngươi không có hỏa diễm võ kỹ tại người, ta là không có cách nào dạy ngươi luyện đan, chính ngươi nhìn xem làm xong. Ti Mã Vân bất đắc dĩ, bất quá vừa nghĩ tới Long trưởng lão vậy mà cũng cho Liễu Mục Tây một khối ngọc bài. Nàng chính là minh bạch, tại Long trưởng lão trong lòng, Mục Tây địa vị, e rằng đã còn muốn phía trên nàng. <cười> sư tỷ yên tâm đi ta sau khi trở về liền đem cái này tam bộ vũ kỹ năng đều xem một lần nếu như cảm thấy thực sự khó mà tu luyện vậy thì đều trả lại tiếp đó đổi một bộ đơn giản võ kỹ tới tu luyện nghĩ đến long trưởng lão cũng sẽ không phản đối tì mã vân sở dĩ sinh khí rõ ràng cũng là vì hắn đang xuất ruột đối với cái này trong lòng của hắn vẫn tương đối cảm kích tùy ngươi rồi dù sao cũng là chuyện của chính ngươi trong lòng chính ngươi ít thấy liền tốt nghe được mục tây nói như vậy tâm tình của nàng ngược lại là khá hơn một chút đi thôi về trước chỗ ở của chúng ta ta đều thật nhiều ngày không có tắm rửa, đợi một chút nhất định muốn thư thư phục phục tẩy một lần Thoại âm rơi xuống, nàng ngũi chân điểm một cái, thân hình hóa thành xuyên hoa hồ điệp, trực tiếp đối với mình linh phong bay lượn mà đi. Khu khu, sư tỷ chờ ta một chút. Mắt thấy Ti Mã Vân không còn sinh khí, Mục Tây lúc này mới yên tâm nở nụ cười, mà nhìn đối phương đang khi nói chuyện liền đã bay đi, hắn cũng không làm chần chừ, mũi chân điểm một cái ở giữa, trực tiếp theo đi lên. 172 thứ 169 trường kinh diễm đệ tử lấy hai người tu vi, chỉ dùng thời gian không lâu đã đến bọn họ linh phong, chỉ là, làm hai người trở lại linh phong thời điểm, không đợi riêng phần mình trở về riêng mình chỗ ở, chính là bị cảnh tượng trước mắt sợ hết hồn. Cha diễn trưởng lão. Hai người đập vào mắt chỗ. Đan đạo tông tông chủ Ti Mã Mục Thiên cùng với tư cách thâm trường lao phần thiên lúc này đang sóng vai đứng tại mục tây chỗ lầu các bên ngoài, nhìn bộ dáng, hiện nhiên là đang đợi mục tây trở về. Ách, tông chủ tại sao chạy tới cho ta phòng thủ lại môn? Nhìn thấy Ti Mã Mục Thiên hỏa tịch diện trưởng lão, hai người cũng là hơi kinh hãi, nhất là mục tây. Khi nhìn thấy hai vị này, Đan đạo tông trọng lượng nặng nhất người đứng tại cửa của mình phía trước làm thủ vệ, hắn nhìn không được nét mép một cái, lòng tràn đầy cười khổ. Ha ha, hai người các ngươi tiểu gia hỏa chạy đi nơi nào? Làm hại ta hai người đợi nửa ngày. Ti Mã vân cùng mục tây trở về. tự nhiên trước tiên liền bị hai đại cao thủ phát hiện, mà nhìn thấy bọn hắn trở về, Tịch diện trưởng lão tiếng cười xa xa chuyển đến, quanh quẩn tại Linh Phong phía trên. Gặp qua tông chủ, gặp qua Tịch Diệt trưởng lão. Dương thân hình, mục Tây vội vàng hướng về phía hai người túi người hành lễ, hắn không giống Ti Mã Vân, nhân ra là tông chủ chi nữ, quy củ cái gì đương nhiên không cần lo lắng, nhưng hắn đương nhiên không thể không có quy củ. Hừ, còn nói sao, nhắc lên chuyện này ta liền đầy bụng tức giận. Tịch Diệt trưởng lão thoại âm rơi xuống, không cần mục tây mở miệng, tì Mã vân chính là đi đầu lạnh một tiếng đạo, vừa mới cùng hắn đi một chuyến võ Vốn muốn cho hắn chọn lựa một bộ huyền giai sơ cấp hỏa hệ tu luyện vũ kỹ, nhưng hắn vậy mà chọn lấy ba bộ huyền giai trung cấp võ kỹ, thật không biết hắn muốn làm gì. Không đề cập tới chuyện này còn tốt, nâng lên chuyện này, nàng chính là khó tránh khỏi có chút tức giận. Đi võ kỹ, cắt chọn lựa võ kỹ, còn chọn lựa ba bộ huyền giai trung cấp võ kỹ. Đợi đến ti mã vân thoại âm rơi xuống, ti mã mục tiên hòa tịch diện trưởng lao sắc mặt đột nhiên biến đổi, hai người lúc nhau cũng là từ với nhau trong mắt thấy được nồng nặc kinh hãi. Không phải sao? Long trưởng lão cũng thật là, vậy mà đáp ứng hắn hắn chọn lựa tam bộ vũ kỹ năng, không chỉ như vậy. gia hỏa này còn đem tam bộ vũ kỹ năng đều lấy ra võ kỹ các tới tu luyện, thật không biết lòng trưởng lão nghĩ như thế nào. Đan đạo tông cho tới nay quý củ, cho tới bây giờ không có ai đánh vỡ qua, cho dù là nàng cũng chỉ bất quá là bị đặc phê có thể tiến vào võ kỹ các chỗ sâu, nhưng tuyệt đối không thể đem võ kỹ lấy ra tu luyện. Ách, đem võ kỹ lấy ra võ kỹ cắt. Long trưởng lão vậy mà đồng ý. Nghe liếu ti mã vân phản nàn, lần này ti mã mục thiên hòa thịch diện trưởng lão càng là khuôn mặt khó có thể tin, cũng cảm giác mình là nghe lầm. Hai người bọn họ xem như đan đạo tông chân chính cao tầng. Tự nhiên biết võ khí các chính giữa những vũ ký kia trọng yếu, mà đối với những vũ ký kia bí tịch, Long trưởng lão vẫn luôn là coi như chân bảo, liền bọn hắn muốn học tập, đều muốn đi võ ký trong các quan sát học tập, không cho phép đem võ ký mang ra. Long trưởng lão tại Đan đạo tông thân phận rất là thủ, mặc dù là trưởng lão thân phận, nhưng thi Mã Mục Thiên Hỏa phần tiên đều biết, vị này nhưng cũng không phải cùng bọn hắn một cái giai đoạn nhân vật, bọn hắn còn chưa trở thành trưởng lão thời điểm, Long trưởng lão nhưng là cũng tại võ ký các chỗ sâu tiềm tu. Không chỉ chừng này, Long trưởng lão còn đưa hắn tiến vào võ ký các phục động chìa khóa, từ nay về sau có thể đi vào phục động đan đạo tông đệ tử nhưng là không chỉ ta một cái đâu nói đến phần sau ti mã vân miệng nhỏ đã vẹn ghen tuông mười phần rõ ràng đối với mục tây đem thuộc về của nàng đặc quyền điểm một bộ phần đi trong nội tâm nàng ít nhiều có chút khó chịu thế liên tiến ra võ ký các chìa khóa cũng cho ti mã mục thiên hòa tịch diệt trưởng lão lần nữa nhìn nhau lần này bọn họ là hoàn toàn nói không ra lời lấy bọn hắn đối với long trưởng lão hiểu rõ như thế nào cũng không nghĩ ra cái sau vậy mà lại làm ra chuyện như vậy bất quá lời nói đi cũng phải nói lại võ ký các bên kia đúng là nhân gia định đoạn liền xem như hai người bọn họ cũng phải ngoan ngoãn nghe lời mà long trưởng lão muốn đem chìa khóa cho ai bọn họ là một chút tính khí cũng không có khu khu tông chủ tịch diệt trưởng lão long trưởng lão hẳn là cùng ta so so sánh hợp ý đối với chính là tương đối hợp ý mà thôi nghe được ti mã vân đem tất cả mọi chuyện đều run lên đi ra mục tây vội vàng chen lời vào đạo hắn bây giờ đã quá bắt mắt nếu như lại tiếp như vậy e rằng người khác đều phải không có cách nào sống ách hợp ý ti mã mục thiên hòa tịch diệt trưởng lão cũng là ra mặt run lên mục tây cho ra lấy cớ này theo bọn hắn nghị không thể nghi ngờ có chút một người rõ ràng nếu như vẹn vẹn là hợp ý hai chữ lời nói Long trưởng lão tuyệt đối sẽ không nhượng mục tây chọn lựa ba bộ huyền dai võ kỹ, thậm chí còn làm cho đối phương đem võ kỹ cầm tới võ kỹ các bên ngoài tới. Tịch Diệt trưởng lão ngược lại là lập tức nghi tới cái gì, ánh mắt nhìn về phía Ti Mã Vân, đáy mắt vẻ hỏi thăm rõ ràng. "Ai, tốt ta, kỳ thực là bởi vì mục tây sư đệ đối với Long trưởng lão chém ra một kiếm, đem Long trưởng lão quần áo phá vỡ, tiếp đó thì có đại nộ như vậy." Nhìn thấy hai cái trưởng đối ánh mắt hỏi thăm, Ti Mã Vân ai thắn một tiếng nói, "T, phá vỡ Long trưởng lão quần áo." Đợi đến Ti Mã Vân thoại âm rơi xuống, hai người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. tịch trưởng lão còn tốt một chút, đến nỗi ti mã mục thiên dứa khoát trực tiếp ngu ngơ ở tại chỗ, nửa ngày cũng không có biểu lộ. mục tây căn phòng bên trong, lúc này bầu không khí hơi có chút quái dị. đan đạo tông tông chủ ti mã mục thiên cùng với trưởng lão phần tiên sóng vai mà ngồi, ở tại bọn hắn đối diện, mục tây thì giống như một cái học sinh tiểu học đồng dạng quy quy củ củ ngồi ở chỗ đó, ba người trong lúc nhất thời cũng không có mở miệng, chỉ là giống như duy trì trầm mặc. ti mã vân đã bị đuổi trở về mình trong lầu các nghỉ ngơi, rõ ràng chuyện kế tiếp ti mã mục thiên cũng không tính để cho nàng ra nhập vào, cũng không biết là dụng ý gì. Ba người loại trầm mặc này giữ vững thời gian không ngắn, mà ở như vậy tính toán ở trong, Ti Mã Mục Thiên vẫn luôn là từ trên xuống dưới dò xét Mục Tây, phảng phất là muốn đem Mục Tây từ trên xuống dưới đều xem rõ ngọn ngành đồng dạng. Bất quá, đang ngó chừng Mục Tây nhìn sau một hồi lâu, Ti Mã Mục Thiên cuối cùng ý thức được, trước mắt cái này chỉ có 16-17 tuổi người trẻ tuổi, quả nhiên là có loại nhường hắn không khỏi không cảm khái thông dong. Đối những người trẻ tuổi khác, bị hắn như vậy nhìn chằm chằm, chỉ sợ sớm đã không biết làm sao, có thể Mục Tây vẫn luôn là sắc mặt trầm tĩnh, khí tức không loạn chút nào, phảng phất đối diện hắn cũng không phải hai cái cường đại tiên tiên cảnh cao thủ linh phong. mà là hai cái phổ thông người bình thường đồng dạng. Mục Tây gia nhập vào Đan Đạo Tông sau đó, Ti Mã Mục Thiên cũng không có bao nhiêu cơ hội quan sát cái này đệ tử mới. Điều tra Mục Tây nhiệm vụ, hắn giao cho Tịch Diện trưởng lão. Bất quá, làm Tịch Diện trưởng lão đem hắn hiểu được tin tức báo cáo nhanh cho hắn thời điểm. Hắn nhưng là căn bản nhịn không được, chỉ có thể là tự mình hiểu rõ một phen cái này đặc thù đệ tử. Trước đây Mục Tây mặc dù bị hắn coi trọng, đó là bởi vì Mục Tây không biết dùng phương pháp gì, lại đem Ti Mã Vân độc hiểu. Bất quá, lúc đó ý nghĩ của hắn càng nhiều hơn là kinh nghi bất định, thậm chí có qua hoài nghi Mục Tây xuất thân cùng động cơ. cái này dĩ nhiên cũng không trách được hắn tại ti mã vân nguy cấp nhất thời điểm mục tây xuất hiện hơn nữa thoải mái mà liền hiểu đối phương độc đổi là ai đều không thể không cẩn thận cân nhắc một phen bất quá bây giờ tịch diệt trưởng lão mang theo mục tây thân phận bối cảnh các loại tin tức trở về sự thật chứng minh mục tây đích đích xác xác chính là một cái tiểu gia tộc tri tử chỉ bất quá nhưng là sâu đậm mai một ban đầu ở quảng trường nhìn thấy mục tây một quyền đánh bay cùng là hậu thiên cảnh cựu trọng mộ bạch khi đó ti mã mục Thiên cũng cảm giác được liễu mục tây không giống bình thường thế nhưng là coi như hắn dù thế nào xem trọng mục tây cũng tuyệt đối nghĩ không ra Cái này mơ mơ hồ hồ liền gia nhập vào liêu Đan đạo tông chính giữa người trẻ tuổi, vậy mà lại là như thế yêu nghiệt thiên tài. Tâm kiếm chi cảnh đại thành, hắn bây giờ đã không cần hoài nghi gì. Tịch Diệt trưởng lão sẽ không đối với hắn nói dối, mà bây giờ nữ nhi của mình lại nói cho hắn biết, Mục Tây vậy mà dùng kiếm phá vỡ Long trưởng lão quần áo, đến nước này, đối với Mục Tây thực lực, hắn căn bản sẽ không lại có chút nào hoài nghi. Đến nỗi tham dò sao, cũng là hoàn toàn không có cần thiết. Tông chủ, Tịch Diệt trưởng lão, không biết hai vị tìm đệ tử thế nhưng là có việc. Nếu có phân công, tông chủ và Tịch Diệt trưởng lão cứ mở miệng, đệ tử tự nhiên không chối từ. Sau một hồi lâu, yên tĩnh nhưng là cuối cùng bị mục tây đánh vỡ. ti mã mục thiên hòa tịch diệt trưởng lao thời gian còn nhiều, rất nhiều, có thể mục tây cũng không có thời gian cùng hai vị này tốn hao. chuyện hắn muốn làm còn rất nhiều, lao cha cho hắn cổ quái tinh thể còn chưa kịp nghiên cứu, vừa mới lấy được ba bộ vũ kỹ cấp cao cũng không tới kịp tu luyện, hắn nơi nào có tâm tình cùng hai cái vị này mắt lớn chừng mắt nhỏ. cho nên trầm mặc một hồi sau đó, hắn cuối cùng nhịn không được mở miệng, phá vỡ loại này không có chút ý nghĩa nào yên tĩnh. tây nhi, ngươi đã là ta đang đạo tông đệ tử, có mấy lời bản tông cũng không cùng ngươi vòng vo. Vò. tịch diện trưởng lão nói ngươi tại thanh thủy quận vì cứu Vân nhi. cùng cung một cái tiên thiên cảnh nhị trọng cao thủ đối chiến mấy phút, chuyện này thế nhưng là thật sự. Cứ nghe cái này cái tiếng nói, hắn chẳng bằng nghe mục tây chính miệng mình nói. Vấn đề này giấu ở trong lòng cũng không tốt đẹp gì, hắn có loại không nhã ra không thoải mái cảm giác. khu khụ, đối chiến tiên thiên cảnh nhị trọng cao thủ, chuyện này ngược lại là xác thực, bất quá cũng không thể nói là vì cứu sư tỷ, tình huống lúc đó ngược lại là không cho phép đệ tử lựa chọn. Trong lòng thầm hô một tiếng tới, mục tây biết, hai người này lần này tới tìm hắn, tự nhiên là vì xác định thanh thủy quận phát sinh sự tình. Nguyên bản Hắn cho là Ti Mã Mục Thiên sẽ kém người tới gọi hắn đi qua, nhưng là không nghĩ tới, hai cái vị này vậy mà tự thân tới cửa. Xem ra, hắn hiện nay mặt mũi thật đúng là không nhỏ đâu. Hô, quả thật có chuyện này. Nhận được Mục Tây trả lời, Ti Mã Mục Thiên hít sâu một hơi, nói tiếp, như thế nói đến, Tịch Diện trưởng lão nói ngươi đã đạt đến tâm kiếm chi cảnh đại thành chi cảnh, xem ra chuyện này cũng là thật. Không dối gạt tông chủ, đệ tử đối với kiếm pháp là thật có chút hiệu đáng tiếc đệ tử đối với cái gọi là tâm kiếm chi cảnh đại thành không hiểu nhiều, bất quá y theo Tịch Diện trưởng lão và võ kỹ các ở trong cái kia vị Long Trường lão mà nói. đệ tử bây giờ tựa hồ chính là loại cảnh giới này. Gật đầu một cái, mục tây cũng không có ý định giấu giếm chính mình tâm kiếm chi cảnh sự thật. Nói đến, trên người hắn bí mật lớn nhất chính là nước thiên linh thần sự tình. Nguyên bản hắn còn lo lắng cho mình nước thiên linh thần bại lộ, mang đến cho mình phiền phước, Nhưng bây giờ sao, cái này tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới, tựa hồ đã thật tốt mà đem nước thiên linh thần che đậy đi qua. Sau này có người lại nghĩ tới sự cường đại của hắn, đầu tiên nghĩ tới chính là tâm kiếm chi cảnh. đã như thế, hắn nước thiên linh thần bí mật ngược lại là bảo vệ. 173 thứ 170 chương một cái cam kết Long trưởng lão cũng đã xác định chuyện này như thế nào có thể là giả? Nói được bây giờ, Ti Mã Mục Thiên tự nhiên cũng không còn bất kỳ hoài nghi, còn giữ lại chỉ có đối với Mục Tây Dọa người Thiên Phú tán thưởng cùng Trần kinh. nghĩ không ra Đan Đạo Tông lại còn có thể thu đến như ngươi vậy Thiên tài yêu nghiệt, này ngược lại là ta Đan Đạo Tông Vinh hạnh. Hít sâu một hơi, Ti Mã Mục Thiên lắc đầu thở dài, hắn là thực tình không nghĩ tới cái này đưa tới cửa kỳ dị đệ tử, vậy mà lại có cái này như thế biến thái Thiên Phú. Tây Nhi, ngươi liên tiếp hai lần cứu Vân Nhi ở trong cơn nguy khốn, phần ân tình này bản Tông sẽ khắc trong tâm khảm. Sự thật lấy được xác nhận, Ti Mã Mục Thiên ngược lại có chút cảm thái. Trước đây Ti Mã Vân thân chúng kịch độc tính mệnh hấp hối, chính là Mục Tây đột nhiên xuất hiện, mới khiến cho cái sau sống lại, mà lần này Ti Mã Vân lại tao ngộ tình hình nguy hiểm, lại là Mục Tây không để ý cá nhân an nguy, lấy hậu thiên cảnh tu vi giữ tiên thiên cảnh cao thủ đối chiến, hai lần ân cứu mạng, Ti Mã Vân có thể bởi vì tính tình quan hệ sẽ không cân nhắc quá nhiều, nhưng làm cha, Ti Mã Mục Thiên nhưng lại không thể không cân nhắc. Hắc hắc, tông chủ cũng không cần cùng đệ tử khách khí, lần trước cứu sư tỷ, nói đến thật là có chút mục đích không tốt, đến nỗi lần này ra tay, càng là một cái nam nhân cơ bản nhất nguyên tắc, cho nên tông chủ đại nhân căn bản vốn không cần đem các loại để ở trong lòng. khoát tay áo, mục tây ngược lại là không chút nào làm ra vẻ. hắn kỳ thực đã rất thỏa mãn, bây giờ không những mình gia nhập vào liêu đan đạo tông, có thể hưởng thụ được dị vãng không dám xa cầu tài nguyên, liền toàn bộ mục gia cũng bắt đầu hướng về linh mâu quận di chuyển. những thứ này đủ để bù đắp được hai lần ân cứu mạng. ha ha, ngươi tiểu gia hỏa này ngược lại là thực sự. nghe được mục tây trả lời, ti mã mục tiên không khỏi vui mừng nở nụ cười. hắn nhìn ra được, mục tây đây đúng là lời thật lòng, cũng không phải loại kia đạo đức giả chi luôn nói đến. Mục Tây hai lần cứu mình nữa nhi, coi như đối với hắn đưa ra một chút yêu cầu quá đáng, hắn đều không thể không tận lực thỏa mãn. Có thể trên thực tế như là Mục Tây cũng không có làm như vậy. Tây Nhi, ngươi Mục gia sự tình, tịch Diệt trưởng lão đã nói với ta, ngươi yên tâm đi, chỉ cần có ta đang đạo tông tại một ngày, như vậy Mục gia liền có thể tại Linh mâu quận yên tâm đặt chân. Đến nỗi tương lai Mục gia có thể phát triển tới trình độ nào, vậy phải xem Mục gia người tạo hóa. Mặc dù Mục Tây không đề cập tới yêu cầu, nhưng hắn biết có một số việc hay là muốn làm được, mà không phải chỉ dùng trên miệng nói một chút đơn giản như vậy. Không thể nghi ngờ, Mục gia lần này đại di chuyển. chính là một cái nhường hắn báo đáp mục tây cơ hội tuyệt hảo. Đương nhiên, mục gia tới linh mâu quận, như vậy mục tây đối với Đan đạo tông lòng trung thành, tự nhiên cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Đây đối với Đan đạo tông tới nói, không thể nghi ngờ cũng là một chuyện tốt. Đa Tạ tông chủ, đệ tử mang toàn bộ mục gia từ trên xuống dưới, cảm ơn tông chủ đại ân đại đức." Ánh mắt sáng lên, mục tây giờ khắc này cũng là hoàn toàn yên lòng. Tịch Diệt trưởng lão trọng lượng tuy nặng, nhưng rõ ràng không sánh bằng tông chủ Ti Mã Mục Tiên trọng lượng, có vị đại lão này mở miệng, coi như Lữ gia An gia muốn báo thù mục gia lại có thể thế nào. Lấy Đan đạo tông thủ đoạn, cái kia Lữ gia cùng An gia sợ cũng không có can đảm cùng đan đạo tông kiêu chiến tuất mau mau miễn lễ tự mình đứng dậy đem mục tây đỡ dậy ti mã mục thiên lúc này nhìn mục tây tự nhiên là càng xem càng tuần mắt tây nhi nghe tịch diệt trưởng lao nói ngươi vì ngăn chặn cái tia tiên thiên võ giả thế nhưng là bị thương không nhẹ ta chỗ này có một bình điều lý thân thể đang ăn dược ngươi mỗi ngày phục dụng một khỏa để tránh lưu lại âm thật đỡ dậy liễu mục tây ti mã mục thiên khoác tay chính là lấy ra một cái bình sứ tới trực tiếp đưa tới liễu mục tây trong tay đa tạ tông chủ đệ tử thương ngược lại là không có gì đáng ngại nói tiếng cảm ơn Mục Tây nhưng cũng không chối tử, giống thi mã mục tiên nhân vật như vậy lấy ra đồ vật, tự nhiên không có khả năng lại trả về. Nếu là không thu lời nói, ngược lại là lộ ra hắn làm bộ. Tốt, ngươi cũng tạm thời nghỉ ngơi đi, ta và tịch diệt trưởng lão còn có chút chuyện phải thương lượng, sẽ không ở đây quấy rầy ngươi. Mỉm cười, hắn nhìn ra được, Mục Tây vừa mới chọn lựa võ kỹ, e rằng đang lấy muốn tu luyện, bọn hắn ở đây, Hiển nhiên là có chút chậm trễ người ta chuyện chính a. Tông chủ còn xin dừng bước, đệ tử có một chuyện muốn hướng tông chủ thỉnh giáo, còn xin tông chủ nói thẳng bẩm báo. Mắt thấy ti mã mục tiên hòa tịch diệt trưởng lao muốn đi, Mục Tây đột nhiên nhíu lông mày. sau đó giống như là hạ quyết tâm đồng dạng, cản lại hai người đạo. Ân, ngươi có việc muốn hỏi bản tông? Nghe được mục tây chi ngôn, ti mã mục thiên hòa phần thiên cũng là thân hình trì trệ, nao nhao tò mò nhìn hướng mục tây. Ha ha, có vấn đề gì cứ hỏi đi, chỉ cần là bản tông biết đến, tự nhiên vì ngươi đáp lại. Ti mã mục thiên hòa tịch diệt trưởng lão đều cũng có chút hiếu kỳ, không biết mục tây đến tuột cùng còn muốn hỏi bọn hắn chuyện gì. Bất quá, từ mục tây trên mặt, bọn hắn thấy được người sau chần chừ, này ngược lại là tăng thêm lòng hiếu kỳ của bọn hắn. Đến tột cùng là chuyện gì? vậy mà lại nhượng mục tây lộ ra như thế biểu lộ, nhìn ra được. Mục Tây muốn hỏi thăm sự tình, hẳn là cũng không phải sự tình đơn giản a. Tông chủ, tịch diện trưởng lão, đệ tử lần này trở về thanh thủy quận, nhưng là từ bằng hữu nơi đó nghe được có liên quan thanh huyền vệ tuyển nổ chiến sự tình, không biết đối với cái này thanh huyền vệ tuyển bạc chiến, tông chủ và tịch diện trưởng lão lại biết. Đối với thanh huyền vệ tuyển nổ chiến, phía trước hắn ngược lại là nghe an tuấn ngạn nói một chút. Bất quá, hắn nhưng là cảm thấy, cái này thanh huyền quốc thanh huyền vệ tuyển nổ chiến, tuyệt đối sẽ không giống như là an tuấn ngạn nói đơn giản như vậy. Có thể, trước mắt hai vị này, có thể cho hắn một cái càng thêm đáp án sát thực a. Ân, thanh huyền vệ tuyển nổ chiến. đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống, vừa mới còn một bộ hiếu kỳ bộ dáng hai người gần như đồng thời biến sắc, sau đó chính là cũng cao mày lên đối mặt bên trong cũng là nhìn ra với nhau vẻ ngoài ý mướn, bọn hắn chính xác không nghĩ tới mục tây vậy mà lại hỏi thanh huyền vệ sự tình, nói đến thanh huyền vệ tuyển nội chiến sự tình nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng chân chính cũng có thể hiểu trong đó mở ám, e rằng thật vẫn không có nhiều. kể từ thanh huyền quốc khai quốc đến nay, không sai biệt lắm ngay tại thanh huyền quốc ổn định lại chính quyền sau đó, mỗi năm năm đều sẽ tổ chức một lần thanh huyền vệ tuyển chiến, thẳng đến năm nay thanh huyền quốc thanh huyền vệ tuyển nội chiến, sợ là đã có không dưới hơn trăm lần. Tây Nhi, ngươi như thế nào đột nhiên nghĩ đến hỏi thăm cái này? Thanh Huyền Vệ tuyển nổ chiến sự tình. Thanh Huyền Vệ tuyển bạc chiến, đối với ngươi mà nói không quá mức ý nghĩa. Ngược lại là không cần thiết giải nhiều như vậy. Mỉm cười, Ti Mã Mục tiên rõ ràng cũng không phải rất muốn đối với Mục Tây nói tỉ mỉ tuyển bạc chiến sự tình. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nhưng phàm là người trẻ tuổi, cơ hồ có rất ít có thể chống cự tuyển bạc chiến loại kia cắm dỗ. Chỉ bất quá, cái kia tuyển bạc chiến cũng không phải cái gì chuyện tốt. Cái gọi là thanh huyền Vệ, đồng dạng không phải là cái gì chuyện tốt. Điểm này, người biết liền không như vậy nhiều. Chính là chính là, Tây tiểu tử. Na Thanh Huyền quốc hoàng đế làm ra như vậy một kiện chuyện nhảm chán, vốn là nhàn rỗi không chuyện gì làm, người vẫn là không nên đánh nghe loại này nhảm chán sự tình. Tịch Diệt trưởng lão lúc này cũng đứng dậy, hướng về phía Mục Tây cười nói: "A, xem ra tông chủ và Tịch Diệt trưởng lão đối với cái này Thanh Huyền vệ tuyển mật chiến, ngược lại là đều hết sức hiểu rõ a." Nghe được hai người lần lượt mở miệng, hơn nữa còn cũng là khuyên chính mình không nên hỏi, Mục Tây hứng thú lập tức bị kích thích. "Ách, cái này sao?" Hai người vốn định nhượng Mục Tây từ bỏ hỏi thăm ý niệm, có thể thấy Mục Tây sáng lên sắc mặt, bọn hắn biết, lần này sợ là lộng khéo thành vụ. Cười khổ lẫn nhau. hai người ngược lại có chút hối hận, còn không bằng trực tiếp liền nói không hiểu rõ tốt bây giờ ngược lại tốt coi như bọn hắn muốn thay đổi miệng cũng đã không kịp tông chủ đệ tử có một bằng hữu muốn đi tham gia tuyển bạc chiến cho nên còn xin tông chủ đem cái này tuyển bạc chiến sự tình đại khái nói cho đệ tử cũng cho ta làm đến tâm lý năm chắc nói xong hắn dứt khoát đi đầu ngồi xuống chờ đợi hai người vì chính mình giới thiệu ách cũng được tất nhiên tây nhi muốn biết quyển kia tông liền cùng ngươi nói một chút cái này thanh huyền vệ còn có cái này thanh huyền vệ tuyển bạt chiến tốt bất đắc dĩ nụ cười Ti mã mục thiên cũng là không có cách nào lấy thân phận của hắn cũng không thể nói láo lửa gạt mục tây a. Ba người lần nữa ngồi xuống, Ti Mã Mục Thiên suy nghĩ một chút, chính là bắt đầu vì Mục Tây giảng giải lên Thanh Huyền vệ, cùng với Thanh Huyền vệ tuyển bạt chiến sự tình. Nói đến, từ Thanh Huyền quốc thiết lập đến nay, mỗi 5 năm, năm một lần Thanh Huyền vệ tuyển độ chiến, e rằng đã cử hành hơn trăm lần, giống như lại có chừng 10 ngày thời gian, lần này tuyển bạt chiến liền muốn bắt đầu a. Cái gọi là tuyển bắt chiến, kỳ thực chính là vì Thanh Huyền quốc kẻ thống trị từ người, cũng chính là ngươi biết Thanh Huyền vệ. Mỗi một giới tuyển bắt chiến, mạnh nhất 20 người chính là có thể thành vị Thanh Huyền vệ một thành viên, mà một khi thành công tấn cấp trước 20, chính là có một lần nhập hóa Long trì cơ hội. Một khi tiến vào Hóa Long Trì, như vậy cái này 20 người liền xét đều đột phá, trở thành tiên tiên cấp bậc cao thủ, không nên hỏi ta Na Hóa Long Trì là chuyện gì xảy ra, bởi vì coi như cho tới bây giờ, toàn bộ Thanh Huyền Quốc cũng không có người biết Vương thất Hóa Long Trì đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nói xong lời cuối cùng, Ti Mã Mục tiên trên mặt không khỏi thoáng qua một tia mờ mịt. Thanh Huyền Quốc có một tòa Hóa Long Trì, đây cũng không phải bí mật gì, chỉ bất quá, Na Hóa Long Trì đến tột cùng là như thế nào nhường người ở bên trong đột phá đến tiên tiến cảnh, đến bây giờ cũng không người nào biết. Những cái kia từng tiến vào Hóa Long Trì Thanh Huyền vệ, chờ sau khi đi ra đồng dạng không biết mình đã trải qua cái gì phảng phất tại hóa long chỉ ở trong bọn hắn một cách tự nhiên liền được đột phá một dạng không ai có thể nói đến ra hóa long trì trô ảo diệu. đối với cái này vô số người đều chỉ có thể là suy đoán lung tung nhưng cuối cùng đều căn bản nghĩ mãi mà không rõ hóa long chỉ, cái này đệ tử cũng đã được nghe nói bất quá giống như na hóa long chỉ hiệu quả cũng không vẹn vẹn ngừng ở đây a hắn còn nhớ rõ trước đây an tuấn ngạn nói qua tại na hóa long chỉ ở trong giống như có không nhỏ cơ hội thức tỉnh linh thần ách xem ra tiểu tử ngươi đối với thanh huyền vệ tuyển chiến cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả sao nghe được mục Tây chi ngôn, Ti Mã Mục tiên không khỏi lông mày nhíu lên, hắn vốn là không muốn nói quá nhỏ, nhưng hiện tại xem ra, mục Tây tựa hồ đối với tuyển bạt chiến còn có điều hiểu rõ, đã như thế mà nói, hắn coi như muốn tránh nặng tìm nhẹ cũng khó khăn. Không tệ, Na Hóa Long Chỉ ngược lại là hoàn toàn chính xác thần kỳ, ngoại trừ có thể làm cho bên trong người đột phá tiên tiên chi bên ngoài, nhưng là còn có nhất định tỷ lệ để cho bên trong người thức tỉnh linh thần, bất quá loại này tỷ lệ liền hết sức mong manh. Lắc đầu, vừa nghĩ tới Thanh Huyền Quốc Na Hóa Long Chỉ hiệu quả, dù hắn vị này đan đạo tông tông chủ cũng là cảm thấy có chút khó có thể tin. 174 thứ 102 chương xin thuốc cũng không biết cái này Đan Đạo Tông đến tột cũng có hay không đánh gây tục đan tồn tại. Hơn nữa, cho dù có, cũng không biết nhân ra có thể hay không cho ta. Hai mắt hiếp lại, giờ khác này hắn không thể không suy tính một chút mình quyết thích. Lần này tới Đan Đạo Tông xin thuốc, hắn đương nhiên không có khả năng há mồm liền muốn. Nếu như hắn thật sự làm như vậy, sợ là trước tiên cũng sẽ bị người đánh cho chạy không thể. Nói đến, hắn sở dĩ dám đến Đan Đạo Tông xin thuốc, ý trượng lớn nhất chính là cái kia hai khỏa từ chó hai đầu nơi đó có được quái dị ma tinh, Cái này hai quả ma tinh mới là hắn đổi lấy đánh gây tục đan tiền vốn. Ma tinh ở cái thế giới này không thể nghi ngờ là vật quý giá nhất, một quả cấp thấp ma tinh liền có thể để cho người ta động tâm, mà hắn giờ này khắc này, nhưng là khoảng chừng hai quả cựu dai ma tinh. nếu như chỉ luận về giá trị, hai quả cựu dai ma tinh, nghĩ đến hẳn là bù đắp được hai quả đánh gậy tục đan. Hơn nữa, hắn cái này hai quả ma tinh ở trong, còn có một mai 10 phần quái dị kịch độc ma tinh. một quả này kịch độc ma tinh, hoàn toàn có thể dùng hiếm thấy trên đời để hình dung, mà thường nói, vật hiếm thì quý, một quả này kịch độc Martin nói không chừng chính là giá trị liên thành bà bối. Mặc kệ, ta đây hai quả ma tinh giá trị Coi như không chống đỡ được đánh gãy tục đan, nhưng nghĩ đến cũng kém không nhiều lắm, tóm lại vô luận như thế nào đều phải liều mạng, nếu như thực sự không được, sẽ thấy nghĩ những biện pháp khác chính là. Khẽ nhả một hơi, hắn quyết tâm liều mạng, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, dưới chân khẽ động, chính là thẳng đến Đan đạo tông Bao La Hùng Vĩ Sơn môn đi tới. Đan đạo tông chỗ ở Linh Thúy Sơn không sai biệt lắm có hơn 10 dặm phương viên, trong đó vài tòa linh phong, tựa hồ đã thẳng nhập tận trời, mà toàn bộ tông phái Sơn môn chính là kiến tạo tại một phương trên đỉnh núi, từ trên xuống dưới, từng bậc từng bậc bậc, bậc thang đá xanh phảng phất là lên trời thiên thê, người bình thường liền xem như nhìn lên một cái Sợ là đều sẽ có loại ẩm ẩm sóng dậy cảm giác. Theo bậc thang nhìn lên trên, hai cây thạch trụ sừng sững tả hữu, trên trụ đá chạm chỗ long vượng, hùng hồn khí thế chấn nhân tâm phách. Mà lúc này, ở nơi này hai cây thạch trụ phía dưới, hai người trẻ tuổi đang ngạo nghễ mà đứng, lẳng lặng thủ vệ sân môn. Hô, hảo một cái đan đạo tông, hảo một phương hảo cường thế lực. Anh Tuấn Hinh nói đan đạo tông chính là Thanh Huyền Quốc nhất lưu thế lực, coi như cùng An gia so sánh cũng không hoàng nhiều nhượng, Xem ra chuyện này ắt hẳn không giả được. Khoảng cách gần quan sát đan đạo tông sân môn, cho dù là kiến thức rộng hắn, cũng là nhịn không được từng trận sợ hai phục. Đan đạo tông sơn môn cùng hắn kiếp trước thấy qua tất cả kiến trúc cao lớn cũng không giống nhau, kiếp trước kiến trúc phần lớn là nhân công xây dựng, bên trong lúc nào cũng hoặc nhiều hoặc ít gia nhập khói lửa chi khí. Có thể Đan đạo tông sơn môn tuyệt đối là thiên nhiên quỷ phụ thần công, loại này thuần thiên nhiên đại khí bằng bạc, tuyệt không phải nhân công tạo hình có thể so sánh. Vô ý thức, hắn chính là không khỏi di chuyển cấp bộ, từng bước từng bước bước lên bậc thang, hướng về Đan đạo tông sơn môn đi tới. Người phương nào đến? Còn xin thông báo tính danh ý đồ đến. Liên đại mục tây cương vừa tới gần sơn môn thời điểm, phía dưới cột đá một người trẻ tuổi chính là tiến lên một bước, âm thanh to mà hồ. Ngựa khí không thể nói nạ mạ, nhưng cũng không kiêu ngạo không tự ti. Tại Hạ Thanh Thủy quận Mục Tây, lần này đến đây chính là muốn cùng Đan Đạo Tông làm cái giao dịch, còn xin huynh đệ thay thông chuyển. Thân hình đứng vững, Mục Tây hướng về phía hai người chắp tay, hơi có vẻ khiêm tốn địa đạo. Cuối cùng đến Đan Đạo Tông, Mục Tây trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Lần này chạy tới Đan Đạo Tông buôn bán, hắn tuyệt đối là chịu trách nhiệm rất nhiều nguy hiểm, phải biết, Đan Đạo Tông bên trong cao thủ đông đảo, lấy thực lực của hắn, cơ hồ có thể nói không có bao nhiêu năng lực phản kháng, hắn bây giờ chỉ có thể cầu nguyện Đan Đạo Tông là một cái danh môn chính phái. hẳn là loại kia bấy cha lòng dạ hiểm độc môn phái mới tốt cùng đan đạo tông làm giao dịch nghe được mục tây tự giới thiệu ý đồ đến giữ cửa đan đạo tông đệ tử không khỏi hơi sững sờ đáy mắt một cách tự nhiên thoáng qua một kia vẻ coi thường tiểu tử đan đạo tông cũng không phải đầu đường cuối ngõ quán ven đường cũng không phải đồ vật gì đều có thể lấy ra đan đạo tông làm giao dịch nếu như không có đồ vật ra hồn ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm rời đi hảo một cái khác giữ cửa đệ tử cũng là tiến lên một bước một bên trên dưới giò xét mục tây một bên ngả lớn địa đạo Mục Tây bây giờ chỉ có 16 tuổi, nhìn cơ hội chính là một cái lớn một chút nhi hải tử, ở tại bọn hắn trong lòng, một đứa bé trên thân có thể có cái gì tốt đồ vật. Hơn nữa, Thanh Thủy quận bọn hắn nghe nói qua, đó là một bạt thai lớn nhỏ tiểu còn thành. Trước đó đang Đạo Tông còn có thể đi Thanh Thủy quận thu mua một chút thiên tài địa bảo, nhưng bây giờ cũng đã lười đi. Một cái đến từ Thanh Thủy quận thiếu niên, bọn hắn đương nhiên không tin đối phương có thể cầm ra được bảo bối gì tới. Chức trách của bọn hắn là thủ môn, tự nhiên không thể người nào đều để vào một phái, Trước mắt Mục Tây, hiển nhiên là không phù hợp bỏ vào tiêu chuẩn. Hai vị. Tại hạ quả thật có chút đồ vật muốn cùng Đan đạo tông làm giao dịch, làm phiền hai vị hỗ trợ bẩm báo một tiếng." Nhìn thấy hai cái thủ vệ người mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn biểu lộ, Mục Tây cảm thấy máy động, nói đến đây, hắn tiến lên một bước, khoát tay, chính là lấy ra hai gốc năm không tầm thường thiên tài địa bảo tới. Tại hạ nơi này có hai gốc ngàn năm linh sâm, vẫn luôn trực tiếp sử dụng, hai vị huynh đệ thủ vệ khổ cực, vừa vặn cầm lấy đi bồi bổ thân thể, mong rằng hai vị huynh đệ chớ có chối từ. Nói chuyện trực tiếp đem linh sâm phân biệt đưa tới hai người trẻ tuổi trong tay, ngược lại là không chút nào đau lòng. Cái này hai gốc ngàn năm linh sâm chính là từ Lữ viên cùng Diệp Cung Phụng trên thân chiếm được, đối với hắn bây giờ tới nói, thứ này liền xem như ăn hết cũng không giá trị gì, ngược lại là vừa vặn cầm tới làm gõ cửa phí. Ân. Quả nhiên, nhìn thấy Mục Tây lấy ra ngàn năm linh sâm, hai cái giữ cửa đệ tử cũng là hai mắt tỏa sáng, không nói hai lời liền đem linh sâm tiếp nhận, giấu đến rồi và tao ở trong. Ha ha ha, vị công tử này thật đúng là khách khí. Thu linh sâm, hai người trẻ tuổi lập tức mặt mày lớn hở, giọng nói chuyện đơn giản tới một một 180 độ bước một lớn, lần nữa nhìn hướng Mục Tây ánh mắt, cũng là hoàn toàn không giống đứng lên. Bọn họ đều là tâm tư linh lung hạng người, nguyên bản bọn hắn chỉ cảm thấy mục tây là một cái đến từ tiểu quận thành thiếu niên bình thường, nhưng ngày một lát, mục tây vậy mà vừa ra tay chính là hai gốc ngàn năm linh sâm, hơn nữa xem xét chính là từ trong không gian giới chỉ lấy ra, nhân vật như vậy, lại há có thể xem như thông thường tiểu gia đệ tử mà đối đãi? Cái gọi là người không thể xem bên ngoài, mặc dù mục tây nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng lúc này bọn hắn đã không dám xem thường. Hắc hắc, vị công tử này, không biết công tử muốn từ đang đạo tổng trao đổi dạng gì đang dược, công tử đại khái nói một chút, tại hạ cũng rất muốn tưởng tượng muốn dẫn công tử đi gặp ai. Tư thái lập tức phòng thủ thấp, hai người giống như là cùng mục Tây rất quen thuộc thức đồng dạng, cũng lại không có trước đây vênh và hung hăng. Tới Đan Đạo Tông làm giao dịch, đương nhiên cũng là để đổi đan dược. Giống mục Tây dạng này chạy tới xin thuốc người rất nhiều, bọn hắn nhưng là cần biết mục Tây muốn cái gì phẩm giai đan dược, cũng tốt quyết định mang mục Tây đi tìm ai. Đan Đạo Tông đệ tử trưởng lão có không ít, mỗi người luyện chế đan dược đương nhiên là có cao có thấp. Nếu như mục Tây chỉ là muốn trao đổi thông thường thấp phẩm đan thuốc, tùy tiện như vậy tìm mấy cái đệ tử đi hỏi một chút chính là. Nhưng nếu là mục Tây muốn trao đổi thuốc cao cấp, như vậy thì phải đi gặp Đan Đạo Tông trưởng lão. Đan Đạo Tông trưởng lão. đó đã không phải là nói gặp liền có thể gặp được hơn nữa nếu là nghĩ gặp mặt trưởng lão ít nhất bọn hắn đều phải biết cầu thuốc người trên người có cái gì nếu là mang theo một cái lừa đảo đi gặp trưởng lão như vậy bọn hắn cũng đừng hỏng tiếp tục tại đan đạo tông lan lộn Thực không dám dâu giếm, tại hạ lần này tới đan đạo tông là muốn trao đổi tứ phẩm đan thuốc đánh gây tục đan hơi chần chờ, mục tây còn là nói ra chính mình này tới mục đích tất nhiên muốn cùng nhân ra gia làm giao dịch đương nhiên không thể giấu giếm nhu cầu của mình trước mắt hai người này mặc dù coi như thân phận không cao nhưng đối với đan đạo tông tình huống tự nhiên muốn so với hắn hiểu nhiều cái gì tứ phẩm đan đạo. đánh gãy tục đan, mục tây thoại âm rơi xuống, hai cái thủ vệ đệ tử đồng thanh kinh hô, nụ cười lập tức ngưng kết trên mặt. Nửa ngày, hai người lúc này mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt cũng là hơi có chút quái dị. Khu khu, vị công tử này, ngươi xác định là nghị trao đổi tứ phẩm đan thuốc đánh gãy tục đan. Liếc nhau, hai người có chút không xác định vấn đạo. Không tệ, tại hạ gia ra hỏa ngũ thuốc bị trọng thương, kinh mạch hủy hết, tại hạ lần này đến đây, chính là muốn từ Đan đạo tông trao đổi hai quả đánh gãy tục đan, không biết hai vị huynh đệ thế nhưng là biết đi đâu vị Đan đạo tông cao nhân nơi đó đổi lấy. Nhìn thấy hai người phản ứng, mục tây không khỏi mày. Trong lòng có chút dự cảm xấu Cái này xấu. Nhận được mục tây chắc chắn, hai cái thủ vệ đệ tử không khỏi đại cao đầu, trong lúc nhất thời hơi lung túng một chút đứng lên. "Ai, vị huynh đệ kia, không phải tại hạ hai người không muốn giúp người chỉ là, tứ phẩm đan thuốc đánh gãy tục đan, chỉ sợ cũng liền tông chủ và mấy vị tư cách thâm trưởng lão nơi đó mới có thể có, liền xem như thông thường trưởng lão, đều chưa hẳn có tứ phẩm đan thuốc, lại càng không cần phải nói là tứ phẩm đan thuốc ở trong mười phần chân quý đánh gãy tục đan. Tại Đan đạo tông, phổ thông đệ tử chỉ có thể luyện chế tam phẩm trở xuống đan dược, có thể luyện chế ba phẩm đan thuốc, đó chính là thiên tài trong thiên tài." đến nôi tứ phẩm đan thuốc nhưng là chỉ hưu tiên tiên cấp bậc trưởng lão mới có thể luyện chế. bất quá cho dù là tiên tiên trưởng lão cũng phải nhìn thực lực như thế nào, thông thường tân tấn trưởng lão đồng dạng chưa hẳn luyện chế được tứ phẩm đan thuốc. đến nôi đánh gãy tục đan, đây chính là tứ phẩm đan thuốc chính giữa đỉnh tiêm đang dược, cơ hồ đều có thể cùng năm phẩm đan thuốc bẹp bằng, toàn bộ đan đạo tông, có thể luyện chế ra đánh gãy tục đan trưởng lão, sợ là cũng sẽ không vượt qua số một bàn tay. cái này đánh gãy tục đan thật không ngờ quý hiếm. nghe được hai người giảng giải, mục tây lông ngoài càng càng chặt. hắn đã sớm đoán được muốn đổi lấy đánh gãy tục đan sẽ không quá dễ dàng, hiện tại xem ra. thật đúng là không phải bình thường khó khăn đúng hai vị huynh đệ ý tứ quý phái tông chủ và tư cách thâm trường lao hẳn là có thể luyện chế đánh gậy tục đan không biết ta có thể hay không cầu kiến tông chủ đại nhân cùng một vị nào đó tư cách thâm trường lao hai cái thủ vệ cũng không có đem lại nói chết nghe hai người ý tứ tựa hồ đan đạo tông tông chủ và tư thâm trưởng lao là có thể luyện chế đánh gậy tục đan tất nhiên có thể luyện chế nói như vậy không chắc những người này trên thân thì có mặc dù biết thân phận của mình muốn gặp đan đạo tông tông chủ hòa tư cách thâm trường lao có chút khó khăn nhưng hắn vẫn là hy vọng thử một lần một thứ một trăm chương cơ duyên cụ cụ Vị huynh đệ kia có chỗ không biết, tông chủ và mấy vị tư cách thâm trường lao cũng không phải chúng ta những thứ này thủ vệ đệ tử có khả năng gặp được. Bằng vào chúng ta hai người thân phận, liền cầu kiến tông chủ tư cách cũng không có, lại càng không cần phải nói hướng tông chủ dẫn tiến huynh đệ ngươi. Hai người ngược lại là hết sức thực sự, mà bọn hắn cũng là nói sự thật. Đan đạo tông tông chủ và tư cách thâm trường lao là thân phận gì? Giống bọn hắn loại này giữ cửa đệ tử, ngày bình thường liền gặp cũng đừng nghĩ nhìn thấy, muốn trực tiếp đi cầu kiến, vậy thì càng thêm không thể nào. Cái này xấu chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? gãi đầu một cái, mục tây không khỏi có chút lo lắng. Khi vọng đang ở trước mắt, có thể cư nhiên bị không gian khoảng cách cho ngăn trở, không thấy được đan đạo tông tông chủ và tư cách thâm trưởng lão, hắn cho dù có đổi lấy đánh gây tục đan vô liếng, nhưng cũng không có cách nào cùng đối phương đi đổi. Ai, đây là thật sự không có biện pháp. Nhìn tại mục tây coi như hiểu chuyện phân thượng, hai cái thủ vệ đệ tử ngược lại là coi như có tính nhân lại, Một người trong đó như mày, giống như là xuống quyết định gì một dạng, đột nhiên mở miệng nói, huynh đệ, ta khuyên ngươi vẫn là đi về trước đi, không nói gạt ngươi. Trong khoảng thời gian này, ngươi là đừng nghĩ nhìn thấy tông chủ và chư vị tư cách thâm trưởng lão. đoán chừng một đoạn thời gian rất dài bên trong, tông chủ và chư vị trưởng lão cũng không có thời gian gặp khách. nói đến đây, cái này thủ vệ đệ tử trên mặt đột nhiên lộ ra một tia bi thương tri sắc, tựa như là gặp chuyện rất hỏng bét đồng dạng. mà theo hắn mở miệng, một người đệ tử khác cũng là tiếng buồn bã thở dài, thần sắc không nói ra được sầu lo. ách, cái này xấu. nhìn thấy hai người đột nhiên trở nên bi thương thần sắc, mục tây ngược lại là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. hắn thực sự không nghĩ ra, vừa mới vẫn là nỡ nụ cười hai người, làm sao lại đột nhiên trở nên bi thương nữa nha huynh đệ từ nơi khác mà đến, có thể còn không có nghe nói à? Nhìn thấy mục tây thần sắc nghi hoặc, trong đó một cái thủ vệ đệ tử thở dài một cái nói, ngay tại nửa tháng trước, tông chủ đại nhân Thiên Kim, cũng chính là ta đang đạo tông đại tiểu thư luyện chế tị độc đan thất bại, cũng là bị luyện tài kịch độc xâm lấn cơ thể, tông chủ đại nhân cùng chư vị trưởng lão vẫn bận tìm kiếm giải độc chi pháp, đáng tiếc cho tới bây giờ đều không thể loại trừ đại tiểu thư thân thể đường trung kịch độc, lúc này, đại tiểu thư đều sinh mệnh nguy cấp. Ai? Đan đạo tông tông chủ Thiên Kim thân trúng kịch độc sự tình, ngược lại cũng không phải bí mật gì, vì cho cái này vị đại tiểu tả trừ độc, đan đạo tông trên dưới đều đang nghĩ biện pháp, càng là mời chào cao thủ giải độc tới đan đạo tông, đáng tiếc hơn nửa tháng đi qua, Đan đạo tông đại tiểu thư độc nhưng là vẫn như cũ không tiến triển chút nào. Ách, tông chủ thiên kim chúng độc. Nghe được thủ vệ đệ tử giảng giải, mục tây lúc này mới hiểu rõ, nguyên lai nơi này mặt vẫn còn có biến cố này. Khá lắm, Đan đạo tông tông chủ thiên kim chúng độc, nhưng toàn bộ Đan đạo tông đều tìm không ra biện pháp giải độc tới, cái này cần là dạng gì kịch độc a? Đan đạo tông chính là luyện đan tông phái, ở nơi này môn phái ở trong, tự nhiên sẽ có đủ loại giải độc đan dược mới là, mà liền Đan đạo tông đều không giải quyết được độc, suy nghĩ một chút đều đủ dọa người rồi. Chúng độc 6 chúng độc 6. Hai mắt nhíp lại, giờ khắc này hắn, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. cả người cũng là tinh thần chấn động Đan đạo tông tông chủ thiên kim chúng độc nan giải chuyện này với hắn tới nói dường như là một cái cơ hội rất tốt ta hai vị còn xin hai vị thông báo một tiếng liền nói tại hạ có biện pháp là đắt tông thiên kim giải độc luận đến thực lực mục tây tự hiểu mình bây giờ còn kém xa lắm bất quá thân căn cứ nước thiên linh thần chính hắn ở một phương diện khác nhưng là có những người khác khó mà so sánh ưu thế thì như nói giải độc ngày đó tại huyền mộc lâm hắn bị chó hai đầu kịch độc xâm lấn cơ thể khi đó hắn đều muốn chặt đứt cánh tay của mình có thể cuối cùng nước thiên linh thần đại phát thần uy liền cái kia quái dị kịch độc đều luyện hóa hắn tin tưởng lấy nước thiên linh thần thần kỳ liền xem như những thứ khác kịch độc nghĩ đến đồng dạng có thể luyện hóa nguyên bản hắn còn tại phát sầu muốn làm sao nhìn thấy đan đạo tông cao tầng mà lúc này hắn cơ hội tới trước sân môn hai cái đan đạo tông thủ vệ đệ tử lúc này đều có chút xứng sở nghe tới mục tây nói có biện pháp vì bọn họ đại sư tỷ giải độc thời điểm bọn hắn đơn giản không thể tin vào thái của mình khu khu vị huynh đệ kia cơn có thể ăn bậy, nhưng lời cũng không thể tùy tiện nói lung tung ngươi phải biết nếu như trêu đến tông chủ và các trưởng lao không cao hứng đây chính là muốn rơi đầu trễ sướng sở phút chốc, hai cái thủ vệ đệ tử cũng là nghiêm sắc mặt, một mặt nghiêm túc hướng về phía mục tây đạo. Bản năng, bọn hắn đương nhiên không tin mục tây có triển vọng đại tiểu tả giải độc năng lực, bọn hắn đại tiểu thư chúng độc, liền tông chủ và tất cả trưởng lão đều thúc thủ vô sách, mà mục tây dạng này một thiếu niên, như thế nào có thể có giải độc chi pháp? không dối gạt hai vị, tại hạ trước đây đã từng có thân chúng kịch độc kinh lịch, bất quá cuối cùng nhưng là may mắn giải độc. tất nhiên quý tông đại tiểu thư một chốc tìm không thấy biện pháp giải độc, không phòng để cho ta đi thử một lần. mục tây thần sắc cũng là nghiêm túc lên, nói lời trong lòng, hắn cái này cũng là đang đánh cược. Nước thiên linh thần trước đây có thể luyện hóa chó hai đầu độc, nhưng hắn cũng không thể cam đoan liền có thể luyện hóa đan đạo tông đại tiểu thư độc bị chúng. Bất quá, bất kể nói thế nào, đây đều là một lần không thể không thử cơ hội. Có thể thấy trước, nếu như hắn có thể đủ giải nại vị đại tiểu tà độc lời nói, như vậy hết thể liền đều tốt làm. Cái này sáu. Nghe mục tây tiểu nói này, hai cái thủ vệ đệ tử không khỏi lông mày nới lên. Mục tây nói cũng có lý, lần này đại tiểu thư của bọn hắn trúng độc, cho tới bây giờ đều không tiến triển chút nào. Nếu như mục tây thật có thể giải độc, đối với đan đạo tông tới nói đương nhiên là một chuyện tốt. Nếu là thất bại, giống như cũng không tổn thất gì. Vị huynh đệ kia, mạng người quan trọng, đây cũng không phải là chuyện đùa chuyện, ngươi xác định tự có biện pháp giải được sao? Lý do ổn thỏa, bọn hắn hay không xác định vấn đạo. Nói đến, bọn hắn thật đúng là lo lắng mục tây là vì nhìn thấy tông chủ và các trưởng lão, lúc này mới nói dối lừa bọn họ, nếu nói như vậy, bọn hắn sẽ phải chịu không nổi. Hai vị cảm thấy ta sẽ cầm loại sự tình này nói đùa không thành. Lắc đầu nở nụ cười, mục tây ngược lại là lý giải hai người ý nghĩ, cho nên cũng là rất có kiên nhận trả lời. Cái này xấu. Nghe mục tây kiểu nói này, hai người lúc này mới có chút tin tưởng. Chính như mục tây nói như vậy, chỉ cần không phải đồ đần. tuyệt đối sẽ không cầm chuyện như vậy nói đùa. dù sao nếu là thật ý không tốt tông chủ thiên kim, ngược lại là ý xảy ra vấn đề tới. đó là có mấy cái đầu đều không đủ rơi. cũng được, vị huynh đệ kia đi theo ta, ta đây liền dẫn ngươi đi gặp bên trong cửa trưởng lão. đến nỗi có thể hay không để cho huynh đệ đi hơi lớn tiểu tả giải độc, nhưng là còn dài hơn lão tới quyết định. bọn hắn có thể đem mục tây mang vào, nhưng không có quyền lợi trực tiếp quyết định nhượng mục tây đi vì bọn họ đại tiểu tả giải độc. hết thảy đều muốn đan đạo tông cao tầng làm quyết định mới được. như thế làm phiền huynh đệ. chắc tay mục tây vui mừng trong bụng. Theo sau chính là đi theo đối phương hướng về Sơn Môn ở trong đi đến, đến nỗi lần này có thể hay không có cơ hội đi thay đan đạo tông đại tiểu Tạ giải độc, lại có thể không thể hiểu đối phương độc, e rằng chỉ có thể là nhìn hắn lần này vận khí như thế nào. Thật hy vọng tiểu tử này thật sự có biện pháp giải độc, nhanh đưa đại tiểu thư độc hiểu, ai. Nhìn thấy mục tây theo một người khác vào cửa phái, lưu lại tiếp tục giữ cửa đệ tử thở dài một tiếng, trong lòng không khỏi có chút mong ngợi. Đan đạo tông đại tiểu thư ở bên trong môn phái chính là các đệ tử thần trong con mắt nữ. Lần này nàng trúng độc, không biết dẫn động tới bao nhiêu đệ tử tâm. Tất cả mọi người là mong mọi cái này vị đại tiểu tạ có thể sớm ngày khôi phục. Nếu như cái này vị đại tiểu tạ thật sự có chuyện bất chắc mà nói, không biết sẽ có bao nhiêu người đau đến không muốn sống đâu sáu. Theo thủ vệ đệ tử tiến vào Đan đạo tông, mục tây không khỏi bị trước mắt tẩm ẩm sóng dậy cảnh trí làm chấn kinh. Khi tiến vào Đan đạo tông tông môn sau đó hắn mới phát hiện, cái danh tiếng này không hiện môn phái, lại có như thế mỹ luân mỹ hoàn cảnh trí. Từng cây linh khí quanh quần linh thực, từng tòa điêu long họa phượng kiến trúc, đơn giản giống như là nhân gian tiên cảnh đầu dạng. Như thế Tuấn giật Linh Tú tông môn, e rằng toàn bộ Thanh Huyền quốc đều tìm không ra người thứ hai. Hiện tại hắn mới rốt cục ý thức được, An Tuấn Ngạn nói Đan Đạo tông rất địa thấp, xem ra thật đúng là có chút điệu thấp quá mức. Tiểu huynh đệ, ta chờ một lúc dẫn ngươi đi gặp, chính là Đan Đạo tông Văn Nguyên trưởng lão, Văn Nguyên trưởng lão chính là Đan Đạo tông lâu năm trưởng lão, cũng là vì người hòa thuận nhất trưởng lão, tiểu huynh đệ có lời gì, ngược lại là cũng có thể cùng Văn Nguyên trưởng lão nói. Trên đường, dẫn đường đệ tử một bên dẫn đường, vừa hướng mục tây dặn dò. Đúng. có một chút huynh đệ phải có chuẩn bị tâm lý, muốn làm đại tiểu tả giải độc. văn nguyên trưởng lão nói không chừng sẽ đối với huynh đệ tiến hành một chút khảo thí, đến lúc đó huynh đệ cũng đừng không kiên nhẫn. đa tạ huynh đệ nhắc nhở, là đắc tông tông chủ thiên kim giải độc, tự nhiên là phải cẩn thận một chút. gật đầu một cái, mục tây ngược lại có thể lý giải, bất kể nói thế nào, tông chủ thiên kim thân phận ở nơi đó bày cũng không thể tùy tiện tới một người, cũng có thể đi nếm thử giải độc ca. huynh đệ có thể hiểu được liền tốt. lĩnh lộ đệ tử gật đầu một cái, trong lòng đối với mục tây cũng là có vẻ mong đợi. dứt bỏ mục tây dâng lên hiếu kính không nói, mục tây hành vi cử chỉ. trong mắt hắn ngược lại là 10 phần đúng mức, mà mục tây biểu hiện càng là hòa mỹ, hơi lớn tiểu thư thành công giải độc hy vọng tự nhiên cũng liền càng lớn. đan đạo tông sơn môn rất lớn, mục tây một đường thưởng thức cả tòa sơn môn cảnh trí tuyệt mỹ, không sai biệt lắm đi mười mấy phút thời gian, xuyên qua từng nóc nhà kiến trúc, cuối cùng đã tới một chỗ đơn giản biệt viện ngoài cửa. đây là một gian hết sức bình thường biệt viện, đơn giản một gian úc, dùng hàng rào quay lại ấm áp tiểu viện, trong viện trồng một chút đủ mọi màu sắc hoa hoa thảo thảo, đáng tiếc mục tây đối với hoa cỏ cũng không quen thuộc thất, ngược lại là gọi không ra tên. đệ tử trúc Chí có việc cầu kiến dư trưởng lão, đi tới tiểu viện bên ngoài. Lĩnh Lộ đệ tử sửa sang lại thân sắc, đơn giản hướng rộng một cái, cuối cùng mới quay về Thạch ốc hô. "Vào nói chuyện a." Đợi đến Lĩnh Lộ đệ tử thoại âm rơi xuống, không sai biệt lắm qua mấy hơi thở công phu, Thạch ốc ở trong chậm rãi truyền đến một tiếng hơi có vẻ thanh âm giản mua. Theo âm thanh vang lên, nhà đá cửa đá nhưng là tự động mở ra. Mắt thấy cửa đá mở ra, Lĩnh Lộ đệ tử nghiêm sắc mặt, hướng về phía mục Tây đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó chính là đi đầu hướng về trong phòng đi đến. Mục Tây hiểu ý, ở phía sau lập tức đợi kịp, đáy mắt nhưng là thoáng qua một tia trọng. Vừa mới nhà đá cửa đá mở ra, hiển nhiên là bên trong người thủ đoạn mà có thể cách không mở cửa, không cần phải nói, Thạch ốc chính giữa cái này vị trưởng lão, át hẳn là một cái cường đại tiên tiên cao tay không nghi. Có một chút mục tây cũng không phải hết sức rõ ràng, trên thực tế, phàm là có thể trở thành Đan đạo tông trưởng lão, tiền đề nhất định phải là đạt đến tiên tiên chi cảnh, theo lý thuyết, Đan đạo tông tất cả trưởng lão, đầu tiên tất nhiên là tiên tiên chi lên từng tựa. 176 thứ 104 chương lấy thân tử độc tiểu viện không lớn, rất nhanh, mục tây hỏa lĩnh lộ đệ tử chính là đi tới thạch ốc ở trong. Vừa vào thạch ốc, lập tức, một cơn nóng rực không khí đập vào mặt, tại mục tây cảm giác ở trong. mình tựa như là lập tức tiến nhập một cái lò lửa lớn đồng dạng. Tê, nóng quá, làm sao lại nóng như vậy? Chẳng lẽ còn đốt hỏa lô không thành? Cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt, mục tây không khỏi hít một hơi, mà lúc này hắn mới thấy được, ở nơi này nhà đã ở giữa, một cái một thân áo bào đỏ lão giả đang khoanh chân ngồi ở chỗ đó, sắc mặt hơi có chút đỏ ửng, dường như là vừa mới kết thúc tu luyện. Đây chính là Đan đạo tông tiên thiên trưởng lão sao? Khí thế này xấu. Ánh mắt bị áo bào đỏ lão giả hấp dẫn, mục tây trong lòng không khỏi có chút tán thưởng. Lão giả trước mắt một thân áo bào đỏ. tóc cùng sợi râu nhưng là đã lộ ra hoa dâm chi sắc mà ở lão giả giữa hai lông mày trong lúc vô hình nhưng là lộ ra một cỗ uy nghiêm cùng vị này đan đạo tông tiên tiên trưởng lao so sánh lúc trước hắn thấy qua lang chiến cũng tốt diệp cung phụng cũng được nhưng là đều phải kém rất rất nhiều xem ra cái này vị trưởng lão hẳn là đã sớm tấn cấp tiên thiên cảnh bây giờ e rằng đều phải đạt đến tiên thiên cảnh cao tầng cảnh dưới cùng vị này đấu thủ ta nhất định thua không nghi ngờ một con mắt hắn thì nhìn được đi ra cái này áo bảo đỏ lão giả thực lực nhất định mạnh hơn hắn quá nhiều cùng vị này thủ hắn tất phải một chút hy vọng cũng không có đệ tử gặp qua dư chí trưởng lão đi vào Thách ước lĩnh lộ đệ tử vội vàng không người hành lễ khuôn mặt sùn kính không nên đa lễ có chuyện gì cứ nói đi áo bào đỏ láo giả khẽ nhả một hơi tùy ý liếc mắt nhìn dẫn đường đệ tử lại quét liếu mục tây một mắt âm thanh lánh đạm nói tu vi đến rồi hắn cảnh giới bây giờ tự nhiên đã là không quan tâm hơn thua biểu hiện tại bên ngoài hình thức chính là một loại lạnh lùng dư trí trưởng lão vị này mục tây công tử chính là mộ danh mà đến muốn vì đại tiểu tà giải độc còn xin dư trí trưởng lão định đoạt lĩnh lộ đệ tử cũng không dài dòng mới mở miệng chính là nói đến điểm chính lợi ít mà ý nhiều tương lai ý chứng minh ân Vì Vân Nhi giải độc. Nghe được lính lộ đệ tử hồi báo, nguyên bản còn thần sắc lãnh đạo áo bào đỏ láo giả thần sắc khẽ giật mình, trên mặt lập tức nhiều hơn một sợi bóng nhẹ ra, sau đó, hắn lúc này mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên mục tây tới. Nhìn trước mắt mục tây, dư trí thần sắc đầu tiên là sáng lên, bất quá sau đó nhưng là lần nữa trở nên ảm đạm đứng lên. Phía trước vừa nghe đến người đến là muốn vì Ti Mã Vân giải độc, hắn theo bản năng có chút kích động. Không có cách nào, Ti Mã Vân độc đã hoàn toàn xâm nhập kinh mạch ở trong tất cả nguyên lực đều bị xâm nhiễm, mắt thấy liền muốn xâm nhập tạng phủ, mà một khi kịch độc tiến vào tạng phủ, e là cho dù là thần tiên hàng thế cũng lại khó xoay chuyển trời đất. Đối với Ti Mã Vân cô cháu gái này, hắn cũng là phát ra từ nội tâm ưa thích, phía trước vì cho Ti Mã Vân giải độc, hắn nhưng là thử vô số biện pháp, đáng tiếc cuối cùng cuối cùng đều là thất bại. Cho nên, vừa nghe có người tới giải độc, hắn khó mà ức chế mà có chút thất thố. Bất quá, đang đá lượng liễu mục tây một phen, đại khái cảm thụ liễu mục tây tình huống sau đó, hắn cuối cùng không khỏi có chút thất vọng. Mục Tây nhìn chẳng những tuổi không lớn lắm, toàn thân trên dưới năng lượng ba động càng là không mạnh. rõ ràng là một cái chưa đạt đến tiên tiên cảnh phổ thông vũ giả mà liền bọn hắn chỗ hữu tiên tiên trưởng lão đều không giải quyết được cái độc hắn cũng không tin tưởng người tuổi trẻ trước mắt có thể hiểu đây cũng không phải xem thường hắn người chỉ là mục tây nhìn thật sự quá mức bình thường tại hắn nghĩ đến mục tây tam thành cũng là một cái hơi có chút thủ đoạn chính là muốn thông qua vì đan đạo tông đại tiểu tạ giải độc mà lên vị người trước kia cũng tới mấy người trẻ tuổi lá hét tầm ý lấy có thể giải độc có thể cuối cùng còn không phải từng cái hôi lưu lưu rời đi người trẻ tuổi ngươi gọi mục tây đúng không khuôn mặt khôi phục liễu lạnh lùng dư trí thờ ơ mở miệng nói Hồi đáp h văn bối chính là gọi là mục tây nghe nói quý tông đại tiểu thư chúng kịch độc văn bối đối với giải độc ngược lại có chút tâm đắc cho nên rất muốn thử một lần mục tây tiến lên một bước hướng về phía dư trí đạm nhiên thi lễ bất ti bất kháng đạo bất kể nói thế nào hắn đều là chém giết qua hai cái trước tiên thiên cường giả nhân mặc dù trước mắt dư Chí nhìn khí thế mười phần nhưng ở trong mắt của hắn cũng chẳng phải chính là thực lực mạnh một chút như vậy như thôi, hoàn toàn không có đạt đến nhường hắn có áp lực tình cảnh mục tây sáu ta lại hỏi ngươi, ngươi là nhà nào đệ tử hiện nay tu vi như thế nào bẩm tiên bối văn bối đến từ thanh thủy quận mục gia phụ thân thêm vì mục gia gia chủ đương thời, đến nội vãn bối tu vi 6. thanh thủy quận, mục gia nghe được mục tây tự bảo gia môn, không đợi hắn nói hết lời, dư trí chí chính là những mày đánh gãy liễu mục tây mà nói, mà một lát lông mày của hắn đã sớm nhíu chặt lại, sắc mặt có chút không vui. Thanh thủy quận, cái này quận thành hắn tự nhiên là biết đến, thanh huyền quốc một linh tháng quận, thanh thủy quận cơ hồ chính là hạng chót tồn tại, mà mục tây lại là đến từ dạng này một cái tiểu quận thành, thử hỏi lại có thể có thủ đoạn gì? Đến nỗi mục tây tu vi, hắn nhưng là căn bản một chút đều không để ý. Ngươi trẻ tuổi, ngươi cũng đã biết Vân Nhi nha đầu tiên là chúng độc gì, vậy mà liền dám chạy tới trừ độc. thân sắc lạnh lùng, dư trí lúc này đã có chút không kiên nhẫn. Thời gian của hắn quý giá, tự nhiên không có nhiều như vậy tinh lực uống phí hết. Tại hắn nghĩ đến, coi như cùng mục tây nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Đối phương nhất định không có giải độc năng lực. Ha ha, không dối gạt tiền bối, văn bối cũng không biết quý tông đại tiểu thư chúng chính là độc gì. Bất quá đối với giải độc, văn bối vẫn còn có chút lòng tin. Tiền bối nếu là có hạ mà nói, văn bối ngược lại là rất nguyện ý tiếp nhận thảo giáo. Hắn nơi nào nhìn không ra đối phương là không tin mình, bất quá đối với này hắn cũng có thể hiểu được. một cái đến từ tầm thường tiểu quận thành thiếu niên, đội bất cứ người nào tới cũng không khả năng sẽ xem trọng, cái này cũng là nhân chi thường tình. Khảo giáo, nghe mục tây tiểu nói này, dư trí lông mày nuzz lên, trong lòng càng là hơi hơi máy động. Chẳng biết tại sao, nghe tới mục tây mở miệng thời điểm, hắn càng là một cách tự nhiên có một loại tin phục cảm giác, loại cảm giác này tới không hiểu đấu, nhưng lại có chân thực có thể cảm giác. Cũng được, đã ngươi có lòng tin như vậy, lão phu liền kiểm tra một chút ngươi. Mặc dù vẫn như cũ cũng không xem trọng mục tây, bất quá nhìn thấy mục tây tin tưởng như vậy, trong lòng của hắn cũng là bao nhiêu giấy lên một tia hy vọng. ngư nói cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Ti mã vân độc bị chúng, cho tới bây giờ đều không biện pháp khu trục, Có trời mới biết cái kia có thể trừ độc nhân hiện tại ở đâu, lại sẽ không phải là người thiếu niên trước mắt này. Dứa quát tu luyện đã bị đánh gãy, hắn ngược lại không kém cái này vài phút thời gian. Ngươi trẻ tuổi, nơi này có một cái độc đan, chỉ cần chạm đến, liền sẽ thân chúng loại độc này. Ngươi thế nhưng là dám tiếp nhận khảo nghiệm? Dứt lời, khoát tay, trong tay chính là xuất hiện một cái bình sứ, hiện nhiên là một bình độc dược. Tại hạ nguyện ý nếm thử. mỉm cười, mục tây tiến lên một bước, trực tiếp từ đối phương trong tay tiếp nhận bình sứ đạo. Hảo. cái này mặc dù là một khỏa nhị phẩm độc đan, bất quá dược tính nhưng là mười sáu, t 6 nghe được mục tây đáp ứng, dư trí trưởng lao mỉm cười, chính là muốn giảng giải độc đan dược tính, cùng với muốn thế nào tiến hành khảo nghiệm. nhưng vào lúc này, hắn nhưng là hãi nhiên nhìn thấy mục tây vậy mà mở ra bình sứ, tiếp đó đem đan dược ngã xuống trên tay, cái này cũng chưa tính. ngay tại hắn kinh ngạc thời điểm, mục tây vậy mà khoát tay, trực tiếp đem viên kia đen nhánh độc dược nuốt xuống. ngươi, ngươi ở đây làm gì? mắt thấy mục tây một ngụm nuốt độc đan, dư trí trưởng lão nhiên đứng lên, trên mặt đều là hoàn toàn phẫn nộ chi sắc. hắn vốn là muốn nói cho mục tây. Nhượng mục Tây tiếp xúc một chút cái này đang dược, tiếp đó loại trừ bị đan dược dính qua trên da độc, còn không chờ hắn nói hết lời, mục Tây vậy mà cả viên đan dược đều nuốt mất. Viên này độc đan chính là hắn tự mình luyện chế, hắn còn nhớ rõ, trước đây luyện chế độc đan này, liền chính hắn đều suýt chút nữa chúng độc, mà cái kia còn chỉ là không cẩn thận hút vào một chút đan dược dược khí thôi. Nhưng bây giờ, mục Tây nuốt cả viên đan dược, cái này căn bản là tìm chết tiết tấu. Một bên, dẫn đường đệ tử cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Xem như Đan Đạo Tông đệ tử, tự nhiên đối với đủ loại đan dược hết sức quen thuộc, dư trí trưởng lão lấy ra viên đan dược này, rõ ràng chính là nhị phẩm độc đan cựu tử đan. cái này đan dược đừng nói là nuốt vào, liền xem như va vào đều đầy đủ muốn chết, giờ khắc này hắn là hoàn toàn bị mục tây dọa sợ, hồ nháo, hồ nháo a, gầm thét một tiếng, dư trí vội vàng lần nữa đưa tay, lập tức một cái cùng lúc trước bình xứ mười phần tương tự bình xứ chính là bị hắn khai ra hết, nhanh, ở đây chính là cựu tử đan giải dược, mau mau ăn vào, bằng không ngươi chắc chắn phải chết, bị mục tây nuốt vào một khỏa chân quý độc đan, hắn đã cảm thấy đau lòng, bây giờ lại muốn lãng phí một cái giải dược, hắn thật đúng là đau lòng rất, bất quá hắn xưa nay sẽ không vô cớ hại người tính mệnh, mục tây là vì tiếp nhận khảo nghiệm mới nuốt vào độc dược. hắn đương nhiên không thể nhượng mục tây chết ở chỗ này, cho nên liền xem như đau lòng, nhưng cũng không có biện pháp. ha ha, tiền bối an tâm chứ vội, nếu ngay cả chỉ là độc đan đều ứng phó không được, văn bối sợ cũng không dám chạy tới bêu xấu. mắt thấy dư trí cực kỳ hoảng sợ bộ dáng, mục tây không khỏi mỉm cười. không thể không nói, đối phương vậy mà có thể vì hắn dạng này một cái xa lạ người bình thường mà lấy ra giải dược, hắn đối với vị này ấn tượng ngược lại là lập tức tốt hơn nhiều. ngươi, ngươi xấu. nhìn thấy mục tây nở nụ cười, hơn nữa còn có thể thẳng thắn nói. Dư trí biểu lộ lập tức trở nên dị thường đặc sắc, vươn đi ra tay cũng là ổn định ở giữa không trung, chậm chạp không có động tác. Cái này, cái này sao có thể? Lại vậy mà không có việc gì. Cựu tử đan là hắn luyện chế được đan dược, hắn đương nhiên biết hiệu quả của đan dược. Cái này đan dược vào miệng tan đi, dược hiệu trong chốc lát liền có thể đạt đến hiệu quả lớn nhất, mà ăn cựu tử đan người, đừng nói là nói chuyện, liền xem như nhiều thở mạnh mấy cái đều sẽ lập tức chết đi. Nhưng trước mắt mục tây chẳng những nói chuyện, hơn nữa còn là nói mấy câu, đây quả thực là nằm mơ giữa ban ngày mở dạng. Chẳng lẽ ta lấy sai rồi sao? Vô ý thức nhìn hướng mục tây trong tay bình sứ. đích thật là cựu tử đan bình xứ hơn nữa phía trước mục tây đổ ra đan dược thời điểm hắn cũng nhìn được tuyệt đối là không sai được đến nỗi mục tây nuốt đan dược càng là dưới mí mắt của hắn hoàn thành đồng dạng không giả được t cái này cái này sáu sững sờ nhìn chằm chằm mục tây vào giờ phút này hắn hoàn toàn tròn váng tu luyện nhiều năm như vậy hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể đem cựu tử đan xem như đường đầu tới ăn lúc này mục tây sắc mặt hồng nhuận vẻ mạnh khí tức cũng là bình ổn như thường nơi nào có một tia dấu hiệu chống độc gặp quỷ, huynh đệ này chẳng lẽ là quái vật không thành vậy mà vậy mà một chút sự tình cũng không có một bên dẫn dắt mục tây tới chỗ này lĩnh lộ đệ tử cũng là cả kinh trợn mắt hốc mồm hắn hôm nay cũng coi như là mở mang kiến thức mục tây nuốt chứng độc đan hắn thấy nhất thanh nhị sở mà lúc này tình huống căn bản chính là không có khả năng cũng không nên xuất hiện 177 thứ một trăm trương tâm lực lao lực quá độ ha ha, tiền bối không biết tiền bối cảm thấy văn bối thế nhưng là có tư cách nếm thử là đắc tông đại tiểu tạ giải độc nhìn xem hai người bộ dáng kiếp sợ mục tây khỏe miệng về một cái khẽ mỉm cười nói chỉ là không có ai phát hiện vào giờ phút này hắn phía sau lưng nhưng là đã sớm bị mồ hôi lạnh đẫm một trái tim cũng cơ hồ đều phải nhảy tới cổ họng hắn vừa mới nuốt lấy độc đan thời điểm đã trước đó đem nước thiên linh thần tỉnh lại độc dược cửa vào kỳ thực trực tiếp liền bị nước thiên linh thần bao vây sau đó nước thiên linh thần trực tiếp đem độc đan luyện hóa trở thành nguyên lực tản vào kinh mạch và thân thể đường chung toàn bộ quá trình đơn giản sáng tỏ tựa hồ căn bản không nguy hiểm gì có thể nói bất quá chính hắn trong lòng thế nhưng là có chút không có chắc phải biết trước đây mặc dù thành công luyện hóa chó hai đầu độc nhưng có trời mới biết lần này độc đan có phải là giống nhau hay không nếu như nước thiên linh thần mất linh vậy hắn sợ là thật muốn ngọn cụ tỏi Cũng may nước tiên linh thần cũng không có nhường hắn thất vọng, hắn thành công, mà trải qua chuyện này, hắn đối với khu trục Đan đạo tông đại tiểu thư thân thể đường trung kịp động, ngược lại là lòng tin tăng nhiều đứng lên. Đi một chút đi, tiểu huynh đệ, chúng ta bây giờ liền đi, đi với ta gặp tông chủ, bây giờ liền đi. Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, dư trí cuối cùng lấy lại tinh thần, mà dư vị tới hắn không nói hai lời, thân hình khẽ động ở giữa chính là đến Liêu mục Tây phụ cận, lôi kéo mục Tây cánh tay chính là đi ra phía ngoài, liền xưng hô đều biến thành tiểu huynh đệ. Ách, cái này sáu, thật đúng là một cái tính nôn nóng A. Cảm nhận được trên cánh tay truyền tới lực kéo, Mục Tây không khỏi sắc mặt tối sầm, bất quá hắn cũng có thể hiểu được. Xem ra vị này dư trí trưởng lão, chắc cũng là rất muốn mau sớm giúp Đan Đạo Tông Đại Tiểu Thư trừ được a. Hô, không biết vị này Đan Đạo Tông Đại Tiểu Thư bây giờ thế nào, ngươi cần phải chống đỡ, tuyệt đối đừng nhắc đến phía trước quả điệu a. Khẽ nhả một hơi, hắn cũng không phản kháng, tùy ý dư trí trưởng lão cá mình, hùng hùng hổ, hổ hổ hướng về bên ngoài mà đi. Xem như Thanh Huyền Quốc số một số hai thế lực lớn, Đan Đạo Tông mặc dù xưa nay được thấp, nhưng chỉ cần tiến vào Đan Đạo Tông tông môn liền có thể minh bạch cái này thế lực bá chủ thế lực, tuyệt đối không phải giống ngoại giới lời đồn đại như vậy nhỏ yếu. Đây là một mảnh sơn cốc khu tĩnh, cả cái sơn cốc hoàn cảnh thanh u, khắp nơi đều là đủ mọi màu sắc chân quý linh thực, mà ở linh thực ở giữa, thỉnh thoảng sẽ có sinh sắn ma thú xuyên thẳng qua trong đó, bất quá, những thứ này sinh sắn ma thú mặc dù mọc ra ma thú bên ngoài, nhưng nhìn nhưng là dị thường linh động, không có một kia ma thú hung lệ khí tức. Tại sơn cốc chỗ sâu, một đầu quanh có dòng suối nhỏ không biết bắt nguồn từ nơi nào, suối nước len ken văng rồi, đem toàn bộ sơn cốc làm nổi bật mà càng thêm yên tĩnh, mà ở dòng suối nhỏ này phía trên, một thạch ốc bằng suối xây lên, suối nước vừa vặn xuyên qua thạch ốc, từ bên dưới nhà đá phương chảy qua. Nhìn, ở đây nhất định chính là một bọn người ở giữa tiên cảnh. Mà lúc này bây giờ, liền tại đây một tòa đơn giản thạch ốc ở trong, mấy cái nam nữ đang ngồi vây chung một chỗ, mỗi người đều cao mày, trên mặt đều là một mảnh vẻ lo lắng. Ở nơi này trong mấy người ở giữa, một cái một thân màu đỏ của nữ tử lặng lặng xếp bằng ở một khối trên ngọc thạch mặt, nữ tử khuôn mặt cực mỹ, một đầu mái tóc đen nhánh đơn giản tán lạc tại phía sau lưng, hai con lông mày giống như đầu tháng mầm non. Bất quá, không được hoàn mỹ chính là, lúc này nữ tử hai mắt nhắm nghiền, hai đầu lông mày càng là một mảnh vẻ thống khổ, vốn nên nên mặt đỏ thắm gò má. Lúc này cũng là lộ ra một tia không khỏe mạnh màu đen. Mấy cái nam nữ ngồi quanh ở nữ tử trung quanh, tất cả mọi người giữ im lặng, bầu không khí lộ ra dị thường tận trướng. "Tông chủ, dựa vào chúng ta những người này muốn chữa tốt Vân Nhi, e rằng thật sự quá khó khăn, Vân Nhi tình huống càng lai về tao, tông chủ đại nhân, chúng ta vẫn là cầu viện a." Chăm mặt cuối cùng bị phá vỡ, mở miệng là một cái một thân đỏ chót trường bào, đầu đầy mái tóc màu nâu thu cạnh trung niên nhân, trung niên nhân vừa nói, trên mặt không khỏi có chút bất đắc dĩ. "Tông chủ, tịch diện trưởng lão nói là, Vân Nhi tình huống đã càng lai về tao, chúng ta vẫn là cầu viện vương gia, vương tộc nội tình thâm hậu." Nói không chừng thì có có thể giải độc biện pháp, liền xem như tiêu phí giá cao hơn nữa, chúng ta đang đạo tông cũng không tiếc." Lại là một cái đang đạo tông trưởng lão mở miệng nói, trong giọng nói ngược lại là cũng có chút bất đắc dĩ. "Đúng vậy à, tông chủ, đã không thể trì hoãn tiếp nữa, vân nhi độc đã dần dần xâm nhập tạp phủ, nếu như lại trì hoãn mà nói, chỉ sợ sẽ có lo lắng tính mạng, tông chủ đại nhân còn chần chờ cái gì?" Theo một trưởng lão mở miệng, rất nhiều trưởng lão lập tức ngươi một lời ta một lời, nhao nhau đối người trong đám một người trung niên nam tử đạo. Nhưng mà, đối với đám người chi ngôn, nam tử trung niên chỉ là cao mày nghe, nửa ngày cũng là không nói tiếng nào. phản phất là đang suy tư một dạng gì. Phần Thiên trưởng lão, ngươi nhanh khuyên nhủ tông chủ. Vân Nhi nha đầu tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, chúng ta đan đạo tông đã hoàn toàn không có cách nào. Ngươi khuyên nhủ tông chủ, vẫn là nhanh hướng vương thất cầu viện a. mắt thấy nam tử trung niên không nói gì không nói, tất cả mọi người là lo lắng vạn phần. Lúc này lên tiếng trước nhất tịch diện trưởng lão thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về phía bên cạnh trung niên nam tử nhân, ngựa khí lo lắng đạo. Ngồi ở bên cạnh trung niên nam tử được gọi là Phần Thiên trưởng lão nam tử, chính là một cái nhìn hơn năm tuổi vóc người trung bình lão giả, những người khác mở miệng thời điểm, hắn cùng nam tử trung niên một dạng. cũng là một mực yên lặng không lên tiếng, mà lúc này nghe được tịch diệt trưởng lão tự nhủ lời nói, hắn lúc này mới nhíu lông mày, đạm nhiên mở miệng nói, chư vị trưởng lao an tâm chớ vội, tông chủ đại nhân nhất định là có ý nghĩa của mình, chư vị vẫn là yên lặng một chút, chớ có quấy. Giày tông chủ đại nhân suy nghĩ, phần thiên trưởng lao khoát tay áo, ra hiệu đám người không cần lên tiếng, cuối cùng cũng là đem ánh mắt nhìn về phía bên người nam tử trung niên, chờ đợi cái sau mở miệng. chỉ là không có ai phát hiện, ngay tại phần thiên trưởng lão quay đầu nhìn về phía nam tử trung niên thời điểm, đáy mắt của hắn, nhưng là thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác cởi lạnh mà lúc này đây xuất hiện vẻ mặt này. không khỏi có chút ý vị sâu xa. Đáng tiếc là, mọi người tinh lực đều đặt ở trung gian tiểu nữ, cùng với im lặng không lên tiếng trung niên nhân trên thân, nhưng là căn bản không có người chú ý tới hắn đáy mắt dị sắc. 23. Ngay tại rất nhiều trưởng lão đem ánh mắt nhìn về phía nam tử trung niên thời điểm, cái sau cuối cùng mở miệng, chỉ bất quá nhưng là một tiếng than thở thật dài trước tiên. "Chư vị, cảm tạ chư vị đối với Vân Nhi quan tâm như vậy, ta Ti Mã Mục Tiên ở đây, đi trước cảm ơn chư vị trưởng lão." Thở dài một tiếng, Ti Mã Mục Thiên đáy mắt nhiên thoáng qua một tia vẻ ngốt lệ, dường như là xuống một cái mười phần chợt quyết định. Xem như đang đạo tông tông chủ hắn biết mình phải làm thứ gì không phải đi làm cái gì hướng vương thất cầu viện cũng không khó khăn nhưng hắn rất rõ ràng một khi thiếu người của vương thất tỉnh, như vậy thì phải có đầu để câu chuyện rơi vào nhân thủ vương thất đối với đan đạo tông đã sớm nhìn chằm chằm lúc này đi cầu vương thất e rằng toàn bộ đan đạo tông đều phải trở thành vương tộc phụ thuộc mặc dù trước mắt nguy cơ sớm tối chính là mình nữ nhi có thể cùng cả môn phái so sánh hắn ta sợ là chỉ có thể bỏ qua nữ nhi của mình bảo toàn đan đạo tông hoàn chỉnh ngươi ngươi đây là một sáu nghe được ti mã mục thiên tri ngôn một đám trưởng lão cũng là thần sắc chấn động tất cả mọi người là người thông minh xem xét ti mã mục thiên thần sắc, bọn hắn liền đã minh bạch người sau lựa chọn. Nói lời trong lòng, bọn hắn cả đám đều tin tưởng cầu viện vương thất kết quả. Lấy vương tộc xưa nay phong cách hành sự, có trời mới biết sẽ mở ra dạng gì đại giới tới. Một khi cầu viện, toàn bộ đan đạo tông tuyệt đối lại khó bảo toàn. Bất quá, nếu là không cầu viện vương thất như vậy ti mã vân tính mệnh nhất định rất khó bảo toàn. Đối với cái này, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng là không tiếp thu được. Ti mã mục thiên lựa chọn, nhưng là để bọn hắn tất cả đều trầm mặc. Bọn hắn có thể cảm nhận được ti mã mục thiên cảm thấy khó xử. Một bên là môn phái, một bên là nữ nhi tính mệnh, giờ khắc này hắn. tuyệt đối là thống khổ nhất một cái hai lựa chọn cũng nên lựa chọn một cái nhưng vô luận lựa chọn cái nào có thể nói cũng là sai không thể nghi ngờ lựa chọn từ bỏ nữ nhi tính mệnh bảo toàn tông phái cái này ở trên sự khinh thường hoàn toàn nói còn nghe được nhưng là một người cha ti mã mục tiên không thể nghi ngờ có chút không quá hợp cách à đáng chết đến tột cùng là người nào đổi vân nhi lựa tài nếu để cho ta biết là ai dọ cho quỷ ta không phải một bữa chém chết hắn ti mã mục tiên lựa chọn nhưng đám người cảm thấy dị thường kiềm chế tính khí sôi động tịch diện trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng hung hăng nện bộ ngực của mình đầy vẻ dữ tận mà nghe được hắn gầm thét, Ti Mã Mục Thiên đấy mắt cũng là thoáng qua một tia làm người sợ hãi đáng sợ tia sáng. Lần này Ti Mã vân luyện chế Tị Độc Đan, nguyên bản cơ hội chính là mười phần chất chính sự tình, nhưng ai cũng không nghĩ đến, Ti Mã vân luyện chế Tị Độc Đan luyện tài, cư nhiên bị người đã đánh cháo. Nguyên bản hẳn là không có chút nào độc tính tươi mát thảo, cư nhiên bị người đổi thành kịch độc vô cùng vẫn tâm thảo. Hai loại linh thực dáng dấp giống nhau ý hệt, có thể vẫn tâm thảo chẳng những là kịch độc chi vận, đang cùng Tị Độc Đan cái khác mấy loại luyện tài gặp phải cùng một chỗ thời điểm, càng là lại biến thành phải chết kịch độc. Bên dưới không chút phòng bị nào Ti Mã vân, lúc đó chính là thân chúng kịch độc. nếu không phải đan đạo tông tất cả trưởng lão cùng ra tay ngăn chặn lại độc tính lúc này ti mã vân chỉ sợ sớm đã chết thẳng cẳng. vẫn tâm thảo mười phần hiếm có lần này ti mã vân tươi mát thảo bị đánh cháo đổi thành vẫn tâm thảo cái này hiển nhiên là có người cố ý hành động mà vừa nghĩ tới này tại chỗ tất cả trưởng lão chính là cảm thấy phẫn nộ hận không thể tìm ra đánh cháo người chặt lên mấy thế nào chư vị trưởng lão vân nhi đời này sợ là nhất định có kiện nạn này đến nỗi có thể hay không gánh chịu được chỉ có thể là nhìn nàng tạo hóa lắc đầu thở dài giờ khác này hắn đột nhiên cảm thấy tâm lực lao lực quá độ phản phất trong nháy mắt già mấy chục tuổi lịch đại tông chủ đem đan đạo tông y bắt truyền cho hắn hắn là tuyệt đối không thể nhường đan đạo tông bị thiệt tại trong tay của mình chỉ là vừa nghĩ tới chính mình ngay cả mình nữ nhi đều cứu không được trong lòng của hắn chính là tràn đầy tự trách tông chủ nhất định muốn đem đánh cháo người tìm ra vân nhi tội không thể nhận không liền xem như đào sâu ba thước chúng ta cũng phải đem tội kia khôi đầu sọ tìm ra đối với nhất định muốn đem người tìm ra vân nhi khéo léo như thế nha đầu đều có thể hạ thủ được nhất định chính là không bằng cầm thú đồ vật nhất định phải tìm đi ra làm thì hắn sát, sát sát tìm ra người này từng đao từng đao róc xương lóc thì hắn không thể nghi ngờ Mọi người tại đây đều là đối với cái kia đánh cháo linh thực ra hỏa tràn đầy phẫn hận, đáng tiếc là, vô luận như thế nào phẫn hận, e rằng đều lại khó đổi về Ti Mã Vân Tính Mệnh, điểm này trong lòng của bọn hắn đều rất tin tưởng. Hừ, dám đụng đến ta Ti Mã Mục Thiên nữ nhi, cho dù chết, ta cũng phải đem hắn tìm ra vì Vân Nhi báo thù. Ti Mã Mục Thiên ngáy mắt thiêu đốt lên lửa giận hừng hực, nếu như nữ nhi thật sự không cứu sống được mà nói, như vậy hắn đời này thề muốn tìm ra đánh cháo người, đến chết mới thôi. 178 thứ 106 chương Nghi Kỵ tông chủ, không đến cuối cùng một khắc, đại gia tuyệt đối không thể từ bỏ, Vân Nhi chất nữ nhu thuận hào phóng. lại là ta đan đạo tông vạn năm không gặp thiên tài, chúng ta tại sao có thể cứ như vậy nhìn xem nàng vẫn lạc. Mắt thấy tất cả mọi người tại phẫn hận đánh cháo người, Phần Thiên trưởng lao lúc này không khỏi như mày, nói tránh đi. Đúng đúng đúng, tông chủ đại nhân, Phần Thiên trưởng lao nói đúng, không đến cuối cùng một khác, chúng ta đều nhất định không thể từ bỏ, dứt bỏ những thứ khác không nói, Vân Nhi chính là đan đạo tông hiếm thấy thiên tài, nếu là thật vẫn lạc, tuyệt đối là toàn bộ đan đạo tông thiệt hại. Nghe Phần Thiên trưởng lão kiểu nói này, mọi người tinh lực cũng đều lập tức trở về đến rồi như thế nào trị liệu Ti Mã Vân trên thân, ngược lại là không có người lại bàn luận đuổi bắt tập nhân sự tình. Ai, có thể nghĩ biện pháp cũng đã suy nghĩ, còn có thể có biện pháp nào? Thở dài một tiếng, Ti Mã Mục Thiên lắc đầu, bất đắc dĩ nói, đáng tiếc mấy vị thái thượng trưởng lão lúc này cũng không biết ở nơi nào bế quan tiềm tu, nếu có thể tìm được thái thượng trưởng lão mà nói, nghĩ đến còn có thể có chút hy vọng, có thể vẹn vẹn dựa vào chúng ta sáu. Nói xong lời cuối cùng, hắn cuối cùng vẫn chỉ có thể thở dài một tiếng, căn bản nghĩ không ra bất kỳ biện pháp nào. Đan đạo tông truyền thừa đến nay, đương nhiên sẽ có một chút sống đến bây giờ lão quái vật, bất quá, những người kia cũng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. sẽ chỉ ở nghĩ ra phát hiện thời điểm mới xuất hiện, bình thường bọn hắn muốn gặp được, nhưng là căn bản không có khả năng. Đương nhiên, lấy ti mã vân độc bị chúng đến xem, liền xem như tìm được một cái hai cái thái thượng trưởng lão, chỉ sợ cũng chưa hẳn liền có thể hiểu được, dù sao, vận tâm cỏ độc tính quá mạnh mẽ, hơn nữa chậm trễ nhiều ngày như vậy, dược tính đã đạt đến lớn nhất, loại trừ khả năng quá nhỏ quá nhỏ. Tông chủ, tông chủ, có hy vọng, có hy vọng. Nhưng mà, ngay tại thạch Úc chính giữa đám người than thở, trong lúc nhất thời thúc thủ vô sách thời điểm, thạch ốc bên ngoài, tiếng la kích động truyền tới từ xa xa, âm thanh mới đầu rất xa. có thể trong nháy mắt chính là đến rồi Thạch ốc bên ngoài. Bành ba. Không đợi đám người phản ứng lại, nhà đá cửa đá đã bị đẩy ra, Trưởng lão Dư Trí đã lôi kéo một cái người trẻ tuổi xa lạ xô vào, khuôn mặt vẻ kích động. Vốn là yên tĩnh thạch ốc, giờ khác này đột nhiên trở nên càng thêm yên tĩnh đứng lên, mọi người đồng loạt nhìn về phía nơi cửa, nơi đó, Trưởng lão Dư Trí đang lôi kéo một cái xa lạ nam tử trẻ tuổi, một mặt kích động đứng ở nơi đó, hơi có chút thở dốc. Tất cả mọi người đều là bị đột nhiên xuất hiện biến hóa cả kinh sử sở mọi người nhìn về phía Dư Trí cùng sau lưng nam tử trẻ tuổi, mới đầu cũng là kinh ngạc kinh ngạc, bất quá rất nhanh sắc mặt của mọi người chính là trở nên có chút khó coi đứng lên. Lam càn, Dư Chí trưởng lão, ngươi có biết hay không mình tại làm cái gì? lẽ nào lại như vậy, quả thực là lẽ nào lại như vậy. ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, lập tức có người đi đầu lấy lại tinh thần, lớn tiếng hướng về phía Dư trí quát lên. mở ra miệng người không phải là người bên ngoài, chính là Đan Đạo Tông Tư cách sâu nhất, địa vị cơ hồ có thể cùng Ti Mã Mục Thiên so sánh phần Thiên trưởng lão. phần Thiên trưởng lão như vậy vừa hô, tại chỗ chư vị trưởng lão cũng là những mày, từng cái nhìn về phía Dư Chí ánh mắt của trưởng lão cũng có chút không quá cao hứng đứng lên. nguyên bản. Ti mã vân sự tình liền để đại gia cảm thấy không thở nổi. Nhưng này một lát, dư trí trưởng lão vậy mà mang theo một cái lạ lẫm người trẻ tuổi chạy đến nơi này đại xảo la hét, cái này khiến bọn họ đều là dị thường khó chịu. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất, mảnh sơn cốc này chính là đan đạo tông cấm địa, đừng nói là ngoại nhân, liền xem như đan đạo tông phổ thông đệ tử, đều không có tư cách đi vào mảnh sơn cốc này. Nhưng này một lát, dư trí trưởng lão vậy mà mang theo một cái người trẻ tuổi xa lạ đi vào, cử động lần này đã là vi phạm liêu đan đạo tông quy củ, là muốn chịu đến nghiêm khắc trách cứ. Cho nên, nghe được phần thiên trưởng lao quát lớn dư trí trưởng lão. đám người chẳng những không có cảm thấy không thích hợp, ngược lại là đều hết sức đồng ý nói đến. Đan đạo tông trưởng lão mặc dù cũng là tiên thiên cảnh trở lên cao thủ, bất quá tiên thiên cảnh hết thảy thế nhưng là có chín đại cấp độ. Rõ ràng tiên thiên cảnh nhất trọng cùng tiên thiên cảnh cựu trọng tuyệt đối là khác nhau một trời một vực. đã như thế, chư vị trường lão ở giữa tự nhiên cũng liền có cao thấp phân chia mạnh. yếu, không thể nghi ngờ, dư trí trưởng lão tại tất cả trưởng lão bên trong tuyệt đối là xếp tại phía sau, và không cũng sẽ không không có tư cách tham dự vào đám người ở trong tới. t, cái này sao? dư trí trưởng lão nguyên bản đang kích động không biết vì sao. có thể thấy đám người khuôn mặt bất mãn nghe được phần thiên trưởng lão không chút lưu tình quát lớn hắn lúc này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần đan đạo tông cấm địa không cho phép phổ thông đệ tử tùy tiện đi vào sự tình hắn đương nhiên lại quá là rõ ràng đến nỗi ngoại nhân vậy thì càng thêm không thể vào tới đây mà hắn lần này đem mục tây mang đến ở đây hiển nhiên đã là xấu quý củ dư trí trưởng lão ngươi còn sững sờ ở cái này làm gì còn không mau nhanh mang cái này xa lạ tiểu tử cho ta cút ra cấm địa đi nhìn thấy dư trí xứng sờ tại chỗ không hiểu phần thiên trưởng lão lần nữa phẫn nộ quát nhìn hắn tư thế giống như là hy vọng nhanh đưa dư trí trưởng lao và xa lạ kia người trẻ tuổi đổi đi. Cái này xấu. Nghe được phần thiên trưởng lão liên tục quát lớn, dư trí trưởng lão cũng có chút khó khăn đứng lên. Cùng đối phương so sánh, hắn tại đan đạo tông địa vị thế nhưng là kém không thiếu. Lúc này bị đối phương quát lớn, hắn mặc dù không có cái gì khó mà tiếp thu, nhưng là trong lúc nhất thời có chút không biết như thế nào cho phải. Phần thiên trưởng lao an tâm chớ vội, vẫn là để dư trí trưởng lão nói hết lời a. Mọi người ở đây sắc mặt giận dữ, mà phần thiên trưởng lão lại không ngừng quát lớn thời điểm. Đan đạo tông tông chủ ti mã mục tiên nhưng là lông mày nuzz lên. Phất tay cắt đứt phần tiền trưởng lão lời nói, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía dư trí trưởng lão. Dư trí trưởng lão, chuyện gì nhường dư trí trưởng lão như thế kinh hoàng? Còn xin dư trí trưởng lão tinh tế nói đến. Là một tông chi chủ, Ti Mã Mục Thiên coi như đến rồi bây giờ, nhưng cũng vẫn như cũ duy trì bình hòa tâm tính, mạch suy nghĩ rõ ràng so với người khác muốn rõ ràng nhiều lắm. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như không có cái gì việc gấp mà nói, dư trí trưởng lão át hẳn sẽ không mang theo một người xa lạ xâm nhập cấm địa, hơn nữa còn không có hình tượng chút nào mà loạn hô gọi vậy. Mà tất nhiên đối phương làm như vậy, tất phải có làm như vậy lý do. vừa nghĩ tới dư trí trưởng lao rất xa liền hô hào có hy vọng trong lòng của hắn không khỏi có chút mong đợi tông chủ đại nhân vân nhi chất nữ có hy vọng vân nhi chất nữ có hy vọng a nghe được ti mã mục tiên mở miệng dư trí bỗng nhiên tinh thần chấn động nhưng là cũng lại không lo được phần tiền trưởng lao có lớn mà là lần nữa trở nên cảm xúc kích động lên cái gì dư trí trưởng lão ngươi nói cái gì cái gì gọi là vân nhi có hy vọng dư trí trưởng lão mau nói ngươi có phải hay không nghĩ đến cứu chữa vân nhi biện pháp ai nha dư trí trưởng lão ngươi đến cùng có gì phát hiện mau nói đi nhường đại gia nghe một chút Dư trí trưởng lão thoại âm rơi xuống, tại chỗ chư vị trưởng lão cũng là thần sắc đại chấn, không còn có người đối với dư trí trưởng lão mang người xa lạ tới cấm địa mà cành cánh trong lòng, mà là nhao nhao tiến lên một bước, đem dư trí trưởng lão vây vào giữa, ngươi một lời ta một lời mà hỏi thăm. Tất tất cả đều yên lặng một chút, nhường dư trí trưởng lão nói hết lời. Nhìn thấy chúng vị trưởng lão nồn ngang hỏi thăm, tông chủ ti mã mục thiên đột nhiên quát khẽ một tiếng, ngăn trở mọi người lao nhau, mà một khác, trên mặt của hắn đã sớm một mảnh lo lắng, rõ ràng cũng là đối với dư trí trưởng lão lời kế tiếp rất là chờ mong. Dư trí trưởng lão, ngươi nói, Khi sâu một hơi. Ti mã mục tiên trực câu câu nhìn chằm chằm dư trí trưởng lao nói: Tông chủ, lão phu năng lực có hạn, căn bản nghĩ không ra trừ độc chi pháp. Bất quá, lão phu hôm nay mang đến một người, nói không chừng có thể giúp Vân Nhi trừ độc. Nói đến đây, hắn vừa quay người đem mục tây kéo đến đến đây, tiếp tục nói: chư vị trưởng lão, cái này vị tiểu huynh đệ thủ đoạn kỳ dị, ta phía trước đã đối với hắn tiến hành khảo thí, ta tin tưởng, nếu là nói có người có thể giúp Vân Nhi trừ độc mà nói, như vậy nhất định phải cái này vị tiểu huynh đệ không còn ai. Tại kiến thức liễu mục tây nuốt vào cựu tử đan mà không có chút nào khác thường sau đó. hắn cơ hồ đã đem mục tây trở thành giống như thần tồn tại ít nhất hắn hiểu được tại độc dược phương diện mục tây thế nhưng là so với hắn muốn cao minh rất nhiều nhiều nữa bốn một cái nuốt vào cựu tử đan mà không có chút nào khác thường người có trời mới biết mục tây trên thân có thủ đoạn gì ách đây chính là dư trí trưởng lão phải nói đợi đến dư trí thoại âm rơi xuống mọi người tại đây cũng là sắc mặt tối sầm từng cái một lông mày không khỏi lần nữa nhữ lại bọn hắn còn tưởng rằng dư trí trưởng lão có phát hiện gì náo loạn đường này lại chính là mang theo một cái nhìn cực kỳ trẻ tuổi thiếu niên tới hơn nữa còn nói cái gì thiếu niên này có thể giải độc đối với cái này đám người không khỏi có chút thất vọng chê cười bọn hắn nhiều người như vậy cùng một châu nghĩ biện pháp cuối cùng cũng là một chút đầu mối cũng không có trước mắt cái này nhìn thiếu niên mười mấy tuổi như thế nào có thể nghĩ lấy được biện pháp giờ khắc này bọn hắn trực giác cảm giác dư trí là cấp bách quá mức đại não không nghe sai khiến các ngươi sáu ai không nói với các ngươi nhìn thấy phản ứng của mọi người dư trí trưởng lao tự nhiên biết ý nghĩ của mọi người bất quá hắn cũng không biện pháp giảng giải dù sao liền lúc trước hắn nhìn thấy mục tây cũng căn bản không tin mục tây có giải độc năng lực tiểu huynh đệ cái này chính là ta đan đạo tông đại tiểu thư tiểu huynh đệ xem có phải hay không có thể hiểu đại tiểu thư độc hắn đối với mục tây rất có lòng tin trong lòng hắn đã nhận định có thể nuốt kiệu tử đan mà không người chết nhất định có không tưởng tượng được năng lực trừ độc tự nhiên không thành vấn đề khuku tiên bối đường nội vãn bối còn muốn tạm thời nhìn một chút trước tiên bị dư chi kéo lên đến đây mục tây trên mặt vẫn như cũ có chút câu nệ cả người không khỏi có chút không thả ra quá rung động phía trước mặc dù cũng đã gặp tiên tiên cao tay thậm chí còn chém giết qua hai cái có thể cái kia hai cái cũng là cực kỳ thông thường tiên tiên chi người nhiều nhất cũng chính là tiên tiên cảnh một hai trọng thế nhưng là giờ này khác này trước mắt vậy mà thoáng cái tụ tập bảy tám cái cường đại tiên tiên cao tay đây đối với hắn tới nói tuyệt đối hơi quá tại rung động ánh mắt từ từng cái trước tiên tiên cường giả trên thân đảo qua hắn cảm thấy tim đập của mình đang gia tốc tại chỗ mỗi một cái đều tuyệt đối là tiên tiên cảnh chính giữa đỉnh tiêm cao thủ lần này hắn là thật sự giải kiến thức dư trí trưởng lão ngươi chẳng lẽ già nên hồ đồ rồi không thành cái thân phận không rõ ràng này người trẻ tuổi ngươi nói hắn có thể vì vân nhi giải độc nhất định chính là nói bậy nói bạ phần tiên trưởng lão lại một lần nữa đứng vậy lớn tiếng hướng về phía dư trí trưởng lão quát lớn. Tốt, nghề tình ngươi cứu người xuất ruột, bản trưởng lão cùng chư vị trưởng lão cùng với tông chủ cũng không trách ngươi, mang theo người trẻ tuổi này, nhanh đi xuống đi." Dứt lời, hắn đột nhiên hướng về phía dư trí trưởng lão khoát tay áo, sắc mặt dị thường băng lãnh. Nhìn hắn tư thế, nếu như dư trí trưởng lão nếu là nếu ngươi không đi, hắn chỉ sợ cũng muốn đích thân độc thủ. 179 thứ 107 chương buông tay thử một lần tông chủ, cái này vị tiểu hình đệ thật sự có thủ đoạn thần kỳ, tông chủ đại nhân liền để hắn thử một lần đi, liền xem như thất bại, cũng không có tổn thất gì, mà một khi thành công, Vân Nhi liền có thể biến nguy thành an, một lần nữa trở lại đại gia bên người. dư trí dứt khoát không để ý tới phần thiên trưởng lão nói cho cùng làm chủ vẫn là ti mã mục thiên người tổng chủ này chỉ cần ti mã mục thiên đồng ý ý kiến của những người khác lại coi là cái gì dư trí trưởng lão ngươi đây là cái gì xấu mắt thấy dư trí vậy mà không để ý tới mình mà là trực tiếp cùng tổng chủ ti mã mục thiên đối thoại phần thiên trưởng lão lập tức giận dữ chính là muốn lần nữa có lớn bất quá còn không đợi hắn lại nói xong ti mã mục thiên nhưng là khoát tay áo ra hiệu đám người chớ có lên tiếng lời của hắn trực tiếp bị kẹt ở cổ họng Tiểu huynh đệ ngươi sẽ chủ động dự định dư trí trưởng lão và phần thiên trưởng lão đối thoại Ti mã mục Thiên ánh mắt nhìn hướng mục tây ngựa khí nhu hòa đạo mặc dù cùng đám người một dạng cũng không xem trọng mục tây nhưng chính như dư trí trưởng lão lời nói liền xem như chỉ không hết nhưng cũng không có cái gì thiệt hại đã như vậy hắn sao không nhượng mục tây thử một phen chẳng lẽ tình huống còn có thể so bây giờ càng hỏng bét không thành khu khu trở về vị tiền bối này tại hạ chính xác biết được một chút cho vặt bất quá linh cùng mất linh bây giờ còn không dám khoe khoang khoác lác nếu như tiền bối tin được lời của tại hạ văn bối ngược lại nguyện ý nếm thử nghe được ti mã mục tiên đối với mình hỏi thăm mục tây vội vàng sửa sang lại thân sắc bất, ti bất kháng trả lời tâm tư khắc sáng long lanh, tự nhiên đã biết rồi thân phận người trước mắt, đan đạo tông tông chủ, vị này e rằng coi là toàn bộ thanh huyền quốc có mặt mũi đại nhân vật, bây giờ cùng này vị diện phía trước đối thoại, hắn thật đúng là có một chút như vậy hơi nhỏ kích động đâu. hảo, đã ngươi muốn nếm thử, quyển tiêu tông chủ liền cho người cơ hội này. sắc mặt hung ác, ti mã mục thiên càng là không nói hai lời, trực tiếp đáp ứng nhượng mục tây vì mình nữ nhi trừ độc. tông chủ sáu, nghe được mộ lời đáp ứng, phần thiên trưởng lão sắc mặt chợt biến đổi, chính là phải ra khỏi lời phản đối, bất quá, không cần hắn mở miệng, ti mã mục thiên chính là tiếp tục nói, tốt, ai cũng không nên nói nữa cái gì, kế tiếp. liền thỉnh cái này vị tiểu huynh đệ vì vân nhi trừ độc những người khác tất cả đều tạm thời lui ra thoại âm rơi xuống hắn đi đầu lui về sau một bước cho mọi người làm làm gương mẫu mà nhìn thấy hắn lui ra phía sau còn lại mấy vị trưởng lão tự nhiên không lời nào để nói từng cái nhao nhao lui lại đem sân khấu giao cho liễu mục tây trong tay phần thiên trưởng lão nhìn liễu mục tây một mắt vừa hung ác trừng mắt liếc dư trí trưởng lão bất quá cuối cùng cũng là chỉ có thể lui ra không nói thêm lời ách cái này đúng thật là kéo cái đại hoạt đâu rồi đợi đến tất cả mọi người rút lui đến một bên trong phòng chính là chỉ còn lại có hắn hòa ti mã vân giờ khắc này mục tây không khỏi núi bay để cho mình tận lực buông lòng một chút cô đương ngươi cần phải cho một chút mặt mũi tuyệt đối đừng để cho ta như xe bị tuột xích ra ánh mắt nhìn về phía ngồi xếp bằng ở chỗ đó ti mã vân trong lòng của hắn không khỏi bắt đầu cầu nguyện nhìn trước mắt ti mã vân mục tây cũng không có vội vã động tác mà là đứng ở nơi đó từ trên xuống dưới đánh giá cái này một thân váy đỏ nữ tử trên mặt mang một tia tàn thắng ti mã vân có được cử mỹ điểm này nghĩ đến bất luận kẻ nào đều sẽ đồng ý mà ngoại trừ nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt bên ngoài nữ tử trước mắt hai đầu lông mạnh một cách tự nhiên lộ ra một cỗ khí khái hào hùng Già dạ dặn không câu chấp khí chết nhìn một cái không sót gì. Mặc dù nàng lúc này bởi vì đau đắng cao mày, nhưng mục tây có thể nhìn ra được, đây tuyệt đối là một cái kiên cường nữ tử, có thể, có thể sống đến bây giờ, tám thành cũng là nàng mãnh liệt cầu sinh ý niệm cho phép A. Thế giới của võ giả chính là không giống nhau, thế giới trước kia nữ nhân cơ hồ cũng là giống nhau, nhưng ở thế giới của võ giả, võ giả khí chất, quả nhiên là để cho người ta đã biến thành tiên nữ một dạng đâu. Nhìn trước mắt tim Vân, lại nghĩ tới phía trước chính mình gặp phải mấy cái thiên chi tiêu nữ, hắn không khỏi cảm thán cái thế giới này cô gái dung mạo và khí chất. xem ra cái thế giới này linh tính chú định nhường thế giới này chính giữa người không giống nhau lắm như thế thiên tri tiêu nữ nếu quả như thật cứ thế mà chết đi đó thật đúng là quá mức đáng tiếc một chút mặc dù hắn lần này đến đây đang đạo tông mục đích chủ yếu là vì cầu lấy đánh gãy tục đan nhưng lúc này gặp đến ti mã vân hắn nhiệm vụ thiết yếu là cứu sống nữ tử này trơ mắt nhìn xem dạng này một nữ tử vẫn lạc tại trước mắt cái kia phải là chuyện thống khổ dường nào a chư vị tiền bối văn bối bắt đầu khi sâu một hơi hắn quay đầu về đám người gật đầu một cái sau đó chính là xoay người lại đến ti mã vân phụ cận Quanh chân ngồi vào liễu ti mã vân sau lưng, bắt đầu chậm rãi điều tức. Vì ti mã vân giải độc, hắn đương nhiên không thể để cho quá trình lộ ra quá đơn giản, mặc kệ có thể hay không hiểu độc, ít nhất phải đem bộ dáng làm đủ, cũng tốt nhường đám người đối với hắn trong lòng còn có cảm kích. Trung quanh, đan đạo tông một đám trưởng lão nhao nhao mở to hai mắt nhìn nhìn trầm trầm mục tây. Bất kể nói thế nào, lúc này mục tây tượng mô tượng dạng ngồi xuống nơi đó, đối bọn hắn tới nói chính là một lần hy vọng. Không có cách nào, chính bọn hắn thật sự không có cách nào, bây giờ liền xem như tới một người tên ăn mày nói có thể liệu độc, bọn hắn cũng chỉ có thể là để người ta thử xem. Ừ. giả vờ giả vịt ta cũng không tin một cái như vậy đứa nhà quê có thể hiểu để chúng ta đều bó tay không cách nào đâu nhìn thấy mục tây ngồi vào nơi đó phần thiên trưởng lao đáy mắt tràn đầy nụ cười trầm trọng liền xem như đánh chết hắn hắn cũng không tin tưởng một cái liền tiên thiên cảnh cũng không có đạt tới tiểu tử có thể hiểu thế gian hiếm thấy kịch độc dư trí trưởng lão ngươi xác định hắn có thể được sao hai mắt nhìn chằm chằm mục tây hòa nữ nhi của mình ti mã mục thiên bờ môi khẽ nhúc đích, hướng về phía một bên dư trí trưởng lão nhẹ giọng hỏi Hắn tâm tình bây giờ rất phức tạp, từ tình huống bình thường tới nói, hắn đương nhiên không tin mục tây có thể giải độc, nhưng lòng dạ chờ đợi, nhường hắn mười phần hy vọng nhìn thấy mục tây thành công một màn. Cho nên, mặc dù cố hết sức khống chế, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hướng về phía dư trí trưởng lao vấn đạo. Ít nhất, hắn phải biết dư trí trưởng lao để cử người này tới sức mạnh ở đâu. Nghe được ti mã mục thiên Tri ngôn, còn lại chư vị trưởng lão cũng là hơi có mong đợi đem ánh mắt nhìn về phía dư trí trưởng lão, từng cái chờ đợi dư trí trưởng lão trả lời. Tông chủ, chư vị trưởng lão, kẻ này thủ đoạn tinh người, mặc dù không biết có được hay không, nhưng thật sự không ngại thử một lần. nhìn thấy đám người đưa ánh mắt về phía chính mình, dư trí trưởng lão nên cũng không dám đem lời nói đầy, dù sao mọi thứ cũng phải có kết quả sau đó mới có thể định tính, mặc dù hắn đối với mục tây có trời mong cũng có như vậy một chút lòng tin nhưng có trời mới biết cuối cùng đến tột cùng có thể thành công hay không. chư vị các ngươi như biết ta phía trước là thế nào khảo giáo người này sao. nếu lúc này hắn mang theo nghiêm túc nói tiếp, ai, dư trí trưởng lão đều đến lúc này ngươi còn giấu giấu dếm dếm cái gì nhanh nói a. một bên tịch diệt trưởng lão tinh khí nóng nảy, căm ghét nhất bút tích tới bút tích đi, mặt mũi tràn đầy lo lắng mở miệng nói. Tông chủ, phía trước muốn cho kẻ này đụng vào cựu tử đan, sau đó để hắn giải cửu tử đan chi độc sáu. Cựu tử đan. Nghe được dư trí trưởng lão nói đến cựu tử đan, một bên tất cả trưởng lão cũng là thần sắc chấn động, bọn hắn đương nhiên biết cựu tử đan độc tính, vật kia chạm thử đều sẽ trúng độc. Hơn nữa độc tính mười phần mãnh liệt, liền xem như bọn hắn, nếu là không có giải dược dưới tình huống, cũng rất khó hiểu độc. Chẳng lẽ hắn hiểu cựu tử đan độc? Tính nôn nóng tịch diệt trưởng lão nhịn không được chen lời vào đạo. Há lại chỉ có từng đó như thế. Lắc đầu, dư trí trưởng lão vừa nghĩ tới trước đây tình hình, cho tới bây giờ còn nhịn không được lắc đầu tán thưởng, tông chủ. Chư vị trưởng lão, các ngươi như biết, kẻ này là thế nào xử lý cựu tử đan? xử lý như thế nào? nghe được hắn hỏi lên như vậy, tất cả mọi người là có chút hiếu kỳ, bất quá nhưng cũng không có người đoán, nhau nhau chờ đợi hắn lời kế tiếp. hắn, hắn đem nguyên một khỏa cựu tử đan ướt. hơi chần chờ, dư trí trưởng lão hít sâu một hơi, sắc mặt phức tạp đạo. cái gì? một viên đá dây lên ngàn cơn sóng, làm dư trí trưởng lão lời này rơi xuống thời điểm, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều thần sắc đại chấn, từng cái trở nên trợn mắt hốt mồm. liền xưa nay thần sắc như thường tổng chủ ti mã mục tiên đều hoàn toàn không có gì vãng bình tĩnh thông dòng. tất cả mọi người đều là nửa ngày không có lên tiếng, dư trí trưởng lão nói ra tình huống, đối bọn hắn tới nói đơn giản có chút quá mức khó có thể tin. Đại gia đầu tiên nghĩ tới là dư trí trưởng lão lời này tính chân thực, bất quá tất cả mọi người đều tin tưởng, liền xem như mượn dư trí một cái lòng can đảm, hắn cũng tuyệt đối không dám cầm lợi như vậy đùa giỡn. chỉ là nuốt kiều tử đan khả năng này thật sự sao? nếu như một người thật có thể nuốt kiều tử đan mà không chết, đó nhất định chính là một cái quái vật. nuốt kiều tử đan lại còn có thể bình yên vô sự sáu, ti mã mục thiên trên mặt nhiên lộ ra lượm mang. nếu như nói phía trước hắn đối với mục tây một chút cũng không coi trọng mà nói như vậy giờ này khắc này hắn nhưng là khó khống chế sinh ra hy vọng ánh mắt bỗng nhiên nhìn hướng mục tây hắn nhưng là không nói thêm gì nữa chỉ là nhìn chằm chặp mục tây hòa nữ nhi của mình trong lòng tràn đầy chờ mong còn lại trưởng lão lúc này cũng đều là lấy lại tinh thần nhưng không ai lại mở miệng đều là đem ánh mắt nhìn hướng mục tây nếu như dư trí trưởng lão nói là sự thật như vậy lần này liệu độc sáu vừa nghĩ tới này mọi người đáy mắt cũng là lộ ra ánh sáng hy vọng cựu tử đan kẻ này vậy mà nuốt cựu tử đan mà không phát hiện chút tổn hao nào cái này cái này sao có thể Phần thiên trưởng lão sắc mặt nhưng là có chút biến thành màu đen. Nghe tới dư trí trưởng lão nói ra sự thật sau đó, hắn tâm không khỏi treo lên. Ánh mắt nhìn hướng mục tây, hắn là vô luận như thế nào cũng không tin tưởng thiếu niên ở trước mắt có cái trùng này bạn sự. đương nhiên, càng nhiều hơn chính là không muốn tin tưởng. Nếu như mục tây thật sự nuốt cựu tử đan mà không chết, như vậy ti mã vân động hoàn toàn có khả năng hiểu. Bành ba. Ngay tại hắn suy tư thời điểm, một tiếng vang trầm từ giữa đó truyền đến, nhưng là mục tây đã hoàn thành điều tức, một trưởng chống đỡ tại liêu ti mã vân sau lưng, Hiển nhiên là bắt đầu chính thức trừ động. Lúc này, mục tây mỗi một cái động tác. đều cơ hồ là dẫn động tới trái tim tất cả mọi người nhìn thấy mục tây đưa bàn tay chống đỡ tại ti mã vân phía sau lưng tất cả mọi người là thần sắc biến đổi đáy lòng cũng có chút khẩn trương lên thượng thương phù hộ hy vọng thần kỳ thiếu niên thật sự có thể hiểu vân nhi độc chỉ cần có thể bảo trụ vân nhi tính mệnh ta ti mã mục thiên nguyện ý một mạng chống đỡ một mạng hung hăng nắm chặt nắm đấm giờ khác này ti mã mục Thiên, chỉ hy vọng nữ nhi của mình có thể còn sống sót 180 thứ 108 trăm chương luyện độc tất cả mọi người không còn lên tiếng cũng là khẩn trương nhìn chăm chú lên trong sân tình huống mà lúc này xem như người trong cuộc mục tây, ngược lại là cũng không có đám người khẩn trương như vậy một trường chống đỡ tại Ti Mã Vân sau lưng của tinh thần của hắn đã tham dò vào đến người sau thân thể đường trung mà nhìn thấy Ti Mã Vân thân thể đường trung tình huống thời điểm hắn cũng là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh t cái này vị đại tiểu tả đến tận cùng là chúng độc gì vậy mà đáng sợ đến cảnh giới như thế chẳng thể trách liền một đoàn trước tiên thiên cường giả đều thúc thủ vô sách trong mắt hắn Ti Mã Vân một thân kinh mạch lúc này đã sớm đã biến thành màu đen liền nguyên lực đều trở nên đen kịt một màu mà loại màu đen lúc này đang tại thẩm thấu ra thịt thậm chí là hướng về tạng phủ thấm vào Một khi những thứ này màu đen độc tố tiến vào tạng phủ, như vậy nàng sinh lý công năng liền sẽ ngừng, đến lúc đó liền xem như thần tiên tới cũng vô dụng. Quá độc, cái này vị đại tiểu tả có thể chống đến bây giờ, thật đúng là không dễ dàng. Vừa nghĩ tới đối phương dưới loại tình huống này còn có thể bảo trì như thế sinh mệnh lực, hắn đối với cái này vị đại tiểu tả ngược lại là xuất phát từ nội tâm mà bội phục tới. a đây là tâm thần du đáng, hắn lúc này mới phát hiện, tại ti mã vân thân thể đường trung. Cơ hồ mỗi một đầu kinh mạch, mỗi một tấc da thịt ở trong đều có một chút xíu năng lượng màu xanh đậm phong ấn độc tính, những thứ này năng lượng màu xanh đậm tinh thuần mà cường đại, chính là tiên thiên cao tay chân khí. Thật cường hoành tiên thiên chân khí, những thứ này đan đạo tông lão gia hỏa đến tột cùng cũng là tu vi gì? Chân khí vậy mà thâm thúy như tư, khó lường, khó lường a. Tiên thiên cao tay chân khí chính là xanh nhạt chi sắc, mà theo tu vi càng lai việt mạnh, chân khí màu sắc nhưng là sẽ từ từ càng sâu, giống lúc trước hắn tiếp xúc qua Diệp Cung phụng chân khí, cơ hồ chính là nhàn nhạt thanh sắc, có thể ti mã vân thân thể đường trung chân khí. Vậy mà đã thâm thúy đến sâu thành chi sắc, thậm chí ẩn ẩn có chút phiếm hắc, có thể thấy được chân khí này cấp bậc cao. Chậc chập, nhiều tiên tiên chân khí như vậy, nếu như ta có thể đem những này chân khí đều luyện hóa lời nói, thực lực của ta tất phải có thể đạt đến hậu thiên cảnh đại viên mãn đỉnh phong. Không thể không nói, lần này hắn lại nhặt được đại tiên nghi, nhiều như vậy tiên tiên chân khí, chỉ cần luyện hóa, đó là nhất định có thể đem thực lực đạt đến hậu thiên cảnh đại viên mãn cuối cùng. Hô, hay là trước liệu được Nếu là y không tốt cái này vị đại tiểu tả, có trời mới biết ta có thể không thể đi ra ngoài đâu. Ổn ồn tâm thần, hắn vội vàng đem tinh lực thả lại đến Ti Mã Vân trên người kịch độc phía trên. Những thứ này kịch độc mặc dù độc tính cực mạnh, bất quá cũng chưa chắc liền có thể so ra mà vượt chó hai đầu viên kia kịch độc ma tinh, liền để ta thử một lần, đến tột cùng có thể hay không luyện hóa những độc chất này tính chất ta. Tâm thần khích động, hắn lập tức gọi lên nước tiên linh thần, lập tức, nước tiên linh thần chính là thông qua cánh tay của hắn, trực tiếp chui vào đến Liêu Ti Mã Vân thân thể đường trung, chuẩn bị bắt đầu vì Ti Mã Vân trừ độc. Nước tiên linh thần không hiện lộ bên ngoài, hắn cũng không lo lắng bị một bên đám người phát hiện, đương nhiên, liền xem như thật sự phát hiện, cùng lắm thì liền nói mình là linh thần vũ giả. cũng không có gì ghê gớm a có động tĩnh ngay tại hắn đem nước thiên linh thần dẫn vào đến ti mã vân cơ thể thời điểm hắn đột nhiên cảm thấy tại ti mã vân thân thể đường trung một cỗ lực bài xích không biết từ chỗ nào chuyển đến càng là muốn chống cự nước thiên linh thần xâm lấn đáng tiếc là nước thiên linh thần bá đạo dị thường cỗ này lực bài xích dường như là cảm thấy e ngại đồng dạng chỉ là thoáng bài xích một chút chính là lập tức đình chỉ bất quá mặc dù chỉ là như vậy trong trước mắt nhưng lại làm sao có thể giấu giếm được hắn mục tây cảm giác lông mày lên ở giữa sự chú ý của hắn chính là hướng về phía ti mã vân thân thể đường trung một chỗ giỏ xét đi qua Cảm nhận được Ti Mã Vân thân thể đường trung truyền tới lực bại xích, Mục Tây không khỏi có chút hiếu kỳ. Lúc trước hắn dùng nước Thiên Linh Thần trợ giúp Mục gia chúng nhân giải trừ chân khí phong ấn, nhưng là một lần cũng không có lọt vào bại xích, có thể hết lần này tới lần khác tại Ti Mã Vân ở đây liền bị bại xích, rõ ràng vị này Ti Mã Vân đại tiểu thư, át hẳn là có cùng Mục gia chúng nhân không cùng một dạng chỗ. Chớp chớp, có ý tứ, vậy mà lại đối ta nước Thiên Linh Thần tiến hành bại xích, xem ra cái này vị đại tiểu tạ, hẳn không phải là một cái phổ thông vũ giả Đáy mắt sáng lên, mục Tây đem tâm thần chậm rãi tại Ti Mã Vân thân thể đường trung tới lui tuần tra một vòng. Cuối cùng đem mục tiêu định tại Liêu Ti Mã Vân Tâm Thần ngay trong thức hải. Lúc này Ti Mã Vân mặc dù sinh mệnh lực vẫn còn tồn tại, nhưng không có bản thân ý thức, hắn muốn làm sao hành động liền như thế nào hành động. Liên để ta xem một chút, đến tột cùng là cái gì tại bài xích ta nước tiên linh thần a. Suy nghĩ một chút, hắn chợt đem tâm thần hướng về Ti Mã Vân Tâm Thần chi hải dò xét đi qua. Ti Mã Vân Tâm Thần vốn sẽ phải kém hắn không ít, mà một lát không có chút nào chống cự nàng, càng làm cho hắn thông suốt không trở ngại, rất nhanh, tinh thần của hắn chính là xuất hiện ở Liêu Ti Mã Vân Tâm Thần ngay trong thứ hải. A, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Tâm thần xâm nhập vào Ti Mã Vân Thức Hải, Mục Tây không khỏi dưới đáy lòng cười nhẹ một tiếng, thầm hô một tiếng quả nhiên. Đập vào mắt chỗ, một đầu toàn thân tràn ngập ngọn lửa tiểu hồ ly đang quấn mình tại Ti Mã Vân Thức Hải thâm sự, chỉ bất quá, bởi vì lúc này Ti Mã Vân tình huống hằng bét, đầu này tiểu hồ ly nhìn rõ ràng có chút tạm đạm mệt ngoài, phảng phất lúc nào cũng có thể tiêu tan đồng dạng. Hỏa hồ linh thần, nghĩ không ra vị này đan đạo tông đại tiểu thư, vậy mà cũng là một cái linh thần vũ giả. Không cần phải nói, Ti Mã Vân tâm thần ngay trong thức hải hỏa hồ hình ảnh, nhất định chính là nàng linh thần, mà phía trước bại xích lứt thiên linh thần đồng ngần, tự nhiên cũng chính là đầu này khả ái tiểu hồ ly. thật đáng yêu một đầu tiểu hồ ly, bất quá nhìn tình huống thế nhưng là không thể là quan a. nhìn thấy ti mã vân hỏa hồ linh thần, hắn cũng không có gì đáng kinh ngạc kỳ. linh thần vũ giả mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không thấy được. đan đạo tông đại tiểu thư linh mận thần vũ giả, cái này tựa hồ cũng không cái gì quá không được. chỉ là khi nhìn thấy ti mã vân hỏa hồ linh thần hệ vải bộ dáng, hắn không khỏi có chút không bình lòng. nước tiên linh thần, giúp nàng một tay, để cho nàng tinh thần một chút A. suy nghĩ một chút, tâm tư khác khẽ động. nước tiên linh thần chính là trực tiếp xâm nhập vào ti mã vân thứ hải, trực tiếp đem đầu kia nho nhỏ hỏa hồ bao vây lại. Hắn có thể đủ cảm thấy, mình nước Tiên Linh Thần rõ ràng có muốn nuốt lấy Hỏa Hồ Linh Thần, đối với cái này, hắn cũng tịnh không kỳ quái. Sớm tại trước đây nhìn thấy Thẩm gia trầm Dịch Bạo Sư tử Linh Thần thời điểm, nước Tiên Linh Thần liền hiện ra qua phải chiếm đoạt, mà lúc này nhìn thấy Hỏa Hồ Linh Thần, muốn thôn vệ cũng là bình thường. Bất quá, hắn đương nhiên không có khả năng cho phép loại chuyện này phát sinh, hướng về phía nước Tiên Linh Thần ra lệnh, cái sau lập tức trở nên thành thành thật thật, chỉ là đơn thuần đem Hỏa Hồ bao vây lại, bắt đầu chậm rãi ôn dưỡng. Võ giả linh thần, kỳ thực chính là một loại năng lượng đặc thù thể, mặc dù linh thần hình thái cùng năng lực mỗi người mỗi vẻ, Nhưng năng lượng bản chất cũng không có cái gì khác nhau. Mục Tây bây giờ phải làm chính là đem chính mình nước thiên linh thần năng lượng truyền lại cho Ti Mã Vân hỏa hồ linh thần một chút, để cho người sau linh thần có thể càng thêm ngưng thực, không đến mức tiêu tán. Cùng Ti Mã Vân hỏa hồ linh thần so sánh, Mục Tây nước thiên linh thần nhưng là mạnh hơn rất rất nhiều. Nghĩ đến chỉ cần lấy ra một phần rất nhỏ năng lượng, liền có thể nhường hỏa hồ linh thần khôi phục lại linh động trạng thái. Cống hiến linh thần năng lượng, không thể không nói, Mục Tây lần này là thổ huyết đại phong túng bất quá mọi thứ cũng là vui vẻ là được rồi. Tất nhiên nhường hắn gặp chuyện trước mắt, dứt khoát khả năng giúp đỡ, hắn đương nhiên cũng liền giúp nắm tay, Ngược lại bất quá chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Không thể nghi ngờ, linh thần cấp bậc cũng có cao có thấp. Mục Tây nước thiên linh thần rõ ràng tại đẳng cấp bên trên cũng cao hơn quá mức hồ linh thần. Chỉ thời gian không lâu, Mục Tây liền phát hiện ti mã vân hỏa hồ linh thần rõ ràng ánh sáng rất nhiều, nhìn cũng càng thêm lương thực. Một chốc ngược lại là không có tiêu tán. Không sai bị lắm, bắt đầu giải a, chờ hiệu độc của nàng, để cho nàng chính mình ngưng luyện linh thần, hẳn là sẽ khôi phục mau hơn một chút. Ôn dưỡng một phen ti mã vân hỏa hồ linh thần, hắn cuối cùng đem nước thiên linh thần gọi trở về. trực tiếp thẩm thấu đến liêu ti mã vân cơ thể kinh mạch ở trong bắt đầu vì đối phương giải lên độc tới linh thần đặc thù tồn tại hình thức nhưng là để cho có thể thẩm thấu đến bất kỳ chỗ nước thiên linh thần hóa thành năng lượng đặc thù thẩm thấu đến ti mã vân cơ thể kinh mạch ở trong trực tiếp bắt đầu hấp thu luyện hóa nàng kinh mạch và trong gia thị độc tố mắt trần có thể thấy ti mã vân đen nhánh kinh mạch và nguyên lực chính là bắt đầu khôi phục nguyên bản màu sắc hô còn tốt còn tốt nước thiên linh thần quả thật không để cho ta thất vọng xem ra cái này vị đại tiểu tả độc cuối cùng có thể hiểu mắt thấy nước thiên linh thần phát huy đem ti mã vân trong kinh mạch kịch độc một chút xíu luyện hóa hắn không khỏi thở phào một hơi dài nước thiên linh thần không để cho hắn thất vọng mặc dù ti mã vân độc bị chúng rất khó đối phó nhưng tại nước thiên linh thần trước mặt nhưng là một chút phiền phức cũng không có chế tạo giải độc quá trình so với hắn tưởng tượng còn muốn đơn giản nói đến hắn trước đây đã có qua vì chính mình giải độc kinh lịch lần này mặc dù là vì người khác giải độc có thể quá trình cơ hồ đều là giống nhau lại không có bất đồng gì nơi tầm thường, đương nhiên không có không thành công đạo lý nước thiên linh thần vô không bất nhập mặc kệ ti mã vân độc tố mở rộng tới nơi nào nước thiên linh thần đều có thể thấm vào đem những độc tố kia luyện hóa thành năng lượng bổ khuyết đến thân thể của nàng thể đường trung. bất kể là độc gì cuối cùng cũng là một loại năng lượng đặc thù mà chỉ cần là năng lượng nước thiên linh thần liền có thể luyện hóa đem hắn biến thành tinh thuần nguyên lực đây cũng là nước thiên linh thần cường đại chỗ nước thiên linh thần bốn phía du tẩu những nơi đi qua độc tố đều bị luyện hóa mà ti mã vân tình huống tự nhiên là trở nên càng lai việt hảo những cái kia bị tỉnh hóa nguyên lực lần nữa khôi phục liễu linh tính ti mã vân cả người sinh cơ đều ở đây một tia một tia khôi phục không sai biệt lắm dùng không đến nửa khắc đồng hồ thời gian ti mã vân thân thể đường trung tất cả độc tố đều bị mục tây luyện hóa loại trừ mà lúc này đây vị này đan đạo tông đại tiểu thư cũng coi như là hoàn toàn thoát ly nguy hiểm. hô kế tiếp chính là ta thu lấy thủ lao thời điểm những thứ này dị trùng chân khí lưu lại thân ngươi thể đường trùng còn muốn những người khác phí sức đi số tan đã như vậy lấy tới ngay cho ta bồi bổ cơ thể a giải liêu ti mã vân độc mục tây dưới đáy lồng thở phào một hơi dài mà sau đó hắn chính là khống chế nước thiên linh thần bắt đầu luyện hóa lên ti mã vân cơ thể kinh mạch chính giữa chân khí tới những thứ này chân khí rõ ràng cũng là đan đạo tông những cao thủ kia chuyển vận đến ti mã vân thân thể đường trùng vì nàng khống chế độc tố quyết tán bất quá lúc này nàng toàn thân độc đều bị thanh trừ. những thứ này chân khí rõ ràng không có cần thiết tồn tại thậm chí hoàn toàn sẽ trở thành gánh nặng của nàng đã như vậy hắn sẽ không khách khí vui vẻ như tốt 181 thứ 109 chương thu hoạch tương đối khá nghi tới đây mục tây nước thiên linh thần khẽ động chính là bắt đầu luyện hóa lên những thứ này chân khí tới không thể không nói cùng luyện hóa xua tan ti mã vân trong thân thể độc tố so sánh luyện hóa những thứ này trước tiên thiên cường giả chân khí nhưng là muốn khó khăn nhiều lắm Tiên thiên cao tay chân khí muốn so nguyên lực cao hơn một cái cấp độ mà đan đạo tông những trưởng lão này tiên thiên chân khí càng là tiên thiên chân khí ở trong tương đối cao cấp tồn tại, trái lại mục tây nước thiên linh thần, lúc này còn dừng lại ở nguyên lực giai đoạn. Lấy nguyên lực giai đoạn nước thiên linh thần luyện hóa tiên thiên giai đoạn tiên thiên chân khí, dĩ nhiên không phải một kiện chuyện dễ dàng, khá lắm, những thứ này chân khí ẩn chứa năng lượng thật đúng là khổng lồ, tùy tiện luyện hóa một tia, đều có thể theo kịp một đầu kiểu giai ma thú năng lượng, đợi đến đem tất cả chân khí đều luyện hóa, ta tất phải có thể đem thực lực đạt đến hậu thiên cảnh cửu trọng đại viên mãn. Theo càng lai việt đa chân khí bị hắn luyện hóa, hắn có thể cảm nhận được, nước thiên linh thần lần này tuyệt đối là ăn no một trận, mà luyện hóa những tiên thiên chân khí này. đều có thể bù đắp được hắn chậm rãi ngưng kết nguyên lực mấy tháng. Thời gian lưu chuyển chân của hắn bắt đầu chậm rãi toát ra mồ hôi. Rõ ràng, cưỡng ép luyện hóa tiên thiên cao tay chân khí hẳn là một kiện rất hao phí thể lực sự tỉnh. luyện hóa độc tố, hắn chỉ dùng nửa khắc đồng hồ không tới thời gian, có thể luyện hóa những tiên thiên chân khí này. Hắn ước chừng dùng gần nửa canh giờ thời gian. nửa canh giờ thời gian, hắn mặc dù rất mệt mỏi, nhưng tâm tình nhưng là tốt. Lần này ra tay, chẳng những cứu được một cái mạng, còn có thể cùng đan đạo tông kết thiện duyên. Hắn tin tưởng lấy hắn chữa khỏi liêu ti mã vân Đân huệ. Lần này sợ cầu đánh gãy tục đan, tám thành hẳn là không vấn đề gì. chứ những thứ này ra, hắn còn thu hoạch nhiều tiên thiên chân khí như vậy, không biết tiết kiệm bao nhiêu thời gian tu luyện, có thể nói, mặc dù là đang trợ giúp người khác, nhưng hắn thu hoạch của mình lớn hơn nữa. Mục Tây là xuống rồi, nhưng lúc này bây giờ, đau khổ đợi hơn nửa canh giờ đan đạo tông đắng người, lúc này đã sớm lòng nóng như lửa đốt, từng cái càng là cùng mục Tây một dạng, cái chán cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Tại sao lâu như thế? Nay cũng sắp một giờ, không có vấn đề gì a. Mỗi người cũng là không dám lên tiếng, lo lắng quấy dày đến mục Tây, nhưng trong lòng của mỗi người cũng là phản phản phục phục nhất tới, mấy cái tính nôn nóng trưởng lão càng là ma quyền sát trưởng, đứng ngồi không yên. hận không thể xông đi lên xem rõ ngọn nành. khi nhìn thấy mục tây cái chán rỉ ra mồ hôi, bọn hắn ngược lại là càng thêm tràn ngập hy vọng. ở tại bọn hắn nghĩ đến, mục tây đều toát mồ hôi, đương nhiên là trừ độc có tiến triển, mà dạng tình hình, đương nhiên để bọn hắn mừng rỡ không thôi. ti mã mục thiên nắm đấm một mực không dám buông lỏng, lúc này đã sớm hoàn toàn trắng bệnh, hắn một đôi mắt nhìn chằm chằm nữ nhi mình tình huống, một trái tim đã sớm không ở trong bụng của mình. ông trời phù hộ, nhất định muốn thành công, nhất định muốn thành công a? trong lòng nhiều lần cầu nguyện, hắn chỉ hận năng lực chính mình không đủ, mà một lát, hắn chỉ có thể là chờ đợi mục tây có thể sáng tạo kỳ tích. vạn hồi nữa nhi mình tính mệnh. hô ba. một tiếng thật dài xuất khí âm thanh bỗng nhiên từ trong phòng ương chuyển đến, mà nghe thế xuất khí âm thanh, tất cả mọi người đều là tâm thần du lên, từng cái bỗng nhiên trở nên khẩn trương lên, bởi vì bọn hắn biết, chờ đợi một canh giờ, kết quả sau cùng, hẳn là lập tức phải hiểu. ánh mắt nhìn về phía hít sâu mục tây, mà lúc này, người sau hai mắt nhưng là vừa vặn mở ra, mười mấy ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm mục tây hai mắt, trong lúc nhất thời, không khí đều trở nên ngưng kết. mục tây tay trưởng chậm rãi từ ti mã vân sau lưng của thu hồi thở phào một hơi dài. lần này vì ti mã vân trừ độc. hắn ngược lại là không chút bị liên lụy nhưng luyện hóa những chân khí kia thật đúng là mệt mỏi không nhẹ thở dốc một tiếng hắn lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra chỉ là khi hắn mở hai mắt ra nhìn thấy chung quanh từng đạo khẩn trương ánh mắt thời điểm hắn không khỏi giật này mình dùng mình một cái t khá lắm những người này là muốn đem ta ăn sao đây cũng quá dọa người một chút ta nhìn xem từng cái trước tiên thiên cường giả ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào chính mình hắn cảm giác mình lông tơ đều phải dựng lên cũng may mắn là hắn lúc này nếu là đổi một cái bình thường hậu thiên cảnh võ giả mười phần đều muốn bị những ánh mắt này làm cho sợ choáng váng. Xem ra, những người này đối với vị này đan đạo tông đại tiểu thư, cũng là hết sức quan tâm sáu. A, vị này ánh mắt ngược lại có chút không giống chứ. Ánh mắt từ từng cái trước tiên tiên cường giả trên thân đạo qua, cơ hồ tất cả mọi người đấy mắt cũng là tràn đầy lo lắng cùng chờ mong, duy chỉ có một người trong đó mặc dù cũng là lo lắng, nhưng lại cùng những người khác ít nhiều có chút khác biệt. Đến nơi đến tột cùng khác biệt tại nơi nào, hắn trong lúc nhất thời cũng không nói được. Tiểu huynh đệ, thế nào, Vân Nhi nàng sáu. Tiên lặng ngắn ngủi sau đó, lên tiếng trước nhất, tự nhiên là tính cách buốc lửa nhất tịch diện trưởng lão, cái này vị trưởng lão đối với Ti Mã Vân yêu thích. toàn bộ đan đạo tông trên giới cũng không có người không biết hơn nữa mọi người đều biết ti mã vân luyện đan kỹ nghệ kỳ thực hơn phân nửa cũng là từ nơi này vị tịch diện trưởng lão ở đây học thật muốn nói đến mà nói vị này tịch diệt trưởng lão hoàn toàn coi là ti mã vân sư phó ti mã mục thiên ngược lại là không có lên tiếng hắn cũng rất muốn hỏi nhưng là không có hỏi tham dũng khí bởi vì hắn rất sợ từ mục tây trong miệng nghe được không muốn nghe đến tin tức lúc này nghe được phần thiên mở miệng hỏi thăm hắn thậm chí có chút không dám đi nghe hô chư vị tiền bối sáu kít sâu một hơi mục tây hắng dọn một cái nhìn thấy đám người thần kinh căng thẳng hắn không khỏi lộ ra vẻ tươi cười chư vị tiền bối bây giờ đại gia có thể buông lòng một chút Ti mã vân độc đã hoàn toàn bị luyện hóa hết hắn vừa mới kiểm tra một phen chỉ cần nghỉ ngơi một hồi nghĩ đến liền có thể hoàn toàn khôi phục mà lấy đan đạo tông nội tình cái này vị đại tiểu tả át hẳn liền một tia di chứng cũng sẽ không lưu lại Vung lòng nghe được mục tây chi ngôn đám người nhưng là vẫn như cũ có chút xứng sở đối bọn hắn tới nói vung lòng cái từ này đơn giản quá mức xa lạ một chút lúc này nghe được mục tây để bọn hắn vương lòng bọn họ đều là có chút chưa tình hồn lại vương lòng vương lòng Mỗi người vô ý thức nhắc tới hai chữ này, ngắn ngủi ngây người sau đó, đại gia bỗng nhiên thần sắc chấn động, từng cái một trên mặt đều lộ ra khó khống chế mà vẽ kích động tới. "Tiểu huynh đệ, ngươi là nói xấu? Ngươi là nói xấu?" Tịch Diệt trưởng lão bỗng nhiên tiến lên một bước, cơ hồ là trong nháy mắt liền đến Liễu Mộc Tây phụ cận, một phát bắt được mục tây bà vai, âm thanh run rẩy địa đạo. "Tê, tốc độ thật nhanh sáu." Mục Tây chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đợi đến hắn hiểu ra tới thời điểm, Tịch Diệt trưởng lão đã đến trước người hắn, bắt được bờ vai của hắn. Cảm nhận được trên bờ vai truyền tới cự lực, hắn không khỏi đau đến thẳng miệng. "Khụ khụ, chư vị tiền bối," van gối may mắn không làm được mệnh, đại tiểu thư độc trung vi là đều loại trừ nhất nít miệng hắn âm thầm vận chuyển nguyên lực cẩn thận đề phòng đồng thời vội vàng hướng về phía đám người mở miệng nói hắn cũng không muốn làm cho tất cả mọi người đều cho hắn đến như vậy một chút cho nên vẫn là cùng đại gia nói rõ tốt hiểu vân nhi được hiểu nhận được mục tây trả lời tịch diện trưởng lão thân hình run lên sau đó không nói hai lời trực tiếp lướt đến ti mã vân sau lưng một trưởng chống đỡ ở người sau trên lưng cẩn thận từng ly từng tí dò xét không còn thật sự không còn độc tố tất cả đều không còn ba không đến hai cái thời gian hô hấp hắn liền đem ti mã vân toàn thân kinh mạch đều thấy mấy lần mà một lát nguyên bản xâm nhiễm liêu ti mã vân toàn thân cao thấp kịch động, đã sớm liền một tơ một hào đều không còn lại ti mã vân kinh mạch đều là trong suốt thanh minh ha ha ha ha tông chủ vân nhi không sao vân nhi không sao ha ha ha ha ha ba nhìn thấy hết thảy trước mắt tịch diệt trưởng lão cũng lại khống chế không nổi quay đầu về ti mã mục tiên hô một tiếng theo sau chính là cười to lên nghe được tiếng cười của hắn ở trong tràn đầy kích động mà hai hàng trọng lệ càng là không bị khống chế lạng yên trở xuống sư ba một trận gió thổi qua mục tây đều không có hiểu được là chuyện gì xảy ra ti mã vân bên người chính là lần nữa thêm một người mà cá nhân tự nhiên là đan đạo tông tông chủ ti mã mục thiên không thể nghi ngờ t tốc độ này đây cũng quá khoa trương một chút ta mục tây hôm nay thật sự bị kinh động cũng hoàn toàn là mở rộng tầm mắt phía trước nhìn thấy tịch diện trưởng lao tốc độ hắn đã bị sợ hết hồn mà lúc này kiến thức ti mã mục thiên tốc độ hắn càng là không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được cảm thụ của mình vị này đan đạo tông tông chủ bây giờ phải là dạng gì tu vi thiên thiên cảnh thất trọng bát trọng hoặc là tiên thiên cảnh đại viên mãn Hai mắt lại. vào lúc này hắn cuối cùng ý thức được thế giới này thật sự quá lớn cái gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân hắn hiện tại mặc dù đạt đến hậu thiên cảnh đỉnh phong nhưng cùng cao thủ chân chính so ra vẫn là kém quá xa quá xa ha ha ha ha thượng thương phù hộ thượng thương phù hộ a ha, ha ha ha ha ba Liên tại mục tây cảm khái thời điểm đã dò xét xong ti mã vân thân thể ti mã mục thiên cũng cuối cùng cất tiếng cười dài đứng lên nhìn ra được vị này đan đạo tông tông chủ thật sự nhẫn nhịn quá lâu quá lâu hắn nụ cười này cơ hồ toàn bộ đan đạo tông đều quanh quẩn lên tiếng cười của hắn bất quá đối với hắn tâm tình vào giờ khắc này Tự nhiên cũng là có thể lý giải. Nửa tháng này thời gian đến nay, hắn có thể nói là nhận hết giày vò, loại kia trơ mắt nhìn xem nữ nhi càng lúc càng xa cảm giác bất lực, nhường hắn đơn giản đau đến không muốn sống. Hơn nữa, rõ ràng có thể hướng Vương thất cầu cứu hắn, lại muốn bởi vì lấy đại cục làm trọng quan hệ mà không phải không vương bỏ cầu cứu, có thể nói, nếu như Ti Mã Vân thật đã chết rồi, như vậy hắn cơ hội chính là nửa cái hung thủ. Lo lắng, kiềm chế, vân vân tâm tình tiêu cực hành hạ hắn dòng giá hơn phân nửa tháng trong mấy mắt, cho dù tâm lý hắn tố chất quá cứng, thế nhưng đã sớm là tâm lực lao lực quá độ, không chịu nổi gánh nặng. Nhưng mà, toàn bộ hết thảy đều ở đây một khắc tan thành mây khói. Nữ nhi mình kịch độc vậy mà giải quyết, hắn rốt cuộc không cần tiếp nhận vụ đau khổ dày vò, cũng không cần tại môn phái cùng nữ nhi ở giữa tình thế khó xử. Giờ khắc này hắn thật sự cảm giác trước nay chưa có hạnh phúc. Thử hỏi trên đời này còn có cái gì là so mất mà được lại càng khiến người ta vui vẻ sao? Tốt. Vân Nhi độc thật sự hiểu. Một bên Đan Đạo Tông một đám trưởng lão cho tới bây giờ mới hồi phục tinh thần lại, phía trước nghe được Mục Tây nói đã giải liêu Ti mã Vân độc, bọn hắn tự nhiên cũng là không thể tin được, cho dù là tịch diện trưởng lão cười lớn kêu đi ra thời điểm, bọn hắn đều không dám xác định. Bất quá. lúc này nghe được ti mã mục tiên tiếng cười bọn hắn nhưng là cũng không tiếp tục cần hoài nghi 182 thứ 110 chương dục cầu trước tiên cự từng cái trưởng lão nhau nhau đi tới ti mã vân phủ cận từ trên xuống dưới quan sát lên ti mã vân tình huống mà lúc này sắc mặt người sau hưởng luận cả người thần sắc cũng là giang hắn ra cũng lại không có trước đây đau đớn vẹn vẹn từ biểu tượng liền có thể nhìn ra được nàng lúc này thật sự đã không sao ha ha ha vân nhi không sao vân nhi không sao a quá tốt rồi ông trời mở mắt thực sự là ông trời mở mắt cái nào ta liền nói vân nhi cắt nhân thiên tướng ta đang đạo tông vạn năm không gặp thiên tài Như thế nào có thể dễ dàng như vậy vẫn là Ha ha ha, ha ha, đây là phóng lên trời đối với Vân Nhi Ma luyện. Trải qua chuyện này, Vân Nhi nhất định có thể sôi gió xôi nước, trở thành ta Đan Đạo Tông chói mắt nhất thiên tài. Từng cái các trưởng lão vui vẻ ra mặt, giờ khắc này, ba phủ liêu Đan Đạo Tông hơn nửa tháng mây đen, cuối cùng tàn hết ra, trong lòng của mỗi người cũng là không nói ra được mừng rỡ. Đại gia ngươi một lời ta một lời, trong lúc nhất thời càng là không dừng được. Chỉ là mỗi người đều đắm chìm tại chính mình vui sướng ở trong, nhưng là không có phát hiện. Giờ này khắc này. Ngay trong bọn họ một vị trưởng lão mặc dù cũng đang cười, nhưng lại cười dị thường miễn cưỡng. Đáng chết, làm sao có thể? Cái này sao có thể? Vẫn Tâm Thảo phối hợp Tị Độc đan cái khác lựa tài, độc tính căn bản chính là không người có thể giải, làm sao có thể liền như vậy bị một thiếu niên người loại trừ? Phần Thiên trưởng lão lúc này đơn giản vô cùng phẫn nộ, mắt thấy liền có thể diệt trừ tên thiên tài này thiếu nữ, cũng không nghĩ đến vậy mà ra biến cố như vậy, giờ khác này hắn, thật sự có loại hộp máu xúc động. Là hắn, đều do tiểu tử này, đều do hắn. Ánh mắt nhiên ném hướng mục tây, giờ khắc này hắn, đơn giản đem mục tây hận đến rồi trong tâm khảm. may mắn là có nhiều người như vậy tại chỗ bằng không hắn tuyệt đối sẽ một cái tắt đem mục tây chụp chết lúc này mục tây đứng ở một bên nhìn xem đan đạo tông một đám tiên thiên trưởng lão giống như là hài tử đồng dạng vui mừng hớn hở hắn không khỏi lộ ra vẻ tươi cười dứt bỏ chính mình mục đích khác không nói nhìn thấy những người này từng cái phát ra từ nội tâm nụ cười hắn cũng cảm giác được rất ấm áp rõ ràng những người này cũng là thành tâm thay ti mã vân gấp gáp, giờ khác này bọn hắn không phải là cái gì trước tiên tiên cường giả cũng không phải cái gì đan đạo tông trưởng lão bọn hắn chỉ là một trường mối một cái phổ thông trường mối ân bất quá. hay tại hắn cười nhìn lấy đám người thật vui vẻ mà chúc mừng thời điểm, nước thiên linh thần nhưng là đột nhiên truyền đến tín hiệu nguy hiểm, tiếp thu được cái này một tín hiệu, hắn lập tức cảm thấy nguy hiểm nơi phát ra. Ánh mắt khẽ động, hắn bỗng nhiên nhìn về phía một cái phương hướng, nhưng là vừa vặn đón nhận một đôi không che giấu được phẫn nộ hai mắt. Ách, cái này xấu. Nhìn xem cái kia lạ lâm trưởng lao đáy mắt trong nháy mắt che giấu lên kiểu hận tia sáng, hắn không khỏi nhíu mày, nhưng là có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn tin tưởng mình hẳn là sẽ không cảm ứng sai, nhưng hắn nhưng là có chút không rõ, vì cái dị vị này, trước tiên thiên cường giả sẽ đối với chính mình quăng tới như thế ánh mắt phẫn hận. chẳng lẽ là ta cảm giác sai rồi? có vẻ như ta cũng không có đắc tội ai a. gãi đầu một cái, hắn cũng không có nghĩ lại, chỉ cho là là mình quá mọi mệnh, cảm giác ra sai lầm. tiểu huynh đệ, ân cứu mạng, không thể báo đáp, xin nhận ta ti mã mục tiên túi đầu. liền tại mục tây nghi hoặc thời điểm, bên hai đột nhiên chuyển đến ti mã mục tiên thanh âm, chờ hắn quay đầu thời điểm, vị này đang đạo tông tông chủ, đang đến rồi hắn phụ cận, hướng về phía hắn nhẹ nhàng bài xuống. thế, ta trốn ba. mắt thấy ti mã mục tiên đối với mình không lương hành lễ, mục tây lập tức biến sắc, không cần suy nghĩ nhiều, hắn chính là dưới chân khẽ động, uốn quít né tránh ra tới. không có đi chịu đối phương một lễ này tại ti mã mục thiên trong lòng mục tây cứu được nữ nhi của hắn tính mệnh đây quả thực là thiên đại ân đức loại này ân cứu mạng nhưng là báo đáp thế nào cũng báo đáp không xong cho nên kích động đi qua hắn không cần suy nghĩ chính là trực tiếp hướng về phía mục tây cuối người muốn đối mục tây chân tâm thật ý mà thì bên trên thi lễ bất quá hắn có thể thản nhiên thất lễ nhưng mục tây nhưng cũng không dám chịu một lễ này không chờ hắn một lễ này thi triển mục tây chính là xa xa né ra tiền đối không được vạn vạn không được cấp tốc né tránh ti mã mục thiên một lễ này mục tây không khỏi âm thầm lau mồ hôi lạnh đan đạo tông tông chủ là thân phận gì? đây chính là toàn bộ thanh huyền quốc số một số hai đại thế lực đầu lĩnh dạng này người cho mình thất lễ Hiển nhiên là tại chiết sát hắn à? hơn nữa hắn lần này còn có việc cầu người nhà nếu như một lễ này chính mình thản nhiên tiếp nhận lời nói như vậy tiếp xuống tình cầu chỉ sợ cũng không có cách nào mở miệng cho nên về công về tư hắn đều không có khả năng chịu đối phương một lễ này tiểu Hưng đệ ngươi lần này cứu được vân nhi tính mệnh ta xem như vân nhi phụ thân một lễ này át không thể thiếu nhìn thấy mục tây né tránh ti mã mục tiên lại lắc đầu xoay người lại liền muốn tiếp tục đối với mục tây thi lễ tiền bối không thể. lần này có thể vi lệnh ái giải độc vãn bối cảm giác vô cùng vinh hạnh tiền bối nếu là khách khí như vậy mà nói ngược lại để vãn bối toàn thân không được tự nhiên hai tay liền bày mục tây vẫn như cũ không chịu chịu đối phương một lễ này nói đùa chính mình chịu một lễ này lại không thể coi như ăn cơm loại này hư vọng đồ vật đương nhiên không cần thiết làm cho đối phương lấy ra trả nhân tình tiểu Hưng đệ ngươi cũng không cần từ chối ngươi lần này cứu được vân nhi chính là ta đang đạo tông trên dưới tất cả mọi người ân nhân chúng ta những người này đều phải cảm tạ ngươi tới tới tới chịu bản trưởng lao cúi đầu liên tại mục tây trốn tránh ti mã mục thiên đại lễ thời điểm Viện trưởng lão lúc này cũng đứng lên, đang khi nói chuyện càng là cũng muốn đối với mục Tây thất lễ, mà theo hắn kiểu nói này, còn lại mấy vị trưởng lão càng là học theo, cả đám đều nhao nhao không lưng, xem ra càng là muốn tới một cái tập thể dâng tặng lễ vật. Ách, cái này 6. Mắt thấy một đám tiên thiên cao tay lại muốn tập thể đối với mình hành lễ, mục Tây không khỏi đẩy đầu hất tuyến. Nói thật ra, nếu như là đổi những người khác, có thể sẽ đem một đám trước tiên tiên cường giả hành lễ coi là gì, nhưng hắn từ một thế giới khác mà đến, đối với cái này loại nghi thức xã giao, phiền chán còn phiền chán không qua tới, tự nhiên không có khả năng có cái gì vinh hạnh cảm giác. chư vị tiền bối. đại gia trước hết nghe ta nói cười khổ một tiếng hắn vội vàng ngăn cản mọi người động tác chật cao giọng nói chư vị tiền bối đại tiểu thư độc là hiểu bất quá van bối vừa mới quan sát đại tiểu thư kinh mạch và cơ thể cũng là hết sức suy yếu hiển nhiên là bị kịch độc ăn mòn không nhẹ đại gia vẫn là nhanh nghĩ biện pháp điều lý đại tiểu thư cơ thể chờ đại tiểu thư hoàn toàn khang phục liễu lại nói những chuyện khác cũng không muộn. hắn kỳ thực càng muốn nói chính là các ngươi cũng không cần hành lễ tới một chút giàu nhân ái chính là bất quá lúc này nếu là thật nói ra lời như vậy e rằng nhất định phải bị người ta cười đến dụng răng không thể bất quá hắn như bây giờ vậy nói kỳ thực đã âm thầm chỉ ra ý nghĩ của mình hắn tin tưởng chỉ cần những người này không phải ngu ngốc mới có thể nghe hiểu được hắn ý ở ngoài lời mới là ách vẫn là tiểu huynh đệ ngươi suy tính chú đáo nghe mục tây kiểu nói này đám người không khỏi có chút bừng tỉnh bọn họ đều là người già thành tinh mục tây tất nhiên nói chờ ti mã vân khang phục liêu sau đó mới nói chuyện khác cái này hiển nhiên là có ngụ ý đã như vậy bọn hắn thật cũng không tất yếu như thế giả mồm cũng được đã như vậy tiểu huynh đệ chờ một lát tha cho chúng ta xem trước một chút vân nhi tình huống sau đó lại cảm tạ tiểu huynh đệ đại ân đại đức ti mã mục thiên gật đầu một cái ngược lại cũng sẽ không tiên chỉ đối với mục tây hành đại lễ chắc tay chính là quay người về tới nữ nhi mình bên cạnh mục tây nói không phải không có lý ti mã vân bị kịch độc dày vào lâu như vậy chỉ sợ sớm đã tổn thương nguyên khí nặng nề nếu như không sớm làm điều dưỡng rất có thể lưu lại không cần thiết thai hoàng ngầm nếu thật là nói như vậy vậy coi như thật sự hối tiếc không kịp mọi người tại đây ti mã mục thiên tu vi không thể nghi ngờ là cao nhất hơn nữa ti mã vân là của hắn nữ nhi kiểm tra ti mã vân tình huống nhiệm vụ đương nhiên rơi vào trên người hắn mà trên thực tế giờ này khác này ti mã mục thiên cũng căn bản không cho phép những người khác đụng nữ nhi của mình có phía trước sự tình hắn quyết định sau này nhất định định phải thật tốt bảo vệ mình nữ nhi bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ làm bị thương nàng một sợi lông đợi đến ti mã mục thiên bắt đầu vì ti mã vân kiểm tra cơ thể một đám trưởng lão cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng mà là thành thành thật thật chờ đợi ti mã mục thiên kết quả kiểm tra giống như là một đám học sinh tiểu học lại chuyên tâm nghe giảng đồng dạng hô trung pi là từ chối đi qua bọn này lao ra hỏa còn thật là khó dây dưa mắt thấy đám người không lại dây dưa chính mình mục tây không khỏi thở vào một hơi dài H -h -h. lần này cứu liêu đan đạo tông con gái của tông chủ phần nhân tình này đổi lấy hai quả đánh gãy tục đan hẳn là không vấn đề gì à chờ lấy được đánh gãy tục đan ra ra hỏa ngũ thúc thương thế liền có thể khôi phục ta đây một chuyến cũng liền có thể công được viên mãn dư thừa thù lao hắn cũng không cần dưới mắt hắn chỉ hy vọng nhanh cầm tới đánh gãy tục đan như vậy hắn mục đích của chuyến này cũng coi như là đã đến chư vị trưởng lão vân nhi đã không có gì đáng ngại bất quá cơ thể nhưng là hết sức yếu ớt bản tông muốn dẫn vân nhi đi linh tuyển điều dưỡng chư vị trưởng lão tạm thời trở về đi thời gian không dài Ti mã mục thiên chính là thu hồi chống đỡ tại ti mã vân sau lưng bàn tay sắc mặt nghiêm nghị mà đối với một đám trưởng lao nói. Hắn dò xét một phen nữ nhi mình tình huống, phát hiện người sau mặc dù đã giải độc, nhưng kinh mạch và nguyên lực cũng là nhận lấy ảnh hưởng không nhỏ. Tốt nhất là nhanh điều lý một phen, mà loại chuyện hắn đương nhiên không yên lòng để người khác đi làm. Cũng tốt, vân nhi độc như là đã hiểu, chúng ta cũng yên lòng. Tông chủ đại nhân mau mau mang vân nhi đi linh tuyển bên kia, vạn vạn đừng cho vân nhi lưu lại thai hoàng âm. Đúng đúng đúng, vân nhi là ta đang đạo tông hy vọng, quyết không thể có một tí một hào tổ thương. Tông chủ mau mau đi thôi, không cần thiết chậm trễ. nghe được ti mã mục thiên chi ngôn, tất cả mọi người là nhao nhao gật đầu nói, ti mã vân độc đã giải rồi, như vậy bọn hắn cũng không cần lo lắng nữa. đến nỗi nguyên khí lên tổn thương, chỉ cần đến linh tuyển bên hướng kia điều lý một phen, nghĩ đến rất nhanh liền có thể khôi phục. hảo, đã như vậy, quyền tiêu tông này liền mang vân nhi đi điều lý. gật đầu một cái, ti mã mục thiên đem ánh mắt nhìn hướng một tây, hơi chần chờ sau đó, hắn chính là hướng về phía một bên tịch diệt trưởng lão vây vây tay. tịch diệt trưởng lão, bà tông muốn đi điều lý vân nhi nguyên khí, ngươi chưa thay ta gọi vị công tử này, tuyệt đối không thể chậm trễ. ha ha, tông chủ yên tâm. cái này vị tiểu huynh đệ liền giao cho bản trưởng lão gọi, nhất định không có chút nào chậm trễ. tịch diệt trưởng lão tiến lên một bước, thật vui vẻ lĩnh mệnh đạo. tiểu huynh đệ, bản tông muốn đi vì tiểu nữ chữa thương, có nhiều chậm trễ, mong rằng tiểu huynh đệ nhiều đảm đương. an bài tịch diệt trưởng lão chiêu đãi mục tây, hắn lại đối mục tây chắp tay, mang theo ấy này nói, tiền bối khách khí, đại tiểu thư thương thế quan trọng, tiền bối cứ việc đi làm việc, không cần lo lắng văn bối chính là. mỉm cười, mục tây tự nhiên không thể nói. tịch diệt trưởng lão xem xét chính là loại kia thật chân tình người, ngược lại là cùng mình ngũ thúc rất giống, cùng cái này vị trưởng lão cùng một chỗ. hắn hẳn là sẽ không cảm thấy không thoải mái. Hảo, đã như vậy, chư vị, bạn tông đi trước một bước. sắp xếp xong xuôi đáng người, ti mã mục tiên không cần phải nhiều lời nữa. ôm lấy liễu ti mã vân, lách mình ở giữa chính là ra chỗ. trong nháy mắt chính là không thấy bóng dáng, tốc độ nhanh, lần nữa nhượng mục tây âm thầm tắt lưới. 183 thứ 111 chương tịch diệt trưởng lão ha ha ha, tiểu huynh đệ, đi một chút đi, chúng ta cũng đi. lão phu đã hơn nửa tháng không uống rượu, tiểu huynh đệ bồi ta trở về uống vài chén, đi một chút đi. đợi đến ti mã mục tiên mang theo ti mã vân rời đi, tịch diệt trưởng lão cười một tiếng dài, chính là muốn lôi kéo mục tây rời đi. uy tịch diệt trưởng lão ngươi cũng không thể như vậy ích kỷ à cái này vị tiểu hình đệ chính là toàn bộ đan đạo tông ân nhân ngươi dựa vào cái gì một người lôi kéo nhân ra đi uống rượu lại giả thuyết ngươi biết cái này vị tiểu hình đệ yêu hay không yêu uống rượu liền muốn lôi kéo nhân ra đi cùng ngươi chính là chính là ngươi người này tùy tiện làm sao có thể gọi hào cái này vị tiểu hình đệ ta xem vẫn là để tiểu hình đệ theo ta trở về ta nơi đó tham ăn tham uống không thể so với ngươi nơi đó thiếu đối với tịch diệt trưởng lão ngươi ngoại trừ uống rượu chính là uống rượu nơi nào có thể gọi hảo ân nhân ta xem vẫn là ta tới đi ta nơi đó có thượng hạng thu trả tuyệt đối có thể đem ân nhân gọi phải thật vui vẻ không không không ta xem vị công tử này thay Vân Nhi chữa thương rõ ràng mệt mỏi không nhẹ không bằng đến ta nơi đó ta nơi đó nữ đệ tử nhiều còn có thể tìm mấy cái thủ pháp đệ tử giỏi cho công tử ấn một cái nhường công tử vương lòng một chút nhìn thấy tịch diệt trưởng lão muốn dẫn mục tây rời đi một đám trưởng lão lập tức không làm đại gia ngươi một lời ta một lời cũng là muốn nhượng mục tây cùng chính mình trở về từng cái nhưng là rất nhiệt tình mục tây lần này cứu ti ma vân bọn hắn đầu tiên là phát ra từ nội tâm cảm kích mà thứ yếu bọn hắn đối với mục tây thủ đoạn càng là hiếu kỳ cực kỳ phải biết ti ma vân độc Bọn hắn nhiều người như vậy đều không có biện pháp, có thể mục tây chỉ dùng một canh giờ không tới thời gian liền làm xong. Loại thủ đoạn này, bọn hắn chưa từng nghe thấy. Một cách tự nhiên, bọn hắn đương nhiên muốn biết mục tây đến tột cùng là làm sao làm được. Ta nhổ vào, các ngươi từng cái một la hét tầm ĩ cái gì? Tông chủ đại nhân trước khi rời đi đem cái này vị tiểu huynh đệ giao cho Lao phu, các ngươi ai cũng không cho phép cướp. Nhìn thấy đám người muốn cướp đi mục tây, tịch diệt trưởng lao tức giận hừ một tiếng, một tay lấy mục tây bảo hộ ở sau lưng, thổi dâu dĩ đạo, tốt tốt. Đại gia trong lòng nghĩ là cái gì, la phu lòng dạ biết rõ, bất quá cái này vị tiểu huynh đệ chỉ sợ cũng mệt mỏi. Đại gia có lời gì, chờ vị tiểu huynh đệ cũng nghỉ khỏe sau đó, hỏi lại cũng không mượn. Hắn nói chuyện từ trước đến nay trực tiếp, đối với cái này đám người cũng là không cảm thấy kinh ngạc, chỉ có thể là cười khổ lắc đầu, nhưng cũng không lời nào để nói. "Tiểu huynh đệ, không cần quản bọn gia hỏa này, chúng ta đi." Quát lui đám người, Tịch Diệt trưởng lão không chần chờ nữa, lôi kéo mục Tây cánh tay, trực tiếp thoát ra ra phòng, căn bản muốn không cho người khác một tia một hào tranh đoạt cơ hội. "Ai, đi thôi đi thôi, đại gia cũng trở về đi nghỉ ngơi à, xem ra chúng ta là đoạt không được bạo tính khí này." Hắc Tính toán, ngược lại cái kia vị tiểu huynh đệ cũng sẽ không lập tức rời đi, chắc chắn sẽ có cơ hội. Đi một chút đi, ràng qua hơn nửa tháng, ngược lại là phải trở về nghỉ ngơi một ngày cho khỏe phiên A. Đợi đến tịch diệt trưởng lão lôi kéo mục tây rời đi, đám người chỉ có thể bất đắc dĩ nở nụ cười, nói giỡn ở giữa lần lượt rời đi. Bất kể nói thế nào, lần này ti mã vân nhặt về một cái mạng, chuyện này đối với bọn họ mà nói, cũng đã đủ rồi. Đan đạo tông chố ở Linh Thúy Sơn, phương viên có mười mấy dặm phạm vi Mà ở cái này Linh Thúy Sơn phía trên, thường cách một đoạn khoảng cách liền sẽ có từng tòa linh phong, những thứ này linh phong thượng mặt đều sẽ có một chút kiến trúc, cung cấp Đan Đạo Tông các đệ tử tu luyện cùng cư trú. Đan Đạo Tông mặc dù xưa nay được thấp, nhưng trên thực tế, toàn bộ Đan Đạo Tông đệ tử số lượng không thiếu, cơ hồ mỗi tòa linh phong thượng mặt đều sẽ có một ít đệ tử cư trú bên trên, hơn nữa kinh doanh xử lý châu ở mình linh phong. Mà ở Linh Thúy Sơn phía trên, có mấy tòa linh phong dị thường đáng chú ý, cái này vài tòa linh phong cảnh lá rậm rạp, thiên địa linh khí dị thường nồng đậm, rõ ràng muốn so thông thường linh phong cao đẳng. mà ở những thứ này linh phong thượng người tu luyện thân phận tự nhiên cũng sẽ không bình thường trên thực tế những thứ này dị quân vượt trội linh phong chính là đang đạo tông mấy vị tư cách thâm trưởng lão chỗ tu luyện tại dạng này linh phong thượng có rất ít phổ thông đệ tử có tư cách cư trú ở này có thể tại những này linh phong thượng ở hoặc là nào đó vị trưởng lão coi trọng đệ tử hoặc chính là một vị nào đó tư cách thâm trường lao hậu bối thân quyến phổ thông đệ tử nhưng là không cần nghĩ lúc này rất nhiều linh tu sơn phong ở trong một tòa dị thường linh tú trên ngọn núi một cái tục lão giả đang lôi kéo một người trẻ tuổi tại thương thúy trong rừng đường nhỏ chạy vội Lão giả lôi kéo tay của người tuổi trẻ cánh tay, cái sóc nhưng là căn bản không dùng được lực, chỉ có thể mặc cho bằng hắn lôi kéo, hai chân cách mặt đất theo sát hắn lên núi. Lão giả này tốc độ cực nhanh, dưới chân một điểm ở giữa, cơ hội chính là vài mét thậm chí mười mấy thước khoảng cách, mấy cái lên xuống sau đó, chính là đã vọt qua từng cái đường núi, đi tới linh phong giữa sườn núi. Ha ha ha, cuối cùng đã tới, hơn 10 ngày không sống động, đống nhiên vận động một chút, thật đúng là toàn thân cũng không quá thoải mái đây. Tại một mảnh rộng rãi trên đất trống, lão giả cuối cùng dừng thân hình, buông ra tay của người tuổi trẻ cánh tay, một bên hoạt động gần cốt, một bên cất tiếng cười to đạo: ở đây hiển nhiên là một mảnh diễn võ trưởng dường như là dùng để cung cấp các đệ tử luật bàn chỗ tu luyện mà ở mảnh đất trống này cách đó không xa một tòa uy vũ lầu các bảng núi xây lên lầu các nhìn năm đã lâu nhưng lại vẫn như cũ kiên cố vô cùng trong khí quyển lộ ra cổ pháp hô hô trung quy là dừng lại nếu là lại đến một hồi ta sợ là ngay cả cái mũi đều phải thổi sai ra hai chân cuối cùng chạm đất mục tây vội vàng tham lam hít thở mấy ngụm trong rừng không khí thanh tân lúc này mới cảm giác thư thái một chút phía trước từ trong sơn cốc thạch ốc đi ra hắn đều còn chưa kịp chuẩn bị chính là bị tịch diện trưởng lão lôi kéo chạy vội. nói là chạy vội thật vẫn một chút cũng không quá đáng, bởi vì này dọc theo đường đi, hắn thật là bay tới. Tịch Diệt trưởng lão lôi kéo cánh tay của hắn, giống như là đang thả con diều đồng dạng. Từ thạch ốc sau khi đi ra, hai chân của hắn liền không có dính vào qua mặt đất, mà theo Tịch Diệt trưởng lão tốc độ càng lai việc nhanh, hắn cảm giác mình hô hấp đều trở nên rồn rập lên. Nguyên bản, hắn còn nghĩ thưởng thức một chút đan đạo tông mỹ lệ cảnh trí, có thể đợi đến bay lên sau đó, hắn chỉ thấy được chung quanh có ánh sáng ảnh thiểu lượng, nhưng là liền một mảnh cảnh trí đều không thể nhìn thấy. Đây chính là đan đạo tông tiên thiên trưởng lão sao? Thực lực như thế, thật đúng là để cho người ta thán phục. ổn ồn khí thức mục tây không khỏi có chút cảm thán hắn cho là mình tốc độ đã quá nhanh nhưng này một lát cùng tịch diệt trưởng lao so sánh thật đúng là kém không chỉ một sao nửa điểm nhi hắn biết muốn đạt đến đối phương như vậy tốc độ con đường của hắn sợ là còn rất dài xem ra ở đây hẳn là tịch diệt trưởng lao ha hổ đi không hổ là đan đạo tông tư cách thâm trường lao chỗ ở thật đúng là không tầm thường đâu ánh mắt một cách tự nhiên bị cách đó không xa lầu các hấp dẫn đây vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại này xưa cũng lâu loại này màu xanh biết giạt dào ở giữa cao vút một tòa nhà các hình thức ngược lại là cùng hắn nhìn qua trong điện ảnh tràn cảnh rất là tương tự. hắc, tiểu huynh đệ nơi này chính là lão phu chỗ cư trú mặc dù hoàn cảnh đồng dạng bất quá tại toàn bộ linh thúy sơn bên trên ngược lại cũng coi là xếp tại hàng đầu thời gian kế tiếp tiểu huynh đệ ngay ở chỗ này chịu thiệt một đoạn thời gian a hoạt động một chút đi đứng tịch diện trưởng lão quay đầu nhìn hướng mục tây thấy người sau tò mò dò xét chung quanh hắn không khỏi nết mép một cái cười đắc ý đạo hắn vốn là một cái như quen thuộc mà mục tây lần này cứu liêu ti Ma vân trong mắt hắn càng là thân thiết vô cùng có thể nói hắn lúc này nhìn mục tây nhất định chính là càng xem càng thuận mắt khu, khu tiền bối chỗ đó van bối xuất thân hưng giã ngược lại thật lo lắng trên người tục khí hỏng nơi đây cảnh trí nói đến thật đúng là hổ thẹn hổ thẹn a ho nhẹ một tiếng mục tây không khỏi đối với tịch diệt trưởng lao chi ngôn cảm thấy im lặng như thế tuấn tú linh phong đối phương lại còn nói cái gì hoàn cảnh đồng dạng hắn không biết có phải hay không là muốn đem lý giải này vì đối phương khoe khoang ha ha ha tiểu huynh đệ thật đúng là biết nói chuyện nghe được mục tây chi ngôn tịch diện trưởng lao không khỏi thét dài nợ nụ cười sau đó nói tiếp tiểu huynh đệ ở đây không phải nói chuyện chỗ chúng ta đi vào trong nói cũng không biết tiểu huynh đệ có thích hay không uống rượu nếu là thích hôm nay ngươi cần phải có lọc ăn thỉnh dứt lời hướng về phía mục tây là một cái thủ hiệp mời, ngược lại là tương đối khách khí. mục tây mặc dù chưa đạt đến tiên thiên, nhưng coi như mục tây là một cái không có võ công trong người người bình thường, vào lúc này hắn cũng tuyệt đối sẽ tất cung tất kính, không có cách nào, ai nhượng mục tây cứu được hắn yêu thích nhất hầu bối đâu. tiền bối thỉnh. Đồng dạng hướng về phía tịch diệt trưởng lão dùng tay làm dấu mời, hai người không trần chờ nữa, song song hướng về lầu các ở trong bước đi, rất nhanh, bọn hắn chính là đẩy ra lầu các môn, tiến vào lầu các ở trong. nhìn ra được, tịch diệt trưởng lão hẳn là một cái thô kệch người, hắn lầu các ở trong. cơ hội không có chi tiết gì tính chất đồ vật ngoại trừ một trương giường gỗ một chương bàn đá cùng với mấy trương băng ghế đá bên ngoài liền không có những thứ khác bài trí tiểu huynh đệ hàn xá đơn sơ tiểu huynh đệ tùy tiện ngồi đem chỗ này xem như là nhà mình một dạng liền tốt đi vào gian phòng tịch diệt trưởng lão trực tiếp đem mục tây lui qua bàn phía trước ra hiệu mục tây ngồi xuống mà chính hắn nhưng là đi đầu ngồi xuống nghiêm nhiên một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng hắc hắc tiền bối ở đây đơn giản tùy ý, nhưng lại khắp nơi lộ ra hào phóng không tệ không tệ đánh giá chung quanh một cái mắt mục tây cười nhạt một tiếng tự nhiên hào phóng đạo nói lời trong lòng Hắn cũng không ưa thích quá mức phức tạp trang trí, giống tịch diệt trưởng lão loại này đơn giản bố trí, ngược lại là đang cùng khẩu vị của hắn. Ha ha ha, tiểu huynh đệ chẳng những thủ đoạn tinh người, khi nói chuyện càng là cực kỳ nghe được, lão phu gặp qua không ít trẻ tuổi tuấn kiệt, nhưng không có một cái có thể so với được tiểu huynh đệ ngươi. Nghe được mục tây đắc thể tán dương, tịch diện trưởng lão không khỏi cười dài liên tục, trên mặt đều là một mảnh vẻ tàn thán. Đối với mục tây, hắn hiểu quá quá ít, có thể vẹn vẹn là phen này tiếp xúc xuống, là hắn có thể cảm nhận được đối phương không giống bình thường. Vô luận là từ năng lực thủ đoạn, hay là từ lời nói cử chỉ, Mục Tây đều giống như một cái đại gia đại phái đệ tử thiên tài, tuyệt đối không giống như là tiểu gia nhà nghèo phổ thông người. Tiền Bối quá khen, Văn Bối chính là một cái phổ thông tiểu tử, đảm đương không nổi tiền bối như thế tán dương. Lắc đầu, Mục Tây vội vàng khiêm tốn nói: "Ha ha, tốt tốt tốt, không nói trước những thứ này, đuổi đến nửa ngày lộ, tiểu huynh đệ sợ làm nên khát nước à, uống trước bên trên một ly thấm giọng nói, chúng ta còn nhiều thời gian chậm rãi trò chuyện." Thoại âm rơi xuống, hắn khoát tay, lập tức, trên bàn dài chính là nhiều hơn một cái ngâm đen tỏa sáng vào rượu, còn có hai ngọn dịch tấu trong suốt chén ngọc, không cần Mục Tây nhiều lời, hắn chính là lưu loát mở ra vào rượu. cấp tốc rót đầy hai chén rượu bưng lên trong đó một ly chính là uống một hơi cạn sạch giống giống sảng khoái a rất lâu không có nếm được loại vị đạo này thực sự là sảng khoái lật ra uống một hơi hết sạch một ly hắn lần nữa vì chính mình rót đầy không nói hai lời chính là lần nữa uống một hơi cạn sạch bất quá hai chén rượu vào trong bụng rõ ràng vẫn không có thể thỏa mãn khẩu vị của hắn rất nhanh chén rượu thứ ba chính là bị hắn uống một hơi cạn sạch đến nước này trong chốc lát công phu hắn chính là liền uống ba chén đối với rượu yêu thích có thể thấy được lồn 184 thứ 112 chương phần tiên trưởng Lao thành quân tại Đan Đạo Tông ai cũng biết, tịch diện trưởng Lao chính là nổi danh tự quỷ, nghe nói mỗi một ngày đều không thể rời bỏ rượu, hơn nữa rượu của hắn đều là mình tự tay thủ chế, e rằng toàn bộ Thanh Huyền Quốc đều tìm không ra phần thứ hai như tới. Mà hắn đủ ra tới rượu, tuyệt đối là trong rượu cực phẩm, người bình thường muốn cầu một ly mà không phải. Lần này Ti Mã Vân trúng độc, tịch diện trưởng lão cùng với những cái khác chúng vị trưởng lão cả ngày đắng chết giải độc chi pháp, nhưng là căn bản không có thời gian uống rượu, lần chi hoãn này chính là dòng ra hơn nửa tháng, mà hơn nửa tháng, trong lòng của hắn lo lắng đến Ti Mã Vân chính là nâng cốc quên đến rồi một bên nhưng này một lát ti mã vân bình an vô sự hắn cũng không khống chế mình được nữa lúc này mới lập tức liền làm ba chén nói đến tại ti mã vân tuyên cáo bình an một khắc này rượu của hắn nghiện liền đã đi lên cho nên mới trực tiếp lôi kéo mục tây như bay chạy về khu khu tiền bối tiểu lượng giỏi văn bối bội phục bội phục nhìn xem tịch diệt trưởng lão vừa lên tới liền uống ba chén mục tây không khỏi khỏe miệng co giật da mặt đều đi theo run lên cho tới bây giờ hắn mới hiểu được nguyên lai đối phương gấp gáp như vậy đuổi trở về lại là vì uống rượu thử nghĩ một cái cái này cần là bao lớn nghiện rượu cái nào ha ha ha Tiểu huynh đệ, tới tới tới, ngươi cũng đừng chỉ nhìn, lao phu rượu này cũng là tự tay đủ chế, người khác muốn uống đều không uống được. Tiểu huynh đệ nhanh đến thử, tuyệt đối không nên khách khí. Rượu ngon cửa vào, tịch diệt trưởng lão cả người đều tựa như tinh thần rất nhiều. Một bên một ly tiếp lấy một ly uống vào, hắn vẫn không quên mời rượu, ngược lại là hết sức nhiệt huyết. Cũng được, nhận được tiền bối để mắt, tại hạ sẽ không khách khí. Ngay trước mắt rượu ngon hương khí, rượu của hắn nghiện nhưng là cũng bị câu. Tất nhiên đối phương nhiệt tình như vậy, nếu là hắn lại tiếp tục chăng giả, vậy coi như có chút làm tiều. Nghĩ tới đây, hắn bưng chén rượu lên, hướng về phía tịch diệt trưởng lão giơ tay lên một cái. sau đó chính là một hớp uống cạn, rượu ngon, quả thật là rượu ngon ba, một chén rượu vào trong bụng, mục tây nhịn không được tán thưởng một tiếng, cái này tịch diệt trưởng lao chế riêng rượu ngon, quả nhiên là hắn uống qua uống ngon nhất rượu, hiện tại xem ra vị này tịch diệt trưởng lao chẳng những thực lực mạnh mẽ, trong rượu này chi đạo, sợ cũng tạo nghệ rất sâu mới là, ha ha ha, tất nhiên tiểu huynh đệ ưa thích, vậy thì bồi bản trưởng lao uống thật sảng khoái, ha ha ha, tịch diệt trưởng lao tâm tình thật tốt, lại là vừa vặn phạm vào nghĩa rượu, lúc này nơi nào còn quản nhiều như vậy, tiếng cười dài bên trong chính là một ly tiếp lấy một ly uống. phản phất là muốn đem mười mấy ngày nay không uống đều cho bù lại một dạng hảo tất nhiên tiền bối có này nha hứng văn bối tự nhiên phục bồi tất nhiên đối phương muốn uống hắn đương nhiên cũng không cái gì phải sợ có nước thiên linh thần trong người hắn ngược lại là căn bản vốn không lo lắng sẽ uống say hôm nay liền tạm thời phóng túng một lần tốt tại toàn bộ đan đạo tông linh sơn phía trên mỗi một vị tư cách thâm trưởng lão đều sẽ có một tòa dị thường tuấn tú linh phong giống tịch diệt trưởng lão linh phong tại tất cả trưởng lão ở trong cơ hồ có thể xếp tại hàng đầu bất quá tịch Diệt trưởng lão linh phong mặc dù tuấn tú nhưng lại cũng không là tốt nhất tại linh thúy sơn phía trên có hai tòa linh phòng, tuyệt đối là đại gia công nhận đẹp nhất linh phòng, mà chiếm giữ cái này hai tòa linh phòng, một cái là đan đạo tông tông chủ ti mã mục tiên, còn có một cái chính là đan đạo tông tư cách sâu nhất trưởng lão thành côn. Đan đạo tông từng đời một truyền thừa đến nay, kỳ trước tông chủ đều là do đời trước tông chủ cùng với tất cả trưởng lão nhóm chu tâm bồi dưỡng cùng chọn lựa, cuối cùng gánh vác toàn bộ tông phái chức trách lớn. Bất quá, bồi dưỡng người nối nghiệp đương nhiên không thể quá mức tuyệt đối, nếu như chỉ bồi dưỡng một cái người nối nghiệp, nếu như xuất hiện ngoại ý muốn gì, đến lúc đó tạm thời ôm chân phật rõ ràng không thích hợp. Cho nên, cho tới nay. đan đạo tông bồi dưỡng người nối nghiệp phương thức cũng là trọng điểm bồi dưỡng hai cái đệ tử nhường hai cái này đệ tử cạnh tranh với nhau cuối cùng chọn một người kế thừa tông chủ đại vị nhớ năm đó bây giờ đan đạo tông tông chủ ti mã mục thiên hòa phần tiên trưởng lao thành côn chính là bị trọng điểm bồi dưỡng tinh anh từ đệ, mà cuối cùng ti mã mục tiên càng hơn một bậc tại hai người ở trong chỗ hết tài năng trở thành bây giờ đan đạo tông tông chủ mà phần thiên trưởng lao thì một cách tự nhiên trở thành thâm niên nhất trưởng lao mãi đến hôm nay có thể nói hiện nay đan đạo tông dứt bỏ những cái kia không biết tận nơi nào tiềm tu nguyên lao bên ngoài có quyền thế nhất hai người không thể nghi ngờ chính là tổng chủ ti mã mục thiên cùng với phần thiên trưởng lão thành côn. đây là một tòa cao vút trong mây linh phong, cả tòa linh phong chim hót hoa nở, đỉnh núi mây mù nhiễu, giống như nhân gian thiên cảnh. mà ở tòa này linh phong đỉnh chót, một tòa cung điện nguy nga, giống như là trên chín tầng trời thiên cung, lộng lẫy. trong mắt người ngoài, tòa cung điện này tuyệt đối không nên xuất hiện tại phàm tục thế giới, nhưng trên thực tế, tòa cung điện này chỉ bất quá chính là đan đạo tông phần thiên trưởng lão nơi tu luyện. lẽ nào lại như vậy, hết thảy đều đều nằm trong tay, có thể vậy mà nửa đường giết ra cái đứa nhà quê, phá hủy bản trưởng lão kế hoạch, lao thiên vì cái gì như thế đối với ta? Phần thiên trưởng lao tinh thất tu luyện bên trong, vị này ở trước mặt người ngoài vẫn luôn là tao nhã lịch sự, tư cách thâm trưởng lao. Bây giờ đang mặt đầy dữ tợn phẫn nộ gầm thét, mà ở đối diện với của hắn, hai nam tử túi đầu, không nói tiếng nào nghe, trên mặt của mỗi người lại đều mang theo vẻ khẩn trương, giống như chỉ sợ cái này vị trưởng lao đem nộ khí phát ở tại bọn hắn trên thân, liên vô giải kịch độc đều có thể giải trừ, tên tiểu tạm chúng kia đến tột cùng là từ nơi nào chạy tới? Dạng gì thế lực, có thể bồi dưỡng được như thế nghe giận cả người đệ tử? Vừa nghĩ tới cái kia nhìn hết sức bình thường người trẻ tuổi vậy mà nhẹ nhõm giải quyết vô giải kịch độc, hắn đang tức giận đồng thời. nhưng cũng không khỏi từng trận cảm khái cùng trần kinh lần này hắn tiêu phí giá tiền rất lớn lấy được vẫn tâm thảo lại tầng tầng thiết kế nhường ti mã vân luyện chế tị độc đan nguyên bản hết thảy đều thiên ý vô phùng chỉ đợi ti mã vân độc phát như vậy hắn liền có thể ngồi đợi thu hoạch nói đến lần này tính toán ti mã vân hắn kỷ thực nghĩ rất nhiều hắn biết rõ ti mã vân chính là ti mã mục thiên tâm đầu đủ, chỉ cần ti mã vân bệnh tình nguy kịch như vậy ti mã mục thiên mười phần liền sẽ mất đi lý trí đến lúc đó nói không chừng liền sẽ làm ra có hại đan đạo tông lợi ích sự tình, tỷ như nói cầu viện vương tộc vương tộc nội tình mọi người đều biết Đan đạo tông không làm được chuyện Vương tộc nhưng là hoàn toàn có khả năng làm được. Bất quá nếu là Ti Mã Mục Thiên cầu trợ ở Vương tộc, thế tất yếu trả giá giá cao thẳng trọng. Đến lúc đó chắc chắn cho Đan đạo tông mang đến tổn thất thật lớn. Còn nếu là như thế, hắn thì có đả kích Ti Mã Mục Thiên một cớ, đến lúc đó hoàn toàn có khả năng thừa cơ làm loạn, liên hợp hắn người đem Ti Mã Mục Thiên đuổi xuống Tông chủ bảo tọa. Đối với Tông chủ bảo tọa, hắn kể từ bị coi thành người nối nghiệp tới bồi dưỡng một khắc kia trở đi vẫn chưa từng từ bỏ. Mặc dù cuối cùng thắng được là Ti Mã Mục Thiên, nhưng hắn vẫn luôn đang tính kế, thể muốn đem cái này vốn nên thuộc về hắn vị trí đoạt lại. đương nhiên. coi như ti mã mục thiên cuối cùng không có cầu viện vương tộc cũng không có làm ra có hại đan đạo tông lợi ích sự tình có thể cho dù là chỉ diệt trừ liêu ti mã vân với hắn mà nói cũng là thu hoạch không nhỏ xem như đan đạo tông thâm niên nhất trưởng lão ti mã vân thiêu lực hắn lại quá là rõ ràng hiếm thấy hỏa hồ linh thần đan đạo tông vạn năm khó gặp đệ tử thiên tài nếu để cho ti mã vân trưởng thành như vậy tương lai đan đạo tông tông chủ nhưng là căn bản không cần cân nhắc dĩ nhiên chính là nàng không thể nghi ngờ mà nếu quả như thật nhường ti mã vân làm tới tông chủ như vậy hắn đời này e rằng cũng không còn ngồi trên cái kia chỗ hy vọng nhưng mà đáng tiếc là hết thảy tính toán đều tại mục rời khỏi phía tây hiện sau đó đều thất bại. Ti mã mục thiên không có làm ra có hại đàn đạo tông lợi ích sự tình, mà ti tì mã vân cũng không có chúng động bỏ mình. Không chỉ có như thế, ti mã mục thiên phía trước hiên ngang lấm liệt lựa chọn môn phái mà từ bỏ nữ nhi cử động, chỉ sợ sẽ làm cho tất cả trưởng lão lòng sinh bội phụ. Trong lúc vô hình ngược lại là thành toàn nhân ra. Nghĩ đến những thứ này vốn là vô cùng phẫn nộ chính hắn, chính là càng thêm phẫn nộ. Phiên mặc càng nghĩ càng giận hắn dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, vừa quay đầu hướng về phía phía dưới hai người đột nhiên hô: có thuộc hạ trưởng lão có gì phân phó? Nghe thấy hắn hô quát. Phía dưới hai người ở trong, lập tức có một cái tương đối nam tử trẻ tuổi đi ra, không người trả lời. Người đi cho ta nghĩ biện pháp giám thị Phần Thiên bên kia động tĩnh, thời khắc chú ý bị hắn mang về thanh niên trẻ tuổi kia hành tung, vừa có gió thổi cỏ lay, lập tức hướng ta hồi báo." "Là, thuộc hạ này liền đi làm." Nam tử không dám chần chờ, lĩnh mệnh sau đó chính là lách mình rời đi. Phùng Ngọc, sắp xếp xong xuôi một người, Phần Thiên trưởng lão lại đem ánh mắt nhìn về phía một người khác, âm thanh trầm thấp ô, "Có thuộc hạ, ngươi đi cho ta phái người tìm hiểu, hôm nay chạy tới ta Đan đạo tông đứa nhà quê đến tụt cùng là người nào, từ lâu tới" Ta ngược lại muốn nhìn, đến tuột cùng là người nào cũng dám hỏng bản trưởng lao chuyện tốt. Là thuộc hạ linh mệnh, túi người hành lễ gọi là Phùng Ngọc Nam tử cũng là vội vàng lui ra, tựa hồ cũng không nguyện ý cùng cái này vị trưởng lao cùng một chỗ ở lâu. Bọn họ đều là phần thiên trưởng lao thân tín, đi theo phần thiên trưởng lao đã rất nhiều năm, tự nhiên biết cái này vị trưởng lao tàn bạo bản tính, nói đến bọn hắn thế nhưng là chịu khổ không ít. Bất quá mạch máu của bọn họ đều nắm ở phần thiên trưởng lao trong tay, tự nhiên là chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh. Hừ, mặc kệ ngươi là nhà nào đệ tử, hỏng chuyện tốt của ta, bản trưởng lão cũng phải làm cho người trả giá đắt. Hết thảy đều là bởi vì mục tây dựng lên, không thể không nói, hắn lúc này hận mục tây hận đến hàm răng nghi đều có chút nữa hận không thể bây giờ liền vọt tới tịch diệt trưởng lão nơi đó, đem mục tây một kiếm đánh chết. Ti mã mục tiên, lần này coi như các ngươi cha con vận khí tốt, bất quá, ta sẽ không buông tha, cuối cùng cũng có một ngày, ta muốn cầm lại thứ thuộc về ta, toàn bộ Đan đạo tông đều sẽ là ta thành côn. Đợi đến cả phòng chỉ còn lại chính mình, hắn hung hăng nắm chặt quả đấm một cái, đấy lòng nhưng là bắt đầu suy tư lên mới kế sách tới. Cùng lúc đó, Đan đạo tông tịch diệt trưởng lão chỗ ở tiểu đệ, ta phần thiên cho tới bây giờ không có phục qua người nào. nhưng hôm nay tiểu huynh đệ liền vẫn tâm cũng có kịch độc đều có thể nhẹ nhõm giải quyết lao phu thật sự tâm phục khẩu phục tới tới tới ta lại tính tiểu huynh đệ một ly làm tịch diệt trưởng lao sắc mặt xích hồng nói chuyện đều trở nên có chút không rõ rệt đứng lên bất quá uống lên rượu tới vẫn là không chút nào hàm hồ đang khi nói chuyện lại là một ly vào trong bụng một giọt không giữ thừa tiền bối quá khen văn bối cũng là may mắn mà thôi có thể thành công hơi lớn tiểu thư trừ độc nói đến cũng là lớn tiểu thư hồng phúc tề tiên văn bối đơn giản chính là dính chút vận khí thôi mục tây cũng là bồi tiếp tịch diệt trưởng lao uống một hơi cạn sạch bất quá Hắn lúc này sắc mặt ngược lại là không có biến hóa quá lớn, mặc dù hắn uống rượu cũng không so đối phương ít hơn bao nhiêu, nhưng có nước thiên linh thần trong người hắn, liền xem như muốn uống say cũng khó khăn. Không có cách nào, nước thiên linh thần bản thân ý thức căn bản vốn không cho phép hắn uống say, dường như là sợ hắn uống say sau đó phát sinh nguy hiểm đồng trạng. 185 thứ 113 chương ý muốn thu đổ vật khí. Tiểu huynh đệ này liền không thành thực, bằng vận khí nếu có thể liệu độc, chúng ta những người này đã sớm thành công. Nghe được mục tây chi ngôn, tịch diệt trưởng lão đại diêu kỳ đầu. Hắn đương nhiên biết mục tây đây là khiêm tốn chi tử. bất quá hắn cũng minh bạch, mục tây trên thân sợ là có bí mật của mình, đối phương tất nhiên nói như vậy, dĩ nhiên chính là không muốn đem bí mật này nói ra, mà ép buộc sự tình, hắn còn khinh thường đi làm. bất kể nói thế nào, tiểu huynh đệ đều cứu được vân nhi, phần này nhi ân đức, ta đang đạo tông từ trên xuống dưới đều ghi tạc trong lòng, tựa hồ đã uống không sai biệt lắm. tịch diệt trưởng lao sắc mặt thoáng nghiêm túc một chút, hướng về phía mục tây đạo, tiểu huynh đệ, lao phu cũng không biết tiểu huynh đệ thiếu cái gì thiếu cái gì, như vậy đi, nếu như tiểu huynh đệ có gì cần, cứ nói đừng ngại, chỉ cần là lao phu có thể làm được, tuyệt không hai lời. Mục Tây đối với Đan đạo tông ăn Đức, tự nhiên không thể cứ tính như vậy, vô luận như thế nào, bọn hắn đều phải cho báo đáp mới là. Phía trước Mục Tây đã am chỉ qua bọn hắn, đợi đến Ti Mã Vân tình huống ổn định lại nói cái khác, mà cái khác, đương nhiên cũng có chút tế nhị. Hắn mặc dù là người thô kịch, nhưng là nghe ra được Mục Tây mà nói bên ngoài thanh âm. Đương nhiên, vô luận Mục Tây có dạng gì yêu cầu, chỉ cần bọn hắn có thể làm được, nhưng là thật sự không biết để ý cùng Ti Mã Vân tính mệnh so ra, vật gì khác, thật sự không coi là cái gì. Khô cái này xấu. Nghe được tịch diệt trưởng lão chi ngôn, Mục Tây trong lúc nhất thời cũng có chút ngượng ngùng, bất quá hắn cũng biết lúc này không phải kiểu cách thời điểm nghiêm mặt chính là hạ quyết tâm ai tiền bối văn bối quả thật có sự kiện có chuyện nhờ tiền bối mong rằng tiền bối khả năng giúp đỡ văn bối nghĩ một chút biện pháp xin thuốc sự tình, trung quy là muốn nói ra được bất quá đây cũng không phải là cái gì việc không thể lộ ra ngoài dù sao khác gì cầu mong lấy đánh gãy tục đan chính là vì cứu chữa mình thân nhân nói ra cũng không mất mặt tiểu huynh đệ có chuyện gì cứ nói đừng ngại ta phần thiên nhất định tận tâm tận lực nghe được mục tây thật sự có chuyện muốn nhờ tịch diệt trưởng lão cũng là nghiêm mặt nói đến hắn không sợ mục tây cho mời cầu Ngược lại là lo lắng mục Tây vô sự khả cầu. Dù sao, nợ nhân tình thứ này vẫn là hiện thiếu nợ hiện trả lại hảo. Thực không dám dâu dếm, văn Bối lần này đến đây đang đạo tông. Kỳ thực lúc ban đầu mục đích là tới cầu lấy hai khỏa tứ phẩm đan thuốc, đánh gãy tục đan. Cắn răng một cái, mục Tây liền đem ý đồ của mình nói ra. Ách, tứ phẩm đan thuốc, đánh gãy tục đan. Nghe được mục Tây chi ngôn, tịch diệt trưởng lao sắc mặt trì trệ, ngược lại là lập tức ngẩn người ra đó. Nghe tới mục Tây nói cần tứ phẩm đan thuốc đánh gãy tục đan thời điểm, tịch diệt trưởng lão không khỏi có chút sợ. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng mục Tây sẽ đưa ra như thế nào yêu cầu. thật không nghĩ đến, suy nghĩ cả nửa ngày vậy mà chỉ cần đánh gãy tục đan. Ha ha ha, tiểu huynh đệ, náo loạn nửa ngày, ngươi chính là muốn hai quả đánh gãy tục đan. Ngắn ngủi ngây người sau đó, tịch diệt trưởng lão đông dưng cười một tiếng dài, sắc mặt thoải mái mà đạo. Không tệ, văn bối chỉ cần hai quả đánh gãy tục đan là được, chẳng lẽ tiền bối trên thân thì có cái này đan dược không thành? Nhìn thấy tịch diệt trưởng lão biểu lộ, mục tây không khỏi hai mắt tỏa sáng. Từ tịch diệt trưởng lao phản ứng đến xem, hắn tựa hồ thấy được nồng nặc hy vọng. Ách, cái này trên người của ta ngược lại là không có. Nghe được mục tây vấn đề. tịch diệt trưởng lao sắc mặt chỉ trệ ngượng ngùng gãi đầu một cái nói ách không có sắc mặt xứng sở mục tây không khỏi khuôn mặt hát tuyến hắn trong lòng tự nhủ không có làm gì cười khoa trương như vậy làm hại hắn không vui một hồi khu khu tiểu huynh đệ trên người của ta là không có có đánh gãy tục đàn, bất quá ta đang đạo tông trưởng lao từ trên xuống dưới có mười mấy hơn hai mươi người trên người của bọn hắn nhưng là hoàn toàn có khả năng có thuốc này nhìn thấy mục tây thần sắc thất vọng tịch Diệt trưởng lao vội vàng nói bổ sung tiểu huynh đệ căn bản vốn không cần thất vọng nói như vậy không lo chuyện khác trên thân người có hay không đánh gãy tục đan Tất nhiên tiểu huynh đệ cần như vậy ta đang đạo tông liền nhất định sẽ đám tiểu huynh đệ lấy tới. Ân. Nghe được tịch diệt trưởng lao chi ngôn, mục tây sắc mặt lập tức sáng lên, nhìn trăm trăm đối phương, chờ đợi đối phương nói tiếp. Hắc hắc, thứ không dám dò dám. Trước đây tông nội một vị trưởng lao đệ tử thụ trọng thương, cái kia vị trưởng lao chính là từng cầu viện qua tông chủ đại nhân, luyện chế qua một lần đánh gây tụ đan. Theo lý thuyết, coi như lúc này trong tông không có đánh gây tụ đan, chờ tông chủ đại nhân trở về, cũng đều có thể lập tức luyện chế một lò đi ra. đánh gãy tục đan mặc dù chân quý nhưng lại cũng không phải là không có người có thể luyện chế đan dược vừa vặn đan đạo tông tông chủ ti mã mục tiên thì có cái này đánh gãy tục đan đan phương cùng với luyện chế năng lực tông chủ đại nhân có thể luyện chế đánh gãy tục đan sắc mặt vui mừng mục tây tâm lập tức ổn định hơn phân nửa đan đạo tông tông chủ năng đủ luyện chế đánh gãy tục đan như vậy hết thể liền dễ làm nhiều hơn hắn lần này cứu liêu ti ma vân loại này ân cứu mạng hắn tin tưởng vẹn vẹn chỉ là luyện chế một lò đan dược ti mã mục tiên tuyệt đối sẽ không cự tuyệt hắc không tệ tông chủ đại nhân luyện đan kỹ nghệ thuần thủ, đánh gây tục đan với hắn mà nói. tuyệt đối không bằng lời nói phía dưới đến nỗi tài liệu tin tưởng chúng ta nhiều trưởng lão như vậy một người góp một chút cũng đủ rồi cho nên tiểu huynh đệ căn bản không cần lo lắng như thế liền tốt ha ha như thế liền tốt nhận được chắc chắn mục tây không khỏi lộ ra nụ cười xem ra lần này tới đan đạo tông xin thuốc chuyến này thật sự đến đúng đúng tiểu huynh đệ người muốn gây tục đan làm gì làm chi chẳng lẽ là tiểu huynh đệ người nhà có kinh mạch bị thương không thành Phần thiên đột nhiên sững sờ mục tây thủ đoạn kinh người theo đạo lý tới nói người trong nhà hẳn là cũng sẽ không quá kém chẳng lẽ còn sẽ xuất hiện kinh mạch bị tổn thương không thành Không dối gạt tiền bối, vạn bối chỗ ở gia tộc phía trước gặp kẻ xấu hiếp, gia phụ cùng gia thuốc đều là kinh mạch hủy hết, nhu cầu cấp bách đánh gây tục đang tới khôi phục kinh mạch, vạn bối bất đắc dĩ, lúc này mới tới đang đạo tông xin thuốc, ngược lại là vừa vặn bắt kịp đại tiểu thư sự tình, nói đến cũng là hữu duyên. Tịch diệt trưởng lão xem xét chính là người thành thật, mục tây hơi suy nghĩ một chút, chính là thành thật nói. Cái gì? Tiểu huynh đệ gia tộc bị khi phụ. Nghe mục tây kiểu nói này, hắn không khỏi càng thêm sừng sờ. Tại hắn nghĩ đến, có thể bồi dưỡng được mục tây như vậy đệ tử thiên tài, hẳn là sẽ không là quá kém thế lực mới đúng. Làm sao lại có toàn cả gia tộc bị người khi dễ tình huống? Ai, nói ra thật xấu hổ. Vạn bối gia tộc chính là thanh thủy quận một cái tiểu gia tộc, mặc dù đang nơi đó coi như không tệ, nhưng một khi có cao thủ giá lâm, chính là có chút chóc khâm kiến chịu. Than nhẹ một tiếng, mục tây cảm thấy càng khái. Mục gia tại thanh thủy quận chính xác xem như cương giả, chỉ khi nào có ngoại giới cao thủ đến, đó là thật không chịu nổi một kích. Cái này cũng là hắn không có biện pháp xử tình. Ách, thanh thủy quận. Tiểu huynh đệ ngươi đến từ thanh thủy quận. đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống tịch diệt trưởng lao đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người thanh thủy quận cái này quận thành hắn biết hơn nữa tại chưa trở thành trưởng lao thời điểm còn từng đi thanh thủy quận thu mua hôn khác tài địa bảo đối với cái kia cẩn cối tiểu quận thành hắn có thể nói là khác sâu ấn tượng chỉ là nhường hắn vạn vạn không nghĩ tới mục tây lại là đến từ cái kia chim không thèm bị tiểu quận thành thanh thủy quận mục tây ách chẳng lẽ tiểu huynh đệ là đến từ thanh thủy quận mục gia liên lạc với thanh thủy quận cùng mục tây tính danh hắn lập tức nghĩ tới Liễu mục tây lai lịch xem ra tịch diệt trưởng lao chính xác biết thanh thủy quận không tệ vạn bối chính là tới từ thanh thủy quận mục ra. gia phụ mục hà phạm, chính là bây giờ chủ nhà họ Mục. Gật đầu một cái, Mục Tây đúng sự thật trả lời. "Ách, cái này xấu." Nhận được Mục Tây trả lời, Tịch Diệt trưởng lão hoàn toàn kinh ngạc. "Mục ra, đây chính là một cái liền tiên thiên cao tay cũng không tồn tại gia tộc, dạng như một cái tiểu gia tộc, vậy mà có thể nuôi dưỡng được như thế phải thiên tài người trẻ tuổi." Nói thật, cho dù là Mục Tây chính miệng nói ra, hắn đều có chút thật không dám tin tưởng. "Tiểu huynh đệ, ngươi thế nhưng là có sư môn." Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, Tịch Diệt trưởng lão đột nhiên ánh mắt sáng lên, đông nhiên hướng về phía Mục Tây vấn đạo. "Sư môn?" nghe được tịch diệt trưởng lão đột nhiên đặt câu hỏi, mục tây hơi sững sở, bất quá vẫn là đúng sự thật nói. văn bối một mực ở nhà trong tộc tu luyện, lần này là lần đầu tiên ra ngoài, tự nhiên là không có sư môn. không có sư môn. nhận được mục tây trả lời, tịch diệt trưởng lão sắc mặt vui mừng, trong lòng nhưng là bắt đầu hoặc lạc. Chật chật, thiên tài như thế đệ tử, vậy mà không có sư môn, xem ra đây là ông trời chú định, muốn vì ta đang đạo tông đưa tới một thiên tài đệ tử à? từ trên xuống dưới đánh giá mục tây, hắn lúc này cảm thấy đã có quyết định. mục tây thực lực như thế nào, hắn lúc này cũng không tốt phán đoán, nhưng rất rõ ràng, mục tây là một cái võ giả. hơn nữa tuyệt đối vẫn là một cái cấp bậc sẽ không quá thấp võ giả điểm này vẹn vẹn từ mục tây trong lúc phất tay liền có thể nhìn ra được hơn nữa dứt bỏ mục tây võ lực của giá trị không nói vẹn vẹn là mục tây có thể giải phải vẫn tâm thảo kịch độc điểm này mục tây liền đã có trở thành đan đạo tông đệ tử tư cách đan dược độc dược đây đều là đan đạo tông độc lướt qua phạm chủ mục tây tất nhiên có thể giải độc như vậy đối với đan dược tự nhiên hẳn là thiên phú không tầm thường đệ tử như vậy nhất định chính là đốt đèn lồng đều không chỗ tìm a nói đến rất nhiều tiểu quận thành tiểu gia tộc đều thường xuyên sẽ có bị mai một nhân vật thiên tài dù sao Những tiểu gia tộc kia tiểu môn phái không có con đường, rất khó đem đệ tử đưa vào môn phái lớn tu luyện. Nhưng lần này, hắn tin tưởng Thanh Thủy Quận tuyệt đối là ai một một cái to lớn nhân tài. Tiểu huynh đệ, lão phu có chuyện muốn theo tiểu huynh đệ thương lượng, còn xin tiểu huynh đệ cân nhắc một phen. Hắn là nổi danh thẳng tính, trong lòng nghĩ đến cái gì tự nhiên là nói cái gì, nhưng là vài phút cũng sẽ không chần trở. Ân, tiền bối có phân phó gì? Vãn bối rửa hai lắng nghe. Tịch Diệt trưởng lão đột nhiên nhíu mặt, ngược lại để hắn có chút sửng sở càng là hiếu kỳ đối phương muốn cùng chính mình nói thứ gì, vậy mà làm cho như thế chính thức Tiểu huynh đệ, lão phu nhìn ngươi thiên phú không tầm thường, lại không có muốn phái, cho nên muốn muốn thành tâm mời tiểu huynh đệ gia nhập vào Đan đạo tông, không biết tiểu huynh đệ ý như thế nào. 186 thứ 114 chương vào Đan đạo tông, ác, gia nhập vào Đan đạo tông. Tịch Diệt trưởng lão thoại âm rơi xuống, Mục Tây lần này là thật sự ngây ngẩn cả người. Tiền bối muốn ta gia nhập vào Đan đạo tông. Dường như là không xác định mình là không phải nghe lầm, Mục Tây không khỏi hỏi lần nữa. Không tệ, gia nhập vào Đan đạo tông. Gật đầu một cái, Tịch Diệt trưởng lão nói tiếp, "Tiểu huynh đệ, ngươi đừng nhìn đạo tông tại ngoại giới không nổi danh." Hơn nữa thế lực lại không ở kinh thành ở trong, nhưng trên thực tế, ta Đan Đạo Tông thực lực tuyệt đối không giống như kinh thành ở trong bất kỳ môn phái nào kém, ngoại trừ vương thất bên ngoài. Đan Đạo Tông không sợ bất kỳ thế lực nào, chỉ bất quá ta Đan Đạo Tông từ trước đến nay địa thấp, nhờ vậy mới không có lớn như vậy danh tiếng thôi. Nhìn thấy mục Tây chần trờ, Tịch Diệt trưởng lão còn tưởng rằng mục Tây trướng mắt Đan Đạo Tông, cho nên không khỏi mở miệng giải thích nói. Khu cụ, tiền bối, văn bối xuất thân thấp hèn, ngược lại là lo lắng ố liếu Đan Đạo Tông danh tiếng, cái này sáu. Đối với Tịch Diệt trưởng lão đề nghị, mục Tây trong lúc nhất thời ngược lại có chút chần chờ gia nhập vào Đan Đạo Tông. chuyện này hắn thật vẫn không có suy nghĩ qua, không chỉ là gia nhập vào Đan Đạo Tông, liền xem như gia nhập vào bất kỳ bên nào thế lực, hắn đều là không có có nghĩ qua. trên người hắn tồn tại không ít bí mật, đơn độc tu luyện còn có thể tùy tâm sử dụng, nhưng nếu là gia nhập vào tông phái lời nói, nói không chừng sẽ phải chịu một chút tước thuốc. cho nên, đối với tịch diệt trưởng lão đề nghị, hắn trong lúc nhất thời không khỏi có chút chần chừ. xuất thân, ha ha, tiểu huynh đệ quá lo lắng, ta Đan Đạo Tông thu đủ, lúc nào nhìn qua xuất thân. nghe được mục tây trả lời, tịch diệt trưởng lão nhưng là thét dài nở nụ cười, mục tây không có trực tiếp tự tuyệt, liền chứng minh chuyện này có môn. Tiểu huynh đệ, nếu như tiểu huynh đệ là lo lắng cho mình xuất thân lời nói, nhưng là căn bản không có tất yếu, bởi vì ta đan Đạo tông thu đồ từ trước đến nay chỉ nhìn người không nhìn ra thân. Mỉm cười, Tịch Diệt trưởng lão lông mày nhướng lên, tiếp tục nói, "Tiểu huynh đệ, gia nhập vào Đan Đạo tông sau đó, tiểu huynh đệ liền có thể hưởng thụ Đan Đạo tông tài nguyên tu luyện. Hắc hắc, ta Đan Đạo tông nội tình, cũng không phải bên ngoài người có khả năng tưởng tượng, hơn nữa, một khi tiểu huynh đệ gia nhập vào Đan Đạo tông, như vậy gia tộc của ngươi chính là ta Đan Đạo tông phù hộ gia tộc, sau này nếu là có người dám đối với tiểu huynh đệ gia tộc bất kính, đầu tiên là phải thừa nhận Đan Đạo Tông lửa giận, tin tưởng liền xem như trong kinh thành những gia tộc kia cũng tuyệt đối không còn dám đối với Tiểu hình đệ gia tộc chút nào xâm phạm. Hắn là thật sự xem trọng Mục Tây, chỉ sợ Mục Tây không đáp ứng, cho nên cơ hồ đều có thể nghĩ tới chỗ tốt nói ra hết, đỏ trần trần mà dụ hoặc lấy Mục Tây. Ân, phù hộ gia tộc. Quả nhiên, nghe tới Tịch Diệt trưởng lão nói đến đây thời điểm, Mục Tây nhưng là bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Nếu như nói trước đây hắn còn có chút chần trở, nhưng khi nghe được phù hộ gia tộc thời điểm, hắn nhưng là có chút động tâm. Nhận được Đan Đạo Tông phù hộ, trong kinh thành gia tộc cũng không dám đối với gia tộc ra tay, nghe tuổi hồ không tệ A hai mắt hiếp lại giờ khắc này hắn trong lòng ẩn ẩn đã có quyết định cho tới nay mục tây cũng không có cân nhắc qua muốn gia nhập môn phái thế lực những sự tình này tại hắn ý nghĩ ở trong chính mình bằng vào nước thiên linh thần, hoàn toàn có thể tự học thành tài hơn nữa không có môn phái gò bó hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó cũng không cần lo lắng bị người khác phát hiện mình bí mật bất quá nghe tới tịch diệt trưởng lão mời chính mình hơn nữa nói đến đan đạo tông có thể che chở mục gia toàn cả gia tộc thời điểm hắn là thật sự động tâm không vì mình nhưng là vì toàn cả gia tộc mục gia hiện nay tình huống tuyệt đối không coi là hảo lữ gia bên kia nếu đã tới một lần hoàn toàn liền có khả năng tới lần thứ hai, mà hắn mặc dù chém giết qua lữ ra một cái trước tiên thiên cường giả, nhưng cũng không dám cam đoan có thể chém giết người thứ hai. Nếu như hắn gia nhập vào Đan đạo tông, nhận được Đan đạo tông che chở lời nói, như vậy thì xem như lữ ra tới, lấy Đan đạo tông tên tuổi, nhưng cũng hoàn toàn có thể đem lữ ra người dọa chạy. Lấy lữ ra thực lực tới nói, hẳn là hiểu Đan đạo tông thực lực chân chính cùng nội tình. Hơn nữa, nếu như Mục gia nhận được Đan đạo tông phù hộ, như vậy thì xem như đem Đan đạo tông luyện ra được phế phẩm cầm lấy đi một chút, đều đủ để làm cho cả Mục gia thực lực đại tiến. nhận được một cái luyện đan tông phái phù hộ, về mặt đan dược, nghĩ đến hẳn là sẽ không quá mức keo kiệt. Đương nhiên, nghĩ lại, liền xem như hắn hiện tại bản thân cũng đích xác chắc có một môn phái để chống đỡ. Có môn phái làm hậu thuẫn, tài nguyên tu luyện nghĩ đến sẽ càng thêm phong phú, mà môn phái chính giữa vũ ký cấp cao, cũng tuyệt đối là chính hắn không chỗ tìm kiếm đồ vật. Mặc dù hắn bây giờ đã có hai bộ huyền giai võ ký tại người, nhưng người nào cũng sẽ không ngại mình vũ khí cấp cao quá nhiều. Lấy đan đạo tông thực lực, nghĩ đến hẳn là sẽ không thiếu khuyết vũ khí cấp cao chính là. Như thế xem ra, gia nhập vào đan đạo tông, dường như là có trăm lợi mà không có một hại đâu. tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn đem trước trước sau sau tình huống đều suy nghĩ một lần, mà cuối cùng lấy được kết quả chính là gia nhập vào Đan Đạo Tông, chuyện này có thể đi. hô nhận được tiền bối để mắt văn bối, văn bối mục Tây nguyện ý gia nhập vào Đan Đạo Tông, trở thành Đan Đạo Tông một thành viên, còn xin tiền bối khảo giáo. khi sâu một hơi, hắn đung nhiên đứng dậy, hướng về phía tịch diện trưởng lao khẽ không người, thành tâm mở miệng nói. ha ha ha ha tốt tốt tốt. tịch diện trưởng lão một mực chờ lấy mục Tây quyết định, nhìn xem mục Tây đang suy tư, hắn chính là một mực kiên nhẫn chờ đợi, không có đi quái rầy. mà lúc này nghe được mục Tây đồng ý, hắn lập tức vui mừng quá đỗi. Ha ha, mục tây, ta bây giờ lấy đan đạo tông trưởng lão thân phận thông chi ngươi, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta đan đạo tông một thành viên. Nếu là có người dám khi dễ ngươi, chính là cùng ta đan đạo tông đối địch. Đứng vậy, tịch diện trưởng lão cười to mấy tiếng, duỗi tay ra, chính là nhiều hơn một cái tránh tịnh bách nạp giới chỉ. Đây là ta đan đạo tông thống nhất trang bị bách nạp giới chỉ, cũng là ta đan đạo tông đệ tử tượng trưng thân phận. Bên trong có một khỏa tẩy trần đan, ngươi đeo lên cái này bách nạp giới chỉ, từ nay về sau chính là ta đan đạo tông đệ tử chính thức. Xem như đan đạo tông tư cách thâm trưởng lão, tự nhiên là có quyền lợi chiêu thu đệ tử vào cửa. mặc dù đan đạo tông chiêu thu đệ tử điều kiện có chút hà khắc nhưng hắn tin tưởng lấy mục tây có thể giải đi vẫn tâm thảo kịch độc bản sự điều kiện nhập môn đó là nhất định hợp cách đối với mục tây dạng này thiên tài thiếu niên đương nhiên muốn ra tay quả quyết một chút hắn tin tưởng nếu để cho thế lực khác phát hiện mục tây mầm non tốt như vậy cũng nhất định sẽ trước tiên thu vào môn tưởng tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ khu, khu, cái này vậy là được rồi chẳng lẽ không cần khảo hay sao nghe tịch diệt trưởng lão lúc này đã nhịp mục tây không khỏi khuôn mặt kinh ngạc hắn vốn cho là muốn gia nhập vào đan đạo tông dạng này tông môn chỉ sợ sẽ có trọng trọng khảo giáo mới là nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy dễ dàng khảo hạch ha ha đối với người khác cần khảo hạch nhưng đối với ngươi những cái tiết chương trình hóa đồ vật hoàn toàn không cần thiết nhìn thấy mục tây sướng sở tịch diệt trưởng lão lại là cười dài một tiếng mừng rỡ đạo ừm trước tiên đem giới chỉ đeo lên ngươi chính là đan đạo tông một thành viên nhìn hắn tư thế càng là so mục tây còn muốn nóng nổi vô ý thức tiếp nhận tịch diệt trưởng lão đưa tới bách nạp giới chỉ mục tây không khỏi có chút im lặng xem ra hắn lần này giải liễu ti mã vận động ngược lại là mang đến cho mình không nhỏ thuận tiện thậm chí ngay cả khảo hạch chương trình đều bất đi chập bách nạp giới chỉ Đại tông phái chính là lớn tông phái, vừa ở vào cửa vậy mà liền có bách nạp giới chỉ nhưng cầm, thật đúng là không thể nói. Nhìn một chút trong tay bách nạp giới chỉ, hắn không khỏi âm thầm cảm thán. Bách nạp giới chỉ thế nhưng là vật chân quý dị thường, liền toàn bộ mục gia mới chỉ có như vậy một cái, nhưng tại Đan đạo tông, vậy mà mỗi cái đệ tử đều có. Đem giới chỉ ngược lại, một cái nho nhỏ chữ đan rõ ràng khắc vào trong giới chỉ bên cạnh, nghĩ đến hẳn là Đan đạo tông đặc biệt tiêu ký. Vô ý thức đem nguyên lực thăm dò vào giới chỉ ở trong, lập tức một cái không sai biệt lắm có hai mở xung quanh tiểu không gian xuất hiện ở trước mắt, mà ở cái này tiểu không gian ở trong một cái bình sứ đặt tại trung ương, hẳn là tịch diệt trưởng lão trong miệng tẩy trân đan, tẩy trân đan hẳn là tẩy tinh phạt tùy một loại đan dược à, cũng không biết đối với bây giờ ta còn có tác dụng hay không. Hắn hiện tại cũng đã là hậu tiên cảnh đại viên mãn tu vi, nếu như là bình thường tẩy tinh phạt tùy đan dược, sợ cũng chưa chắc sẽ có hiệu quả gì. đệ tử mù tây gặp qua tịch diệt trưởng lão, tùy ý nhìn lướt qua bách nạp trong giới chỉ đồ vật, hắn chợt thu hồi tâm thần, cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào trên tay. sau đó hắn chính là lui về sau một bước, quy quy cụ củ hướng về phía tịch diệt trưởng lao thi cái lễ, âm thanh to địa đạo. Ha ha ha, hảo, từ nay về sau, ta đang đạo tông lại thêm một cái đệ tử thiên tài. Ha ha ha, tự tay đem mục tây đỡ dậy, tịch diệt trưởng lao tâm tình thật tốt. Tới tới tới, tây tiểu tử, bồi bạn trưởng lao uống vài chén chúc mừng một phen, chờ tông chủ đại nhân trở về, lại từ tông chủ đại nhân tự mình đưa ngươi tên trèo lên minh trong danh sách. Tới tới tới, uống rượu. chiêu thu đệ tử quyền lợi hắn có, nhưng một bước cuối cùng trèo lên minh trong danh sách, nhưng là phải do đan đạo tông tông chủ để hoàn thành. bất quá cái này đơn giản cũng chính là một đạo chương trình mà thôi, hiển nhiên đã không phải là cái gì vấn đề. Đệ tử tuân mệnh, thân phận phát sinh biến hóa, mục tây tâm thái ngược lại là không có gì thay đổi, chỉ là vừa nghĩ tới chính mình đã vậy còn quá dễ dàng liền trở thành Liêu Đan đạo tông đệ tử, hắn trong lúc nhất thời cũng có chút cảm khái. Đan đạo tông đệ tử, từ giờ trở đi, hắn cũng sẽ không là không môn không phái người cô đơn, mà đang đạo tông đệ tử thân phận, cũng không biết có thể hay không ở bên ngoài lẫn vào mở. Thời gian kế tiếp, tịch diện trưởng lão vẫn là lôi kéo mục tây uống rượu, rõ ràng cái này vị trưởng lão cũng là loại kia không có cái giá trưởng lão. mặc dù mục tây biến thành liêu đan đạo tông đệ tử nhưng hắn vẫn giống như là phía trước một dạng làm như thế nào đối đãi vẫn là như thế nào đối đãi không có chút nào trưởng lao giá đỡ mà liên tại mục tây trở thành đan đạo tông đệ tử thời điểm đan đạo tông một mảnh đặc thù giữa sơn cốc đan đạo tông tông chủ ti mã mục thiên lúc này đang bể bụi phải quên cả trời đất đây là một mảnh mười phần sơn cốc cú tĩnh nước suối hoa lạp tâm thanh ở mảnh này trong sơn cốc lộ ra phá lệ dễ nghe vài quạng cao lớn lạ thường cây cối tụ tập tại một mảnh hồ nhỏ chu quanh, hồ nhỏ phạm vi rất nhỏ không sai biệt lắm cũng sẽ không đến mười m đường kính hồ nước thanh thấy đấy Trên mặt nước mang theo một tầng bừng bừng màu trắng hơi nước, mà ở hồ nhỏ thượng du cách đó không xa, chính là nước suối đầu nguồn chỗ. Nước suối từ trong núi đá dò dỉ chảy ra, dòng nước không lớn không nhỏ, nhưng lại hết ngày dài lại đêm tâu, chưa bao giờ ngừng qua. Dòng nước đầu tiên là chạy vào hồ nhỏ, lại chạy qua hồ nhỏ chảy ra, trong sơn cốc tạo thành một đầu nho nhỏ dòng suối, không biết kéo dài đến nơi nào. 187 thứ 115 chương vật cưới ma thu ở mảnh này hồ nhỏ trung ương một khối màu tràm sắt hình tròn thạch trụ giống như là một cái đảo nhỏ đồng dạng nằm ở trong hồ nước ở giữa thạch trụ cao hơn mặt nước không sai biệt lắm mười mấy cm, toàn bộ thạch trụ có một chương giường đôi lớn nhỏ phía trên chân nhăn vô cùng giống như trải qua đến đao cắt dịu đục đồng dạng mà lúc này liền tại đây khối màu tràm sắt trên trụ đá một người trung niên nam tử cùng một cái tuổi trẻ nữ tử ngồi đối diện nhau nam tử hai tay không ngừng bày ra đủ loại ân ký mà theo hai tay của hắn không ngừng kết tấn. Toàn bộ hồ nhỏ phía trên màu trắng hơi nước chậm rãi trở nên táo động, từng tia sương mù từ mặt hồ bay lên, theo nam tử không chế, cuối cùng chui vào cô gái miệng mũi ở trong. Nữ tử tựa hồ mười phần hưởng thụ những thứ này màu trắng hơi nước tầm bổ, mỗi khi có một đạo sương mù cửa vào mũi, nàng cũng hội trưởng dáng dấp phát ra rên dị một tiếng thanh âm, hơn nữa đem một chút mang theo ảm đạm khí thể thở ra bên ngoài cơ thể, toàn bộ quá trình giống như là một lần tẩy tinh phạt thủy. Theo sương mù màu trắng càng lai việt đa bị nữ tử nuốt vào, sắc mặt của nàng chậm rãi trở nên hồng nhuận, cả người cơ thể chậm rãi mát ra nồng nặc sinh cơ, giống như cả người đều trở nên càng thêm mọng nước đứng lên. Thời gian lưu chuyển, càng lai việt đa xương mù màu trắng bị nữ tử hấp thu, mắt trần có thể thấy, trên mặt hồ sương mù màu trắng càng lai việt thiếu, càng lai việt nhạt, đến cuối cùng, cơ hồ chỉ còn lại có một lớp mỏng manh, nhẹ nhàng trôi nổi ở trên mặt hồ, giống như một tầng thật mỏng chăn biển. Không sai biệt lắm qua hai canh giờ thời gian, trên tay nam tử động tác chậm rãi dừng lại, không còn khống chế xương mù màu trắng tiến vào cô gái cơ thể, mà hắn dường như là tiêu hao không nhỏ thể lực, sắc mặt vậy mà hơi trắng bệnh. Bất quá, mặc dù sắc mặt tái nhợt một chút, nhưng hắn đáy mắt, lúc này lại là một mảnh mừng rỡ. mà liên tại nam tử dừng lại động tác trong tay thời điểm. Đối diện hắn nữ tử cuối cùng thở dài ra một hơi, sau đó, lông mi của nàng hơi động một chút, một đôi linh động hai con ngươi chậm rãi mở ra. "Cha ba." Nữ tử mở hai mắt ra, trước tiên chính là thấy được trước mắt trung nhân nhân, vô ý thức, nàng chính là nhẹ giọng hô, mà theo tiếng hô mở miệng, đáy mắt của nàng lập tức ngưng kết ra một mảnh hơi nước, nước mắt không bị khống chế nhỏ giọt xuống. "Ha ha ha, Vân Nhi, nữ nhi bảo bối của ta, ngươi cuối cùng có thể mở miệng nói chuyện, ha ha ha ba." Lần nữa nghe được cái này quen thuộc xưng hô, Ti Mã Mục Thiên khó khống chế mà cười ha hả mà vừa cười, vị này cường đại đan đạo tông tông chủ Đồng dạng không tự chủ chạy xuống mấy giọt trọng lệ. "Cha, nữ nhi rất nhớ ngươi." Nữ tử một bên khóc, trên mặt lộ ra một tia đã lâu đủ cười, đang khi nói chuyện, thân hình của nàng khẽ động, lập tức ngào tới chi ti mã mục thiên trong ngực, nghẹn ngào mà cũng lại nói không ra lời. Ủy môn quan đi một lần, lúc này lần nữa trở lại hiện thực bên trong, Ti Mã Vân chỉ cảm thấy chính mình thật hạnh phúc, giờ khắc này, nàng rất muốn tại chính mình phụ thân trong ngực ngủ một giấc thật ngon, đem các loại ngày ủy khuất đều quên đi. Ngay dần dần hướng về phương tây trầm xuống, Linh Thúy Sơn bao phủ tại sau giờ ngọ dương quang ở trong, cả tòa Linh Sơn nhìn dị thường thần thánh. Dương quang từ cửa sổ vung vào gian phòng, vừa vặn chiếu xạ tại bàn chén rượu phía trên hào quang trói sáng đâm vào mục tây có chút mở mắt không ra đại não càng là hơi hơi có như vậy một tia cảm giác mê man trường lão đệ tử không uống được nữa lại uống mà nói sợ là thật muốn say trên băng ghế đá mục tây lúc này tư thế ngồi đã trở nên có chút bất nhã khuỷu tay trụ tại trên bàn giải, cả người đã hơi hơi có men say dòng giá gần nửa ngày thời gian hắn đều đang bồi cùng tịch diệt trưởng lao uống rượu mới đầu hắn sợ uống rượu quá nhiều còn cần nước thiên linh thần hóa giải trên thoáng nhưng đến cuối cùng hắn dứt khoát bung ra lượng uống càng làm cho nước tiên linh thần đàng hoàng đến một bên nghỉ ngơi. chân lướt chân giáo cùng tịch diệt trưởng lão uống uống rượu vốn là vì uống say nếu như một mực không để cho mình say như vậy cũng liền đã mất đi uống rượu ý nghĩa ngược lại hắn bây giờ gia nhập vào liêu đan đạo tông ngược lại cũng không lo lắng phần thiên đối với mình có ý đồ gì hơn nữa nếu như nhân ra muốn động hắn coi như hắn không uống say nhưng cũng đồng dạng là không hề có lực hoàn thủ người tiểu tử này bản trưởng lão còn tưởng rằng chính mình tiểu lượng đầy đủ nghĩ không ra ngươi so với ta còn lợi hại hơn tịch diệt trưởng lão lúc này càng là mắt say lờ đờ mông lung sắc mặt một mảnh đỏ hồng nhìn ra được hắn hôm nay là thật sự uống say không có cách nào nhẫn nhịn lâu như vậy hắn đã sớm nghiện rượu phiếu lạm nếu như có thể mà nói hắn hận không thể uống mấy ngày mấy đêm hơn nữa hắn hôm nay là thật sự thật cao hứng có thể nói là trước nay chưa có cao hứng Ti mã vân độc bị đổi tàn ra hắn thể đây là hắn đời này gặp phải vui vẻ nhất sự tình hơn nữa hôm nay còn vì tông môn thu một thiên tài đệ tử cái này cũng là một kiện đáng giá ăn mừng chuyện không uống vài hũ đương nhiên không thể nào nói nổi hô đệ tử tiểu lượng quá mức bé nhỏ nơi nào so ra mà vượt trưởng lão ngài lung lay đầu mục tây âm thầm vận chuyển nước thiên linh thần hóa giải rượu cồn gây tê cảm giác say cũng đã say quá mà cảm thụ qua uống say quá trình, đương nhiên không cần đến một mực như vậy say xuống. Dù sao, hồn hồn ngạc, ngạc thế nhưng là rất dễ dàng chậm chễ chính sự. Lúc này, hắn không sai biệt lắm đã thích chứng chính mình Đan Đạo Tông đệ tử thân phận mới, mà cùng Tịch Diệt trưởng lão tâm tình, nhường hắn đối với Đan Đạo Tông cũng có hiểu một chút. Mượn men say, Tịch Diệt trưởng lão ngược lại là nói không thiếu, trong đó Tám thành cũng có không nên nói. Nguyên lai like Đan Đạo Tông không đi kinh thành phát triển, nhưng là bởi vì này Linh Thúy Sơn, men say hơi say rượu ở trong, hắn không khỏi nghĩ tới Tịch Diệt trưởng lão đã nói, trong đó chính là có quan hệ với Đan Đạo Tông không đi kinh thành phát triển thế lực nguyên nhân. Nói đến. hết thể căn nguyên còn tại đan đạo tông Tông môn linh thúy sơn phía trên trước kia đan đạo tông khai sơn tổ sư đi tới linh thúy sơn chính là lần đầu tiên liền chọn chúng tòa này linh phong rồi sau đó ở đây khai tông lập phái sau đó càng là phát hiện tòa này linh sơn chỗ thần kỳ từ đây liền đem căn cơ đâm vào ở đây từ tịch diện trưởng lão đôi câu vài lời ở trong hắn có thể nghe được linh thúy sơn nhất định tồn tại rất nhiều bí mật nhưng chắc là không phải phổ thông đệ tử có thể biết được tịch diện trưởng lão mặc dù có nhắc đến nhưng cuối cùng vẫn chưa hề nói quá tin tưởng bất quá có một chút hắn đã biết nguyên lai like, toàn bộ linh mô quận Kỳ thực đều là bởi vì Linh Thúy Sơn tồn tại mà xuất hiện. Nói đến cụ thể hơn một chút, tòa này của thành kỳ thực chính là Đan Đạo Tông kéo dài mà đến. Nhớ ngày đó, Đan Đạo Tông khai sơn là phái, tự nhiên cần rất nhiều luyện tài tới trèo chống luyện đan. Dần ra, đại gia đã biết nơi này có một môn phái thu mua luyện tài, chính là tất cả đều đem luyện tài cầm tới Đan Đạo Tông ra bán. Mà Đan Đạo Tông cần luyện tài số lượng khổng lồ, những cái kia đến đây bán ra luyện tài vì mua bán thuận tiện, chính là dứt khoát quản gia đem đến tới nơi này. Trăm dãi, càng lai việt đa phổ thông bách họ tại Linh Thúy Sơn bên ngoài định cư, một đời một đời xuống, chính là có hiện nay Linh Mậu Quận. mà ở nghe đến đó thời điểm mục tây tự nhiên biết cái này linh mô quận còn có linh thúy sơn căn bản chính là đan đạo tông căn cơ vị trí coi như kinh thành cho dù tốt đan đạo tông sợ cũng không có thể rời đi qua chính là đến nỗi đan đạo tông vì cái gì điệu thấp như vậy mục tây trong lúc vô tình cũng là nghe được tịch diệt trưởng lao nhắc đến một chút vấn đề căn nguyên vẫn tại linh thúy sơn phía trên nghe linh thúy sơn tựa hồ tồn tại một số bí mật mà chút bí mật dường như là không thể tùy tiện khoa trường đến nỗi cụ thể là bí mật gì nhìn tịch diệt trưởng lao giống như cũng chưa chắc biết được biết những thứ này có liên quan đan đạo tông tin tức sau đó mục tây trong lòng cũng minh mạch Xem ra sau này tại Đan đạo tông tu luyện, hắn cũng cần điệu thấp một chút mới là. Đương nhiên, hắn nguyên bản là tương đối là ít nổi danh, bằng không mà nói, vào lúc này hắn chỉ sợ sớm đã nổi tiếng bên ngoài. Trường lão, hôm nay uống rượu đến nơi đây, cũng không sai biệt lắm a. Lắc đầu, hắn đem tâm thần thu nhiếp trở về, liếc mắt nhìn sắc mặt đỏ bừng tịch diện trưởng lão nói. Rồi ba, hảo, liền đến ở đây, hôm nay uống thực sự là thông khoái, chờ sau này có thời gian, còn muốn cho tiểu tử ngươi bồi bản trưởng lão thỏa thích uống. Hợ rượu, tịch diện trưởng lão rõ ràng cũng đã mà nói vị, ngược lại cũng sẽ không la hét tầm ý lấy tiếp tục uống. Hắc hắc. chỉ cần trưởng lão có lệnh đệ tử tự nhiên phục bồi. Cười đáp ý mục tây ngược lại là hết sức vui vẻ, cái này tịch diệt trưởng lão mùi rượu đạo thuần hậu, uống qua sau đó càng là có loại toàn thân thông thấu cảm giác, hiện nhiên là đem đan dược kỹ nghệ dung nhập trong đó, dạng này rượu không uống trắng không uống. đúng trưởng lão, tông chủ đại nhân chẳng biết lúc nào mới có thể trở về, đệ tử gia gia hòa ngũ thúc còn tại chịu đựng đau khổ dày vò, rất muốn mau mau cầm tới đánh gãy tục đan, trở về cứu chữa hai vị trưởng bối. tịch diệt trưởng lão bình dị gần gũi, nhưng hắn khi nói chuyện giảm rất nhiều lo lắng, bất quá giờ này khắc này hắn thật sự thập phần lo lắng gia, gia của mình Hoàng ngũ thúc. mục lão gia tử còn tốt một chút dù sao cũng là tuổi đã cao đối với người đối với chuyện thấy đều rất mở có thể ngũ thuốc mục hoàng nghĩa tính tình nóng nảy, sau khi tỉnh lại phát hiện không thể tu võ e rằng rất có thể xảy ra bất chắc cho nên hắn tốt nhất có thể sớm đi trở về mới tốt tây tiểu từ đương nội lấy tông chủ đại nhân thủ đoạn luyện chế đánh gãy tục đan không sai biệt lắm một ngày công phu liền có thể chờ tông chủ đại nhân luyện tốt kết thúc tục đan ngươi liền cưới bản trưởng lão vật cưới ma thú trở về một chuyến nghĩ đến có một cá biệt canh giờ liền có thể đến thanh thủy quận lung lay đầu tịch diện trưởng lão lúc này ngược lại là duy trì thanh tỉnh hơi suy nghĩ một chút chính là hướng về phía mục tây cười nói ách vật cưỡi ma thú nghe được tịch diệt trưởng lão chi ngôn mục tây không khỏi hai mắt tỏa sáng đi tới thế giới này sau đó hắn ngược lại là gặp qua cái thế giới này phương tiện giao thông bất quá nhưng đều là bất nhập giai phổ thông ngựa chiến cùng kiếp trước la ngựa không có gì khác nhau quá nhiều tốc độ mặc dù so sánh lại người bình thường đi bộ phải nhanh nhưng vẫn chưa bằng võ giả tốc độ chạy đối với vật cưới ma thú hắn tự nhiên là có qua thay nghe nghe nói một chút cường giả có thể thu phục ma thú cường đại làm thú cưỡi thậm chí làm sủng vật chỉ bất quá muốn thuần phục ma thú dị thường khó khăn, mà muốn nhường ma thú cho mình làm thú cưỡi, vậy càng là khó càng thêm khó, chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia thế lực cường đại, cao thủ mạnh mẽ mới có thể có vật cưỡi ma thú. Hắc hắc, tiểu tử ngươi còn không có gặp qua bản trưởng lão cục cương quý giá, chờ luyện tốt đăng dược, bản trưởng lão liền tự mình tiễn đưa ngươi một chuyến. Mỉm ngươi, Tịch Diệt trưởng lão đảo cũng không nhiều nói, nhưng nhìn ra được, ma thú của hắn quả kỵ tuyệt đối sẽ không kém chính là. Cá biệt đến giờ đạt thanh thủy quận. Chợt chợt, thật không biết Tịch Diệt trưởng lão kỵ đến tột cùng là cái gì như khí đồ vật, cá biệt canh giờ, cái kia phải là bao nhanh tốc độ à? hai mắt hiếp lại lúc này mục tây đối với tịch diệt trưởng lão toa kỵ ngược lại là hết sức hiếu kỳ cùng mong đợi 188 thứ 116 trăm trương ân nhân cứu mạng a có người tới liền tại mục tây thất thần thời điểm tịch diệt trưởng lao biến sắc ánh mắt chợt nhìn về phía bên ngoài đột nhiên mở miệng nói ân trong nháy mắt lấy lại tinh thần mục tây vội vàng theo tịch diện ánh mắt của trưởng lão nhìn lại bất quá lúc này có cửa phòng cách nhau lấy cảm giác của hắn năng lực nhưng là căn bản cảm giác không thấy có cái gì khác thường khí tức kéo dài cử trọng được kinh, là tông chủ đại nhân còn có một cái dường như là sáu lỗ thai hơi hơi lắc một cái sau một lát, tịch diệt trưởng lão sắc mặt đống nhiên sáng lên, đang khi nói chuyện chính là đứng dậy, hướng thẳng đến ngoài cửa đi đến. thính lực của hắn cùng cảm giác dị thường cường hành, hơn nữa đối với tông chủ ti mã mục thiên lại hết sức quen thuộc, đương nhiên nghe xong liền có thể nghe được. tông chủ, nghe được tịch diệt trưởng lão chi ngôn, mục tây cũng là hai mắt tỏa sáng. hắn nhưng là phán vị tông chủ này đại nhân mạnh khỏe lâu, lúc này nghe được tông chủ đến, đương nhiên là vui vẻ vô cùng. nghĩ được như vậy, hắn không nói hai lời, cũng là vội vàng đứng lên thân, đi theo tịch diệt trưởng lão cùng một chỗ nghênh đón tiếp lấy. cái ba, cửa phòng bị tịch diệt trưởng lão đẩy ra. phát ra một tiếng cách âm thanh sau đó vị này đan đạo tông giọng oang oang của trưởng lao chính là cất tiếng cười dài đứng lên ha ha ha vân nhi ngươi trung quy là đã trở về ha ha ha tịch diệt trưởng lão đợi đến tịch diệt trưởng lao tiếng cười vang lên một tiếng già dặn bên trong lộ ra điểm mỹ giọng nữ tùy theo chuyển đến âm thanh không nghỉ một thân quần dài màu đỏ ti mã vân tại ti mã mục thiên cùng đi phía dưới vừa vặn từ đằng xa bồng bềnh mà tới mấy cái lên xuống ở giữa chính là đến rồi tịch diệt trưởng lao phụ cận đệ tử ra mắt trưởng lão ti mã vân thả ra tay của phụ thân cánh tay mấy bước ở giữa đi tới phần thiên phụ cận đang khi nói chuyện nhẹ nhàng túi đầu hướng về phía tịch diệt trưởng lão thi cái lễ đạo hảo tốt nhìn thấy ti mã vân hướng mình thi lễ tịch diệt trưởng lão cũng không ngăn cản mà là liên tục lớn tiếng gọi tốt cái này hơn nửa tháng hắn không chỉ một lần hy vọng nhìn thấy ti mã vân hướng mình thi lễ mà giờ khắc này hắn cuối cùng động tường thành thật ha ha tịch diệt trưởng lão xem ra ngươi hôm nay sợ là uống không ít mau mau đem chúng ta ân nhân mời đi ra ngươi sẽ không phải đem ân nhân chuốc say à tông chủ ti mã mục tiên lúc này cười dài lên tiếng nhìn xem tịch diệt trưởng lão mặt lên ửng, nghe chúng quanh đẫm đà mùi rượu hắn thật vẫn lo lắng tịch diệt trưởng lao đem mục tây chút xe nói như vậy chỉ sợ là có chút mất lễ phép ân nhân ân nhân ở nơi nào bà tông mang theo tiểu nữ tới cảm tạ ân nhân quét nhìn một vòng tâm tình thật tốt ti mã mục tiên trong tiếng hít thở hướng về phía tịch diệt trưởng lao trong phòng hô hắn giờ phút này không phải là cái gì đan đạo tông tông chủ chỉ là một phụ thân một cái phổ thông phụ thân đến nỗi tông chủ hình nghiêm liền để nó gặp quỷ đi thôi tại đan đạo tông tịch diệt trưởng lao tại tất cả trưởng lao ở trong thực lực vững vàng có thể xếp vào trước ba mà hắn đối với tông chủ ti mã mục tiên lại là một cách toàn tâm toàn ý ủng hộ cho nên cho tới nay hắn cùng với ti mã mục thiên quan hệ đều hết sức hòa thuận, mà cũng liền dẫn đến lấy hắn cùng với ti mã vân quan hệ càng là rất tốt. có thể nói, ti mã vân chính là hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên, mà ti mã vân bản lĩnh cũng có rất nhiều là hắn dạy nên, coi như nói hắn là ti mã vân nửa cái phụ thân, nửa cái sư phó cũng không có chút nào quá đáng. lần này ti mã vân thân chúng kích độc, ti mã mục thiên tự nhiên lòng nóng như lửa đốt, nhưng vị này tịch diệt trưởng lão lo lắng trình độ, nhưng là không chút nào lại ti mã mục thiên phía dưới. cũng chính bởi vì như thế, đợi đến ti mã vân khôi phục sau, thứ nhất đến thăm chính là hắn phần tiên. một gia một trẻ này lần nữa gặp mặt. Tự nhiên là cảm khái rất nhiều, bất quá Ti Mã Mục Thiên nhưng là ở thời điểm này đứng dậy, không có cho hai người nói chuyện cũ thời gian, bởi vì này một lát, vô luận là hắn vẫn Ti Mã Vân cần có nhất cảm tạ, nhưng là một người khác hoàn toàn. Phía trước bởi vì vội vã khôi phục Ti Mã Vân nguyên khí, Ti Mã Mục Thiên trực tiếp mang theo cái trước đi linh tuyển bên kia, mà một lát trở về, đương nhiên phải thật tốt cảm tạ một chút Ti Mã Vân ân nhân cứu mạng, ân nhân, ân nhân ở nơi nào? Bản tông cùng tiểu nữ tới cảm tạ ân nhân, ánh mắt nhìn về phía tịch diện trưởng lão gian phòng, Ti Mã Mục Thiên cũng không để ý cái gì tông chủ linh nghiêm, tiến lên một bước, chính là lớn tiếng hô. đợi đến ti Mã Mục Thiên thanh âm rơi xuống, trong phòng, một người trẻ tuổi vừa vặn từ bên trong cửa đi ra, người trẻ tuổi đi lại trầm ổn, mặt mỉm cười, nghe được ti mã mục thiên tiếng hô, hắn tiến lên một bước, nhưng là trực tiếp hơi hơi không lượi, hướng về phía ti mã mục thiên đạm nhiên thi lễ. Đệ tử Mục Tây gặp qua tông chủ. Trở ra gian phòng, Mục Tây lần đầu tiên chính là nhìn thấy đâm đầu vào ti mã mục thiên, mới gặp lại vị này đan đạo tông tông chủ đại nhân, hắn không nói hai lời, trực tiếp lấy đệ tử chi lễ gặp qua đạo. Hách, cái này sáu. Mắt thấy Mục Tây từ bên trong cửa đi ra, ti mã mục thiên sắc mặt vui mừng, chính là muốn lên phía trước gọi, bất quá Không đợi hắn lên phụ cận, bên trong mục tây càng là hướng về phía hắn túi người lấy đệ tử chi lệ đối với hắn tình an. Tình hình như thế, lập tức nhường hắn ngẩn người ra đó. Trong lúc nhất thời ngược lại có chút không biết vì sao. Ha ha ha, tông chủ, vừa mới bản trưởng lão cùng tây tiểu tử uống rượu tâm tình, nhưng là đã đem hắn kéo vào liêu đan đạo tông. Bây giờ hắn đã là chúng ta đang đạo tông một thành viên. Ha ha ha ha. Mắt thấy Ti Mã Mục Thiên sững sờ, một bên tịch diệt trưởng lão vớt vớt chống dâu, thoải mái mà cười ha hả Ngay bình thường, Ti Mã Mục Thiên cũng là ăn nói có ý tứ, cơ hồ vẫn luôn là một cái biểu lộ, giống lúc này như vậy kinh ngạc thời điểm. thật đúng là rất hiếm thấy cái gì ân nhân gia nhập vào liêu đan đạo tông nghe được tịch diệt trưởng lão giảng giải ti mã mục tiên không khỏi lên tiếng kinh hô đầu tiên là hơi sững sở sau đó chính là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng mục tây thủ đoạn hắn là thấy qua một cái có thể giải đi vẫn tâm thảo kịch bậc người dùng đầu ngón chân nghị cũng có thể nghĩ đến đối phương bất phàm, mà dạng người trẻ tuổi vậy mà gia nhập vào liêu đan đạo tông này đối đan đạo tông tới nói tuyệt đối là một cái to lớn tốt tin tức không tệ tây tiểu tử nguyên lai lại còn không có gia nhập một phái bản trưởng lao đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy liền ngay cả dỗ mang lửa gạt đem hắn cho kéo đi vào, ha ha ha. Gật đầu một cái, Tịch Diệt trưởng lão đơn giản giải thích một chút, cuối cùng càng là nhịn không được cười ha hả, hoàn toàn một bộ nhặt được đại tiện nghi bộ dáng. Ách, vừa dỗ vừa lửa sáu. Nghe được Tịch Diệt trưởng lão chi ngôn, mọi người tại đây cũng là đầy đầu hát tuyến. Lời này cũng liền Tịch Diệt trưởng lão có thể nói tới đi ra, bất quá mọi người cũng đều biết hắn thẳng thắn, nhưng cũng sẽ không cảm thấy quá lớn không thích hợp. Ha ha, hảo, nghĩ không ra ân nhân vậy mà gia nhập ta đang đạo tông, kể từ hôm nay, ta đang đạo tông lại thêm một cái đệ tử thiên tài. Sướng sờ đi qua. Ti mã mục thiên cũng là không khỏi cười dài lên tiếng, càng là đối với tịch diệt trưởng lao ném tán dương ánh mắt. Mục tây tuổi không lớn lắm, nhưng lại có thể hiểu vẫn tâm cỏ kịch động, chỉ một điểm này, chính là hoàn toàn xứng đáng thiên tài. Bất quá, đối với mục tây gia nhập vào đan đạo tông, hắn ngược lại thật có chút ngạc nhiên. Tại hắn nghĩ đến, giống mục tây nhân vật thiên tài như vậy, tám thành chính là cái nào đó môn phái lớn đệ tử thiên tài, nếu không thì cũng là cái nào đó gia tộc siêu lớn trực hệ tử đệ, nhân vật như vậy, e rằng trước kia liền bị thế lực lớn cướp đi, làm sao lại trở tới bây giờ? bây giờ nghe mục tây gia nhập vào liêu đan đạo tông như thế xem ra mục tây hẳn là không có muốn phái, mà thiên tài như thế vậy mà không có gia nhập thế lực khác đây tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng sự tình bất quá lúc này cũng không phải lúc nghĩ những thứ này trong đó sự tình hắn sau này có thể chậm rãi hiểu rõ dưới mắt bọn hắn cha con phải làm nhất nhưng là cảm tạ khu khu tông chủ đại nhân đệ tử đơn giản chính là làm việc nằm trong phận sự tông chủ đại nhân cũng không cần bảo ta ân nhân đệ tử quả nhiên là không đảm đương nổi xương hô thế này mục tây lúc này vội vàng đứng dậy nghe ti mã mục tiên không ngừng đối với mình lấy ân nhân xứng Hắn không khỏi cảm giác có chút không được tự nhiên. Nếu như là hắn chưa gia nhập vào Đan Đạo Tông phía trước, xưng hô thế này hắn còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận, nhưng bây giờ thành liêu Đan Đạo Tông đệ tử, như thế nào nghe đều cảm giác khó chịu. Ha ha, ân nhân chính là ân nhân, liền xem như ân nhân gia nhập vào Lưu Đan Đạo Tông, cũng đồng dạng là ta Ti Mã Mục Thiên trả con ân nhân. Nghe Mục Tây tiểu nói này, Ti Mã Mục Thiên lần nữa thét dài nợ nụ cười, bất quá nhìn thấy Mục Tây không được tự nhiên biểu lộ, hắn chặn lại nói, bất quá đã ngươi không thích, quyển kia tông không cứ gọi chính là. Nói đến chỗ này, hắn đột nhiên quay đầu, cất cao giọng nói, Vân Nhi, ngươi còn ngẩn người làm gì? còn không mau mau tới cảm ơn ân nhân cứu mạng của ngươi mục tây là thân phận gì cũng không trọng yếu quan trọng là hắn cứu mình nữ nhi như vậy trong lòng hắn chính mình nhân nhân đương nhiên lúc này tối phải nói một tiếng cảm ơn tự nhiên vẫn là người trong cuộc bản thân a đến rồi đến rồi đợi đến ti mã mục thiên âm thanh rơi xuống một bên vẫn luôn đang sững sờ sững sờ mà nhìn chăm chú toàn trường ti mã vân thở nhẹ một tiếng sau đó vội vàng lên đến đây gia nhập vào ba người ở trong ti mã vân cũng sớm đã nhìn thấy liệu mục tây chỉ là khi nhìn thấy phụ thân trong miệng ân nhân lại là một cái nhìn so với nàng còn muốn nhỏ người trẻ tuổi thời điểm nàng hoàn toàn ngây ngẩn cả người xem như người trong cuộc nàng rõ ràng nhất chính mình chúng cái gì dạng độc nguyên bản nàng cho là có thể cứu mình hẳn là một cái niên kỳ rất lớn hơn nữa thực lực hẳn là cực mạnh người thế nhưng là hết thể trước mắt cùng với nàng trong tưởng tượng tình huống đơn giản kém cách xa vạn giảm nhìn trước mắt mục tây nàng đẹp mắt lông mày không khỏi chất chớp, chớp mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ tò mò mục tây tướng mạo cũng không nô ra nhưng tuyệt đối coi là ngũ quan đoan chính đương nhiên đây không phải địa phương trọng yếu quan trọng nhất là mục tây đứng ở nơi đó cả người đều cũng có một loại khí chất không nói ra được nàng không muốn biết hình dung như thế nào mục tây khí trước, nhưng từ mục tây trên mặt nàng nhìn thấy hai dạng đồ vật, một loại gọi là thông dòng, một loại gọi là tự tin. chính là hắn đã cứu ta sao? như vậy kịch độc vẫn tâm thảo, hắn đến tuột cùng là giải thích như thế nào chứ? nhìn xem mục tây, nàng trong lúc nhất thời càng là lại có chút thất thần đứng lên. Vân Nhi, vị này chính là cứu được tính mệnh của ngươi ân nhân cứu mạng, ngươi còn không nhanh cảm ơn? mắt thấy nữ nhi của mình sức sở, Ti Mã Mục Thiên vội vàng cao giọng mở miệng đem chính mình nữ nhi giật mình tỉnh lại. A Ba, nghe được cha mình tiếng la, Ti Mã Vân lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Vội Vàng sửa sang lại thân sắc, hướng về phía mục Tây Đạo, Vân Nhi đa tạ ân công ân cứu mạng. Nói chuyện, nàng khẽ không người, chính là hướng về phía mục Tây đạm nhiên thi lễ. Khu khu, đại tiểu thư vạn vạn không được. Mắt thấy Ti mã Vân đối với mình thi lễ, mục Tây vội vàng thân hình khẽ động, cực kỳ nguy cấp mà nẻ ra, đại tiểu thư, tại hạ bất quá chỉ là vừa lúc mà gặp tôi, có thể đến giúp đại tiểu thư, đó là vinh hạnh của ta, đại tiểu thư vạn vạn không cần đa lễ. 189 thứ 117 chương xuất thân nhỏ bé, tuyệt hảo nhìn trước mắt Ti mã Vân, mục Tây không khỏi có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. phía trước mặc dù đã gặp thế nhưng một lát ti mã vân vẫn luôn là ở vào trạng thái hôn mê cả người dị thường người mải nhưng lúc này thời khắc này nàng khôi phục lại sau đó toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ già dặn chi khí một đôi như thu thủy đôi mắt sáng linh động cơ hồ muốn nói ra lời anh đỏ hôn môi giống như là tháng năm anh đỏ ngọt để cho người ta nhịn không được có loại cắn một cái xúc động nói lời trong lòng nhìn trước mắt ti mã vân hắn vậy mà cảm thấy có như vậy một tia công nghệ loại cảm giác này thế nhưng là hắn xưa nay đều chưa từng từng có ha ha tây tiểu tử ngươi cứu được vân nhi mệnh nàng một lễ này ngươi hoàn toàn chịu được nhìn thấy mục tây tránh ra liễu ti mã vân tạ lễ tịch diệt trưởng lão không khỏi đứng ra cười một tiếng dài mang theo chế nhạo hướng về phía mục tây đạo hắn là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê phía trước mục tây cùng hắn uống rượu với nhau đều chưa từng từng có bất kỳ công nghệ nhưng tại đối mặt ti mã vân thời điểm vậy mà khẩn trương tình hình như thế ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn khu khu trưởng lão đệ tử như là đã gia nhập vào liêu đan đạo tông lớn nhỏ như vậy tỷ cũng chính là đệ tử sư tỷ nếu là sư tỷ đệ như vậy cũng chính là người một nhà tự nhiên không cần lẫn nhau khách sáo nhìn thấy tịch diệt trưởng lão quăng tới chế nhạo ánh mắt mục tây không khỏi sắc mặt hơi đỏ Hắn có thể đối mặt trước Tiên Tiên cường giả mà không chút nào biến sắc, nhưng ở một số phương diện, tựa hồ thật sự cần tăng cường một chút rèn luyện. Ha ha, hảo một cái sư tỷ đệ, hảo một cái người một nhà, đúng đúng đúng, sau này cũng là người một nhà, chính xác không cần khách sáo. Nghe Mục Tây nói như vậy, Tịch Diệt trưởng lão cười càng thêm sung sướng đứng lên, nghiễm nhiên một bộ giả mà không tính bộ dáng. Trưởng lão? Sắc mặt ngượng ngập, Mục Tây không khỏi gãi đầu một cái, rõ ràng cũng là phát hiện trong lời nói của mình không thích hợp, mà một lát, Ti Mã Vân tựa hồ cũng chú ý tới Tịch Diệt trưởng lão cười quá dị, sắc mặt hơi đỏ, không khỏi giận trách. Tây Nhi mà nói ngược lại là có lý. Từ nay về sau, tất cả mọi người là người một nhà, cái gọi là người một nhà không nói hai nhà lời nói. Có một số việc đi ở trong lòng liền tốt. Ti Mã Mục Thiên lúc này cũng cười gật đầu một cái, hắn nhìn ra được, Mục Tây tuyệt đối không phải giả vờ, Hiển nhiên là thật sự không thích loại này tạ ơn tới tạ ơn lui cảm giác, cho nên dứt khoát khoát tay áo, không tiếp tục để Ti Mã Vân tiếp tục nói tạ. Đúng, Tông chủ, tạ ơn tới tạ ơn lui là thật không cần thiết, bất quá nói đến, Tây tiểu tử còn có việc muốn cầu cạnh Tông chủ, Tông chủ vẫn là nhanh giúp hắn một chút, đừng để tiểu ra hỏa này gấp gáp rồi. Tịch Diệt trưởng lão lúc này lên đến đây, đột nhiên cắt đứt lời của mọi người. sắc mặt nghiêm túc nói, hắn kỳ thực cũng không ưa thích loại này hư vọng cảm tạ chi ngôn, tha rằng như vậy, chẳng bằng tới một chút thực tế tính chất đồ vật. Không thể nghi ngờ, mục tây phía trước từng nói với hắn sự tình chính là thực tế tính chất đồ vật. Ân, tây nhi muốn cầu cảnh ta. Nghe được tịch diệt trưởng lão chi ngôn, ti mã mục thiên ngược lại là hơi sức sở, ánh mắt nhìn hướng mục tây, trên mặt lộ ra vẻ tò mò. 6. màn đêm buông xuống, chạm vạn tối linh thúy sơn bao phủ tại một mảnh thật mỏng xương mù ở trong, chiếu đến dáng chiều, nhưng là lộ ra phá lệ ưu mỹ, từ xa nhìn lại, giống như nhân gian tiên cảnh. lúc này, đan đạo tông tông chủ ti mã mục thiên trong phòng, tông chủ ti mã mục thiên hòa tịch diện trưởng lão đang ngồi đối diện nhau, hai người lúc này cũng là sắc mặt cảm khái, hiển nhiên là vẫn không có từ đại bi đại hỷ chuyển biến bên trong hoàn toàn khôi phục lại. ai kinh lịch lần này sự tình, bản tông ngược lại là nhìn thấu không ít đồ vật, mặc dù ta là cao quý tông chủ, nhưng bất quá cũng chính là có tiếng không có miếng thôi, liền nữ nhi của mình tính mệnh hấp hối đều không làm gì được, thật đáng buồn, đáng tiếc cũng. thở dài một tiếng, vừa nghĩ tới phía trước cơ hồ muốn chớm mắt nhìn mình nữ nhi chết ở trước mắt, hắn tại cảm khái thời điểm cũng không nhịn được từng trận nghĩ lại mà sợ. Tông chủ đại nhân không cần phải như thế tiêu cực. Trên đời này vốn chính là có rất nhiều bất đắc dĩ sự tình, bất kể nói thế nào, Vân Nhi bây giờ bình an vô sự là được rồi. Tịch diện trưởng lão cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói: hắn ngược lại là không có ti mã mục thiên như vậy cẳng khái, bất quá lần này kinh lịch với hắn mà nói đồng dạng là một lần khó quên kinh lịch, loại kia mất mà được lại vui sướng, e rằng còn có thể kéo dài một hồi. Cuối cùng, còn là bởi vì thực lực của chúng ta không đủ. Nếu như bản tông là tử phụ kính cường giả, thậm chí là trong truyền thuyết kim đan cảnh cường giả, như vậy chỉ là vẫn tâm thảo chi độc nghĩ đến căn bản không phải vấn đề gì. sắc mặt do dự. nhìn ra được, lần này kinh lịch đối với hắn ảnh hưởng thật sự không nhỏ, tựa hồ chạm đến hắn một ít cũng không thần kinh ngại cảm. à, tông chủ, vận tâm cỏ độc cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể hiểu, liền xem như tử phủ cảnh cường giả, chỉ sợ cũng chỉ có thể là tử phủ cảnh trung hậu kỳ mới có thể hiểu. đến nỗi kim đan cảnh cường giả sao? vậy dĩ nhiên là có thể giải độc. bất quá, toàn bộ thanh huyền quốc có hay không kim đan cảnh cường giả cũng khó nói, loại nhân vật cấp độ kia, chỉ sợ không phải chúng ta có khả năng tiếp xúc đến. nghe được ti mã mục thiên cảm thán, tịch diệt trưởng lão không khỏi thét dài nợ nụ cười. từ phủ cảnh cường giả, đan đạo tông ở trong thì có. Bất quá nhiều nhất cũng chính là tử phụ cảnh nhất nhị trọng, cao hơn nữa các bậc chỉ sợ cũng không có. Đến nỗi trong truyền thuyết kim đan cảnh cường giả, cho tới bây giờ bọn hắn nhưng là còn không có gặp qua. Ha ha, tử phụ cảnh cường giả chưa hẳn hiểu động, nhưng cuối cùng cư nhiên bị một người trẻ tuổi giải, thực sự là không biết, ta đang đạo tông lần này đến tột cùng thu một cái dạng gì đệ tử. Đợi đến Tịch Diệt trưởng lão thoại âm rơi xuống, Ti Mã Mục Tiên đột nhiên lông mày nhíu lên, nhưng là nhớ tới cuối cùng giải độc người. Đối với Mục Tây đến tột cùng là như thế nào hiểu vẫn tâm thảo kịch động, hắn cũng không có đi tìm hiểu, cùng Tịch Diệt trưởng lão một dạng. hắn xem như đan đạo tông tông chủ này một ít tự mình hiểu lấy hay là mới có mục tây có thể giải độc, đó là mục tây chính mình thủ đoạn tất nhiên mục tây không muốn chủ động nói ra bọn hắn đương nhiên không thể cưỡng cầu tịch diệt trưởng lão ngươi hôm nay cùng mục tây uống cơ hồ một ngày rượu đối với chúng ta vị này đệ tử mới ngươi nên hiểu rõ không ít tin tức à nói nghe một chút lắc đầu đem trong lòng những cái kia cảm khái vứt qua một bên hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình còn giống như không phải mười phần hiểu rõ vị này mới gia nhập kỳ quái đệ tử đâu hắc hắc tông chủ không hỏi ta cũng muốn nói nghe thấy ti mã mục thiên vấn đề tịch diệt trưởng lão cười đáp ý nói tiếp. Tông chủ, ngươi cũng đã biết chúng ta vị này đệ tử mới là từ đâu tới. Ha ha, Tịch Diệt trưởng lão cũng đừng thừa nước đục thả câu, nói đi. Ha ha, tin tưởng Tông chủ cũng đoán không được. Cười một tiếng giải, Tịch diện trưởng lão tiếp tục nói, "Tông chủ thế, nhưng là biết Thanh thủy quận." Thanh thủy quận? Tự nhiên là biết, đó là Thanh Huyền quốc một cái biên thủy tiểu quận, cơ hội nhỏ đến không người hỏi thăm sáu. Ách, Tịch Diệt ý của trưởng lão là sáu. Nói được nửa câu, hắn đột nhiên giống như là ý thức được cái gì, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Không tệ, Tây tiểu tử chính là đến từ Thanh thủy quận, một cái tên là Mục gia tiểu gia tộc. Nhìn thấy ti mã Mục Thiên biểu lộ, tịch diệt trưởng lão mỉm cười, bất quá cũng tỉnh không kinh ngạc, bởi vì hắn khi biết một tin tức này thời điểm, cơ hồ cùng đối phương là phản ứng giống vậy. Thanh thủy quận, lại là đến từ thanh thủy quận, ổn ổn tâm thần, hắn trong lúc nhất thời như cũ có chút không dám tin tưởng. từ phía trước mục tây lời nói cử chỉ, còn có cái kia đạm nhiên trầm ổn khí chất đến xem, nhìn thế nào mục tây đều giống như một đại gia tộc tử đệ, coi như không phải từ kinh thành tới, chắc cũng là thanh huyền quốc quận lớn thành mới là. nhưng vô luận nghĩ như thế nào, hắn đều rất khó đem mục tây cùng một cái thị trấn nhỏ nơi biên giới tiểu gia tộc liên hệ với nhau, nghĩ không ra thanh thủy quận nhỏ như vậy quân thành. vậy mà có thể nuôi dưỡng được xuất sắc như thế người trẻ tuổi xem ra cái này cái gọi là mục gia tựa hồ còn rất có một bộ ngắn ngủi kinh ngạc sau đó ti mã mục thiên ngược lại là chậm rãi bình tĩnh lại mặc dù mục tây đến từ thanh thủy quận loại kia địa phương nhỏ nhường hắn có chút ngạc nhiên bất quá trên đời này vốn cũng không có tuyệt đối sự tình tiểu gia tộc xuất hiện thiên tài cũng không phải là khó mà tiếp thu sự tình chỉ bất quá mục tây có thể cho tới bây giờ đều không bị phát giác này ngược lại là nhường đan đạo tông nhặt được cái tiện nghi tịch diện trưởng lão ngươi xem chúng ta vị này đệ tử mới thực lực như thế nào nghiêm sắc mặt ti mã mục thiên nhưng là đột nhiên hỏi mục tây thực lực cái này sáu ta trước kia cũng là cẩn thận quan sát qua tiểu gia hỏa này đi lại trầm ồn khí tức kéo dài tối thiểu nhất phải có hậu thiên cảnh bắt trọng tu vi suy nghĩ một chút tịch diệt trưởng lão suy tư một phen sau đó đạo mặc dù không có gặp qua mục tây đạo thủ nhưng cũng chỉ là mục tây giơ tay nhấc chân hắn chính là có thể cảm thấy người sau thực lực cát hẳn sẽ không kém liền xem như tại đan đạo tông các đệ tử ở trong sợ là đều có thể xếp tới hàng đầu phải biết hắn nhưng là đã sớm tấn cấp tiên thiên cảnh cao thủ này một ít nhãn lực tự nhiên vẫn là có hậu thiên cảnh bắt trọng đích thật là đánh giá sơ qua mỉm cười ti mã mục tiên nói khẽ không nói những thứ này tịch diệt trưởng lão bà tông đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm bây giờ mà bắt đầu vì tây nhi luyện chế đánh gậy tục đan tịch diệt trưởng lão nếu là có hạn liền lưu lại giúp ta một tay cũng tốt mau chóng đem đan dược luyện chế được hảo bản trưởng lão vì thế vô sự liền bồi tông chủ cùng một chỗ luyện chế đánh gậy tục đan hắn tự nhiên là không có ý kiến vì mục tây luyện đan cái này cũng là đối với mục tây báo đáp hắn là một ngàn một vạn nguyện ý lại giả thuyết có thể cùng ti mã mục thiên cùng một chỗ luyện đan nhưng là còn có thể từ đối phương nơi đó học tập một phen chuyện tốt như vậy hắn đương nhiên cầu còn không được Bắt đầu đi, một đêm này thời gian, đoán chừng không sai biệt lắm có thể đem đan dược luyện thành. Gật đầu một cái, Ti Mã Mục Thiên không trần chờ nữa, khoát tay, giống nhau như vậy luyện tài chính là bị hắn lấy ra, trong đó còn có một tọa màu xanh đan lô. Đang khi nói chuyện hai người phân công phụ trách, chính là bắt đầu luyện chế lên đánh gãy tục đan tới. Xem như đan đạo tông tông chủ, trên người hắn tự nhiên có đủ loại đủ kiểu chân quý luyện tài, đến nơi đánh gãy tục đan, lúc trước hắn đã từng luyện chế qua, lần này luyện đan, về độ khó hẳn là không vấn đề gì. Hai đại đan đạo tông cao thủ bắt đầu luyện đan, mà lúc này bây giờ, vừa mới gia nhập vào đan đạo tông đại gia đình này Mộc Tây. Nhưng là tại Ti Mã Vân dẫn đầu dưới, bắt đầu quen thuộc lên cả tòa Linh Thúy Sơn tới. 190 thứ 118 chương bá đạo đại tiểu thư hồ, thật xinh đẹp, cái này Linh Thúy Sơn thật đúng là giống như là nhân gian tiên cảnh mở dạng, nghĩ không ra Thanh Huyền Quốc còn có như thế xinh đẹp chỗ, quả nhiên là mở rộng tầm mắt. Linh Phong chi đỉnh, Mục Tây đứng tại một chỗ trên vách đá dựng đứng, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Linh Thúy Sơn bao phủ tại ánh chiều tạ ở trong, loại kia đẹp, cơ hồ là dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung. Vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, hắn đều chưa bao giờ thấy qua như thế mê người cảnh trí, không thể không nói vào giờ phút này hắn thật sự có chút nhìn ngây người, đây coi là cái gì xinh đẹp? ngươi không thấy hừng đông linh thúy sơn, đó mới là thật sự xinh đẹp đâu. liên tại mục tây tán thưởng thời điểm, một bên đan đạo tông đại tiểu thư ti mã vân tiến lên một bước, cùng hắn song song mà đứng, nhìn xem hắn say mê thần sắc, không khỏi điểu môi cười nói, à, mặc dù không biết buổi sáng linh thúy sơn là dạng gì, bất quá vô luận như thế nào, ta đều rất ưa thích bây giờ linh thúy sơn. đống nhiên nở nụ cười, mục tây cũng không đưa có thể hay không, có thể ti mã vân thích buổi sáng ánh bình minh vừa rõ dạng cảm giác. Bất quá hắn nhưng là rất ưa thích mặt trời chiều ngã về tây theta mỹ, bởi vì bởi vì hắn cảm thấy dưới trời chiều linh thúy sơn càng vĩ đại hơn. Uy, ta nói buổi sáng linh thúy sơn xinh đẹp nhất, đó chính là buổi sáng xinh đẹp nhất, không cho phép ngươi phản bác ta. Nghe được mục tây chi ngôn, ti mã vân không khỏi điểu môi lên, mang theo không vui khai nói. Ách, cái này sáu. Mục tây sắc mặt chỉ trệ, ngược lại có chút cảm giác dở khóc dở cười. Tốt đa, sư tỷ nói buổi sáng linh thúy sơn xinh đẹp nhất, đó chính là buổi sáng xinh đẹp nhất. Lắc đầu, hắn lúc này chỉ có thể khuất phục ở đối phương dâm vi chi phía dưới. phía trước đang cùng ti mã mục tiên gặp qua sau đó cái sau biết được hắn cần đánh gãy tục đàn, chính là lập tức cùng phần thiên cùng một chỗ đi suốt đêm luyện chế ra còn hắn thì bị phân cho liếu ti mã vân chiêu đái. một phen tiếp xúc xuống hắn đối với ti mã vân cá tính ngược lại là biết một chút vị này đang đạo tông đại tiểu thư rõ ràng là có chút nam hải tử khí chất càng là một cái mười phần cường thế người tựa hồ chỉ nếu là nàng cho rằng là đúng như vậy người khác nói liền tất cả đều là sai nhìn ra được ti mã mục tiên đối với mình cái này hòn ngọc quý trên tay chỉ sợ là có chút cương chịu đến mức quá đáng. Hừ, hừ cái này còn không sai bị lắm nhìn thấy mục tây chịu thua. Ti Mã Vân lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Nàng lần này chịu cha mình ủy thác chiêu đãi mục tây, mặc dù cũng biết mục tây là của mình nhân nhân cứu mạng, nhưng ân cứu mạng là một chuyện, vấn đề nguyên tắc nhưng là một chuyện khác. Mặc kệ mục tây là ai, nàng cũng là muốn kiên trì nguyên tắc của mình. Uy, tiểu sư đệ, ngươi liền cùng sư tỷ nói một chút, ngươi rốt cuộc là dùng cái gì biện pháp giúp ta hiểu đâu? Có hay không hảo? Dù sao cũng là người đồng lửa, nàng coi như so mục tây lớn hơn một chút, nhưng là có gì to tát đi nơi nào, cho nên rất nhanh liền đã cùng mục tây quen thuộc. Phía trước tại mang theo mục tây tới đây trên đường, nàng đã hỏi mục tây vấn đề này. bất quá mục tây cũng không có trả lời thẳng lúc này lòng hiếu kỳ lần nữa quay phá nàng không khỏi hỏi lần nữa mục tây giải độc thủ đoạn ti mã mục thiên hòa tịch diện trưởng lão đều không tốt mở miệng nhưng nàng nhưng không có những cái kia lo lắng tất nhiên nàng muốn biết đó là đương nhiên liền muốn một mực hỏi tiếp thẳng đến mục tây nói cho nàng mới thôi cái này sáu nói đến không sợ sư tỷ chết cười, kỳ thực ta cũng chính là đánh bậy đánh bạn may mắn phía dưới mới cởi sư tỷ độc nói cho cùng cũng là sư tỷ hồng phúc tề thiên công lao căn bản vốn không tại trên người của ta đối với giải độc chi pháp hắn thật sự không biết nên nói thế nào mới tốt phía trước chỉ lo cứu người, trong lòng càng là chỉ muốn cứu người sau đó có thể đổi lấy đan dược, đến nôi đến tột cùng như thế nào che lấp, trong lúc nhất thời hắn cũng nghĩ không ra được. Ừ, ta vậy mới không tin, ta xem tám thành chính là ngươi không muốn nói cho ta biết. mục tây phía trước chính là cái này mượn cớ, đối với cái này, nàng đương nhiên sẽ không hài lòng. bất quá gặp mục tây không muốn nói, nàng cũng thuộc về thực là không có có biện pháp. tốt ta, đã ngươi không nói cho ta, vậy ta cũng không để ý ngươi, xem ai giúp ngươi an bài chỗ ở. khí hư một tiếng, ti mã vân hất lên máy đỏ, thở phì phò chính là xoay người rời đi, tựa như là thật sự tức giận mở Sư tỷ chờ ta một chút, ta nói chính là thật sự. Không tin không tin, ngươi chính là không muốn nói cho ta biết. Ta nào dám lừa gạt sư tỷ, ngươi chính là lừa. Cái kia sư tỷ trước tiên giúp ta an bài chỗ ở. Bất kể ngươi, chính ngươi nghĩ biện pháp a sáu. Ti Mã vân giận đùng đùng rời đi. Mục Tây chỉ có thể là bất đắc dĩ sau đó đuổi kịp. Hai người ngươi một câu ta một câu, bầu không khí ngược lại là tương đương hòa thuận. Đan Đạo Tông, khoảng cách tông chủ Ti Mã Mục Thiên Linh phong cách đó không xa một tòa linh tú trên ngọn núi. Nơi này có một loạt bốn tòa lầu cát, cái này bốn tòa lầu cát lẫn nhau cách nhau không xa. trong đó một tòa lầu các tử trong ra ngoài cũng là màu sắc tiên diễm cơ hội là toàn bộ đan đạo tông xinh đẹp nhất lầu các mà tòa lầu các chính là đan đạo tông tông chủ thiên kim ti mã vân nơi ở là một nữ hài tử mặc dù ti mã vân có đôi khi rất nam hài tử khí nhưng trong xương cốt nàng vẫn đưa thích vật xinh đẹp nàng lầu các hiện nhiên là trải qua chú tâm trang trí sợ là hao tốn không ít tâm tư mà ở nàng chỗ ở lâu vũ một bên ba tòa lầu các bởi vì nàng lưa thích thanh tĩnh chính là vẫn không có an bài đệ tử vào ở nói đến đối với cái này ba tòa lầu các đan đạo tông không biết bao nhiêu đệ tử muốn vào ở không có cách nào Ti Mã Vân tại Đan Đạo Tông, cơ hội chính là các đệ tử trong lòng tiên tử, nếu như có thể cùng với nàng làm hàng xóm, e rằng mỗi ngày đều có thể cười tình lại. Đáng tiếc là, ý nghĩ như vậy cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút thôi, muốn cùng Ti Mã Vân làm hàng xóm, đó cũng không phải là ai cũng có dạng như tư cách. Ít nhất, hôm nay Đan Đạo Tông đệ tử, không có một cái có thể được cái này vị đại tiểu tà thấy vừa mắt. Nhưng mà, tình huống như vậy, hôm nay nhưng là trở nên có chút bất đồng. Khoảng cách Ti Mã Vân gần nhất một tòa lâu cát, sáng sớm. lâu các cửa sổ chính là bị đẩy ra, cửa sổ đẩy ra, một cái tuổi trẻ nam tử lập tức xuất hiện ở phía trước cửa sổ, mà lúc này đây xuất hiện ở nơi này, không phải Mục Tây thì là người nào. Hô, hảo không khí thanh tân, cái này Linh Thúy Sơn thật đúng là tiền sơn linh địa, cả ngày sinh hoạt tại trong hoàn cảnh như vậy, e là cho dù là một người bình thường, đều có thể sống lâu trăm tuổi, vô thai vô bệnh a. Đẩy ra cửa sổ, Mục Tây thật sâu hít thở một cái Linh Thúy Sơn không khí sáng sớm, theo không khí mới mẻ tiến vào lồng ngực, hắn cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới đều có loại nhẹ nhõm cảm giác thông suốt, loại cảm giác này, đơn giản so với võ công đột phá còn muốn nhẹ nhàng khoan khoái khoái. Nghe nói Tu Vi đạt đến Tiên Thiên tri Cảnh, liền muốn thu nạp linh khí trong Tiên Địa tiến hành tu luyện. Nghĩ đến cái này, Linh Thúy Sơn Tiên Địa linh khí nhất định so Tiên Địa bên ngoài linh khí nồng nạp nhiều. Ở đây tu luyện trước Tiên Thiên Cường giả, tốc độ sợ là nếu so với phía ngoài người nhanh hơn rất nhiều mới là. Mặc dù chưa đạt đến Tiên Thiên, nhưng đối với trước Tiên Thiên Cường giả tu luyện, hắn ngược lại là có châu nghe thấy. Hơn nữa tại gia tộc trong thư tịch cũng biết đến một chút. Trước Tiên Thiên Cường giả đã không phải là ở trong kinh mạch ngưng kết nguyên lực, mà là phải không ngừng hấp thu linh khí trong Tiên Địa đến để thăng chân khí. Không thể nghi ngờ, Tiên Địa linh khí tuyệt đối sẽ không nơi nào đều như thế. mà hắn tin tưởng cái này đang đạo tông chỗ ở linh thúy sơn thiên địa linh khí nhất định muốn so ngoại giới nồng nặc nhiều đáng tiếc ta còn chưa đạt đến tiên thiên tri cảnh nếu không thì có thể hấp thu ngoại giới thiên địa linh khí cũng liền có thể biết linh thúy sơn có phải hay không cùng ngoại giới không đồng dạng lắc đầu giờ khác này hắn không thể nghi ngờ lại là bắt đầu hướng tới lên tiên thiên tri cảnh cảnh giới tới nhanh lần này hấp thu liễu ti mã vân thân thể đương chung rất nhiều tiên thiên chân khí ta nguyên lực cơ hồ muốn đạt tới hậu thiên cảnh đại viên mãn cực hạn. nghĩ đến lại có một thời gian ngưng thực liền có thể nếm thử xung kích tiên thiên tri cảnh a cảm thụ mình một chút lúc này mới lực Trên mặt của hắn không khỏi lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Lần này trợ giúp Ti Mã Vân giải độc, hắn nhưng là kiếm buồn rồi một bút. Nhiều như vậy tiên thiên chân khí luyện hóa thành nguyên lực, hắn cơ hồ đem tu vi đạt đến hậu thiên cảnh cựu trọng đỉnh phong. Thật muốn nói đến mà nói, nó thực hiện ở hắn, cơ hồ đã có sung kích tiên thiên cảnh sức mạnh. Bất quá trong lòng của hắn rất rõ ràng, muốn sung kích tiên thiên chi cảnh, tốt nhất là đem hậu thiên cảnh cảnh giới đại viên mãn ổn định lại. nhiều ở nơi này một cảnh giới tích lũy rèn luyện một đoạn thời gian, dạng này mới có thể có càng lớn chắc chắn sung kích tiên thiên, sẽ không xuất hiện căn cơ bất ổn, đột phá thất bại tình huống. Còn có một chút, hắn nếu là xung kích tiên thiên cảnh, đó là nhất định sẽ tu luyện Huyền Vũ chân công. Thế nhưng là, Huyền Vũ chân công xem như hiếm thấy trên đời kỳ công, rõ ràng không phải dễ dàng như vậy liền có thể luyện thành, không, có 10 phần chuẩn bị, hắn cũng không dám cam đoan có thể luyện thành thành công. Lại giả thuyết, Huyền Vũ chân công có 7 cái tầng cấp, cấp độ thứ nhất cùng tầng thứ 7 lần Huyền Vũ chân công, tuyệt đối là một trời một vực khác biệt, mà muốn tu luyện tầng cao hơn cấp Huyền Vũ chân công, đồng dạng cần vững chắc vô cùng cơ sở mới được. Tính toán, tiên thiên chi cảnh gấp không được, dưới mắt, ta vẫn nhanh đưa ra ra hỏa ngũ thúc thương chưa khỏi mới là. Lắc đầu, Hắn đem trong đầu bừa bụi suy nghĩ tạm thời vứt qua một bên, tâm tư trở lại lập tức tới. Cũng không biết một đêm này, tông chủ và tịch diệt trưởng lao có hay không đem đánh gây tục đan luyện chế được. Hy vọng bọn họ hai người không nên thất bại mới tốt. Thời gian một đêm, ti mã mục thiên hai người thành công hay không, nghĩ đến hẳn là cũng đã có kết quả. Giờ khác này hắn không khỏi có như vậy một chút khẩn trương. Rửa mặt một chút, đợi một chút đi tìm sư tỷ, để cho nàng mang ta đi xem chính là. Khi sâu một hơi, hắn quay đầu liếc mắt nhìn phía trước, nơi đó chính là ti mã vân lầu các chỗ. Cũng không biết lúc này ti mã vân có hay không tỉnh lại. Hôm qua cùng Ti Mã Vân phần cao thấp nhì, cái sau tựa hồ có chút tức khổ, bất quá cuối cùng nhưng là cũng không có thật sự mặc kệ hắn, mà là đem hắn an bài ở bây giờ lâu các, đồng thời nói cho hắn biết, nơi này chính là tu luyện của hắn sau này đó. Đối với Ti Mã Vân an bài cho mình chỗ, hắn ngược lại là hết sức hài lòng. Ti Mã Vân linh phong tại Linh Thúy Sơn ở trong rõ ràng cũng là bài danh phía trên tốt đỉnh núi, và có thể cùng Mị Nữ sư tỷ làm hàng xóm, cảm giác đương nhiên không thể nói. Ti Mã Mục Thiên linh phong ở nơi nào hắn cũng không biết, coi như biết, sợ cũng không có thể tùy tiện tự tiện xông vào, cho nên đợi một chút muốn đi tìm Ti Tì Mã Mục Thiên, hắn còn phải phiền phức Ti Mã Vân dẫn đường. Ở trước đó, hắn đương nhiên đơn giản hơn rửa mặt một chút, bảo trì mình hình tượng tốt đẹp. Nếu là Kha Nhi ở chỗ này liền tốt, bây giờ lại là còn phải chính ta động thủ. Nhốt cửa sổ, hắn quay người trở lại phòng ngủ sửa sang lại một cái giường chiếu, sau đó chính là chính mình đánh thủy đơn giản rửa mặt đứng lên, mà một bên rửa mặt, hắn không khỏi nhớ tới mình tiểu thị nữ. Rõ ràng, tại một cuộc sống gia đình sống trong khoảng thời gian này, hắn đã thành thói quen Kha Nhi phụng dưỡng, lúc này tự mình động thủ, hắn ngược lại thì có chút không quá quen thuộc. Xem ra thật đúng là không thể quá mứcỷ lại người khác, bằng không một cách tự nhiên trở nên lười biếng. Lắc đầu nở nụ cười. hắn quyết định trở về lại mục gia sau đó, chính là không thể liền rửa mặt đều phải kha nhi hầu hạ. 191 thứ 119 chương Âu Yếm lấy lòng Vân Nhi sư muội, Vân Nhi sư muội nhưng tại. Sư huynh tới thăm ngươi. Sư tỷ, sư tỷ thế nhưng lại trong phòng. Sư đệ đến cho sư tỷ Thần An. Liên tại mục Tây Cương vừa rửa mà xong, đang chuẩn bị đi tìm Ti Mã Vân thời điểm, ngoài cửa sổ, từng tiếng liên tiếp không ngừng tiếng la rõ ràng truyền vào, nghe thanh âm, tựa hồ gọi hàng người ngay tại cách đó không xa, hẳn là Ti Mã Vân lầu các bên ngoài. Hách, lại có so với ta còn sớm. Nghe thấy cái này tiếng la, Mục Tây không khỏi hơi sững sờ. chật chính là lộ ra vẻ tươi cười hẳn là đan đạo tông đệ tử nghe nói sư tỷ đã khôi phục cái này liền sáng sớm chạy tới vân an xem ra vị này vân nhi sư tỷ tại đan đạo tông thật đúng là thụ rất nhiều tôn kính đâu ti mã vân kịch độc phải giải chuyện này có nhiều như vậy trưởng lão cũng biết hiển nhiên là không đạt được bất quá nhìn những trưởng lão kia hẳn là sáng nay mới đưa tin tức để lộ ra ngoài bằng không mà nói sợ là tối hôm qua liền nên có người tới đan đạo tông đệ tử ngược lại là còn chưa từng được chứng kiến liền để ta xem một chút đều là gì người a lông mày nhíu lên trong lòng của hắn ít nhiều có chút hiếu kỳ Đan đạo tông dạng này thế lực lớn, nuôi dưỡng ra được đệ tử, cũng không biết là dạng trình độ gì. Nghĩ được như vậy, hắn lần nữa đi tới phía trước cửa sổ, nhẹ nhàng đem cửa sổ mở cái lỗ, theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Ách, thật nhiều người, lại có nhiều như vậy, chẳng lẽ là thành đoàn tới? Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài, hắn lập tức bị cảnh tượng trước mắt sợ hết hồn. Bởi vì này một lát, tại ti mã vân lầu các phía dưới, vậy mà đứng năm, sáu người trẻ tuổi, xem ra mấy tên này hẳn là đã sớm tới, một mực chờ đến bây giờ mới cùng một chỗ hiện thân, nhưng là lập tức đều tụ ở một cái lên. mà trên thực tế cũng chính là như thế, mấy cái này người trẻ tuổi chính xác cũng sớm đã đến liêu ti mã vân lầu các bên ngoài, bất quá không người nào dám thứ nhất đứng ra, cuối cùng vẫn là đại gia thương lượng xong sau đó, lúc này mới cùng một chỗ hiện thân, cùng một chỗ mở miệng hô lên, hắc hắc, cái này không cần ta đi tiêu cửa. nghe được phía dưới mấy người không ngừng hướng về phía ti mã vân lầu các điên cuồng gào thét, hắn không khỏi mỉm cười. nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ, nếu như ti mã vân chưa rời giường, hắn nếu là đem cái này vị đại tiểu tả đánh thức, không thể thiếu muốn bị oan trách, bây giờ cũng không nhất định lo lắng. mà đang khi hắn suy nghĩ thời điểm. đối diện trong lầu cát, ti mã vân thanh âm rất nhanh liền chuyển ra. "A a sáng sớm liền dùm ben đến người ta ngủ không ngon, thực sự là phiền chết. ti mã vân thanh âm rõ ràng có một tí không vui, mà theo thanh âm của nàng vang lên, cùng Mục tây tương đối lấy cửa sổ đống nhiên mở ra, ti mã vân Thủy nhãn ngông lung hình tượng, trực tiếp lộ ra tại liễu Mục tây trước mắt. Ách, cái này vị đại tiểu tả cũng quá mức và vỡ, thậm chí ngay cả rửa mặt đều không có rửa mặt, liền dám đánh mở cửa sổ từ gặp người. tại hắn trước mắt, ti mã vân lúc này mặc màu hồng áo ngủ, tóc hơi có chút rối tung, mịt mắt buồn ngủ tựa hồ còn không nỡ hoàn toàn mở ra, hoàn toàn một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng. bất quá còn tốt mặc dù không có rửa mặt nhưng cũng là còn nói qua đi xuyên thấu qua trên cửa sổ phía dưới quan sát một chút ti mã vân trong lòng của hắn âm thầm than rõ ràng ti mã vân đẹp cũng không phải hóa ra tới cho dù là lúc này không thêm tân trang thậm chí là còn buồn ngủ nhưng tương tự là một mỹ nữ tất cả không nên tranh cãi ta đổi xong quần áo xuống ngay ti mã vân mở cửa sổ hướng về phía phía dưới đưa tay ra lắc lắc sau đó chính là tiện tay đem cửa sổ đóng lại trên thực tế nàng chỗ ở góc độ phía dưới người là không thấy được cũng liền mục tây cùng với nàng ở vào cùng một độ cao lúc này mới đem nàng thụy nhãn mông lung hình tượng nhìn đi nếu để cho nàng biết, người nào đó tám thành là muốn xui xẻo. chờ nghe được liêu ti mã vân trả lời, phía dưới một đám người trẻ tuổi nhau nhau lộ ra vẻ kích động, mặc dù là bị ti mã vân giống lên một trận, nhưng nhìn ra được tâm tình của bọn hắn vẫn là rất tốt. đợi đến ti mã vân thanh em rơi xuống, mấy người nhau nhau tránh liêu tránh thần tình, bắt đầu sửa sang lại hình tượng của mình tới. hắc hắc, mấy tên này nhưng thật ra vô cùng thú vị, vẫn là chờ sau khi bọn hắn rời đi lại đi ra à, tại không có cầm tới đánh gây tục đan phía trước, tạm thời vẫn là không cùng bọn hắn tiếp xúc tốt. mỉm cười, hắn rước khoát nút cửa sổ, chờ ti mã vân cùng những người này sau khi chào hỏi lại xuất phòng. tiếp đó liền có thể trực tiếp theo ti mã vân đi gặp ti mã mục tiên sư tỷ thật sự phục hồi như cũ ha ha ta liền nói sư tỷ nhất định sẽ không có chuyện gì đó là vân nhi sư mội hồng phúc thể thiên nơi nào có dễ dàng như vậy bị chết phía trước căn bản chính là đại gia nghe nhầm đồn bệnh hừ nếu để cho ta biết là ai ở sau lưng nguyền rủa vân nhi sư muội nhất định phải tìm đi ra giết chết hắn hừ thẩm lãng sư huynh còn nói phía trước giống như người chuyển vui mừng nhất còn nói cái gì vân nhi sư tỷ nguy hiểm tính mạng rồi bây giờ lại tới đây một bộ quả nhiên là vừa ăn cướp vừa la làng vân nhi sư muội phía trước chính xác nguy hiểm tính mạng rồi cha ta nói qua có thể cứu lại hy vọng thế nhưng là không lớn cũng không biết là người nào giúp sư tỷ hiểu độc xem ra tám thành là môn phái các nguyên lao trở về quản nhiêu như thế làm gì chỉ cần vân nhi sư tỷ không có việc gì liền tốt ti mã vân dưới lầu các mặt lúc này nam sáu cái trẻ tuổi nam tử đang tụ tập cùng một chỗ một bên không ngừng nhìn quanh ti mã vân cửa sổ một bên ngươi một câu ta một câu nói chuyện cái này năm sáu cái trẻ tuổi nam tử từng cái khí vũ bất phàm, rõ ràng cũng là đan đạo tông đệ tử thiên tài thân phận tuyệt đối không tầm thường không sai biệt lắm là cảm thấy liêu ti mã vân muốn ra tới mấy cái nam tử từng cái không nói thêm gì nữa đều là phong độ nhanh nhẹn bảy hảo tư thế chờ đợi trong lòng nữ thần hiển thân, mà loại chờ đợi không sai biệt lắm qua mấy phút thời gian mới rốt cục có kết quả. Ba âm thanh truyền đến, Ti Mã Vân cửa phòng cuối cùng tại mấy người ánh mắt mong đợi bên trong từ bên trong mở ra, sau đó một thân váy đỏ Ti Mã Vân chính là bước liên tục nhẹ nhàng thản nhiên đi ra ngoài cửa. Các ngươi bọn da hoả này sáng sớm liền chạy tới tới nơi này đại xào la hét, thực sự là phiền chết người. Cửa phòng mở ra, Ti Mã Vân quay mồm khí hò hét đi ra, bất quá mặc dù ngoài miệng nói tức giận, nhưng mới gặp lại đã biết chút sư huynh sư đệ mắt của nàng. vẫn là khó mà ước chế xuất hiện một tia khó che giấu vẻ cảm khái. lần này quỷ môn quan đi một lượn, nàng rõ ràng cũng là cảm khái rất nhiều. ngày bình thường đối với mấy cái này sư mình sư đệ cũng không tính quan tâm, nhưng lần này gặp lại, ngược lại là có như vậy một tia cảm giác thân thiết. quá tốt rồi, vân nhi sư muội, ngươi thật sự khang phục liễu. chúc mừng vân nhi sư tỷ bệnh nặng mới khỏi, đại nạn không chết tất có hậu phúc. chúc mừng sư tỷ, chúc mừng sư tỷ, sư tỷ trở nên càng thêm đẹp. mắt thấy ti mã vân xuất hiện, mấy người trẻ tuổi nhau nhau tiến lên một bước, mỗi người cũng là khó nén trên mặt vui mừng. Ti mã vân đại nạn không chết đối bọn hắn tới nói tuyệt đối là kiện dị thường vui vẻ sự tình đối với ti mã vân bọn hắn xưa nay cũng không che giấu người yêu của mình mộ mà trên thực tế toàn bộ đan đạo tông ai không phải hy vọng đau hiếm nhận được ti mã vân hưu hái được rồi được rồi các ngươi những người này cũng thật là ta bất quá chính là đã chung cái độc mà thôi xem các ngươi từng cái ngạc nhiên khoát tay áo ti mã vân cắt đứt mọi người chúc mừng chi ngôn hiển nhiên là cũng không thích loại này hư vọng lời chúc mừng vân nhi sư muội ngươi lần này chúng độc thế nhưng là đem sư huynh dọa đến quá sức bây giờ thấy ngươi không có chuyện gì sư minh cũng yên lòng Chính giữa mấy người, một cái nhìn tuổi khá lớn nam tử tiến lên một bước, từ trên xuống dưới đánh giá Ti Mã Vân, đáy mắt đều là nóng hừng hực chi sắc. "Đa tạ mộ Bạch sư huynh nhớ thương, ta đây không phải thật tốt sao?" Hướng về phía nam tử cười cười, Ti Mã Vân thái độ không được tốt lắm cũng không tính toán hỏng. Đối với cái này chút đồng môn sư huynh đệ, nàng từ trước đến nay không thế nào quan tâm, nếu không phải lần này chúng độc, nàng ngày bình thường cơ hội rất ít cùng những người này có câu thông trao đổi. "Ha ha, phải phải, Vân Nhi sư muội thế, nhưng là ta đang đạo tông bà bối, nhớ thương sư muội chính là chuyện đương nhiên." Gọi là mộ Bạch nam tử cười một tiếng dài, trên mặt tràn đầy vui mừng. Không nói trước có thể hay không âu hiếm, liền xem như cùng Ti Mã Vân nói thêm mấy câu, hắn đều cảm thấy dị thường vui vẻ. Vân Nhi sư tỷ, sư tỷ bệnh nặng mới khỏi, nguyên khí éo e rằng chưa khôi phục, sư lệ nơi này có một gốc Thiên Sơn Băng Liên Hoa, vừa vặn có thể cho sư tỷ bồi bổ thân thể, còn xin sư tỷ không nên tự tuyệt. Lại là một cái tuổi trẻ nam tử đứng dậy, nhìn qua niên kỷ muốn so Ti Mã Vân nhỏ một chút điểm, mà hắn cũng không phải giống mộ Bạch như vậy chỉ có thể chơi một mép, nhưng là trực tiếp lấy ra một gốc xinh đẹp màu trắng loáng đoá hoa, cẩn thận từng ly từng tí đưa tới Liêu Ti Mã Vân trước mắt. Nhìn ra được, người trẻ tuổi lấy ra đóa hoa này hiển nhiên là hạ quyết tâm thật lớn, tại đưa lên thời điểm, đáy mắt càng là lóe lên một tia đau lòng chi sắc. bất quá, vì có thể cùng nữ thần thân cận, đáng giá. Ách, Thiên Sơn băng liên hoa ba. nhìn thấy người trẻ tuổi kia lấy ra như thế bà bối, tại chỗ mấy người cũng là biến sắc, nhất là Mộ Bạch, càng là lộ ra một tia ngượng ngập chi sắc. lúc trước hắn chỉ lo nói, ngược lại là đã quên tặng đồ. lúc này để người khác đoạt trước tiên, đương nhiên là có chút khó chịu. Hoa độ sư đệ, Vân Nhi sư muội mới vừa vặn khôi phục, ngươi vậy mà cầm bực này vật tâm hàn đi ra, đây không phải nhường Vân Nhi sư muội cơ thể yếu hơn sao? khoe miệng về một cái, Mộ Bạch không chần chờ nữa. một bên trong lời nói ép buộc lấy cái trước, đồng thời khoát tay, lấy ra một cây màu đỏ thâm linh sâm. Vân Nhi sư muội, một bội này vạn năm hỏa linh tham ra, sư minh vẫn luôn trực tiếp sử dụng, lần này vừa vặn cho Vân Nhi sư muội điều dưỡng thân thể. Vân Nhi sư muội vạn, vạn vạn không nên tự tuyệt. Ta cũng có, ta cũng có, sư tỷ sư tỷ, ta chỗ này cũng có bảo bối cho sư tỷ. Ta cũng là, Vân Nhi sư tỷ nguyên khí chưa hồi phục, ta chỗ này có ra phụ luyện chế bổ nguyên đan, mong rằng Vân Nhi sư tỷ vui vẻ nhận giáo. đợi đến mộ bạch cùng hắc độ lấy ra bà bối, mấy người còn lại tự nhiên không cam lòng rất lại phía sau, vội vàng từng cái móc ra mình cất giữ. Trên tiên khủng hậu muốn hiến tặng cho Ti Mã Vân. Bọn họ đều là Đan đạo tông đệ tử thiên tài, càng là bối cảnh không tầm thường, trên thân làm sao có thể thiếu thiên tài địa bảo. Chỉ bất quá những vật này, bọn hắn bình thời là nhất định không nỡ hướng về gia cầm. "Tốt tốt, mộ Bạch sư huynh, hoác độ sư đệ, còn có chư vị sư đệ, hảo ý của các ngươi Vân Nhi tâm lĩnh, bất quá, thân thể của ta bây giờ rất tốt, căn bản vốn không cần gì bộ phẩm." Nhìn thấy đám người tranh nhau muốn cho chính mình tặng đồ, Ti Mã Vân không khỏi hơi không kiên nhẫn mà khoát tay áo. Mặc dù đám người lấy ra đồ vật xác thực không tầm thường, nhưng xem như Đan đạo tông đại tiểu thư, nàng muốn thứ gì còn không có. Đương nhiên không để vào mắt những người này lễ vật. Nếu như đơn thuần chỉ là tặng quà thì cũng thôi đi, nhưng những này người ý nghĩ nàng rất rõ ràng, những lễ vật này hay không thu hảo. Vô luận là Mộ Bạch vẫn là hoác Độ, hai cái vị này cũng là đan đạo tông tư cách thâm trưởng lao con em đời sau, hơn nữa nhân ra cũng là tốt bụng đến xem nàng, nàng ngược lại không tốt quá mức vô lễ, bằng không mà nói, nàng lúc này đã sớm hạ lệnh trục khách. 192 thứ 120 chương mục tiêu công kích Vân Nhi sư muội 6. Vân Nhi sư 6. Được rồi được rồi, đều nhận lấy đi, bằng không ta cần phải tức giận. Đám người còn chờ nhiều lời. bất quá cũng là bị ti mã vân phất tay đánh gãy, mà nhìn thấy đám người chưa từ bỏ ý định bộ dáng, ti mã vân đột nhiên lông mày nuzz lên. đúng, tịch diệt trưởng lão hôm qua tân thu một người học trò vào tông, về sau đại gia lại thêm một cái sư đệ, vừa vặn hôm nay nhiều người như vậy tại đại gia không ngại lẫn nhau nhận biết một phen. nói chuyện, ánh mắt của nàng nhìn về phía cách đó không xa lỗ cát, nhẹ giọng hô, mục tây sư đệ còn thức không? nhanh xuống gặp qua chư vị sư minh. nàng xem như đã nhìn ra, mấy tên này căn bản không có định rời đi, không có cách nào, nàng chỉ có thể là thay đổi vị trí mọi người một cái chú ý của lực, tạm thời nhường đám người phân một chút tông. Mới sư đệ. Quả nhiên, nghe được ti mã vân trí ngôn, tất cả mọi người hơi hơi sững sở, lực chú ý nhau nhau bị thay đổi vị trí, xuống ý thức, ánh mắt của bọn hắn chính là theo ti mã vân đều phương hướng nhìn đi, chỉ là, sau một lát, sắc mặt của bọn hắn chính là nhau nhau biến đổi, dường như là ý thức được cái gì. Mục tây sư đệ, mặt trời chiều lên đến mông rồi, ngươi còn không mau mau xuống. Cũng không có đi quản sắc mặt của mọi người biến hóa, ti mã vân tiếp tục đối với mục tây lầu các hô. Ách, làm sao còn có sự tình của ta? Trong phòng. Mục Tây đang nhàn nhãm mà nằm ở trên giường chờ đợi Đan đạo tông mấy cái đệ tử rời đi, nghe Ti Mã Vân cùng mấy người nói chuyện, hắn còn cảm giác có chút buồn cười, nhưng vào lúc này, Ti Mã Vân vậy mà hướng về phía hắn hô lên. "Không phải chứ, ta hảo sư tỷ, làm sao còn phải đem ta cho kéo vào đi? Ta cũng không có hứng thú gia nhập vào các ngươi." Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, giờ khác này trong lòng của hắn không khỏi có chút bất đắc dĩ. Hắn là thật sự không quá muốn tham dự vào mấy người trong lúc nói chuyện với nhau, bất quá bây giờ xem ra, sợ là đã không trốn mất. Ti Mã Vân mời, nếu là hắn không chịu đi, có trời mới biết có thể hay không cái này vị sư tỷ đối ra Đan đạo tông. hơn nữa lúc này nếu là không ra ngoài cũng là lộ ra hắn có chút không hiểu lễ phép ai nhắm mắt lại a hy vọng đừng làm rộn ra phiền thoái gì mới tốt nếp miệng hắn bất đắc dĩ nợ nụ cười bất quá vẫn là đứng dậy hướng về phía ngoài cửa đi đến cũng không có nhường đám người lợi lâu liền tại ti mã vân thoại âm rơi xuống không bao lâu mục tây chỗ lầu các môn chính là bị hắn đẩy ra mà xem như chủ nhà mục tây nợ nụ cười đi ra xa xa hướng về mọi người phương hướng đi tới xem ra mục tây sư đệ lên còn rất sống sao tới, tới tới mau chạy tới đây nhận biết mấy vị sư minh tương lai đại gia đều là người một nhà đâu nhìn thấy mục tây xuất hiện ti mã vân không khỏi hai mắt tỏa sáng có mục tây ra sân nàng ngược lại là có thể không cần bị những người trước mắt này dây dưa vào lúc này mục tây ở trong mắt nàng ngược lại là có chút tác dụng khu khu sư tỷ không phải so với ta còn phải sớm hơn xa xa nghe được ti mã vân mà nói mục tây không khỏi nết mép một cái hắn trong lòng tự nhủ nếu không phải vì cho ngươi ta đây một lát đều đã đến tông chủ tập cung ta là bị bọn hắn đánh thức bằng không mới sẽ không sớm như vậy liền tỉnh lại đâu nết miệng mắt thấy mục tây đi tới gần ti mã vân lúc này mới cười quay đầu nhìn về phía đan đạo tông mấy người trẻ tuổi mộ bạch sư minh Hoạt độ sư đệ còn có chư vị sư huynh đệ cái này chính là ta nói đan đạo tông đệ tử mới mục tây đại gia nhanh nhận thức một chút ta giới thiệu xong liễu mục tây nàng lại đi đến mục tây bên cạnh hướng về phía mục tây giới thiệu một phen phía trước mấy người sau đó liền đứng qua một bên giống như một cái người đứng xem một dạng không nói thêm gì nữa khu khu chư vị sư huynh hảo tiểu đệ mục tây vừa mới gia nhập vào đan đạo tông mong rằng chư vị sư huynh chỉ giáo nhiều hơn đi tới mấy người trẻ tuổi phụ cận mục tây hữu hảo nở nụ cười hướng về phía đám người chắc tay một mặt chân thành đạo hướng về phía mấy cái Đan đạo tông đệ tử từng cái chào. mục tây biểu hiện ngược lại là cung cung kính tính nhìn ra được mọi người tại đây tựa hồ cũng muốn so hắn hơi lớn một chút mà hắn lại là nhập môn trễ nhất xem như sư đệ, tự nhiên muốn khiêm tốn điệu thấp một chút bất quá hắn muốn khiêm tốn không sao nhưng đối với hắn khiêm tốn mấy cái đan đạo tông đệ tử nhưng làm một chút cũng không mua trướng mục tây người là mới tới đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống trang diện có chốc lát tiến tĩnh sau đó chính giữa mấy người lớn tuổi nhất cũng là tu vi cao nhất mộ bạch chậm rãi đứng dậy lông mày nhớ lên hướng về phía mục tây lãnh đạo mà hỏi thăm không tệ tiểu lệ hôm qua vừa mới gia nhập vào đạo tông. Còn xin Mộ Bạch sư minh chiếu cố nhiều hơn. Tị Mã Vân đã giới thiệu mấy người kia tên, nhưng là không có cụ thể giới thiệu mấy người thân thế bối cảnh, bất quá, lấy nhãn lực của hắn, liếc thấy đạt được Mộ Bạch xuất thân tuyệt đối sẽ không quá thấp, dạng này người, cũng không cần trêu chọc hảo. Chậc chậc, chiếu cố. Sư đệ nếu là vừa mới gia nhập vào Đan đạo tông, xem như sư huynh đương nhiên phải chiếu cố nhiều hơn. Mộ Bạch miết miệng nở nụ cười, đáy mắt đột nhiên thoáng qua một tia lượng mang, phảng phất là nghĩ tới một cái gì. Xem như Đan đạo tông tư cách thâm trường lao thẩm nguyên con trai độc nhất, Mộ Bạch tại Đan đạo tông rất nhiều đệ tử ở trong, thực lực hoàn toàn có thể đứng vào năm vị trí đầu. mặc dù chưa đạt đến tiên tiên nhưng một thân tu vi đã sớm đạt đến hậu tiên cảnh đại viên mãn chi cảnh đột phá tiên tiên nhưng là chuyện sớm hay muộn. tại đang đạo tông ở trong cũng chính là tại đối mặt ti mã vân thời điểm hắn mới có thể hiện ra mình khiêm tốn mà trừ liêu ti mã vân bất kỳ người nào khác cũng có thể nói cũng không bị hắn để ở trong lòng cho nên làm mục tây lúc xuất hiện hắn đã sớm khôi phục liễu di vãng loại kia cao cao tại thượng khí thế hoàn toàn là một bộ cả vũ lấp miệng em bộ dáng ngươi gọi mục tây đúng không tiểu tử ngươi làm sao sẽ ở ở đây chẳng lẽ ngươi không biết sư tỷ ưa thích thanh tĩnh, nơi này ba tòa lầu các là không cho phép những người khác ở sao? Hoác độ lúc này cũng đứng dậy, chỉ bất quá cùng Mộ Bạch khác biệt, hắn lòng dạ rõ ràng phải kém không ít, cũng không để ý Ti Mã Vân có hay không tại chẳng, mới mở miệng chính là hết sức không hữu hảo. chính là, tiểu tử, ngươi một cái người mới, dựa vào cái gì cùng sư tỷ làm hàng xóm? nhanh dọn đi, không cho phép quấy rầy sư tỷ thanh tu. đúng đúng đúng, nhanh dọn đi, nếu là quấy rầy đến sư tỷ tu luyện, ngươi làm đương nổi sao? Hoa độ tiểu nói này, còn lại mấy cái đan đạo tông đệ tử lập tức đuổi kịp. pháp độ mà nói, hiện nhiên là nói đến tâm khảm của bọn họ bên trong. Phía trước nhìn thấy mục tây từ ti mã vân chỗ lầu các cách đó không xa xuất hiện, bọn họ đều là ghen ghét muốn chết. Bọn họ đều là đan đạo tông bài danh phía trên đệ tử, có thể nghĩ muốn gặp ti mã vân một mặt còn hết sức không dễ. Có thể mục tây một cái mới tới, vậy mà ở đến liếu ti mã vân bên cạnh, đây quả thực để bọn hắn quá bất bình nhất định. Nói lời trong lòng, trong lòng bọn họ cũng biết, muốn thân cận ti mã vân cũng không dễ dàng, có thể coi là bọn hắn không được, bọn hắn cũng sẽ không cho phép ngoại nhân cùng ti mã vân đi được quá gần. Mục tây một cái vừa mới gia nhập vào đan đạo tông người mới. Đương nhiên không cho phép có đại nộ như vậy. "Uy, mấy người các người la hét tầm ý cái gì? Là ta nhượng mục tây ở chỗ này, chẳng lẽ có cái gì không thích hợp sao?" Nghe được hoắc độ mấy người la hét tầm ý lấy muốn nhượng mục tây dọn đi, Ti Mã Vân không khỏi quát một tiếng, mặt mũi tràn đầy không vui mở miệng nói. Nàng ngược lại là không nghĩ tới, chính mình đem mục tây kêu đi ra, lại còn sẽ xảy ra chuyện như thế, nguyên bản tại nàng nghĩ đến, chờ mục tây xuất hiện sau đó, mấy người kia liền sẽ không còn quân lấy nàng, thật không nghĩ đến, bọn hắn vậy mà bắt đầu khó xử lên mục tây tới. "Ách, sư tỷ nhường hắn vào ở." Nghe Ti Mã Vân như vậy nói chuyện, hóa độ đám người nhất thời sắc mặt trì trệ bọn hắn phía trước cũng là bị ghen ghét làm choáng váng đầu óc lúc này mới ý thức được mục tây có thể vào ở ti mã vân trùng quanh lầu cát đương nhiên cũng chỉ có ti mã vân mở miệng đồng ý mới được Ừ, đương nhiên là ta nhường hắn ở mấy người các ngươi tại sao có thể như vậy đối với sư đệ vừa gọi vừa tê thật là làm cho ta quá thất vọng rồi nàng muốn là muốn nhượng mục tây giúp nàng giải vây có thể cuối cùng nhưng là cho mục tây mang đến một trận cớ trách trong lòng không khỏi có chút thấy náy càng là đối với hóa độ mấy người có chút bất mãn ách cái này 6. nghe được ti mã vân chi ngôn lấy hoắc độ cầm đầu mấy người cũng là sắc mặt quý lên, bọn hắn lúc này cũng là hối hận không thôi, vừa mới liền nhìn lấy nói lung tung, vậy mà đã quên cái này vị đại tiểu tạ còn tại bên cạnh đâu, lần này chọc giận đối phương, chuyến này có thể nói là cái mất nhiều hơn cái được. Hắc hắc, vân nhi sư muội chớ có tức giận, mấy vị sư đệ niên thiếu khí thịnh, vân nhi sư muội không cần phải chấp nhận với bọn họ. liền tại ti mã vân nổi giận đùng đùng trách cứ hoắc độ mấy người thời điểm, một bên mộ bạch đột nhiên cười chen lời vào, bất ổn bất hòa đạo, lời của hắn ngược lại là ai cũng không đắc tội, nhưng trong lúc vô hình nhưng là đem hoắc độ mấy người chê mai xuống, lại rất hảo điệu nên hợp lúc này ti mã vân. rõ ràng luận đến tâm trí hắn muốn so hoác độ mấy người mạnh hơn nhiều khu khu sư tỷ mấy vị sư minh hẳn là nói đùa ta đâu sư tỷ tuyệt đối đừng quá thật để tránh tức điên lên thân thể mục tây lúc này cũng tới phía trước một bước nhàn nhạt mở miệng nói mặc dù đang trong tuổi thậm chí càng so hoác độ mấy người ít đi một chút nhưng nói lời trong lòng hắn là thật không có đem mấy cái này tiểu ra hỏa để vào mắt đối với cái này mấy người chắc cứ hắn cơ hồ trở thành gió thoảng bên hai ngược lại là vừa nghĩ tới sau này muốn cùng ở tại một cái tô môn cho nên còn vì mấy người khuyên vài câu loại này trẻ con tranh giành tình nhân sự tình Xem ở trong mắt của hắn giống như là chế rêu một dạng, căn bản chính là không đáng giá nhắc tới. Đúng đúng đúng, sư tỷ, ta đúng là đang cùng Mục Tây sư đệ đùa giỡn, sư tỷ tuyệt đối đừng quả thật. Hoác Độ lúc này coi như thông minh, mượn Mục Tây mà nói, vội vàng vì chính mình biện hộ đạo. Được rồi được rồi, lần sau nhớ kỹ, nhất định không cho phép đối với sư đệ vô lễ như thế, liền xem như nói đùa cũng không được. Khoát tay áo, Ti Mã Vân cũng là không tra cứu thêm nữa, nàng vốn là trời sinh tính rộng rãi, đối với lông gà vỏ tỏi sự tình quên nhanh, sau khi nói qua chính là không còn để bụng. Vân vân vâng, sư đệ nhớ kỹ, Sau này sẽ không bao giờ lại đùa kiểu này. Nhìn thấy Ti Mã Vân không truy cứu nữa, hoắc độ mấy người vội vàng liên tục cam đoan, đáy lòng cũng là thở phào thật dài một cái. Đúng, Vân Nhi sư muội, vị này Mục Tây sư đệ tất nhiên có thể gia nhập vào Đan đạo tông, thực lực tất phải hết sức giỏi à, Vân Nhi sư muội thế nhưng là được chứng kiến Mục Tây sư đệ thủ đoạn. Mộ Bạch lúc này mở miệng lần nữa, dường như lơ đãng vấn đạo. Thực lực? Mà nghe được Mộ Bạch như vậy hỏi một chút, Ti Mã Vân trên mặt lập tức lộ ra một tia tò mò. Nói đến, nàng chỉ biết là Mục Tây vì nàng giải độc, nhưng muốn nói Mục Tây thực lực như thế nào, nàng thật vẫn không rõ ràng. Ánh mắt nhìn hướng ngục tây, nàng trên dưới đánh giá cái sau một phen, đáy mắt rõ ràng thoáng qua một tia hỏi thăm thần sắc.